Trường 828. Thi thể. Trường 828. Thi thể. Giết. Canh kim đại thế giới, một chỗ trên chiến trường, bốn phía vô số thiên đỉnh chiến hạm bao vây một đám thiên sứ quân đoàn, giờ này khắc này, bốn phía vô số thiên binh thiên tướng, còn có canh kim đại thế giới bản thổ thợ rèn nón cùng một chỗ, vây công này một đám thiên sứ. Canh kim đại thế giới, nơi này tất cả nhân tộc tại đại thế giới nguy cấp tồn vong lúc lựa chọn gia nhập thiên đỉnh, cầm đầu kim tiên tức thì bị sát phong làm rèn đúc đại đế, quản lý một phương đại thế giới rèn đúc Hiện nay, theo chiến tranh mở rộng, Thiên Đình mang đến vô số chi viện, vô số tiên thần đến, đem bị các thiên sứ cướp đoạt thổ địa một lần nữa đoạt lại đồng thời, tại từng vị kim tiên cảnh dưới sự dẫn đầu, trước tiên đem thiên sứ quân đoàn chia ra bao vây, từng cái tiêu diệt, hiện nay, lần này đối mặt thiên sứ, là cái thế giới này còn sót lại bộ phận. Trải qua gần vạn năm chiến tranh, canh kim đại thế giới rốt cục muốn khu trục tất cả thiên sứ, toàn bộ thế giới lần nữa trở lại nhân tộc trong tay, chỉ có điều lần này, Thiên Đình lực lượng theo chiến tranh bao trùm canh kim đại thế giới mỗi một mảnh thổ địa. Toàn bộ đại thế giới trên thực tế trở thành thiên đình một bộ phận đến lúc cuối cùng một cái thiên sứ tử vong chiến tranh kết thúc ở trên chiến trường tất cả canh kim đại thế giới tiên thần gieo họ chúc mừng lần này chiến tranh thắng lợi tiếp xuống canh kim đại thế giới dựa theo đại thế giới năng lực làm thiên đình một chỗ vũ khí trang bị trọng yếu làm ra theo một phương đại thế giới triệt để thắng lợi thiên đình cũng là đưa ra đến đại lượng chiến lược vùi đầu vào cái khác chiến trường rất nhiều kim tiên tiến vào cái khác chiến trường ngay lập tức liền hình thành ưu thế thật lớn để chiến trường chiến tranh trở nên càng thêm cấp tốc rất nhanh tại mấy trăm năm về sau xanh lam đại thế giới cũng bị triệt để cầm xuống như thế về sau một phương vương đại thế giới triệt để bị cầm xuống, cho đến 2.000 năm về sau, ngũ phương đại thế giới không còn một lũng, toàn bộ bị thiên đỉnh cầm xuống, trở thành thiên đỉnh phụ thuộc thế giới. mà tại cái này mấy ngàn năm trong chiến tranh, quan minh thần bản thổ tam phương đại thế giới, lúc này cũng bị liên tục không ngừng thiên đỉnh quân đoàn công chiếm đại bộ phận, khuyết thiếu tín ngưỡng, chiến trường đại lượng tổn thất chiến sĩ, chiến sĩ còn không thể cấp tốc khôi phục, cái này liền để thiên sứ quân đoàn càng đánh càng yếu, cuối cùng là xuất hiện tan tác ở trong lúc này, thiên đỉnh một khắc không ngừng ở hậu phương chiêu mộ tiên thần, xây dựng mới bộ đội, đem bộ đội liên tục không ngừng đầu nhập chiến trường, dựa vào nhân số ưu thế để ép thiên sứ quân đoàn đánh, ngươi nhân số nhiều, ta nhân số liền càng nhiều, ngươi có thể phục sinh, nhưng ta cũng có thể từ phía sau điều bộ đội ra tiền tuyến. Ngươi thiên sứ không sợ tử vong, chúng ta số chiếm ưu, tử vong cũng có thể đảm nhiệm rất nhiều chỉ thần, hoặc là đi âm tạo địa phủ chạy một vòng, đời sau còn là cường đại tiên thần. Căn cứ thiên đình quân bộ thống kê, thiên đình tại rất nhiều đại thế giới chiến tranh, bỏ mình hơn trăm tỷ tiên thần, mặc dù ở trong đó đại đa số đều có thể đầu thai chúng sinh, nhưng chân chính triệt để tử vong cũng có vài tỷ, tổn nhất khổng lồ như vậy, đối với thiên đình đến nói, cũng là một cái cự đại tổn thất, dựa theo một cái quân đoàn không người tính, Trận này vượt ngang rất nhiều đại thế giới chiến tranh, để Thiên Đình đánh không có mấy vạn cái thiên binh quân đoàn. Bất quá tại dạng này trong chiến tranh, Thiên Đình đồng dạng là bởi vì chiến tranh, đại lượng tiên thần tiến lên dài, thêm ra rất nhiều kìm tiên cảnh chiến lực, Thiên Đình tổn thất đại lượng tiên thần, nhưng thực lực không có hạ xuống, ngược lại là tăng lên một đoạn. Lúc này năm cái đại thế giới chiến trường kết thúc, Thiên sứ quân đoàn tổn thất vô số, Thiên Đình lại có thể đem nguyên bản tại ngũ phương đại thế giới quân đội điều vào ba cái quang minh thần bản thổ đại thế giới đông đảo kim tiên hải lượng thiên binh bộ đội, ngay tại đối với Thiên sứ tiến hành cuối cùng vây quét, mà xuất hiện ở đây ưu thế một bên khác trên chiến trường, địch phong kéo lấy quang minh thần đánh mấy ngàn năm chiến đấu, trong hư không này, bởi vì hai cái thái ớt kim tiên chiến đấu, đại lượng vị diện bởi vì pháp tắc va chạm hình thành, mà bởi vì pháp tắc va chạm mà hủy diệt địch phong ở trong này mục đích chính là muốn kéo lấy quang minh thần, để hắn không cách nào xuất thủ chi viện chiến trường, để chính mình thuộc hạ quân đội lấy được ưu thế tuyệt đối. như thế, địch phong phong cách chiến đấu chính là một cái kéo. ngươi muốn đánh, vậy ta liền trốn tránh không đánh, ngươi muốn không đánh, như vậy ta liền xuất thủ tiến công, bức ngươi đánh trả. lại thêm địch phong không gian pháp tắc chế tạo ra đại lượng không gian, cùng quang minh thần vòng bên vòng một mực là kéo dài cho tới bây giờ. Giờ này khắc này, bởi vì chính diện trên chiến trường thất bại, Quang Minh Thần mất đi đại lượng tín ngưỡng, mất đi đại lượng quân đoàn, thời gian giải tiêu hao, Quang Minh Thần vô số năm tín ngưỡng tích lũy cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Kể từ đó, theo chiến đấu tiếp tục, Quang Minh Thần là càng đánh càng yếu, mà địch Phong lương tựa Thiên Đình, có ngày ngừng nổi cáo vận gia trì, lại thêm giảm bất tiêu hao, Thiên Đình không ngừng chiếm đoạt đại thế giới, khí vận phi thăng, để địch Phong sức chiến đấu không có cái gì hạ xuống. Kể từ đó, chiến đến hiện tại, địch Phong phát hiện Quang Minh Thần đã là tiêu hao không sai biệt lắm, không có chính mình thần quốc tích lũy tín ngưỡng lực lượng duy trì. Quang Minh thần sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống đến tận đây, địch phong rốt cục xuất thủ. Lần này, địch phong lần nữa mở ra một cái không gian thông đạo, thừa dịp Quang Minh thần trở nên suy yếu lúc, một cái không gian thông đạo liên thông thiên linh giới. Sau một khắc, địch phong kéo lấy thế giới trong tay hướng Quang Minh thần đập tới, đem Quang Minh thần đụng vào thiên giới, địch phong chủ động đem chiến trường kéo dài đến thiên linh giới, cũng là có chính mình suy tính. Lúc này thiên giới, theo thuộc hạ một phương phương đại thế giới phụ thuộc, thế giới vô cùng kiên cố, Thái Ức Kim Tiên chiến đấu không phá nổi thế giới đồng thời, thiên giới là địch phong địa bàn, ở trong này Địch Phong có thể chặt đứt Quang Minh Thần cùng chính mình Thần Quốc liên hệ, đồng thời điều động thiên giới khí vận chấn áp Quang Minh Thần, hội tụ hơn 10 cái đại thế giới lực lượng, chỉ là một cái thái ớt kim tiền, không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, chứ đừng nói là ngay tại suy yếu Quang Minh Thần. Như thế, làm Địch Phong đem Quang Minh Thần đụng vào thiên giới bên trong, trận này tiếp tục mấy ngàn năm chiến tranh kết thúc, đối mặt thiên đỉnh chấn áp, Chu Thiên Tinh đấu đại trận dưới sự chấn áp, Quang Minh Thần bị Địch Phong triệt để chém giết đến tận đây, theo Quang Minh Thần tử vong, Quang Minh Thần Thần Quốc bắt đầu sụp đổ, những thiên sứ kiêm mất đi trọng yếu thiên sứ chuyển sinh chỉ cùng tín ngưỡng lực lượng, cấp tốc bị tiền tuyến thiên binh quân đoàn vây quét. Mà địch phong, dọc theo quang minh thần khí tức, tìm tới ngay tại sụp đổ quang minh thần thần quốc. Đối với trong thần quốc bộ tất cả tài nguyên tước đoạn, bao quát quang minh thần thiên sứ chuyện sinh chỉ, thiên sứ chi môn vân vân. Mà quang minh thần trong tay cái kia một kiện tiên tiên linh bảo cũng trở thành địch phong chiến lợi phẩm, một kiện quang minh pháp tắc bảo vật, không thích hợp địch phong, địch phong các phu nhân cũng không quá thích hợp, như thế chỉ có thể là làm bảo vật treo tại thiên đế bảo khố, chờ đợi người có duyên. Cuối cùng ba tòa đại thế giới bỏ vào trong túi, lần này chiến dịch triệt để kết thúc. Đến tận đây, thiên đỉnh chiến thắng quang minh thần, đem bắt phương đại thế giới chiếm cứ. Thiên đình pháp tắc đại đạo gia tăng 10 cái đối với tám cái đại thế giới. Thiên đình dựa theo đại thế giới, sắc phong chư thần, thành lập hoàn thiện tiên thần hệ thống. Thế giới nội bộ vốn có nhân gian quá độ toàn bộ vứt bỏ, chỉ có những cái kia đầu hàng địch phong kim tiên cảnh tài năng bảo tồn lại bộ phận địa bàn. Mà theo các đại thế giới di chuyển nhân khẩu, tại những đại thế giới này thành lập rất nhiều đế quốc, làm nhân gian quản lý. Tại xanh lam đại thế giới có hai cái thủy tộc kim tiên lựa chọn thần phục với thiên đình. Thiên đình cho phép hắn thành lập chính mình long cung, thống ngự thế lực của mình. Canh kim đại thế giới trở thành thiên đỉnh vũ khí trang bị làm ra, dùng cho bồi dưỡng các loại rèn. Di hòa đại thế giới thì là trở thành Thiên Đình đan dược làm ra. Tại Thiên Đình dưới sự chỉ đạo càng thêm mở ra bao dung thành hệ thống nghiên cứu đan dược sản xuất. Mây xanh đại thế giới, Thanh vân tông hủy diệt chỉ có hai vị Kim tiên cảnh người tu hành mang tông môn của mình gia nhập Thiên Đình trở thành trong đó một bộ phận. Thiên Đình bảo tồn hắn sơn môn, động thiên phúc địa cùng các loại tích lũy. Đồng thời hai cái không nguyện ý tại Thiên Đình nhậm chức Kim tiên, hiện tại Thiên Đình cũng có sự bao dung của mình. Chỉ cần tại khẩn cấp chiêu mộ lúc phục tùng chỉ huy có thể tự mình độc lập phát triển. Mà máy móc đại thế giới thì là các loại máy móc hội tụ để thiên đình nhiều nhiều loại uy lực to lớn chiến tranh binh khí đến nỗi quang minh thần bản thổ lớn mây bay đại thế giới tinh linh đại thế giới thú nhân đại thế giới thì là làm đặc sản khu vực tỉ như nói tinh linh đại thế giới thích hợp các loại thực vật sinh trưởng các loại chân quý thực vật đều tại tinh linh đại thế giới trồng trọt bồi dưỡng tương lai nơi này làm thiên đình một cái thực vật bồi dưỡng vẫn không là vấn đề mà thú nhân đại thế giới mây bay đại thế giới thực tế là không có cái gì đặc sắc chính là bình thường khai phát chiến tranh kết thúc thiên đình xử lý 8 cái đại thế giới gia nhập các loại việc vật đánh tiếp tục trăm năm thời gian chỉ để xử lý các thế giới đến tiếp sau vấn đề. Đồng thời đối với Thiên Đình thuộc hạ Tiên Thần điều Động một phen, hoàn thành nội bộ ổn định đến tận đây, Thiên Đình trở thành một cái thuộc hạ 17 cái đại thế giới, có hơn 30 cái pháp tắc đại đạo tiểu thiên thế giới, khoảng cách tiến giai đại thế giới tiến thêm một bước. Càng đáng nhắc tới chính là, tại chiến tranh thời kỳ cuối, Quang Minh Thần sau khi ngã xuống, các thiên sứ khôi phục tầm kiểm soát của mình quyền, có ước chừng mấy tỷ thiên sứ lựa chọn đầu hàng. Cuối cùng, những thiên sứ này chủ động sa đoạn, cánh biến thành màu xám đen, tiến vào Âm Tạo Địa phủ, trở thành Âm Địa phủ thuộc hạ thiên sứ quân đoàn, cùng nhiều giới tuần tra sứ. Thiên Đình hiện nay thuộc hạ 17 cái đại thế giới, thiên thần vô số. Kim tiên cảnh hiện tại có trăm vị, Thái ất kim tiên cảnh có 10 vị. Cường thịnh như vậy chi thế, để thiên đình tại chỉnh đốn xong sau, chuẩn bị tiến vào lần tiếp theo mở rộng bên trong. Mà bây giờ cùng ngạn ngừng phát có tiếp xúc, cũng chỉ có vạn vẹo đại thế giới cùng cự thú đại thế giới quần thể. Trong đó cự thú đại thế giới quần thể không phải đại quy mô mở ra chiến tranh có thể đối phó, như thế, độc lập vạn vẹo đại thế giới nếu là bắt đầu chiến chiến. Vạn vẹo đại thế giới, trải qua trên vạn năm thầm đấu, có thể nói, có một bộ phận này vĩ đại chi chủ đã là người của thiên Đình. Các loại vạn vẹo vĩ đại chi chủ cũng bị thăm dò rõ ràng, mà lại, những cái kia thế gian thế lực cũng bị thăm dò rõ ràng, hắn đế quốc phát triển đến tận đây, đã là chủ động chia ra thành vì bảy cái đế quốc, mỗi một cái đế quốc chiếm cứ lấy mảng lớn thế giới. Có thể nói, vạn vèo đại thế giới đối với thiên đình đến nói, cũng không có cái gì lo lắng, vấn đề duy nhất chính là đại thế giới kia hạch tâm phía kia vị diện đến từ không biết nơi nào vị diện, ở lại vô số vạn vèo điên cuồng lực lượng, cần chú ý cẩn thận. Tiếp xuống, chiến tranh mở ra, tại ngày ngừng trên trăm kim tiên xuất động xuống, tất cả vạn vèo vĩ đại chi chủ toàn bộ bị tiêu diệt, còn lại thế lực toàn bộ thần phục. Tại ngày ngừng phát tuyệt đối lực lượng trước mặt, những thế lực này không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Cuối cùng Thiên đỉnh nhiều ba cái mới kim thiên cảnh, lần nữa đặt vào một phương đại thế giới. Đồng thời vạn vẹo đại thế giới có 4 đầu pháp tắc đại đạo, dùng một lần liền để thiên đỉnh pháp tắc đại đạo đột phá đến 40 đầu, như thế, khoảng cách trung thiên thế giới cấp độ chỉ kém một nửa. Mà cuối cùng, Địch Phong tự mình tọa chấn nơi này, lấy đồng nguyên bóng tối hóa thân tiến vào một phương này đại lục, thăm dò trong đó tình huống. Toàn bộ đại lục, phi thường bao la, đơn độc lấy ra, cũng là một phương đại thế giới thể lượng. Đúng là như thế, vạn vẹo đại thế giới mới có 4 đầu pháp tắc đại đạo. Mà tại cái này bao la trên đại lục, núi non sông ngòi đều có, mà lại phong cảnh tú lệ, phảng phất là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Hết thảy toàn bộ là thế giới bên ngoài như thế vặn vẹo tràn ra ngoài. Nhưng tiến vào trong đó, tại núi này xuyên hà lưu bên trong đi, Địch Phong rất nhanh phát hiện không thích hợp, dạng này một mảnh đại thế giới, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Đồng thời nơi này phong cảnh có chút quá phận tú lệ, phảng phất là anh chủ. Thế giới quá giả, không bình thường. Hoặc là nói, ta hiện tại liền bị ô nhiễm. Địch Phong suy tư, bóng tối hóa thân xâm nhập đại lục, tự thân phát ra vặn vẹo bóng tối lực lượng, làm vặn vẹo lực lượng xuất hiện, rất nhanh, bốn phía phong cảnh phát sinh biến hóa, cảnh sắc trước mắt đổi biến, nguyên bản tú lệ sông núi không thấy, biến thành hoang vu một mảnh đại thế giới. Khắp nơi là các loại vạn vẹo lực lượng địch phong hóa thân dạng này đồng nguyên lực lượng bài trừ huyễn cảnh, nhìn thấy vô số vạn vẹo chi lực ngay tại thâm nhập vào thân thể của mình. Bất quá theo bóng tối lực lượng quyết tán, những lực lượng kia một lần nữa quyết tán, bị hóa thân lực lượng ngăn cách. Bằng vào ta kim tiên cảnh lực lượng đều bị ảo giác ô nhiễm, cũng chính là dựa vào ta vạn vẹo lực lượng mới phá vỡ hoàn cảnh. Chắc không được đã từng vạn bèo đại thế giới nhiều người như vậy tiến vào nơi này sẽ trở nên điên cuồng ở trong huyễn cảnh bất chi bất giác bị bóp méo pháp tắc ô nhiễm ăn mòn, trở thành điên cuồng vẹo vĩ đại chi chủ, làm sao có thể tránh thoát được? Thấy rõ ràng đại lục này, địch phong cũng là thăm dò rõ ràng tình huống có chút giật mình nói. Lúc này, phá vỡ biên cảnh, Địch Phong chú ý cẩn thận tiến lên, bóng tối lực lượng bao trùm toàn thân, ngăn lại bốn phía vặn vèo pháp tắc ăn mòn. Như thế xâm nhập đại lục, tiến lên nước vạn vạn bên trong về sau. Địch Phong nhìn thấy đại lục nơi trong yếu, một tòa có thể so với to bằng hành tinh cự nhân. Không, đây cũng không phải là cự nhân, mà là một cỗ thi thể, nhưng thi thể không có đổ xuống, mà là đứng giữa thiên địa. Tại thi thể một bên, một thanh đứt gây trưởng kích cắm vào đại địa. Tại thi thể kia bên trên, mắt trần có thể thấy thương thế, trên mỗi một đạo đều mang một loại pháp tắc lực lượng các loại pháp tắc lực lượng hội tụ có thể nhìn ra được một cỗ thi thể này khi còn sống đến cùng là kinh lịch thế nào thảm thiết chiến tranh mà tại tinh cầu này lớn nhỏ trên thi thể vận mẹo pháp tắc chính là theo trên thi thể huyết tán ảnh hưởng toàn bộ thế giới bất quá địch phong đang quan sát thi thể về sau nhạy cảm phát hiện cái này một cỗ vận mẹo pháp tắc tựa hồ không phải một cỗ thi thể này bản thân pháp tắc mà là một cỗ thi thể này địch nhân lưu lại tại cái kia ô nhiễm một phương đại thế giới vận mẹo pháp tắc phía dưới là hội tụ ở trong thi thể một loại khác pháp tác đại đạo đạo này pháp tắc ngăn lại vạn mẹo pháp tác đối với thi thể ăn no lực lượng như vậy thái ất kim tiên không đạt được dạng này trình độ chỉ ít là phải có đại la kim tiên thực lực, không. Địch Phong nhìn xem một màn này, trong lòng suy tư. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ sợ cũng làm không được lưu lại một kích liền có thể ô nhiễm một phương đại thế giới, đồng thời còn có thể tiếp tục khuyết tán ô nhiễm càng nhiều thế giới. Dựa theo vạn vẹo trong đại thế giới bộ tình huống, nếu như vạn vẹo đại thế giới bản thổ thế lực không ngăn được những cái kia vạn vẹo vĩ đại chi chủ xâm lấn, như vậy toàn bộ vạn vẹo đại thế giới cũng sẽ biến thành trải rộng hỗn loạn vạn vẹo thế giới. Cường độ như thế, Đại La Kim Tiên chỉ sợ không đạt được, các ngươi càng cao hơn một cấp lực lượng là. Nghĩ tới đây, Lệnh Phong cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trường to mắt, thật lâu không có dạng này để địch phong giật mình sự tỉnh. Có lẽ, cái thi thể này vị trí có hôn Nguyên Đại La tồn tại, mà lại cái thi thể này chính là một cái chết trận hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chương 829, Pháp bảo. Chương 829, Pháp bảo. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, ở trong truyền thuyết Hồng Hoang thế giới có một cái xưng hô, Thánh nhân. Kia là chư thiên vạn giới chi cao chi tồn tại, chỉ có đại thiên thế giới, nghìn đạo đại đạo pháp tắc hội tụ thành pháp tắc trường hà tài năng gánh chịu một vị thánh nhân sinh ra. Bởi vậy, cho dù là tại đại thiên thế giới, thánh nhân cũng là có ít tồn tại. Mà bây giờ Ở trước mặt của địch phong, liền có như thế một cái thánh nhân tồn tại, mặc dù chỉ là thi thể, nhưng bản thân thánh nhân chỗ tồn tại lực lượng, chính là vô cùng cường thịnh địch phong đoán chừng, nếu như không phải cái này vận vẹo pháp tắc lực lượng áp chế thánh nhân thi thể, như vậy cái này một bộ thánh nhân thật sự có khả năng khôi phục, hoặc là theo thánh nhân thân thể bên trên sinh ra chúng sinh, tựa như là bản cổ khai thiên tịch địa, Nếu như có thể nắm giữ cái này một bộ thánh nhân thi thể, chỉ ít tương đương với một trăm tòa đại thế giới, địch phong trong lòng tính toán, cấp tốc suy nghĩ. Đây đối với ngày ngừng phát tới nói là đại bổ tồn tại, mà lại cái này một cố vạn bạo pháp tắc cũng là một cố lực lượng, chỉ có điều muốn triệt để phân tích một phương này đại thế giới, chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Nếu là rõ ràng một phương này đại lục nội bộ là tình huống gì, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Bên ngoài vạn vẹo đại thế giới đã là bị thiên đình đặt vào, tất cả điên cuồng vạn bạo vĩ đại chi chủ đều không còn tồn tại, thiên đình triệt để khống chế vạn vẹo đại thế giới tất cả thế lực. Theo thiên đình xuất hiện, thiên đình thuộc hạ vô số thiên thần xuất hiện tại một phương phương thế giới, tiếp quản trong thế giới núi non xung nổi, phong vũ lôi điện đồng thời âm Tào địa phủ cũng liên tiếp đến một phương này đại thế giới đem sinh tử luân hồi thành lập tất cả linh hồn cuối cùng đều sẽ hồn quy địa phủ đối với vạn vẹo trong đại thế giới những cái kia thế lực bình thường chỉ cần không liên quan đến thiên đình quyền hành như vậy tùy ý hắn phát triển mà những cái kia từ hàn đế quốc phát triển đến đế quốc riêng phần mình thu hoạch được to lớn thế giới tiến vào độ cao giai đoạn phát triển đến nơi nguyên bản tồn tại liên minh cũng không có giải tán chỉ là hủy bỏ hắn xuyên qua rất nhiều thế giới công năng tất cả thế giới trở về tự nhiên phát triển những cái kia bị bóp méo ô nhiễm thế giới do trời đỉnh phái ra chuyên môn xử lý thiên binh bộ đội tiến hành xử lý nhằm vào vạn vẹo pháp tắc tính đặc thủ, thiên đỉnh khoa học bộ môn tiến hành nghiên cứu khai phát ra các loại đồ phòng ngự cùng vũ khí, cam đoan tự thân ổn định. Bởi vì một phương này đại thế giới đặc thù, địch phong vì chấn áp cái kia vạn bạo pháp tắc, phòng ngự hắn quyết tán, địch phong điều động thiên đỉnh thiên đạo, lấy thiên đỉnh tinh giới chu thiên tinh đấu đại trận chấn áp đồng thời, tập hợp bên trong nhiều hi hữu tài liệu, lấy quang minh thần thần quốc làm vật trung gian, chế tạo ra một phương tịnh hóa chấn áp vi độ. Tại cái này quang minh chiều không gian bên trong, đến từ cái kia vạn pháp tắc lực lượng sẽ tiến vào nơi này, sau đó bị quang minh xâm nhiễm, địch phong thu hoạch được quang minh thần thần quốc các loại tài liệu bị đối phương dung luyện tiến vào thiên sứ chuyển sinh trì bên trong. Thông qua thiên sứ chuyển sinh trì chế tạo ra lực lượng ánh sáng cùng vận vèo pháp tắc đối kháng, sau đó, Địch Phong mở ra nơi này, dẫn dắt bộ phận phù hợp điều kiện tiên thần ở trong này lịch luyện. Thông qua đối kháng vận vèo pháp tắc, có thể tăng lên tự thân ý chí cùng tinh thần cường độ, đồng thời có quang minh pháp tắc hộ thể, chí ít sẽ không bị vận vèo pháp tắc ô nhiễm. Kể từ đó, một chút xíu tiêu hao hết cái kia vận vèo pháp tắc lực lượng, cái này một cỗ chấn áp an mòn thánh nhân thi thể vận vèo pháp tắc không phải vô hạn, sớm muộn là sẽ bị tiêu hao hết đến lúc đó, Địch Phong liền có thể thuận thế cầm xuống kia thánh nhân pháp tắc. Không chỉ như vậy, Địch Phong còn tại đại lục biên giới, thành lập ba tầng quanh đại lục phong biên cảnh lấy từng tòa chấn áp thế giới ý chi chấn áp tháp làm phòng hộ triệt để phá hỏng vạn vẹo pháp tắc tràn ra ngoài đồng thời tại cái này một tòa đại lục bên ngoài đóng quân 10 triệu thiên binh bộ đội cùng một vị kim tiên cảnh chiến lược ngày đêm tuần tra cam đoan không có ngoại nhân tới gần như thế về sau địch phong mới là triệt để lòng. theo cái kia vạn vẹo pháp tắc phía trên địch phong có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên tìm kiếm cái này vạn vẹo pháp tắc lai lịch bất quá bởi vì phía kia thế giới có thể là có vô số nguy hiểm thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc thế giới địch phong bất quá là một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên khả năng chỉ tính bên trên phá hôi kể từ đó Địch Phong chế tạo một phương nho nhỏ chỉ có 100 cây số vương tiểu vị diện, tại cái vị diện này bên trong không ngừng khắc vào các loại ẩn nấp, phòng hộ trận pháp, lấy lực lượng lớn nhất của mình cam đoan vị diện ẩn nấp năng lực. Sau đó, Địch Phong phân ra một bộ hóa thân, khống chế cái này một cái vị diện tiến vào hư không, truy tung vận vẹo pháp tắc lai lịch, hướng về cái kia không biết phương hướng tiến lên. Toàn bộ lịch trình không biết sẽ kinh lịch bao lâu, Địch Phong cũng nhất định phải phá lệ chú ý cẩn thận. Xử lý xong chuyện này, đem vận vẹo đại thế giới thiết lập vì đặc thù tồn tại, đồng thời đang vận vẹo đại thế giới cũng thưởng chú ba vị kim tiên, cam đoan đại thế giới an toàn. Như thế về sau Địch Phong đây mới là trở lại thiên đế bảo tọa, theo đại kiều trong tay tiếp quản thiên đình, xử lý thiên đình bây giờ các loại sự vụ. Dạng này một tòa, chính là trăm năm thời gian, tốn hao thời gian như vậy, Địch Phong đối với ngày ngừng chuyển đi chuyển các loại tình huống tiến hành trải vớt, một chút thiên địa pháp tắc tiến hành điều khiển tinh vi, cam đoan thiên đình vận chuyển trôi chạy đến tận đây, thiên đình thuộc hạ 18 tòa đại thế giới, vốn có pháp tắc đại đạo 40 đầu, kế tiếp mục tiêu chủ yếu chính là cự thú đại thế giới công lược. Tất cả kim tiên đều dành tay, mặc dù tương đối cự thú đại thế giới hơn hai vạn kim tiên không đáng giá được nhắc tới, nhưng tối thiểu nhất là có chút lực lượng. Lúc này Đối với cự thú đại thế giới quần thể chỗ phụ thuộc cái kia 32 cái một đầu pháp tắc đại đạo đại thế giới bắt đầu thẩm đấu, ẩn nấp căn cứ, một chút xíu bố trí tiên thần, đồng thời di chuyển nhân khẩu dần dần lẫn vào những đại thế giới này. Mặc dù có các loại cự thú, đều là khó mà sinh tồn, nhưng khi có hoạt động khu vực, tại các loại trong thế giới trong xóa sảnh, tại rất nhiều thần chỉ che chở cho, nhân tộc cũng gian nan sống sót. Sau lúc này, Thiên đỉnh kim tiên bắt đầu tổ đội, liên hợp tiến vào cự thú đại thế giới, tìm kiếm săn giết kim tiên cảnh cự thú, bắt đầu một chút xíu đả kích cự thú đại thế giới quần thể lực lượng. Tỷ Như nói đi phòng, liền thăm dò một phen, âm thầm lấy thế giới trong tay cấp tốc nuốt mất một cái địa cầu lớn nhỏ cự thú, sau đó chấn áp chém giết. Căn cứ cự thú lực lượng, Thiên Đình lấy 5 cái kim tiên một tổ, bao quát 2 vị chủ công, một cái điều tra, một cái phụ trợ, một cái phụ tá, chui vào cự thú đại thế giới quần thể săn giết cái kia kim tiên cảnh cự thú. Bởi vì nhân thủ sung túc, trừ bỏ tọa trấn 32 cái căn cứ, phụ trách đối với 32 phương đại thế giới thẩm thấu kim tiên, còn xây dựng 10 cái tiểu đội, âm thầm săn giết kim tiên cảnh cự thú. Bởi vì dùng một lần phái đi ra hơn 70 cái kim tiên phụ trách chủ tính trung toàn bộ cự thú đại thế giới quần thể người cũng biến thành lý tú ninh cùng hỗ tam đương hai vị thái ất kim thiên còn là trường kỳ ở trong quân đội liên hệ người coi là năng lực cùng uy nghiêm cam đoan đối với thiên đình rất nhiều lực lượng thẩm đấu đồng thời còn có càng nhiều lực lượng quyết đấu địch nhân mỗi một đầu kim thiên cảnh cự thú hình thể khổng lồ toàn thân đều bị pháp tắc lực lượng xâm nhiễm thiên thiên chính là cùng với ưu tú tài liệu mà lại địch phong gần nhất học xong lấy thế giới tế luyện pháp bảo đồng thời phòng theo tiên thiên linh bảo tế luyện ra càng cường đại bảo vật thì như nói địch phong cho đại tiểu Trấn long tháp mà bây giờ địch phong ngay tại thu thập kim tiên cảnh cự thú thi thể cùng với các loại đại đạo chuẩn bị gen đúc một tiện nhằm vào cự thú bà bối bởi vì cự thú đại thế giới quần thể bao la cường đại không phải hiện tại thiên đình có thể đối phó bởi vậy thiên đình mỗi một bước đều muốn cẩn thận cần thời gian dài dàng giặc thâm thấu thậm chí những cái kia săn giết tiểu đội địch phong đều không cần cầu bọn hắn có cái gì chỉ tiêu chỉ cần tại tuyệt đối sẽ không phát hiện dưới tình huống tài năng săn bắn đơn độc cự thú lấy ẩn nấp cùng an toàn vì đệ nhất việc quan trọng đối với cự thú đại thế giới quần thể thâm thấu có thể sẽ lấy vạn năm mà tính nhưng bây giờ đang toàn lực khai phát thuộc hạ đại thế giới thanh hà đế quốc có đầy đủ thời gian chỉ ít thiên đình tạm thời tiềm lực còn không có bị triệt để khai thác xuống tới, đồng dạng là cần thời gian dài dằng dặc để tích lũy. lấy hiện tại thiên đình thể lượng, kim thiên cảnh sẽ ở sau đó trong vạn năm không ngừng sinh ra. hết thể vững chắc, như thế cùng bình ổn định phát triển thời gian ngàn năm, thiên đình an ổn phát triển, gia tăng nhiều cái kim tiên, đại thế giới nhân đạo khí vận khí thế như hồng, mà vô số khí vận để địch phong thực lực bản thân cũng đã sớm là đạt tới cực hạn. lúc này, bởi vì thế giới không cách nào gánh chịu hôn nguyên đại la kim tiên bởi vậy địch phong còn là thái ất kim tiên trình độ, nhưng tại giai đoạn này địch phong đang tiếp tục làm chắc cơ sở, tôi luyện tự thân vì tương lai đột phá về sau đột nhiên tăng mạnh làm chuẩn bị, mà một ngày này thiên đình tiếp tục phát triển đối với đồ cự thú đại thế giới thẩm thấu có không sai hiệu quả, nhưng khoảng cách chiếm cứ phía kia phương đại thế giới còn là xa xa khó vời, mà một ngày này ngày ngừng phát đối ngoại lục soát thế giới đội ngũ lần nữa phát hiện đại thế giới bóng dáng, thiên đình lục soát bộ đội đến từ địch phong năm đó thành lập vị diện truyền thống trận tại thiên đình có bây giờ thể lượng về sau, cái truyền thống trận này mở rộng đến 10 cái, thông qua lục soát đại lượng vị diện bị phát hiện, thỉnh thoảng còn có thể phát hiện có tiên thần sinh ra thế giới, những vị diện này bị để dành làm tiên thần nhóm chính mình sử dụng tỉ như nói thành lập một tòa dự viên, một tòa thần điện, những này không có sinh mệnh, thuộc tính đơn nhất, diện tích tại một ngàn cây số vương trở xuống tiểu vị diện đều là như thế xử lý, treo tại thiên đỉnh công vân danh sách trao đổi bên trên, mà có sinh mệnh vị diện, lớn vị diện, hoặc là có thể xưng là thế giới vị diện, đều sẽ dung nhập ngôi sao trong đại thế giới. Ngôi sao đại thế giới, lúc này mặc dù là thành công tiến giai thành đại thế giới, nhưng bản thân nội bộ vẫn còn có chút hỗn loạn, trừ bỏ tinh thần nhóm đều lệ thuộc vào thiên đỉnh, thuộc hạ rất nhiều thế giới là sinh ra các loại hôn chiến, mà lại. Thiên đỉnh còn đem các loại vị diện cùng thế giới dung nhập cái đại thế giới này bên trong, tại các loại vị diện thế giới dung nhập về sau, ngôi sao đại thế giới thể lượng gia tăng, dần dần đầu thứ hai pháp tắc đại đạo bắt đầu có hình thức ban đầu. 10 cái lục soát vị diện, tự nhiên là muốn so một cái lục soát vị diện hiệu suất cao, như thế xuống tới, gần nhất có thể thông báo địch phòng, tự nhiên do hắn nguyên nhân đến nội nguyên nhân, rất đơn giản, tìm kiếm đến đại thế giới, cần thiên đỉnh động viên lực lượng. Một phương đại thế giới, đối với thiên Đình đến nói, chính là một loại tăng lên, trong đó pháp tắc đại đạo có thể tăng cường thiên đỉnh lực lượng, vì thiên đỉnh tiến giai trung thiên thế giới sinh ra gia tăng đại đạo số lượng. Lần này phát hiện đại thế giới, địch Phong tự nhiên là muốn hoạt động gần cốt một chút, tự mình xem xét một phen về sau. địch Phong phát hiện, một phương này đại thế giới bất quá là một phương đơn giản tu hành đại thế giới, thế giới nội bộ pháp tắc đại đạo cũng chỉ có một đầu đối với dạng này thế giới, Thiên Đình trực tiếp ra trận, mấy chục cái kim tiên còn có đại lượng tiên thần xuất hiện, chỉ dùng 500 năm liền triệt để chiếm cứ một phương này đại thế giới. Mới nhập vào một phương đại thế giới, Thiên Đình tu hàng các thế lực lớn, thành lập mấy cái địch thị nhất tộc đế quốc, sau đó sát phong tiên thần. Như thế, lại trải qua 3.5005, Thiên Đình tìm thấy được một phương đại thế giới mới, một phương này đại thế giới Có hai đầu pháp tác đại đạo, là một cái mưu đồ đằng thần làm chủ thần đạo thế giới. Toàn bộ thế giới, kim tiên bất quá là hơn 20 vị. Như thế, thiên đình ra trận, thu hàng đại bộ phận đồ đằng thần, chém giết đại lượng kim tiên, tốn thời gian 1000 năm, triệt để chiếm cứ một phương này đại thế giới. Tại về sau, 5000 năm, Địch Phong nên đón một kiện đại sự, Địch Phong thu thập các pháp tác đại đạo kim tiên cảnh cự thú thi thể, kiếm đủ ngũ hành, bắt quái, còn có sinh tử thời không, vật chất năng lượng, cùng càng nhiều làm tài liệu cự thú thi thể đem trên trăm, cố cự thú thi thể cùng nhau dung luyện, những thi thể này toàn bộ là kim tiên cảnh. Mỗi một bộ thi thể chí ít có một cái tinh cầu lớn nhỏ, khổng lồ như thế cự thú, địch phong dung luyện cũng tốn hao thời gian dài dàng giật đầu. Tiên, vẹn vẹn là gánh chịu những này cự thú thi thể vật liệu đều không dễ tìm, cuối cùng, địch phong tại chính mình trong bảo khố tìm tới một kiện đản sinh tại đại thế giới mở ban đầu xuất hiện thế giới thần kim, còn có một cái đại thế giới hải cốt hạch tâm làm tài liệu hạch tâm. Về sau, một đầu lại một đầu cự thú thi thể dung luyện tiến vào trong đó, lấy ngũ hành bắt quái sắp xếp, bên trong dấu sinh tử vận mệnh, lấy vật chất năng lượng làm vật dẫn. Trải qua ngàn năm dung luyện, cự thú thi thể dung nhập thế giới hạch tâm bên trong, tại thần kim tạo hình xuống, hóa thành một tòa đại đỉnh, toàn bộ đỉnh ba chân hai lô thay, thân đỉnh nặng nghề, tường ngoài hiển hiện, hiện trăm đầu cự thú thân ảnh, hình thành một bộ rung động cự thú đổ. trong vách khắc lấy các loại phù văn, hình thành ngũ hành bắt quái chi thế. trong đỉnh chất chứa một phương thế giới, nhưng một phương thế giới này là dùng đến chấn áp cự thú. bởi vì muốn tế luyện bảo bối này, địch phong liền cái kia cự thú thi thể thể nội pháp tắc đại đạo đều không có rút ra, trên trăm đầu pháp tắc đại đạo hội tụ thành một phương hoàn chỉnh thế giới, đồng thời mang đối với cự thú khất chế trấn áp năng lực. làm cái này một tòa đỉnh sinh ra lúc tại thiên đỉnh thiên giới phía trên, từng đầu cự thú thân ảnh ở trên bầu trời rít thuộc hạ rất nhiều đại thế giới cũng là đều xuất hiện cự thú hư ảnh, ở thế giới bất luận cái gì một cái góc đều có thể nhìn thấy. Cái này một tòa phương đỉnh giàn đúc thành công, bởi vì đối phó lẫn vào đại thế giới hạch tâm, lấy vô số tinh khiết tín ngưỡng chi lực tế luyện đúc nóng, lấy hậu thiên trở lại tiên thiên, trở thành tiên thiên linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chấn thú đỉnh. Lam linh bảo mới ra, Địch Phong liền rõ ràng cái tên cùng năng lực. Chấn thú đỉnh, thiên như ý nghĩa, chính là trấn áp cự thú chi đỉnh. Toàn bộ đỉnh có cực mạnh năng lực phòng ngự, đây là cự thú cường hạn thân thể dung nhập thế giới hạch tâm tạo thành. Không phải đỉnh tiêm công kích linh bảo không thể phá vỡ đồng thời trong đỉnh ẩn chứa một phương trấn thú giới, có thể đem cự thú trấn áp trong đó, trải qua trong đỉnh ngũ hành bắt quái chi thế tôi luyện, cuối cùng hóa thành năng lượng cùng tinh khiết pháp tắc đại đạo chi lực. Một cái kim tiên cự thú ẩn chứa năng lượng đầy đủ để một phương đại thế giới đại bổ, là tinh khiết tín ngưỡng chi lực vật thay thế. Món này linh bảo, thỏa mãn địch phong tưởng tượng, năng lực cũng cực kỳ phù hợp, tại kim tiên khu động, liền có thể chấn áp thái ất kim tiên cự thú. Đối với cự thú có to lớn tác dụng khắt chế đồng thời cự thú nhất tộc có thể nói chính là thú tộc đỉnh điểm một loại, lấy này kéo dài, chỉ cần thú loại, mặc kệ là linh thú, ma thú Yêu thú còn là hung thú đều có thể chấn áp. Một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, đây đã là cực kỳ cường đại bảo vật, có nó, Địch Phong tại cự thú đại thế giới trong quần thể có thể được xưng là đơn đấu vô địch, không, có cự thú là Địch Phong đối thủ. Bảo bối tốt. Địch Phong có chút hưng phấn, có một bảo vật như vậy, đối với cự thú đại thế giới khai thác có thể gia tốc. Mà vừa lúc này, một tin tức truyền đến, để Địch Phong chỉ hoàn ý nghĩ này. Chương 830. Tiểu thiên thế giới đối thủ. Chương 830. Tiểu thiên thế giới đối thủ. Lần này, ngày ngừng phát trải qua vạn năm phát triển, Kim Tiên cảnh chiến lược lật một phen, trình thể chiến lược càng là tăng lên mấy lần đồng thời mới chiếm cứ hai cái đại thế giới, ngôi sao đại thế giới bên kia cũng bởi vì đại lượng thế giới đầu nhập để hắn hội tụ đầu thứ hai pháp tác đại đạo, kia sáng pháp tắc là ngôi sao pháp tắc kéo dài. Hiện nay, Thiên Đình phát tiếp tục bảo trì cao tốc tăng trưởng, làm cho cả thế giới trở nên vô cùng phân binh. Đúng lúc này, theo thế giới đội trinh sát bên kia chuyển đến tin tức, phát hiện đại thế giới mới nhưng lần này phát hiện đại thế giới có chút không tầm thường hai cái mục tiêu toàn bộ là tiểu thiên thế giới cấp bậc đồng thời mỗi một cái tiểu thiên thế giới đẳng cấp vẫn còn tương đối nhiều trong đó một phương tiểu thiên thế giới hoàn thành thống nhất đồng thời phát hiện thiên đình nhân viên điều tra hiện tại bắt đầu tiến hành phản xâm lấn, nhưng bị bộ đội dẫn dắt tiến vào sớm chuẩn bị kỹ càng chiến trường hiện tại song phương đang tiến hành bước đầu thăm dò đến nỗi một phương khác tiểu thiên thế giới từ càng nhiều đại thế giới tổ hợp mà thành nội bộ có đông đảo đại thế giới mỗi một cái đại thế giới là một cái thế lực lớn thống trị những này thế lực lớn ở giữa hôn chiến đối với ngoại địch xâm lấn thiên đình hiện tại phía kia đại thế giới chỉ cho là là vốn tiểu thiên thế giới nội bộ địa nhân hiện tại cũng ngay tại thăm dò hai cái tiểu thiên thế giới nghe tới hai cái này tình báo địch phong có chút hưng phấn hiện tại cử thú đại thế giới quần thể thăm dò xa vào đến một cái bình cảnh thời gian ngắn không cách nào đột phá hiện tại thêm ra hai phe tiểu thiên thế giới ngày ngừng phát thêm ra hai con đường đến còn nói cái gì địch phong mở miệng nói kia liền đánh cùng cái kia thống nhất tiểu thiên thế giới đối kháng thăm dò lấy 20 cái kim tiền một tỷ thiên binh tọa bên kia chiến trường một phương khác tiểu thiên thế giới ta đi dò xét chờ ta kết quả Thân là chúa tể một giới, thiên giới thiên đế, địch phong địa vị tôn quý, nhưng cũng là thiên đỉnh người mạnh nhất, đồng thời một tay không gian lực lượng để địch phong có vô cùng cường đại ẩn tàng năng lực, là cực kỳ ưu tú nhân viên điều tra. Bởi vậy, thân là thiên đế địch phong cũng là tự mình xuất động ẩn thân theo thiên đỉnh tại phía kia đại thế giới thành lập lô cốt đầu cầu tiến vào một cái kia tiểu thiên thế giới, sau đó địch phong cấp tốc trốn xa, lấy không gian lực lượng che đậy, bắt đầu đối với một phương này tiểu thiên thế giới điều tra địch phong lúc này chỗ dò xét một phương này tiểu thiên thế giới, có đại thế giới 35 tòa, trong đại thế giới bộ pháp tắc đại đạo theo một đầu đến năm đầu không giống nhau, chỉnh thể cũng là Sắp phá trăm pháp các đại đạo, để cái thế giới này muốn so thiên đỉnh còn cường tính hơn. Chỉ là một phương này tiểu thiên thế giới không phải một cái chính thể, mà là chia hơn 30 cái lớn nhỏ thế lực, thế lực cường đại chiếm cứ 2-3 từng cái đại thế giới, thống nhất quản lý. Mà nhỏ yếu chiếm cứ một cái đại thế giới, hoặc là chiếm cứ 8.910% đại thế giới, tính được nhỏ yếu, nhưng chỉnh thể thể lượng không nhỏ, đối mặt địch nhân chiến đấu cũng có thể chống cự đồng thời. Bởi vì cái này 35 phương thế giới là một cái chỉnh thể, đại thế giới ở giữa có thể lẫn nhau liên thông, điều này sẽ đưa đến mỗi một cái thế lực đều cần đối mặt bốn phía rất nhiều thế lực lớn, chiến tranh lẫn nhau đan xen xuống, thế lực lớn ở giữa giằng co, không cách nào thời gian ngắn lấy được thắng. Lợi Địch Phong tốn hao thời gian mấy chục năm, thô sơ giản lược du lãm tất cả đại thế giới, tại Địch Phong thái ớt kim tiên thực lực, đồng thời toàn bộ hành trình tại dị không gian quan sát không ra mặt, Địch Phong cũng không tiến vào cái dị cơ mật địa khu, như thế Địch Phong cũng không có bị người phát hiện 35 đại thế giới, có khác biệt chủ loại. Có vị diện thế giới quần thể kết cấu, cũng có được chủ đại lục bốn phía một chút phụ thuộc vị diện kết cấu, cũng có tinh cầu vũ trụ kết cấu. Khác biệt đại thế giới cấu trúc trở thành khác biệt văn minh cùng chủng tộc. Tại lần này trong quan sát, Địch Phong nhìn thấy nhân tộc thành lập Tiên đỉnh, thống nhất khí vận vương triều, tinh tế vũ trụ đế quốc. Còn có tinh linh đế quốc, thú nhân thần hệ, ưu quỷ thành lập địa ngục đại thế giới, thậm chí còn có sinh vật bảy trùng cùng kim loại người máy thành lập máy móc đế quốc đủ loại văn minh, điều này sẽ đưa đến Tiên đỉnh xuất hiện, cùng nhân tộc tiên môn cùng loại, tại bắt đầu bị thăm dò đến tiến vào cái đại thế giới kia thế lực không biết Tiên đỉnh là ngoại lai thế lực. Mà địch phong điều tra về sau cũng cấp tốc đem tình báo gửi đi đến hậu phương. Thiên đỉnh quân bộ truyền đạt ngụy trang mệnh lệnh, đem bộ đội ngụy trang vì người tu hành quân đoàn, tạm thời sẽ không ở phía này tiểu thiên thế giới gây nên náo động. Cái này tiểu thiên thế giới bị địch phong mệnh danh là chiến tranh tiểu thiên thế giới, ý là nơi này chiến tranh liên miên bất tuyệt. Mà lúc này thiên đỉnh tiếp xúc đến tiểu thiên thế giới là một cái chỉ có một cái chủ đại lục đại thế giới, thế giới trời tròn đất vùng chia trên bầu trời thiên đỉnh trên đại địa nhân giới còn có phía dưới mặt đất âm phủ. Ba tầng thế giới mặc dù tại cùng một cái vị diện, nhưng bởi vì khoảng cách quá bao la, trên bầu trời có cồn bão cương phong. Dưới mặt đất có nặng nghề đại địa ngăn cách. Bởi vậy, trừ bỏ từng cái không gian thông đạo, ba tầng thế giới chỉ có cường đại tiên thần có thể trực tiếp xuyên qua mà thống trị toàn bộ thế giới, là một cái yêu tộc tiên đỉnh. Toàn bộ đại thế giới bị yêu tộc thống trị, những chủng tộc khác hoặc là nô lệ, hoặc là khẩu phần lương thực, yêu tộc chiếm cứ lấy mỗi một mảnh núi non sông ngòi. Tại nhân giới kia, yêu tộc lấy từng cái trí ít tiên tiên cảnh, cảnh tòa yêu vương thành lập trên mặt đất yêu quốc, phân chia phim chính đại lục. Mà tại phía trên là rất nhiều huyền tiên yêu thần cùng ở vào đứng đầu nhất yêu tộc đại thánh. Những này kim tiên cảnh yêu tộc đại thánh số lượng cũng không nhiều, có hơn mười vị phân tán hơn người ở giữa, âm giới cùng thiên giới. Trong đó người mạnh nhất là thiên đế, giống như địch phong thân phận, thuộc hạ Ngũ phương đại thánh, thống trị tam giới chúng yêu đáng nhắc tới chính là cái này yêu tộc đại thánh là Long tộc, toàn bộ đại thế giới cường đại nhất chủ tộc. Hiện tại, tại đại thế giới biên giới tòa thứ nhất diện tích ngàn vạn cây số vương trên hải đảo, Thiên Đình thăm dò bộ đội tại điều tra một phương thế giới này hoàn cảnh về sau, cấp tốc cầm xuống cái này một hòn đảo. Về sau, thành lập địa mạch trấn tháp, thành lập phòng tuyến, lấy kim cảnh trấn nơi này, như thế cùng yêu tộc giằng co. Mà ở thế giới biên giới, yêu tộc ở trong này đóng giữ một chi yêu tộc quân đoàn trong Hải Dương còn có đáy biển Long Cung uy chấn biển cả ngay lập tức yêu tộc đem Thiên Đình xem như là cái khác thế lực lớn xâm lấn bản thân yêu tộc chiếm cứ một phương này ở đại thế giới liền cùng mấy cái thế lực đang tại chiến tranh lúc này tại thêm một cái thử một chút tức giận bị địch nhân đánh vào bản thổ bên trong yêu tộc Thiên Đình một vị Thái ớt Kim tiên Đại Thánh dẫn đội thuộc hạ ba cái Kim tiên Cảnh Đại Thánh ngàn vạn yêu binh hướng về bên này tiến công mà địch phong bên này cũng sẽ không để ý những này lúc này kinh lịch vạn năm hòa bình phát triển Thiên Đình phát triển hết sức thuận lợi đồng thời trải qua vô tận bước sâu chiến tranh tôi luyện sức chiến đấu đồng dạng là cực kỳ cứng hán Nhìn xem yêu tộc khí thế hung hùng, thiên đình cấp tốc tổ chức ra tương ứng sức chiến đấu rằng co, song vương ở trên đại dương bao la này triển khai chém giết. Cái này yêu tộc thiên đình chỉ chiếm cứ một phương đại thế giới, nội bộ kim thiên không hơn trăm, ta chỉ cần chấn áp mấy cái, như vậy thiên đình liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Sau đó thừa thế xông lên cầm xuống một phương này đại thế giới, chỉ để trở thành một phương này tiểu thiên thế giới một viên. Về sau đối ngoại mở rộng liền thuận tiện rất nhiều. Thiên đình lúc này có cái gì, chính là thông qua hệ thống hóa toàn dân tu hành hệ thống, phát giác ra nhân gian tất cả có thiên phú nhân tài, lại thông qua thế giới tinh thần tôi luyện tốc thành thần đại lượng nhân khẩu vì thiên đỉnh cung cấp liên tục không ngừng tiên thần có thể nói hiện tại thiên đỉnh tầng dưới chốt tiên thần số lượng là không cách nào thống kê số lượng thực tế là quá mức khổng lồ đúng là như thế tại chiến tranh mở ra về sau thiên đỉnh có thể bất kể đại giới bồi dưỡng được từng đám chuẩn hóa thiên binh quân đoàn không ngừng bổ sung tiến vào chiến trường từ đó hình thành chiến trường nhân số ưu thế về sau còn có thiên đỉnh liên tục không ngừng kiến tạo các loại siêu cấp chiến tranh binh khí thiên đỉnh hào đội lơ lửng tháo đài chôn vùi tiên tháo chờ các loại hệ thống hóa quân đoàn đối đầu một mình tu luyện mỗi người đều mang đặc sắc yêu tộc tiên thần bản thân liền có ngàn ếch ưu thế Như vậy, bước đầu tiên kế hoạch tác chiến, trước đoạt lấy một phương này yêu tộc tiên đỉnh thống trị yêu đại lục. Lần này, vì mở rộng cấp tốc, Địch Phong tự mình xuất thủ, bên người nổi lơ lửng không gian bảo trâu, chấn thú đỉnh thế ra, một cái yêu tộc kim tiên bốn phía không gian bị phong tỏa, chấn thú đỉnh đem yêu tộc kim tiên nuốt vào, ở bên trong chấn thú đỉnh chấn áp tế luyện, rất nhanh, cái này yêu tộc kim tiên liền trở thành một đống tài liệu Địch Phong dung luyện 100 đầu kim tiên cảnh cự thú còn có các loại hi hữu vật liệu chế tạo linh bảo, tại lần này trên chiến trường phát huy ra ưu thế thật lớn. Địch Phong một trợ một, chỉ cần là thú tộc kim tiên, không người nào có thể ngăn cản. Lúc này, theo địch phong xuống chiến tranh mệnh lệnh, Thiên đình đối với cự thú đại thế giới quần thể thẩm thấu bảo trì không thay đổi, còn lại kim tiên một số nhỏ đối kháng một phương khác tiểu thiên thế giới, đồng thời, cũng là hơn 10 vị kim tiên, lấy ước kê tính toán thiên binh thiên tướng liên tục không ngừng tiến vào nơi này. Nếu là phải nhanh công chiếm một phương này đại thế giới, như vậy liền cần sung tốc nhân thủ, mà người của Thiên đỉnh tay chính không thiếu ở tiền tuyến, kim tiên cảnh đối kháng, chủ lực quân đoàn đối bính khai thác, càng nhiều thiên binh quân đoàn bổ sung tiền tuyến, cấp tốc đem đẩy tới khu vực triệt để khống chế. Mà tại ở trong đó, Địch Phong tiềm ẩn thân ảnh âm thầm đánh lén, mỗi một lần xuất hiện chính là hai kiện Tiên Tiên Linh bảo phát huy, chấn áp một cái yêu tộc Kim Tiên điều này đại biểu Địch Phong mỗi một lần xuất hiện, liền có một vị Kim Tiên tử vong, mà cái tốc độ này lấy đại khái hàng năm một cái tốc độ gia tăng. Lại thêm chính diện trên chiến trường yêu tộc Kim Tiên vẫn lạc, chỉ dùng thời gian 50 năm, yêu tộc Kim Tiên chỉ còn lại không đủ 10 cái. Toàn bộ yêu đại lục bị Thiên Đình như thủy triều thiên binh quân đoàn chiếm cứ, đồng thời âm giới bị âm tạo địa phủ vô số âm thần đoạn. Thậm chí tiên giới cũng bị xuyên thủng, 10 cái Kim Tiên cảnh yêu tộc đại thánh mang yêu tộc còn sót lại bộ đội khốn thủ nơi này mà chiến tranh cấp tốc đẩy tới đến trình độ này, thậm chí là không có cho những thế lực lớn khác phản ứng cơ hội. Thiên đình thiên binh quân đoàn liên tiếp quản yêu tộc rất nhiều chiến trường, cùng bốn phía thế lực lớn giằng co. Thiên đình vì thế trả giá mười mấy ước tiên thần vỡ lạc, năm cái kim tiên chết trận đại giới mới là hoàn thành. Đồng thời tại tiên thần khai thác lúc, thiên đình bắt đầu lấy vị diện trạm trung chuyển liên tục không ngừng hướng cái đại thế giới này di chuyển nhân khẩu. Trên vạn năm phát triển, cho dù là bình thường tăng trưởng, thiên đình thuộc hạ rất nhiều đại thế giới đã từ lâu là tràn ngập nhân khẩu, vô số nhân khẩu chen chúc tại mỗi một phương đại thế giới, có thể nói đem mỗi một phương đại thế giới hoàn cảnh lợi dụng hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Vì phong thích nhân khẩu mãnh liệt tăng trưởng áp lực, thiên đình đem đại lượng nhân khẩu chuyển phát đến cự thú đại thế giới quân thể, làm phân lưu. Mà bây giờ chiếm cứ một phương đại thế giới, tự nhiên là có được vô số đến từ rất nhiều đại thế giới di dân bắt nguồn từ tới đây khai thác, lấy toàn bộ đại thế giới thể lượng, ngày ngừng phát phân ra ba cái nhân tộc đế quốc, quản lý đại lục, âm giới làm thiên đình thuộc hạ một chỗ đặc thù địa khu tiến hành quản lý. Những này di chuyển nhân khẩu nhận lấy vũ khí trang bị, cùng mất đi thần cấp yêu tộc tầng dưới chót yêu tộc chiến đấu, so phương ở trên đại lục này giết, yêu tộc cố nhiên là không ngừng tử vong, nhưng nhân tộc cũng là tại khai thác lúc tử vong đông đảo. Nhưng trả ra đại giới là đáng giá, Thiên Đình lần nữa thu hoạch một phương đại thế giới, đồng thời tại cái này tiểu thiên thế giới đứng vững bước, bước chân, tiếp xuống mở rộng, sẽ trở nên rất thuận tiện. Chiến tranh kết thúc, không có khẩn cấp tính, Thiên Đình quân đoàn người bảo lãnh viên an toàn điều kiện tiên quyết, tốn hao trăm năm thời gian, triệt để tiêu diệt cái cuối cùng này yêu tộc kim tiên, nhất thống một phương này đại thế giới. Tại cái này trong lúc chiến tranh, yêu tộc cũng không phải không có thần phục với Thiên Đình, nhưng thiện lương yêu tộc cũng tương đối ít, còn có long tộc có bộ phận thần phục với Thiên Đình, trở thành Thiên Đình phân tán ở các nơi thủy quân, quản lý thủy hệ. Mà tiếp quản yêu tộc đối ngoại năm cái chiến trường, phân tán tại năm cái đại thế giới. Thiên đỉnh tại cái này nằm nơi chiến trường riêng phần mình tọa chấn ba cái kim tiên, Cam Đoan có thể giữ vững trận địa liền có thể. Năm nơi trận địa, trong đó hai cái cùng nhân tộc thế lực giang co, mặt khác ba cái, một cái là địa ngục đại thế giới cùng quỷ tộc đối chiến, một cái là cùng tinh linh tộc thần hệ giang co, một cái là cùng hải tộc giang co. Bất quá vừa mới cầm xuống một phương này đại thế giới, Thiên đỉnh tại cái này chiến tranh tiểu thiên thế giới nội bộ đã là phá lệ làm người khác chú ý, bởi vậy tiếp xuống cần điều thấp một đoạn thời gian. Mà thưa dịp đoạn thời gian này, ngay ngừng phát tiếp quản một phương này đại thế giới, bắt đầu trải vớt nội bộ. Địch Phong thì là thừa dịp lúc này ở giữa, đi một phương khác tiểu thiên thế giới xem xét. Trải qua trăm năm chiến tranh, Thiên Đình dần dần thăm dò rõ ràng một phương này tiểu thiên thế giới thể lượng, thông qua chiến tranh bắt tòa tù binh thu hoạch được tin tức, đối phương đồng dạng là lấy nhân tộc làm chủ, nhưng quy mô là nhân tộc khí vận vương triều. Toàn bộ tiểu thiên thế giới thuộc hạ 10 tòa đại thế giới, bao quát hoạch tâm lập nghiệp đại thế giới cùng bốn phía 9 tòa trinh chiến chiếm cứ đại thế giới. Toàn bộ đại thế giới, nhân khẩu mặc dù so ra kém Thiên Đình thuộc hạ đại thế giới nhiều như vậy, nhưng bởi vì chỉnh thể cùng bình thản toàn dân tu hành, Văn minh phát triển còn là duy trì nếp xưa, lại thêm không có thiên đình loại kiêm nghiêm ngặt nhiều loại giám sát chế độ, cùng dân sinh bảo hộ hệ thống, nhân khẩu tương đối không nhiều. Nhưng cái này không nhiều cũng chỉ là cùng thanh hà đế quốc so sánh, tương đối đông đảo thế giới đến nói đã là tính được nhân khẩu đông đảo. Kể từ đó đối phương lấy truyền thống trận vượt ngang hư không cùng thiên đình chiến đấu, mà thiên đình lấy cái kia làm chiến trường hoang vu vị diện làm chủ, liên hệ bốn phía rất nhiều tiểu vị diện hình thành một mảnh chiến trường. Nhìn thấy thiên đình như thế, cái vận khí này vương triều cũng học theo lấy đại pháp lực rời đến trên trăm cái lớn nhỏ vị diện ở trong này hình thành một phương tiểu thế giới. Lúc này. Thiên đình 20 cái kim tiên, khí vận vương triều hơn 20 cái kim tiên tọa chấn nơi này, Song Vương tại cái này một bọn người tạo vị diện quần thể triển khai thảm thiết chém giết địch phong lấy không gian vô cùng bé năng lực che đậy khí tức của mình phụ thuộc vào một cái trở về chỉnh đốn binh sĩ trên thân, về sau lại chuyển đổi đến một cái trở về vận chuyển binh sĩ trên thân tiến vào cái vận khí này trong vương triều ẩn nút đến khí vận vương triều nội bộ, địch phong cũng bắt đầu. Chính mình điều tra. Chương 831, chiến tranh. Chương 831, chiến tranh. Cái vận khí này vương triều, tên là cảnh. Căn cứ địch phong điều tra, đã từng cảnh vương triều bất quá là một cái nhân gian tiểu quốc. Nhưng có một ngày, Cảnh Vương Triều ngoại ý muốn có tiên thần rơi xuống, Cảnh Vương Triều theo cái kia tiên thần trên thân thu hoạch được khí vận chi pháp. Về sau, ẩn nhân 50 năm, đem còn là tiểu quốc cảnh nước chỉnh thể thành lập khí vận hệ thống, về sau một đường mở rộng, đánh bại bốn phía rất nhiều vương quốc, nhảy lên tấn thăng làm đế quốc. Về sau một đường mở rộng 3 và 5, trải qua 10 đời hoàng đế, triệt để chiếm cứ toàn bộ đại thế giới, tại trong đại thế giới bộ sắc phong chư thần, hội tụ toàn đế quốc khí vận chí lực, đem toàn bộ đại thế giới chế tạo làm một cái chỉnh thể. Về sau, theo Cảnh Vương Triều phát hiện ngoại bộ thế giới, chiến tranh lần nữa mở ra, trải qua 100.0005 Mấy chục đời hoàng đế về sau, Cảnh Vương triều trước sau chinh phục chín tòa đại thế giới, trở thành chúa tể một phương. Hiện tại, Vương triều một phương đại thế giới biên giới xuất hiện không gian ba động, vậy mà là có cái khác thế lực xâm lấn Vương triều, cái này vừa vặn trở thành cảnh Vương triều đối thủ. Ngay lập tức, Cảnh Vương triều xuất động biên cảnh quân đoàn, bắt đầu phản công địch nhân, nhưng không nghĩ tới, lần này địch nhân cũng là thực lực cực mạnh. Song phương trong hư không xây dựng một phương vị diện quần thể hình thành chiến trường, triển khai thảm thiết chém giết địch phong điều tra bên trong, đối với toàn bộ Vương triều tòa kết cấu cũng tiến hành quan sát. Cái này cảnh vương triều kết cấu là một cái kim tự tháp, người mạnh nhất cũng chính là khí vận vương triều chi chủ, cảnh vương triều hoàng đế. Tại phía dưới chính là nắm giữ văn đạo hệ thống văn thần cùng võ đạo hệ thống võ tướng. Trừ cái đó ra còn có vương triều hoàng đế sắp phong các loại núi non sông ngòi, phong vũ lôi điện chi thần tạo thành thần đạo hệ thống cùng thuộc về cảnh vương triều tòa dân gian tiên tông, võ đạo thánh địa tạo thành dân gian tu hành chi đạo. Bốn cái thể hệ chính là cảnh vương triều tu hành hệ thống, cấu thành cảnh vương triều tất cả tu hành lộ tuyến. Bởi vì một phương phương đại thế giới cực kỳ rộng lớn, vương triều quản lý thủ đoạn không cách nào tiến hành hữu hiệu quản lý, như thế cảnh vương triều đem một phương đại thế giới chia 10 phần, mỗi một phần thiết lập một cái địa khu tổng đốc. 10 cái đại thế giới chính là 100 cái tổng đốc, tại phía dưới là một phương phương đại châu, còn có từng cái địa khu, thành thị, huyện quận thôn trấn. Lấy văn thần quản lý một phương, bồi dưỡng văn thần an dân tế thế chi pháp, tu bản thân, để văn thần không có nhiều như vậy tham lũng, mà trừ cái đó ra, từ vương triều hoàng đế sắp phong tiên thần làm giám thị, cam đoan địa khu chỉnh thể ổn định. Mà võ đạo nhất hệ chính là mang binh trấn thủ một phương lấy đế quốc chuyên môn tu hành bộ môn quản lý dân gian người tu hành. Mà cứ như vậy, toàn bộ vương triều là ổn định, thông qua tư thuộc bồi dưỡng hai tử, sau đó thông qua kiểm tra tiến vào văn thần võ đạo nhất hệ. Trải qua hơn 10 năm, cảnh vương triều nội bộ hết thể đều cố hóa, lên cao thông đạo mặc dù có, nhưng phi thường nhỏ, những cái kia dân gian tầng dưới chốt làm sao so ra mà vượt có gia tộc truyền thừa văn võ gia tộc. Như thế, đại lượng tầng dưới chốt người chỉ có thể là nhiều đời xử lý chồng chọp tiểu lái buôn sự tình, muốn mua vào cao tầng liền cần phụ thuộc vào những quý tộc kia, địa chủ chi ra. Bởi vì Cảnh Vương Triều có thần đạo nhất hệ phụ trách giám sát, độc lập với văn võ chi đạo bên ngoài, bởi vậy tầng dưới chốt bạch tính mặc dù qua gian khổ, nhưng vẫn là có thể cùng bình ổn định qua cả đời. Những bí tộc kia mặc dù xem thường những cái kia tầng dưới chốt người, nhưng cũng sẽ không nước hiếp bạch tính, cần tích thiện thành nước. Mà Cảnh Vương Triều trong tay, còn có một cái khác gác chủ bài, đó chính là một cái độc lập tâm phủ, có thể tiến hành chuyển thế âm phủ, đây là bị Cảnh Vương Triều hoàng đế mang tiên thần đánh xuống địa bàn. Dùng qua khống chế luân hồi, Cảnh Vương Triều hoàng thật có địa vị siêu phàm đồng thời địch phong tại điều tra bên trong nghị phát hiện một chút tình huống lạ thủ. Tại Cảnh Vương Triều phát triển về sau, Hoàng đế đều sẽ lấy mỗi 3000 năm thay đổi một đời tốc độ thay đổi, cái quy luật này hết sức rõ ràng. Mà xem như một cái khí vận vương triều chi chủ, bản thân liền là có kim tiên cảnh chiến lực, mặc dù có thể là khí vận vương triều tòa khí vận gia trì tăng phúc, nhưng dạng này cũng là cường thịnh. Mà dạng này ổn định thay đổi, mà lại những hoàng đế kia đều là vô tận tuổi thọ, kể từ đó, nhất định là có kỳ bạc, mà có khả năng nhất chính là những hoàng đế này đều là tự động thái vị. Những này tự động thoái vị hoàng đế chủ động làm cái này vương triều nội tình, bây giờ, hơn 10 người kim tiên cảnh hoàng đế, chính là cái này vương triều mạnh nhất một cỗ lực lượng. Mà trừ cái đó ra, Còn có cái vận khí này, Vương Triều bảy ở ngoài sáng các loại kim tiên, khống chế 10 cái đại thế giới, đồng thời có đầy đủ thời gian tích lũy, toàn bộ vương triều trên dưới có hơn 1000 vị kim tiên cảnh. Khi thấy số lượng nhiều như vậy, địch Phong cũng cảm giác được một trận nghiêm túc, hơn 1000 vị kim tiên, đồng thời có nhất thống thế giới, có đầy đủ đỉnh tiêm sức chiến đấu. Mà bây giờ cảnh vương triều tại tiếp xúc trên chiến trường cũng chỉ bảy 20 mấy cái, tương đối kim tiên cảnh số lượng đến nói, chứng minh cảnh vương triều lúc này căn bản không có coi trọng thiên đỉnh. Thời gian dài như vậy chiến tranh, thiên đỉnh thiên binh thiên tướng cũng sẽ có rất nhiều thiên binh thiên tướng trở thành tu binh, bộ phận liên quan tới thiên đỉnh tình báo đã là bị lộ ra mà thời gian dài như vậy cảnh vương triều còn không có động tác như vậy đại biểu cho cảnh vương triều đang chuẩn bị cái gì lại triều nhất định phải cẩn thận ứng đối mà bởi vì không biết cái này vương triều kỹ càng tình báo địch phong chi là che giấu thu thập một chút không quá quan trọng tình báo đến nỗi cảnh vương triều khu vực hải tâm địch phong không dám đánh cọ kinh rắn dạng này tìm kiếm tình báo trăm năm trên cơ bản đem cảnh vương triều kỹ càng tình báo đều điều tra rõ ràng địch phong cũng muốn bắt đầu trở về thiên đỉnh lần này phát hiện hai phe tiểu thiên thế giới đều là tương đối mạnh một loại đều không phải thiên đỉnh thời gian ngắn có thể giải quyết thậm chí thống nhất cảnh vương triều còn là đặc biệt nguy hiểm, thiên đình nhất định phải chú ý cẩn thận. Tại trở về tòa ngay lập tức, địch phong rút mất 30 cái kim tiên bổ sung tiến vào chiến trường, nhưng chỉ cần địch nhân không hề động, những này kim tiên nhất định phải ẩn tàng không thể thò đầu ra đồng thời gia tăng hai cái thái Ất kim tiên bọ chấn. Theo thiên đình chinh chiến đông đảo đại thế giới, san giết kim tiên cảnh địch nhân rất nhiều, các loại pháp tác bản nguyên bị hội tụ, sau đó bị kim tiên cùng thái ớt huyền tiên nhóm sử dụng. Thông qua những này pháp tác bản nguyên, thiên đình bồi dưỡng được đến một nhóm đủ cường đại sức chiến đấu, rất nhiều kim tiên cảnh đều là dạng này bồi dưỡng được đến, còn có thật nhiều thái Ất huyền tiên tiến giai cũng là như thế. Hiện tại, Thiên đỉnh có hơn 200 vị kim tiên, số lượng không nhiều, nhưng có rất nhiều đại thế giới tài nguyên, kim tiên cảnh sẽ còn tiếp tục tăng trưởng chỉ là một cái thời gian vấn đề, nhưng bây giờ, Thiên đỉnh bốn phía chiến chiến, cảnh đến nước, hơn 1000 kim tiên, chiến tranh tiểu thiên thế giới, mỗi một cái đại thế giới có gần trăm hoặc 2, 3 trăm vị, chung vào một chỗ, có hơn 7000 kim tiên. Mà cự thú đại thế giới quân thể, hiện tại có 20,0000, cái kia vô tận độ sâu, càng là không cách nào tính toán, tính như vậy, Thiên đỉnh sức chiến đấu tại những này tiếp xúc đến trong thế giới tính được yếu nhược, hiện nay, mỗi một bước đều cần chú ý cẩn thận. Trở lại Thiên đỉnh Ngồi tại chính mình Thiên Đế trên Bảo tọa Địch Phong suy tư. Hiện tại đối với ngày ngừng phát tới nói, hay là muốn kéo một ít thời gian, kéo cái một hai vạn năm thời gian. Trong đó, Cảnh Vương triều không thể toàn diện khai chiến, bằng không địch nhân Kim Tiên Đại quy mô xuất động, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn xung kích, hiện hữu phòng tuyến không nhất định có thể đối phó được. Đến lúc đó, chính là địch nhân tiến công bản thổ, dẫn đến Thiên Đình chiến bại. Mà vô tận vực sâu chiến trường, Bảo Chi nguyên dạng còn là rất ổn định, đối mặt Kim Tiên cảnh Thâm Viên ác Ma cũng chỉ là mấy cái, còn có thể đối phó. mà Cự thú đại thế giới quân thể, Cự thú còn chưa phát hiện Thiên Đình, vẫn là như vậy tự do tàn mạn. Hoàn toàn có thể tràn đầy săn giết, một chút xíu âm thầm mở rộng, tạm thời là không cần tăng minh. Cuối cùng là chiến tranh tiểu thiên thế giới, nơi đó kim tiên càng nhiều, nhưng là phân thuộc càng nhiều thế lực, thiên đình lực lượng dọc theo đi, tạm thời là không cần lo lắng, có thể bảo trì một đoạn thời gian ổn định. Nói như vậy, hiện tại thiên đình đối với vô tận vực sâu chiến trường sách lược không thay đổi, đối với cự thú đại thế giới quần thể chiến lược không thay đổi, chiến tranh tiểu thiên thế giới tạm thời lấy duy ổn làm chủ, mà cảnh vương triều phương diện lấy phòng ngự làm chủ, nhưng thiên đình thuộc hạ có đầy đủ tinh thần, đầu nhập chiến trường hoàn toàn không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Như thế, đến tiếp sau chủ yếu là đối với chiến tranh Tiểu Thiên mở ra chiến tranh, cướp đoạt một phương phương đại thế giới, dần dần đem toàn bộ chiến tranh Tiểu Thiên thế giới đặt vào Thiên Đình thống trị. Địch Phong định ra chiến lược, tại về sau 100 năm, Thiên Đình hết thảy bình thường, nhưng tại một ngày nào đó, đột nhiên cảnh Vương Triều phát động đại quy mô tiến công. Lần này, 100 vị kim tiên, 1 tỷ quân đoàn xông vào chiến trường, cấp tốc đánh tan Thiên Đình chính diện phòng tuyến, muốn xông vào Thiên Đình nội địa. Mà lúc này đây, Địch Phong trước thời hạn bố trí tất cả kim tiên thần, tại Thái kim tiên dưới sự dẫn đầu tạm thời ngăn lại địch nhân xung kích đồng thời, liên tục không ngừng tiên thần xung ra không ngừng xung kích cảnh đế quốc quân trận, liên tục không ngừng chiến đấu, cơ hội là nháy mắt làm cho cả vị diện quần trợn nên vô cùng thảm thiết. Mà cái này chiến đấu đột nhiên cấp tốc truyền lại đến hậu phương, địch phong ngay lập tức điều động tiên đỉnh tất cả kim tiên đầu nhập chiến trường. Mà địch phong đầu nhập chiến trường phương thức, vẫn như cũng là ám sát làm chủ ẩn nấp tại không gian, thế giới trong tay cấp tốc hiện lên, nuốt mất một cái kim tiên, trong lòng bàn tay thế giới nội bộ, không gian bảo châu chấn áp, chấn thú đỉnh luyện hóa, chỉ dùng trong chốc lát, một cái kim tiên liền biến thành thi thể. Tiếp lấy, địch phong xuất hiện lần nữa, một kích lần nữa mang đi một vị kim tiên, lần nữa trốn xa. Làm hai ba lần về sau, Cảnh đế nước đội ngũ rốt cục phát hiện vấn đề, ngay lập tức kết trận nên địch. Mà lúc này đây, Thiên Đình Chi viện đến, mang chấn Long Tháp Lý Tú Ninh dẫn đội trên trăm Kim Tiên đem Cảnh Đế nước đội ngũ bao vây lại. Sau một khắc, địch phong không gian chia cắt không gian, đại lượng không gian hỗn loạn, đem toàn bộ chiến trường xáo trộn. Nhưng khống chế linh bảo địch phong cấp tốc tổ hợp không gian, đem nguyên bản giao đấu biến thân một đối một. Mỗi một địch nhân đều lựa chọn một cái không sai biệt làm đối thủ, đồng thời địch phong đối với tất cả Kim Tiên ra lệnh, tất cả mọi người ngăn lại địch nhân, chỉ cần kéo một đoạn thời gian, có năm chắc chém giết đối thủ có thể toàn lực xuất thủ, những người còn lại đều lấy kéo dài làm chủ. Như thế, một đối một phía dưới, Địch Phong một vị này thái ớt Kim Tiên đỉnh phong, nắm giữ lấy hai kiện tiên tiên linh bảo địch phong xuất thủ đầu tiên, địch phong chọn lựa đều là trong địch nhân yếu nhược Kim Tiên cảnh, tại không gian bảo châu ngăn cách, trấn thú đỉnh dưới sự chấn áp, những này Kim Tiên đều tại thời gian ngắn bị trấn sát. Như thế, cơ hồ là không đến một giờ, liền có một cái cảnh đế nước Kim Tiên bị giết, địch phong dùng hai ngày thời gian, chém giết hơn 100 cái Kim Tiên hơn phân nửa. Mà dành tay Kim Tiên toàn bộ vùi đầu vào vây công tác chiến bên trong, lấy nhiều đánh ít, những này Kim Tiên số lượng càng thêm cấp tốc hạ xuống. Ba ngày sau đó, vị cuối cùng thái ớt Kim Tiên chết trận mà toàn bộ vị diện quần thể không còn có một vị kim tiên, mất đi đỉnh tiêm chiến lược, thiên đình cấp tốc tiêu diệt tất cả cảnh đế quốc quân đoàn. Thông qua tù binh trong miệng, ngày ngừng phát thống kê ra những này kim tiên thân phận, trải qua thống kê, địch phong phát hiện, lần này địch nhân chi viện bên trong, chỉ có hơn 10 cái tướng quân, cùng năm cái văn đạo thánh nhân. Còn lại đều là chiêu mộ dân gian võ giả người tu hành, tại cảnh vương triều trấn áp tứ phương dưới tình huống, những người tu hành này tông môn không dám không xuất lực. Vốn cho rằng kim thiên cảnh, lại thêm nhiều người như vậy, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng bởi vì không rõ ràng địch phong tình báo, bị vây diệt 100 vị chi viện kim thiên Còn có hai mươi mấy cái tọa chấn ở đây Kim Tiên toàn bộ ngã xuống ở trong này. Những này Kim Tiên cảnh, tất cả vũ khí trang bị đều tại thống nhất nộp lên về sau, đối với mỗi một vị tham chiến Kim Tiên phát một bút to lớn công hơn đồng thời, những cái kia Kim Tiên pháp tắc bản nguyên toàn bộ giữ lại, đưa vào Thiên Đế bảo khố chờ đợi người đến hối đoái. Như thế chém giết hơn 100 cái Kim Tiên, cảnh vương triều nhất định là trên dưới chấn động. Dùng một lần hao tổn nhiều như vậy đỉnh tiêm sức chiến đấu, mặc dù trong đó tuyệt đại đa số đều là dân gian người tu hành, nhưng đối với cảnh vương triều đều là thương tổn cực lớn. Mà cái kia hơn một tỷ quân đoàn, mặc dù cũng đều là tinh nhuệ nhất tạo thành, nhưng cùng Thiên Đình yếu nhất đều là trung vị thần trình độ khác biệt, Cảnh Vương Triều không có mỗi ngày đỉnh nhiều như vậy sung túc nhân khẩu, bởi vậy truyền thuyết cấp liền có thể tiến vào quân đội. Dạng này quân đoàn đối với toàn bộ Cảnh Vương Triều không tính là cái gì, nhưng khổng lộ như vậy hao tổn, nhưng trên trăm kim tiền đối với Cảnh Vương Triều đến nói đủ để to lớn đau ngắn, mà lại có thể tại thời gian ngắn tiêu diệt nhiều như vậy kim tiền, Thiên Đình sức chiến đấu tất nhiên sẽ gây nên Cảnh Vương Triều coi trọng tiếp xuống, muốn tại cùng Thiên Đình chiến tranh cũng nhất định phải chú ý cẩn thận đến nội Thiên bên này còn La Trung coi cái này một mảnh vị diện quần thể trọng yếu nhất, bởi vì hiện tại Thiên Đình Kim Tiên chiến lực cứ như vậy một chút, địch nhân nếu như lại nhiều, Thiên Đình át chủ bài liền bị bại lộ. Bởi vậy Thiên Đình không có tiến công cảnh vương triều cảnh nội thực lực, hiện tại còn là lấy phòng ngự làm chủ. Bất quá một lần trên thu hoạch bách kim tiên pháp tắc bản nguyên, Thiên Đình thuộc hạ tiếp xuống thời gian ngắn lại sẽ thêm ra một chút mới kim tiên đến. Một phần pháp tắc bản nguyên có thể cực lớn rút ngắn kim tiên cảnh tòa thời gian tu hành. Như thế ổn định phát triển, số ngày trăm năm thời gian, Thiên Đình trước sau sinh ra 10 cái kim tiên, để Thiên Đình Kim Tiên số lượng tới gần 300 đại quan. Tại trải qua hơn trăm năm chỉnh đốn, tại hai trăm năm trước, Cảnh Vương Triều lần nữa xuất binh thăm dò Thiên Đình. Lần này, Cảnh Vương Triều xuất binh trục tỷ, đồng thời có một trăm Kim Tiên kết trận lần nữa tiến vào vị diện quần thể. Lần này lại có thật nhiều vị diện dung nhập nơi này, làm cho cả vị diện quần thể càng thêm lớn mạnh. Mà Thiên Đình một phương ở trong này đóng giữ tám mươi cái Kim Tiên, đồng thời lấy có chấn Long Tháp Lý Tú Ninh dẫn đầu, cũng coi là ngăn lại Cảnh Vương Triều tiến công. Lúc này, Song Vương lại tại này vị diện quần thể tiến hành chậm chạp thăm dò. Mà giờ này khác này, Địch Phong lại đi tới Cự Thú Thế Giới quần thể, chuẩn bị một kiện đại sự. Chương 832 Thứ Linh. Chương 832, Thứ Linh. Cự thú đại thế giới quần thể địch phong thân phó nơi này, vì nhìn thấy một cái thần phục cự thú. Tại săn giết tiểu đội ẩn núp săn giết kim tiên cự thú lúc, gặp được một nguyện ý thần phục kim tiên cảnh cự thú. Không chỉ là cái này một đầu cự thú, còn có một cái cự thú trùng tộc, một đầu kim tiên cảnh cự thú thần phục, địch phong hơi kinh ngạc, mà lại cái này một đầu cự thú cũng là có đặc thủ, đáng giá địch phong nhìn một chút. Vậy hạ, ngay ở chỗ này, đi tới cự thú đại thế giới quần thể nội bộ, một chỗ thủy nguyên tố trong đại thế giới, tại cái này mênh mông vô bờ bao la trên biển, một cái kim tiên tiểu đội tỏa chấn tại đây. Tại phía trước, dòng nước nâng lên rất nhanh, liền thấy vô số dòng nước lưu động, một đầu mấy vạn cây số to lớn huyền quy theo trong hải dương trồi lên. Tại cái này một đầu huyền quy bốn phía còn có to to nhỏ nhỏ huyền quy nhất tộc, số lượng khổng lồ. Ta chính là thiên đình thiên đế, nói đi, vì cái gì nguyện ý thần phục? Ngươi chính là nhân tộc thiên đế. Nhìn xem địch phong, huyền quy cẩn thận đại lượng một phen, xác nhận địch phong đích xác có lấy thực lực, huyền quy mới mở miệng nói. Nhìn xem thực lực còn có thể. Ta huyền quy nhất tộc vốn là phương thế giới này kẻ thống trị. Thống ngữ một phương này đại thế giới tất cả thủy tộc, nhưng có một ngày một phương này đại thế giới bị cự thú đại thế giới bắt được. Về sau, cự thú pháp tắc phòng ngủ thế giới, thế giới nội bộ tất cả thú tộc đều hướng về cự thú tiến hóa, ta huyền quy nhất tộc cũng là như thế. Mà lại, còn có vô số cự thú bước qua hư không mà đến, hiện tại tộc ta chỉ còn lại ta một đầu thái ớt kim tiên huyền quy, bốn phía ớt, hơn 10 đầu kim tiên cảnh cự thú ngay tại từng bước xâm chiếm ta huyền quy nhất tộc địa bàn, tại không rời đi nơi này, tộc ta sớm muộn sẽ diệt vong. Như vậy sao? Định Phong nhìn xem bốn phía một đám thuộc hạ, khi xác định huyền quy nói đều là thật, Định Phong cũng mở miệng nói: Ta có thể đại biểu Thiên Đình bảo vệ ngươi Huyền Quy nhất tộc, đồng thời có thể tại chúng ta chiếm cứ một phương này đại thế giới về sau, như cũ từ các ngươi Huyền Quy nhất tộc quản lý. Nhưng là các ngươi có thể làm cái gì? Vẹn vẹn là một cái thái ớt kim tiền, chết ở trên tay ta cũng không biết có bao nhiêu cái. Ta Huyền Minh nguyện dẫn đầu Huyền Quy nhất tộc hoàn toàn thần phục Thiên Đình, vĩnh viễn không phản bội, nếu không, ta nguyện Huyền Quy nhất tộc diệt vong. Tại Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng Huyền Minh thề về sau, Địch Phong cũng không nghi vấn nữa, mở ra thế giới trong tay, mở miệng nói: "Các ngươi Huyền Quy nhất tộc toàn bộ tiến vào, ta mang các ngươi rời đi cái đại thế giới này." Đa tạ bệ hạ. Được đến cho phép. Nhìn xem tộc đàn sinh lộ, huyền quy cấp tốc tổ chức tộc nhân, mang tộc đàn mấy chục vạn năm tích lũy tiến vào thế giới trong tay. Trong lòng bàn tay trong thế giới, mặc dù diện tích không phải rất lớn, nhưng Địch Phong điều chỉnh nội bộ trọng lực, làm cho cả huyền quy nhất tộc mấy chục vạn tộc nhân đều tiến vào trong đó. Về sau, Địch Phong rời khỏi nơi này. Một đầu thái ớt kim tiên huyền quy, Địch Phong lập tức nghĩ đến đối với hắn an bài. Thiên đỉnh kinh lịch vài vạn năm, tứ cực chi thú mới có một đầu Đông Phương Thanh Long, hiện tại cái này huyền quy vừa vận trấn thủ Bắc Phương Huyền Vũ chi vị, mang huyền quy nhất tộc trở lại thiên đình. Địch Phong từ phía trên ngừng phát tồn kho bên trong cầm ra một mạng lớn thủy nguyên tố vị diện, đem những vị diện này hòa làm một thể, tạo thành một cái 100,0000 cây số đường kính Hải Dương vị diện. Diện tích tương đối một phương đại thế giới không tính là gì, nhưng làm Lâm Thời an trí Huyền quy nhất tộc cũng coi là chịu được. Dù sao tại Thiên Đình thuộc hạ rất nhiều đại thế giới, xanh lam đại thế giới cùng Huyền quy nhất tộc ở địa phương tương tự, nhưng lúc này Thiên Đình thuộc hạ thế giới, mỗi một phương đều 10 phần trên chúc, thực tế là đẳng không ra không gian an trí những này hình thể khổng lồ có cự thú hóa xu thế Huyền quy nhất tộc. Bởi vậy, trước lấy một cái độc lập vị diện an trí Về sau Huyền Quy Huyền Minh đảm nhiệm phương Bắc Bắc Cực chấn thủ chi linh vị trí, một phương này vị diện bởi vì Huyền Minh lực lượng sẽ còn được đến gia trì, đến lúc đó liền có thể an trí Huyền Quy nhất tộc. Như thế, Địch Phong đem Huyền Minh để vào vị diện này bên trong. Sau một khắc, Địch Phong hội tụ Thiên Đình Thiên Đạo, mở miệng nói: Ta lấy Thiên Đế chi danh, sắc phong Huyền Minh đảm nhiệm Bắc Cực chấn thủ linh thú, tọa chấn Bắc Phương Huyền Vũ giới, chấn thủ Thiên Chi Bắc Cực. Huyền Minh tiếp chỉ. Cùng ngày Đế sắp phong hạ đẳng, trong mắt thiên địa khí vận cuồn cuộn mà đến, đại lượng khí vận rót vào thể nội, Huyền Minh cảm giác được chính mình lực lượng ngay tại phi tốc tăng trưởng. Nguyên bản phổ thông thái ớt Kim Tiên nhảy lên đạt tới thái ớt Kim Tiên đỉnh phong. Nếu như không phải thế giới kẹp lấy bình cảnh, chính mình thực lực còn có thể tại tăng lên một cái cấp độ. Mà theo Bắc Phương Huyền Vũ giới quý vị, làm gánh trị Huyền Minh mực nước mặt cấp tốc gia cố mở rộng, nguyên bản 10 vạn dặm cấp tốc mở rộng đến trăm vạn dặm, ngàn vạn. Cho đến mở rộng đến nước vạn dặm mới là dừng lại, toàn bộ thế giới bên trong, vô số thủy nguyên tố hội tụ, đến từ thiên đỉnh tất cả thủy chi đại đạo đều ở nơi này tìm được đồng thời bao la khôn cùng trong thủy vực, các loại thủy nguyên tố chủng loại đều có thể tại cái này Huyền Vũ giới bên trong tìm được. Đa tạ bệ hạ. Cảm thụ được thực lực tăng lên, còn có một phương thế giới này nội bộ rồi rào thủy phát tác huyền vũ nhìn thấy địch phong đối với chính mình coi trọng lần nữa nói tạ mà địch phong cũng đem thế giới trong tay còn lại huyền quy thả ra còn có huyền quy nhất tộc gia sản đều dùng một lần đưa ra đến đối mặt dạng này một phương gia viên mới huyền quy nhóm đối với này đều mười phần hài lòng bất quá lúc này địch phong cùng huyền minh đều ở nơi này cái khác huyền quy nhất tộc đều không hề rời đi vây quanh hai người cái này bắc phương huyền vũ giới chính là các ngươi huyền quy nhất tộc quê hương các ngươi ở trong này định cư đồng thời cũng đảm nhiệm thủ bắc cực nhiệm vụ cho nên các ngươi cũng nhất định phải cẩn thận tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đồng thời Sẽ có Thiên Đình nhân viên đến đây cho các ngươi đăng ký tạo sách, đây là Hóa Thân Chi Pháp cùng Hóa Hình Thuật, các ngươi nhất tộc học tập, đợi đến đều có thân phận, có thể hóa hình hoặc là thông qua hóa thân rời đi nơi này, tiến về. Thiên Đình thuộc hạ rất nhiều đại thế giới du lịch, Thiên Đình cho phép tiên thần cấp tại đại thế giới du lịch. Đa tạ Bệ hạ. Sau khi địch Phong nói xong, Huyền Minh mở miệng nói, "Bệ hạ, đây là ta nhất tộc chấn tộc chi bảo, hiện tại chúng ta Huyền Quy nhất tộc đảm nhiệm Bắc cực chấn thủ chi linh chức vụ, thứ này cũng liền không dùng đến, Bệ hạ hẳn là dùng được đến." Đây là. Địch phong tiếp nhận Huyền Minh đưa tới đồ vật, đây là một mặt tràn ngập thủy nguyên tố cơ sĩ. Bắc Phương Huyền Thủy Kỳ, hạ phẩm Tiên thiên Linh Bảo, có khống chế thiên hạ thủy chi pháp tác lực lượng. Thiên Thiên Linh Bảo. Nhìn thấy cái này một lá cờ, như thế bảo vật, Địch Phong cũng liền nhận lấy, đối với Huyền Minh đạo. Lễ vật của ngươi ta nhận lấy, chỉ cần các ngươi Huyền Quy nhất tộc ở trong này an ổn sinh hoạt, Thiên Đình vĩnh viễn là hậu thuẫn của các ngươi. Giờ khắc này, Huyền Quy cũng nhìn thấy có bắp đùi chỗ tốt, an toàn của mình không cần lo lắng, mà lại một phương thế lực lớn lực lượng muốn so chính mình Huyền Quy nhất tộc mạnh hơn quá nhiều. Tại cái này Bắc Phương Huyền Vũ giới bên trong cảm dễ, tộc nhân của mình bắt đầu xây dựng mới kho. Thông qua huyền vũ giới bên trong rõ ràng các loại cùng nước có quan hệ pháp tắc tu luyện đến tận đây về sau thiên đình nhiều một cực chấn thủ chi thú thiên đình rất nhiều đại thế giới trở nên càng thêm vững chắc thủy chi pháp tắc trở nên nặng nghề tăng cường thiên đình nội tình cũng coi là bổ sung thiên đình vận chuyển một vài vấn đề mà nhiêu một vị tứ cực chi linh địch phong trong lòng có ý nghĩ mới chính mình phải nhanh bổ sung tứ cực chi thú để thiên đình thế giới trở nên vững chắc cùng cường đại đối với một phương thế giới đến nói thế giới nội tình đồng dạng là trọng yếu chỉ có đầy đủ tích lũy thế giới mới có thể là tiền đến dài đối với một cái thế giới đến nói tứ cực vững chắc đại biểu cho thế giới vững chắc thế giới vững chắc liền có thể trấn gánh chịu càng nhiều lực lượng, cũng liền lại càng dễ tiến giai. Cái này pháp tắc đối với đại thế giới cùng thiên đỉnh tình huống như vậy đồng dạng là áp dụng. Mà lúc này, một kiện mới tin tức tốt chuyển đến. Lý Tú Ninh khống chế một phương thế giới bên trong, diệt thế trong núi lửa, sinh ra một đầu hỏa nguyên tố, cái này một đầu hỏa nguyên tố hiện ra chim bay hình thái, đồng thời bởi vì là theo diệt thế trong núi lửa sinh hình ra, Tiên thiên nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, còn có dung nham, núi lửa, nhiệt độ trở quy tắc lực lượng. Có thể nói, cái này một đầu hỏa nguyên tố chim bay chính là một đầu trời sinh thần thánh, chỉ cần chờ nó trưởng thành, liền có thể thuận lý thành chương đột phá tới kim tiên cảnh. Trời sinh thần thánh a, Địch Phong vừa vận sát Phong Bắc Phương huyền vũ, mà cái này một đầu đạn sinh tại Thiên đỉnh nội bộ trời sinh thần thánh, bản thân liền thân cận Thiên đỉnh, còn là Lý Tú Ninh phát hiện, tại Lý Tú Ninh chăm sóc xuống, cũng cùng Lý Tú Ninh phi thường thân cận. Như vậy, ta liền cho ngươi một cái chức vị. Địch Phong tận mắt vây quanh Lý Tú Ninh bay múa hỏa nguyên tố chim bay, Địch Phong mở miệng cười đạo. Sát Phong, ngươi vị phương nam ly hỏa linh thú, chấn thủ nam cực, tỏa chấn tại chu tước giới. Trong ngày mắt, đại lượng khí vận quan chú, hỏa nguyên tố chim bay cảm giác được lực lượng toàn thân máy liệt, chính mình thực lực cũng theo nhân tiên cảnh cấp tốc tăng lên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên. Tại khí vận tăng phúc xuống, hỏa nguyên tố chim bay nhanh chóng đột phá đến kim tiên cảnh, mà pháp tắc trường hà hiện hiện, hỏa nguyên tố chim bay hiện tại có thể xưng là hỏa chi chu tước bay vào pháp tắc trường hà. Có thiên đình khí vận tăng phúc, hỏa chi chu tước thực lực phi thường cường hãn, mà lại sức khôi phục không hạn mức cao nhất, cho dù là bị đối thủ đánh bại, nhưng cũng có thể cấp tốc khôi phục lần nữa đầu nhập chiến đấu. Kể từ đó, dựa vào đánh không chết lực lượng, hỏa chi chu tức đánh bại tất cả đối thủ, thành công tiến lên giai, đồng thời thông qua chiến đấu nắm giữ chính mình lực lượng có lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà lúc này đây, khí vận quán chú còn không có dừng lại. Hỏa chi chu tức thực lực tăng lên tới thái ất kim tiến cảnh. Bất quá bởi vì Hỏa chi chu tức sinh ra thời gian quá ngắn, Địch Phong để hắn đi theo Lý Tú Ninh và năm, trả lại vị. Hiện tại, Thiên đỉnh tứ cực đã là lại đối ba cấp xuất hiện, Thiên địa pháp Tác hội tụ vào một chỗ hình thành Trường Hà, địa phong thủy hỏa có quan hệ pháp tắc hướng về tứ cực hội tụ đồng thời, thiên địa càng thêm kiên cố cường đại, đối với rất nhiều tiên thần đến nói, chính là nguyên bản chính mình lực lượng có thể hủy diệt một tòa thành thị, nhưng bây giờ, chỉ có thể là hủy diệt hơn phân nửa tòa thành thị đánh khác nhau đương nhiên, hạn chế như thế cũng không phải là một chuyện xấu, bản thân Tiên thần thực lực cũng không có hạ xuống, mà lại thế giới cường độ tăng lên đối với tiên thần cũng là một cái rèn luyện. Tại những cái kia không có hạn chế trong thế giới, tiên thần nhóm cũng có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Thiên đình nhiều hai cái Thái ất kim tiên cảnh chiến lực đối với thiên đình cũng là một chuyện tốt. Mặc dù hai cái này Thái ất kim tiên sẽ chỉ là tọa trấn nội bộ phòng ngự là chính, nhưng đây đối với thiên đình cũng là một cái át chủ bài đồng thời nếu như tương lai tứ cực quý vị như vậy tạo thành tứ linh đại trận có thể vượt giai trấn sát địa nhân. Tại vì sau Bởi vì chiến tranh tiểu thiên thế giới tạm thời không mở rộng vô tận vực sâu bảo trì không thay đổi. Cảnh vương triều chiến trường tạm thời không mở rộng chiến tranh. Như thế địch phong làm một cái thái ớt kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu xuất hiện tại cự thú đại thế giới quân thể. Hiện tại thiên đình cần càng nhiều đại thế giới đến tăng cường tự thân lực lượng. Bốn phía rất nhiều thế lực bên trong chỉ có cự thú đại thế giới quân thể phù hợp. Nhưng là cái kia hơn hai vạn kim tiên cảnh cự thú địch phong nhất định phải xử lý. Hiện tại chính là một bên âm thầm phát triển đem địa mạch chấn áp tháp ngụy trang vì sơn mạch dần dần phân bố tại một phương phương đại thế giới. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động cướp đoạt đại thế giới quyền khống chế. Mà địch phong thì là lui tới tại rất nhiều đại thế giới san giết những cái kia kim tiên cảnh cự thú. Thông qua tứ linh quý vị, Địch Phong có ý nghĩ mới, trong lòng bàn tay của mình thế giới, tại thời gian giải bị chính mình tế luyện xuống, đã là có không giới tiên thiên linh bảo lực lượng. Nhưng dạng này còn có chút không đủ, như thế, trong lòng bàn tay thế giới nội bộ luyện vào tứ cực bát quái, cấu trúc thế giới trong tay khung xương, để thế giới trong tay trở nên càng mạnh, như vậy là không phải lực chiến đấu của mình còn có thể tăng lên đến nỗi cái kia xây dựng thế giới khung xương tốt nhất tài liệu, chính là cự thú đại thế giới từng đầu cự thú. Có kế sách như thế, Địch Phong liền cần tìm kiếm phù hợp cự thú, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, bát quái thuộc tính cự thú đều muốn tìm đủ. Bất quá tại có hơn 2 vạn đầu kim tiên cảnh cự thú cự thú đại thế giới quân thể, dạng này tìm kiếm cũng không phải là rất trở ngại Địch Phong không chế không gian bảo châu, làm tiên tiên linh bảo, tại cái khác đại thế giới đồng dạng là có lớn uy lực. Địch Phong có thể thông qua không gian bảo châu, cảm giác một phương đại thế giới không gian, có thể cấp tốc ghé qua tại một phương đại thế giới các nơi. Thông qua dạng này tiện lợi, Địch Phong cấp tốc tìm tới một phương này trong đại thế giới bộ kim tiên cảnh cự thú. Một cái không gian xuyên toa đi tới cái này một đầu kim tiên cảnh cự thú bên người, sau đó, trấn thú đỉnh chấn áp, đem cái này một đầu kim tiên cảnh cự thú trấn áp về sau, nuốt vào thế giới trong tay làm tiến vào thế giới trong tay hay là bị chấn áp, cái này một đầu kim tiên cảnh cự thú kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Dựa vào biện pháp như vậy, đối phó cũng không liên hợp cự thú nhất tộc. Địch Phong dạng này hành động một trào một cái chuẩn, chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm, Địch Phong liền góp đủ chính mình cần thiết kim tiên cảnh cự thú thi thể, đem thi thể hỗn hợp pháp tác bản nguyên cùng nhau tế luyện. Lần này, Địch Phong tế luyện 4.9005, đem thế giới trong tay tăng cường, để hắn có thượng phẩm tiên thiên linh bảo lực lượng, Địch Phong lại nhiều một loại lực lượng. Giờ khắc này, Địch Phong đỉnh đầu chấn thú đỉnh tay cầm bắc phương huyền thủy kỳ một tay thế giới trong tay một tay không gian bạo châu tại thái ất kim tiên cảnh bảy biển ra vô địch chi tư lần nữa tiến vào cự thú đại thế giới địch phong bắt đầu chính mình tỏa san giết hành trình tại một phương trong đại thế giới bộ cơ hội là một cái thuần gì một đầu kim tiên cảnh cự thú bị chấn áp tốn hao thời gian ngắn chân sát cự thú thi thể cùng pháp tắc bản nguyên bảo tồn ném vào chính mình nhà kho địch phong cấp tốc tìm kiếm mục tiêu kế tiếp cự thú đại thế giới quần thể chỉnh thể có hơn hai vạn kim tiên cảnh cự thú nhưng phân tán ở 37 cái trong đại thế giới những này phụ thuộc thế giới mỗi một cái thế giới chỉ có mấy trăm kim tiên mà những này cự thú ở dưới chỉ là chiếm cứ lấy từng khối địa bàn, lẫn nhau không liên hệ, không liên minh, nếu như không phải địch nhân quá mức cường đại, địch phong cũng dám tại trực tiếp xâm lấn mở ra chiến tranh. Bất quá dưới sự chú ý cẩn thận, còn là lấy dạng này chậm chạp phương thức tiến hành chiếm cứ. Nhưng tốc độ như vậy, địch phong chỉ cần thời gian ngắn ngủi liền có thể cấp tốc giải quyết hết một đầu kim tiên cảnh cự thú, như thế xuống tới, ngắn ngủi thời gian 10 năm, rất nhiều trong đại thế giới bộ kim tiên cảnh cự thú số lượng hạ xuống hơn phân nửa. Chương 833. niềm vui ngoài ý muốn. Chương 833. niềm vui ngoài ý muốn. Lấy địch phong chém giết kim tiên cảnh cự thú tốc độ, cơ hội là thời gian ngắn tạo thành đại lượng sát thương, nhưng bởi vì không rõ ràng cự thú đại thế giới quần thể hạch tâm nội bộ tình huống, địch phong không có bắt lấy một cái đại thế giới giết chóc, mà là phân tán tại rất nhiều đại thế giới. Mỗi cách một đoạn thời gian chém giết mấy đầu cự thú, thay đổi một phương đại thế giới tại chém giết mấy đầu cự thú, như thế xuống tới, tại cự thú đại thế giới quần thể nội bộ, 32 phương chỉ có một đạo pháp tác đại đạo trong đại thế giới bộ, kim tiên cảnh cự thú số lượng hạ xuống hơn phân nửa. Nguyên bản kim tiên cảnh cự thú phong phú đại thế giới Cự thú số lượng cấp tốc hạ xuống, mà mất đi những này Kim tiên Cảnh Cự thú uy hiếp Thiên Đình cấp tốc di chuyển đại lượng nhân khẩu, một chút khu vực nhân tộc đã là phát triển không sai. Bắt đầu săn giết phổ thông Cự thú, tại cái này Cự thú đại thế giới quần thể nội bộ sinh hoạt, mà địch phong chém giết nhiều như vậy Kim tiên Cảnh Cự thú cũng không phải không có ngoài định mức thu hoạch. Đầu tiên những cái tiêu Cự thú có thể so với to bằng hành tinh thân thể, chính là đầy người tài liệu. Kim tiên Cảnh huyết nụ là bồi dưỡng người tu hành tài liệu quý giá. Còn có Cự thú trên thân gia lông, lợi chảo, nhanh, lân phiến, xương thú, hải cốt, còn có chân quý nhất pháp tắc bản nguyên. Trong đó chính mình cùng các phu nhân đem những này một đoạn có thể hấp thu pháp tắc bản nguyên hấp thu, chư vị phu nhân thực lực tiến thêm một bước, cũng đều đạt tới thái ớt kim tiên cảnh đỉnh phong. Mà càng nhiều pháp tắc bản nguyên bị một đám tiên thần hối nói đi, những này tiên thần sử dụng pháp tắc bản nguyên về sau, thực lực bản thân tiến thêm một bước, nhau nhau bắt đầu đột phá kim tiên. Tại địch phong săn giết kim tiên cảnh cự thú thời gian, thiên đỉnh trước sau có hơn 300 vị thái ớt huyền tiên đỉnh phong tiên thần bế quan, không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau đó ngàn năm, thiên đỉnh sẽ nên đón kim tiên cảnh chiến lược bộ phát kỳ, thời gian ngắn, kim tiên cảnh chiến lực có thể tăng lên một màn lớn mà săn giết ước chừng 4.000 kim tiên cảnh cự thú địch phong phát hiện cự thú đại thế giới quần thể tựa hồ là không có phản ứng gì chính mình có lẽ là có thể tiến thêm một bước địch phong thầm nghĩ tiếp tục săn giết từng đầu kim tiên cảnh cự thú chết ở trong tay của địch phong tại địch phong săn giết bên trong thiên đình tổ chức bắt đầu đại quy mô sắc phong tiên thần hải lượng tiên thần phân tán tại cái này 32 phương trong đại thế giới thiên đình tại di chuyển đại lượng nhân khẩu đồng thời tổ chức tầng dưới chốt nhân viên săn bắn càn quét các loại cự thú đồng thời thiên đình ở trong này thành lập các loại ngụy trang địa mạch chân áp thác, không ngừng trải rất nhanh che kín những đại thế giới này Mà tại địa mạch trấn áp tháp địa khu, Thiên đỉnh tiên đạo xuất hiện ở đây, bắt đầu dần dần khống chế cự thú đại thế giới quần thể thuộc hạ thế giới. Như thế lặp lại, 1000 năm đi qua. Cái này 1000 năm, là thiên đỉnh cao tốc tăng trưởng thời kỳ, thiên đỉnh ngắn ngủi thời gian ngàn năm ra tăng 400 cái kim tiên, huống cự thú đại thế giới di chuyển ước cư 100 triệu nhân khẩu, tại cái kia 32 cái trong đại thế giới bộ, cơ hội là chiếm cứ ba thành thổ địa. Mà địch phong chém giết kim tiên cảnh cự thú vượt qua 8.0000, lại thêm thiên đỉnh săn giết tiểu đội tại cái này ngàn năm săn giết, 32 phương đại thế giới kim tiên cảnh cự thú bị quét sạch. Cự thú đại thế giới quần thể cũng chỉ còn lại không đủ mười không kim thiên cảnh cự thú, kim thiên cảnh sức chiến đấu giảm phân nửa. Mặc dù số lượng còn là khổng lồ, nhưng tại cái này ngàn năm săn giết bên trong địch phong đã là nhìn thấy hy vọng. Cự thú đại thế giới quần thể xem ra cường thịnh, nhưng thiên đỉnh lấy chấn áp thế giới ý thức dần dần từng bước xâm chiếm thế giới, không làm cho cự thú đại thế giới quần thể thế giới ý thức bạo động, như vậy liền có thể an ổn thầm đấu. Những này kim tiên cảnh đám cự thú, bình thường đều là độc lập tồn tại, lẫn nhau không liên hệ, chỉ có ở thế giới ý thức điều động bên trong mới có thể liên hợp, nhưng bây giờ thiên đỉnh phát ngăn cách thế giới ý thức. Liên có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm. Hiện tại, cái này 32 phương đại thế giới đã là cùng thiên đình thuộc hạ đại thế giới không có gì khác biệt, chỉ có điều kim tiên cảnh cự thú số lượng còn là cực kỳ khổng lồ, tạm thời còn là lấy âm thầm săn giết làm chủ. Một bên trấn áp thế giới ý thức, Sắc Phong Trư thần đem toàn bộ đại thế giới âm thầm khống chế, đồng thời địch phong để mắt tới cái kia bốn cái có được hai đầu pháp tắc đại đạo đại thế giới. Tại những đại thế giới này bên trong, còn có mấy ngàn đầu kim tiên cảnh cự thú, săn giết tiểu đội hiện tại mở rộng đến 50 cái, 200 cái kim tiên tiến vào cái thế giới này. Mỗi một cái kim tiên đều có một kiện có thể khắc chế cự thú pháp bảo có thể tại phát hiện lạc đàn mục tiêu về sau, trong rất ngắn thời gian hoàn thành chém giết. Như thế, 500 năm, Địch Phong thanh lý mất cái này tứ phương trong đại thế giới bộ kim tiên cảnh cự thú, như thế, chỉ còn lại cự thú đại thế giới quần thể hạch tâm cự thú đại thế giới. Tại cự thú trong đại thế giới bộ, có ước chừng 6000 kim tiên cảnh cự thú, mà bây giờ thiên đỉnh kim tiên cảnh chiến lực lần nữa gia tăng hơn 100, tổng số đạt tới 700. Số lượng mặc dù còn là gần như 10 so 1, nhưng là chiến tranh hình thức cải biến, tiếp xuống, Địch Phong một mình tiến vào cự thú trong đại thế giới bộ, tiềm ẩn tại dị không gian, bắt đầu tiếp tục săn giết nơi này kim tiên cảnh cự thú. Bởi vì làm cự thú đại thế giới quần thể hải tâm, cũng là cự thú nơi phát nguyên, nơi này cự thú càng mạnh, thế giới ý thức càng sinh động, tạm thời không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá theo kim tiên cảnh chiến lược gia tăng, Thiên đỉnh đối với cái khác chiến trường có càng nhiều dữ lực, tỉ như nói cảnh vương triều trên chiến trường, Song vương kim tiên cảnh chiến lược số lượng gia tăng 100.000 tổng cộng 400 kim tiên cảnh chiến lược giằng co, có thể nói là thiên đỉnh lớn nhất chiến trường. Nếu như không phải địch phong không tại, đồng thời thiên đỉnh đang toàn lực khai thác cự thú đại thế giới quần thể, như vậy chiến tranh tiểu thiên thế giới bên trong, thiên đỉnh cũng muốn bắt đầu chiến tranh mới địch phong âm thầm một chút xíu săn giết kim thiên cảnh cự thú. Lần này địch phong tốc độ chấm rất nhiều, cơ hồ là 1 năm tìm đúng mục tiêu giết 2 3 cái. Tốc độ như thế xuống, 2000 năm đi qua, lúc này, toàn bộ cự thú đại thế giới hạch tâm thế giới chỉ còn lại không đủ không kim tiên cảnh cự thú. Lúc này, địch phong rốt cục không cần ẩn tàng, Thiên đình bắt đầu hướng cái này có 20 đạo pháp tắc đại đạo vị diện bắt đầu di chuyển nhân khẩu, xây dựng địa mạch chấn áp thác. Thiên đình thiên đạo bắt đầu đại quy mô chiếm cứ cự thú đại thế giới quân thể, giờ khắc này, cự thú đại thế giới thế giới ý thức mới bắt đầu phản kháng, nhưng lúc này, chỉ còn lại hơn phân nửa thế giới lực lượng, đối mặt khống chế hơn 10 cái đại thế giới Thiên, đình thiên đạo căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, mà triệu tập tất cả cự thú chuẩn bị phản kháng thiên đình. vào đúng lúc này, thiên đình gom góp 500 kim tiên, tất cả thái ớt kim tiên chuẩn bị cuộc chiến tranh này. địch phong một người liền ngăn lại 1.000 kim tiên cảnh cự thú. pháp thiên tướng điệu mở ra, đủ để trèo chống thiên địa to lớn thân thể bên trên, bốn tay, một tay thế giới trong tay, một tay không gian bảo châu, một tay chấn thú đỉnh, một tay bắc phương huyền thủy kỳ, bốn kiện bảo vật quét ngang đàn thú, mỗi thời mỗi khắc đều có kim tiên cảnh cự thú bị chém giết, địch phong những nơi đi qua, trải rộng kim tiên cảnh cự thú thi thể, trừ bỏ kim tiên cảnh tại chiến đấu. Thiên đình điều động ước ước quy mô thiên binh tiến vào cự thú đại thế giới, lấy hải lượng thiên binh quân đoàn ngăn lại cự thú đại thế giới thế giới ý thức tổ chức thú triều. Trận chiến này, tiếp tục thời gian 10 năm, địch phong chém giết kim tiên cảnh cự thú 1.300 đầu, huyết chiến phía dưới, triệt để hủy diệt cự thú đại thế giới đến tận đây, thiên đình thiên đạo thay thế cự thú đại thế giới thế giới ý thức trở thành một mảnh đại thế giới quần thể chủ thể, cái này cũng đại biểu cho cái này 37 phương đại thế giới trở thành thiên đình một bộ phận. Mà thu được nhiều như vậy đại thế giới, thiên đình thuộc hạ đại thế giới gia tăng đến hơn 50 cái, pháp tắc đại đạo số lượng phá trăm, khoảng cách 200 đạo pháp tắc đại đạo chỉ còn lại nó lửa. Hoàn thành cự thú đại thế giới quần thể chiến tranh, ngay ngừng phát cấp tốc hoàn thành thiên địa tiên thần sắp phòng, đồng thời di chuyển thế giới khác chen trúc nhân khẩu, hải lượng nhân khẩu tiến vào những thế giới này, cũng là vì những thế giới này mang đến thiên đình khí vận. Còn có người nói lực lượng để những thế giới này không cách nào tại thiên đạo chia cắt, mà tại trận này trắng trận kim tiên cảnh trong giết chóc, vô số kim tiên vẫn lạc, còn có ước ước tiên thần lẫn nhau chém giết. Tại cái này ngập trời trong chiến tranh, cự thú trong đại thế giới bộ mảng lớn khu vực bị vĩnh cửu cải biến vì phế tích. Tại trên cái phế tích này, các loại huyết sát chi khí, sát lục pháp tắc nguyên quẩn để tất cả tiến vào chiến trường sinh mệnh trở nên điên cuồng. Nhưng chính là trong dạng chiến tranh này, một đầu Bạch Hổ hấp thu nơi này chiến tranh huyết sát của khởi, tại địch phong phát hiện lúc, cái này một đầu Bạch Hổ đã là có thái ớt huyền tiên cảnh sức chiến đấu. Mà lại càng kinh dị hơn chính là, cái này một đầu Bạch Hổ không có điên cuồng, ngược lại là thay đổi thần thái sang láng, mà lại cái này một đầu Bạch Hổ cũng không phải cự thú nhất tộc, mà là một đầu đến từ thiên đỉnh có Bạch Hổ huyết mạch thú tộc. Hiện tại, cái này một đầu Bạch Hổ bởi vì hấp thu đông đảo huyết sát, binh sát, tự thân huyết mạch kích thích thức tỉnh, tiếp xuống không cần bao lâu, liền có thể hoàn thành đột phá, trở thành thần thú Bạch Hổ. Mà như thế, địch phong thu phục cái này một đầu Bạch Hổ Từ hắn đảm nhiệm phương tây canh kim bạch hổ, chấn thủ tây cực chi địa. Tại có thần vị, bạch hổ cấp tốc trưởng thành là một đầu thái ớt kim tiên lực lượng, đồng thời thời gian ngắn đem cự thú trong đại thế giới bộ chỗ này chiến trường tất cả sát khí toàn bộ hấp thu. Như thế, thiên đỉnh tứ cực vững chắc. Tại tứ cực chi thú quy vị về sau, thiên đỉnh phảng phất là làm chắc cơ sở nhà cao tầng, có thể cấp tốc xây dựng kiến trúc thượng tầng. Lúc này, tại cự thú đại thế giới quần thể nhập vào thiên đỉnh, tất cả đại thế giới đều tại pháp tắc trường hà hiện hiện. Tại thế giới này vốn có pháp tắc đại đạo bên ngoài, một đầu tân sinh pháp tắc đại đạo ngay tại chẩm giá hiện, hiện đầu này pháp tắc đại đạo đều là cùng tứ cực có quan hệ, làm khống chế thiên đạo địch phong thấy cảnh này cũng cấp tốc trở về thiên đế chi vị vững chắc thiên đạo điều động thiên địa khí vận tăng phúc pháp tắc trường hạ, mà thiên đình nguyên bản tích lũy cũng toàn bộ vùi đầu vào rất nhiều trong thế giới. Đồng thời địch phong mệnh lệnh tất cả thiên binh quân đoàn tất cả kim tiên riêng phần mình quý vị chấn thủ biên cảnh phòng ngừa thế giới biến hóa trong lúc đó xuất hiện nơi khác sầm lớn. Cái này pháp tắc trường hà hiện hiện tiếp tục trăm năm thời gian rất nhanh, từng đầu trong đại thế giới bộ pháp tắc trong trường hà bộ cùng tứ cực thuộc tính liên quan pháp tắc đại đạo hội tụ hình thành những đại thế giới này tại thiên đình thiên đạo thống nhất câu thông xuống có tứ cực chấn thủ hóa thành một cái chính thể pháp tắc đại đạo tại thiên đạo bên dưới bắt đầu dung hợp liên hệ trong mỗi một cái đại thế giới bộ đều có rất nhiều quy tắc lực lượng những quy tắc này lực lượng có mạnh có yếu mà thông qua thế giới liên hợp những quy tắc này lực lượng lẫn nhau dung hợp lấy một phương trong đại thế giới bộ quy tắc hội tụ vào một chỗ hình thành đản sinh ra pháp tắc mà bởi vì tứ cực chi địa tứ cực chi linh lực lượng tương tự quy tắc càng thêm dễ dàng hội tụ theo đạo thứ nhất mới pháp tắc đại đạo xuất hiện tại thiên đỉnh thuộc hạ hơn 50 cái trong đại thế giới lần lượt thêm ra một đầu mới pháp tắc đại đạo Mà tại trình thể pháp tắc đại đạo trường Hà phía trên, chính là hơn 50 cái pháp tắc đại đạo xuất hiện, lớn mạnh pháp tắc trường Hà, nhảy lên để thiên đỉnh thiên đạo thuộc hạ pháp tắc đại đạo số lượng đạt tới hơn 160 đạo pháp tắc đại đạo, khoảng cách 200 đạo pháp tắc đạt tới chỉ kém 30 mấy đạo pháp tắc đại đạo. Hiện tại thiên đỉnh thế giới kết cấu, chính là lấy càng thêm bao la thiên giới làm chủ thế giới, tất cả pháp tắc trường Hà ở trong này hội tụ, mà thuộc hạ đại thế giới pháp tắc trường Hà chỉ là hắn chi nhánh, dạng này hình thành một cái chỉnh thể, có tứ cực thủ, thế giới càng thêm vững chắc. Hiện tại kém 31 32 đạo pháp tác đại đạo, tiếp xuống chỉ cần mở rộng liền có thể cấp tốc góp đủ 200 đạo pháp tắc đại đạo, đến lúc đó, thực lực của ta cũng có thể tiến thêm một bước. Theo thế giới tấn thăng, thiên địa pháp tắc hiện hiện, linh khí tắc phúc, để thiên đỉnh thuộc hạ tất cả thế giới chúng sinh đều nên đón một đợt đột phá thủy triều, thiên đỉnh thực lực tổng hợp tiến thêm một bước. Mà lúc này, thiên đỉnh bên này nên đón cái tin tốt tốt, theo thiên đỉnh thế giới lớn mạnh, hấp dẫn đến ba cái đại thế giới mới hướng lên trời đỉnh dựa vào, cho dù là không mở ra chiến tranh, cái này năm cái đại thế giới cũng sẽ dần dần bị thiên đỉnh bắt được, trở thành trong đó một bộ phận. Trải qua thăm dò, cái này năm cái đại thế giới Trong đó hai cái là có một đầu pháp tắc đại đạo đại thế giới, một cái là hai đầu pháp tắc đại đạo đại thế giới, mặt khác hai cái đều là ba đầu pháp tắc đại đạo đại thế giới. Năm cái đại thế giới có 10 đạo pháp tắc đại đạo, nếu như nuốt vào dung nhập trong đó, thiên đỉnh khoảng cách trung thiên thế giới quy mô lại sẽ tiến thêm một bước. Bảy hạ, quân ta đã là đánh vào năm cái đại thế giới, ngay tại chinh chiến, đây là năm cái trong đại thế giới bộ tình huống. Một phần báo cáo đưa đến Địch Phong trong tay, Địch Phong cẩn thận tra xét cái này nằm cái đại thế giới tình báo. Cái này Ngũ phương đại thế giới, theo thứ tự là Ngự thú đại thế giới, thể bài đại thế giới, thông linh đại thế giới, minh đại thế giới. Đấu khí đại thế giới. Ngự thú đại thế giới, pháp tác đại đạo, thú, khế ước, chiến đấu. Trong thế giới này, tất cả chủng tộc sẽ thức tỉnh ra ngự thú thiên phú, thông qua ngự thú thiên phú có thể khế ước chiến thú, thông qua bồi dưỡng chiến thú, tự thân sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên. Nội bộ có hơn 120 kim tiền. Thẻ bài đại thế giới, pháp tác đại đạo, không gian, năng lượng, vật chất. Cái thế giới này lấy nhân tộc làm chủ, bốn phía có vô số vị diện. Tất cả vị diện bị pháp tắc cải biến, tại săn giết vị diện nội bộ sinh linh về sau có thể hình thành thẻ bài cùng các loại tài liệu, mà cái thế giới này thẻ bài sư nhóm liền dựa vào thẻ bài phát triển, nội bộ có hơn 50 cái kim tiên cảnh. Thông linh đại thế giới, pháp tắc đại đạo, linh, quỷ. Cái đại thế giới này nội bộ tồn tại vô số quỷ hồn cùng các loại tự nhiên chi linh, lêu lồng hạ người, nhân tộc thông qua bồi dưỡng triệu hoán tự nhiên chi linh đối kháng quỷ tộc, nhân tộc cùng quỷ tộc riêng phần mình có hai mươi mấy cái kim tiên. minh đại thế giới, pháp tác đại đạo, âm u đây là chỉ có âm u nhất tộc đại thế giới, toàn bộ thế giới chính là tràn ngập hắc ám, tử vong âm u thế giới Nội bộ Kim Tiên quốc chừng là chừng 100 đấu khí đại thế giới, pháp tắc đại đạo, lực. Cái thế giới này có một phương Bao La đại lục, thế giới nội bộ lấy đấu khí làm chủ, nơi này người tu hành tu luyện đấu khí, lấy lực lượng võ đạo chiến đấu, nội bộ Kim Tiên cảnh hơn 20 cái. Ngũ phương đại thế giới, Kim Tiên số lượng cũng không coi là nhiều, Thiên đình thăm dò bộ đội tại Đàm Tra rõ ràng tình báo về sau, lấy bây giờ Thiên đình thể lượng, không cần báo cáo cũng có thể trực tiếp khai chiến. Tại cho địch phong báo cáo lúc, U Minh đại thế giới đã là sắp bị địa phủ cầm xuống, tiểu kiều lấy sinh tử sách trấn áp vũ nhất tộc, không ai có thể ngăn cản. Ma đấu khí đại thế giới Cùng ngày Đình đến về sau, nơi này người tu hành đều lựa chọn thần phục, bởi vì Thiên Đình cho hắn độc lập tự chủ địa vị, bởi vậy Thiên Đình dùng một lần gia tăng hai mươi mấy cái kim tiên cảnh chiến lược. Mà tại Thông Linh Đại Thế Giới, Thiên Đình thu phục nhân tộc, chấn áp quý tộc, âm tào địa phủ khắc đem tất cả quỷ hồn toàn bộ câu đi, chấn áp đi vào địa phủ rất nhiều trong địa ngục, Thông Linh Đại Thế Giới hơn 30 cái kim tiên cảnh cũng phần lớn thần phục đến nỗi thẻ bài Đại Thế Giới cùng Ngự thú Đại Thế Giới mạnh nhất, muốn phản kháng, nhưng căn bản không phải Thiên Đình đối thủ. Hiện tại ngay tại tan tác, nếu như không phải Thiên Đình ngay tại đầu nhập tài nguyên sửa sang cái khác Tam phương Đại Thế Giới. Như vậy hai cái này đại thế giới cũng sớm đã bị thu phục. Dạng này chiến tranh kia liền giao cho các ngươi quân bộ. Địch Phong nhìn tình báo về sau, mở miệng nói: Mau chóng thu phục, sau đó đặt vào Ta Thiên đình công chế. Tiếp xuống, chúng ta cần mau chóng tiến dải Trung Thiên thế giới, mục tiêu kế tiếp chính là chiến tranh Tiểu Thiên thế giới. Đúng. Chương 834, chiến tranh mở rộng. Chương 834, chiến tranh mở rộng. Tứ Linh quy vị hậu thế giới đột nhiên gia tăng rất nhiều đại đạo phát tắc. về sau lại có Ngũ Phương đại thế giới bị phát hiện, liên tiếp hai kiện chuyện tốt để Địch Phong cũng theo đó mừng rỡ hiện nay một phương phổ thông đại thế giới đối với thiên đỉnh để nói không còn là vấn đề lấy số lượng đông đảo kim tiên cùng hải lượng quân đoàn cấp tốc, tốc chiếm cư những đại thế giới này ước chừng là 100 năm sau thiên đỉnh triệt để cầm xuống những thế giới này ngũ phương đại thế giới đặt vào thiên đỉnh thống trị ngày ngừng phát mới tăng 10 đạo pháp tắc đại đạo thể lượng khoảng cách trung thiên thế giới tấn thăng càng ngày càng gần mà trinh phạt những đại thế giới này còn cho địch phong mang đến hai kiện tiên thiên linh bảo một kiện là theo thể bài đại thế giới thu hoạch được nam phương ly hỏa kỳ hạ phẩm tiên thiên linh bảo có khống chế thiên hạ hỏa diễm lực lượng theo ngự thú đại thế giới thu hoạch được hỏa long thường trung phẩm tiên thiên linh bảo Món này Tiên Thiên Linh Bảo đạn sinh tại một đầu Tiên Thiên Hỏa Long Sen lẫn vũ khí, tại đối mặt Thiên Đình đối kháng, bị chém giết thu được. Một cây trùng thương, tại địch phong cùng các phu nhân bên trong, chỉ có Lý Tú Ninh dùng được đến, như thế, cái này một mũi lửa long thương liền trở thành Lý Tú Ninh vũ khí. Có rất nhiều thu được, Thiên Đình lần nữa lớn mạnh, bất quá bởi vì đại lượng thế giới cần khai phát, tạm thời không có mở ra chiến tranh mới, ngược lại toàn lực tiêu hóa lần này mới được hơn 40 đại thế giới. Nhiều đời như vậy giới, đầy đủ Thiên Đình phát triển rất nhiều năm. Bất quá tại phát triển sau khi, Thiên Đình hướng chiến tranh tiểu thiên thế giới ra tăng trục tỷ thiên binh quân đoàn. Còn có 100 vị Kim Tiên cảnh, đồng thời Đem Lý Tú Ninh cũng bổ nhiệm ở nơi đó. Mà tại Thiên Đình cùng Cảnh Vương Triều trên chiến trường, song phương dần dần mở rộng chiến tranh quy mô, Kim Tiên cảnh chiến lực lần nữa gia tăng, hiện tại có hơn 300 vị Kim Tiên cảnh. Tại Thiên Đình lần trước bao vây tiêu diệt Cảnh Vương Triều hơn 100 Kim Tiên về sau, hiện tại hơn 300 Kim Tiên tọa chấn nơi này, chính là Cảnh Vương Triều đỉnh tiêm sức chiến đấu 1/3, bởi vậy Cảnh Vương Triều càng thêm coi trọng. Mới tăng rất nhiều đại thế giới, Thiên Đình sử dụng tài nguyên gia tăng, Thiên Đình rất nhiều tiên thần thực lực tăng lên, ở sau đó 5000 năm trong thời gian, lần nữa có hơn 10 cái tiến giai thành Kim Tiên cảnh. Mà lúc này Cơ bản hoàn thành đối với mới tăng lớn thế giới khai phát, rất nhiều đại thế giới đều vững chắc, thiên đỉnh cơ bản bản ổn định, tiếp xuống, thiên đỉnh chuẩn bị chiến tranh mới. Mà lần này mục tiêu, chính là chiến tranh tiểu thiên thế giới. Chiếm cứ trước đó một cái yêu tộc chiếm cứ đại thế giới, bốn phía nhiều cái chiến trường cùng cái khác thế giới tương liên, nhiều năm như vậy, thiên đỉnh trên cơ bản tham dò rõ ràng bốn phía rất nhiều đại thế giới kịch bản tình báo. Lúc này nơi này bốn phía 5 cái thế lực lớn, một cái nhân tộc thế lực. Có Lôi đỉnh thần hệ thống trị tín ngưỡng thần nước, hạ hệ thờ ớt kim tiên tòa lôi đỉnh thần vương dẫn theo Ngũ Phương Chủ Thần, 72 đại thần, cùng vô số thần hệ tiểu thần cấu trúc thành toàn bộ thế lực đỉnh tiêm chiến lược. Tại phía dưới nhân gian, chính là lấy vô số thần miếu thống trị rất nhiều quốc gia, đồng thời lấy tín ngưỡng tương liên, tổ chức ra từng nhánh quân đoàn, làm tầng dưới chốt nhất sức chiến đấu. Dạng này một cái thế lực chiếm cứ lấy một phương đại thế giới, kim tiên cảnh chiến lược chính là cái kia Lôi đỉnh thần vương, Ngũ Phương Chủ Thần cùng 72 vị đại thần. Trong đó, Lôi đỉnh thần vương cùng Ngũ Phương Chủ Thần là thái ớt kim tiên cảnh. Mà đổi thành một cái thế lực lớn, xưng là Đạ Minh lấy Tam Vương đại thế giới vô số tu hành tông môn liên hợp tạo thành thế lực to lớn. Những tông môn này lấy có Thái Ức Kim Tiên cảnh tông môn làm liên minh quản sự, lấy Kim Tiên cảnh tông môn làm hội nghị nhân viên, hình thành toàn bộ đại thế giới tầng quản lý. Căn cứ tìm hiểu tình báo, toàn bộ đạo minh trên mặt nội, có 500 kim tiền, trong đó hơn 30 cái Thái ất kim tiền, nhiều như vậy kim tiên cảnh, ở chiến tranh tiểu thiên thế giới bên trong là một cỗ sức mạnh cực lớn, lại thêm người tu hành nhóm sức chiến đấu cường hãn, thế lực lớn cũng là đau đầu. Cái này yếu tộc chỉ là chiếm cứ một khối thổ địa cùng đạo minh rằng co không có tiến một bước tiến công, bất quá dạng này, chiến trường kia cũng bị Đạo Minh các tiên nhân phong ấn. Cho tới bây giờ Thiên đình cái nhân tộc này thế lực tiếp quản chiến trường, song phương mới bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc, bất quá chỉ là cùng là nhân tộc thăm dò, tại cái này chiến tranh tiểu thiên thế giới nội bộ là chiến hay hòa vẫn còn có chút vấn đề. Trừ cái đó ra, còn có một cái tinh linh tộc, một cái địa ngục quỷ tộc, một cái hải tộc, ba cái chủng tộc, mỗi một chủng tộc chiếm cứ lấy một phương đại thế giới, nội bộ kim tiên cảnh gần trăm. Như thế cùng Thiên đình vị trí đại thế giới giáp giới nhiều đời như vậy rồi, nên như thế nào khai thác chiến dịch, Thiên đình rất nhanh liền định ra quyết định. Trước diệt quỷ tộc, để âm tạo địa phủ gia tăng một phương đại thế giới, tại diệt hải tộc cùng tinh linh tộc, thông qua chiến tranh cầm xuống cái này tam phương đại thế giới, sau đó tiến một bước trình đốn. Chiến tranh tại tình báo đưa đến về sau, trong rất ngắn thời gian liền định ra đến kế hoạch, Thiên đình điều động 600 kim tiến cảnh, lấy 200 đối với gần trăm, từ lý tú Ninh, Hồ Tam Nương cùng tiểu kiểu ba người dẫn đầu, đồng thời tiến công tinh linh tộc, quỷ tộc cùng hải tộc. Hiện nay Thiên đình thể lượng, dạng này khai phát không còn cần địch phong chủ động xuất thủ, Lịch Phong cũng tỏa chấn hậu phương, xử lý Thiên đình các hạng sự vụ, trải vượt thiên địa phát tác, chờ đợi chiến tranh thành quả lấy nhiều đánh ít, đồng thời thiên đình thiên binh quân đoàn trải qua vô số chiến tranh, tự thân sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, rất nhanh liền nghiền ép ba cái quỷ tộc. Trong đó quỷ tộc lựa chọn thần phục, đang bị tiểu Kiều chém giết hơn 70 quỷ tộc kim tiên, còn lại hơn 10 cái quỷ tộc kim tiên lựa chọn thần phục đối với này. Từ tiểu Kiều hướng lên trời đỉnh báo cáo, thiên đình sắt phong vị kia cầm đầu thái ớt kim tiên quỷ tộc vì địa phủ phương bắc quỷ đế thống ngựa còn lại quỷ tộc còn có phương bắc mạng lớn quỷ hồn. Mà vì chức vụ này, tộc hiệp trợ thiên đình công chiếm hải tộc địa bàn, toàn bộ đại thế giới bị chiếm cứ về sau. Thiên đình lần nữa nhiều một phương thủy hệ người tu hành địa khu địch phong lấy một vị thái ất kim tiên long vương chấn thủ một phương này đại thế giới, thuộc hạ trên trăm long quân, vô số hải thần thống ngự toàn bộ đại thế giới. Về sau, Tinh linh tộc tại chiến tranh thất bại, nhìn thấy Thiên đình cường thịnh như vậy, cũng lựa chọn thần phục với Thiên đình, cầm đầu Tinh linh nữ thần cùng sinh mệnh chi tụ bị địch phong sắc phong làm Thiên đình nhất một sinh mệnh đại đế, lệ thuộc vào Thiên đình bộ chính vụ xuống, quản lý thiên hạ tự nhiên sinh mệnh. Mà Tinh linh tộc bởi vì không thích chiến tranh, kịp thời thần phục, gần trăm kim tiên cảnh đại đa số may mắn còn sống sót, lại thêm quỷ tộc thần phục kim tiên cảnh, thiên đình kim tiên cảnh số lượng tăng trưởng đến 900 số lượng, hướng về ngàn người rào bước tiến lên. Thiên đình càng thêm cường thịnh. Lần này chiến tranh, thiên đình sắp phong hai vị đại đế, tính được phong ra ngoài cực cao chức quan, thiên đình hệ thống bên trong, hiện tại phát triển vài và năm, cũng có tỉ mỉ quy tắc. Dựa theo nhân gian chức quan, chia làm thượng trung hạ cựu phẩm, 27 cấp bậc, dùng cho quy phạm thiên hạ thiên thần. Theo tầng dưới chót nhất thôn thổ địa thần, thần suối, gò núi sơn thần phía trên, đến các thiên binh thiên tướng, nguyên soái, tinh quân, các bộ thiên tôn đều có mặt. Nhưng dạng này hệ thống chỉ là bình thường thần chức, bên trên nhất phẩm thần chức phía trên chính là có đỉnh tiêm chiến lực, có thể chấn thủ một phương đại đế. Những này đại đế không có phẩm cấp này, nhưng cũng chia thành 3 cấp độ, nhưng bất luận là nói thế nào, mỗi một vị đại đế đều có thể trấn thủ một phương. Mặc dù đây không phải địch phong trong tay đứng đầu nhất đại đế chứ vị, chỉ là tùy ý cấp cho danh hiệu sắc phong, nhưng đây cũng là đại đế chức vụ, chỉ cần chấn thủ một phương, làm việc có thể tự do một chút. Có thể nói, hai cái này đại đế chi vị tại ở trong thiên đình cũng là cao vị. Cả trang chiến tranh tiếp tục ước chừng 300 năm, thiên đình đặt vào tam phương đại thế giới mỗi một cái đại thế giới hai đầu pháp tắc đại đạo, lại thêm bốn có yêu tộc chiếm cứ đại thế giới cũng là hai đầu pháp tắc đại đạo. 8 đầu pháp tắc đại đạo, đối với chỉ còn lại hai mươi mấy đầu pháp tắc đại đạo liền có thể tấn thăng thiên đình đến nói, chính là một kiện cực kỳ cao hứng sự tình. Tại đoạt lấy tam phương đại thế giới, bốn phía lần nữa thêm ra cùng cái khác đại thế giới giáp giới một chút khu vực, căn cứ thống kê mới tăng chiến trường 15 chỗ, điểm số tứ phương đại thế giới. Bất quá lần này nhiều nhiều như vậy dị tộc kim Tiên, thiên, thiên cũng cần một trận ổn định, tạm thời chỉnh đốn, nhưng có chút trời không thoại lòng người. Cảnh vương triệu bên kia, tại kinh lịch vạn năm chiến tranh tưởng rằng tham dò ra thiên đình át chủ bài cảnh vương triều mở lên chiến tranh toàn hàn diện lần này cảnh vương triều toàn quân để lên vẹn vẹn là vòng thứ nhất tiến công liền có 500 kim thiên cảnh cùng hải lượng quân đoàn nhưng bởi vì có giới môn thiên đình cấp tốc bổ sung nhân thủ ngăn lại cảnh vương triều tiến công lần này nguyên bản còn nghĩ chỉnh đốn một đoạn thời gian tại thảo luận cảnh vương triều sự tình nhưng cảnh vương triều tự mình ra tay đem thiên đình kéo vào chiến trường như vậy trận chiến cuối cùng liền mở ra địch phong tự mình xuất thủ tay cầm năm trọng bảo chấn sát hết thảy không ăn vào địch ở trên chiến trường trắng giết chóc cấp tốc chém giết hơn 10 vị kim tiên cảnh địch nhân mà thiên đình bên này lấy số lượng sung túc quân đoàn tiến công cảnh vương triều bất kể bất cứ giá nào đẩy về phía trước tiến vào đồng thời địch phong tại trước đó điều tra lúc lưu lại không gian tọa độ lấy trước đó đối phó quang minh thần như thế trực tiếp tiến vào địch nhân đại bảng hành danh đem chiến hỏa thiêu đốt tại địch nhân trên lãnh địa như thế cực lớn trình độ phá hủy địch nhân hậu cần lực lượng lấy 30 vị kim tiên vị một tổ thuộc hạ một chi vị diện pháo đài hạm đội cùng trục tỷ quy mô tiên thần thiên binh quân đoàn vượt qua hư không cấp tốc bay thẳng cảnh vương triều mười cái đại thế giới mười chi hạm đội cùng nhau đánh vào đại thế giới vô số địa mạch chấn áp tháp theo quân đoàn bay ra đem từng mảnh từng mảnh thổ địa chấn áp, để cảnh vương triều khí vận tiêu tán, thế giới ý thức không cách nào chạm đến nơi này. Sau đó vừa đánh vừa chấn áp, cấp tốc đem từng mảnh từng mảnh thổ địa đặt vào thiên đình công chế. Mà theo vị diện pháo đài mà đến, chính là thiên đình thiên đạo. Lần này chiến tranh, bản thân liền là chiến tranh toàn diện, thiên đình mục đích đúng là triệt để cầm xuống cảnh vương triều thuộc hạ thập phương đại thế giới. Đây cũng không phải là cái gì thầm đấu bởi vậy không cần che giấu. Thiên đạo lực lượng xuất hiện ở trên chiến trường chính diện, đối kháng cảnh vương triều thế giới ý thức cùng vương triều khí vận, để hắn không cách nào chấn áp thiên đình quân đoàn chiến hỏa khuyết tán cảnh vương triều lưu thủ nhân viên cũng bị điều động rất nhiều kim tiên tại trong đại thế giới bộ hùng chiến mặc dù không có địa lợi ưu thế nhưng đại quy mô chiến tranh để cảnh vương triều nội bộ bắt đầu phá hư một chút tài nguyên sản xuất bắt đầu giảm bớt mà một bên đánh một bên bố trí địa mạch chấn áp thác, một bên sắp phong tiên thần đồng thời đối với những cái kia cảnh vương triều bách tính tiến hành quản lý hủy bỏ cảnh vương triều vốn có chế độ thay đổi thiên đỉnh thuộc hạ nhân gian thế lực chế độ đồng thời di chuyển một số người miệng bổ sung rộng lớn thổ địa như thế mười cái nhân tộc địch thị đế quốc ở trong này thành lập phối hợp tiên thần cùng một chỗ mở rộng Có thể nói, theo thiên đình mở rộng, thiên đình lực lượng dần dần đem đại thế giới hết thảy đều cất đoạn, không còn là thế lực của địch nhân Phạm Y. Như thế từng bước xâm chiếm, thiên đình nhiều chiếm một điểm, địch nhân liền thiếu đi một điểm, mất đi thổ địa tài nguyên, tự thân khí vận hạ xuống, thế lực nội tình cũng sẽ trở nên suy yếu đương nhiên, vì cuộc chiến tranh này, thiên đình trên thực tế cũng là đang chuẩn bị, tỉ như nói một phương đại thế giới đã là chuẩn bị kỹ càng, nếu như cảnh vương Triệu đột phá thiên đình chính diện phòng tuyến, như vậy liền sẽ đem địch nhân dẫn vào một phương này đại thế giới tiến hành chiến. Đương nhiên hiện tại xem ra, cái này dự bị kế hoạch chưa dùng tới. Chiến tranh tiếp tục, theo chiến hỏa làm tràn. Cảnh Vương Triều Hoàng Đế cũng ngồi không yên, tự mình xuất trình, mang thập phương đại thế giới khí vận, cảnh Vương Triều Hoàng Đế sức chiến đấu cực kỳ cường đại, tại bản thổ đối đầu hắn, Thiên Đình Thái Ức Kim Tiên cũng không là đối thủ. Mà cái kia đối với hắn đối kháng, chính là đồng dạng là thân phụ Thiên Đình khí vận địch phong, bởi vậy địch phong tại chiến tranh mở ra lúc, liền đối với thuộc hạ nói rõ, gặp được thân phụ đại khí vận cảnh Vương Triều Hoàng Đế, phải nhanh báo cáo, có thể lựa chọn rút lui. Lúc này, phát hiện cảnh Vương Triều Hoàng Đế Địch Phong cấp tốc thông qua giới môn đến chiến trường đứng ở trên bầu trời, mắt Trần có thể thấy phía trước một đầu khí vận thần long ở trên bầu trời rít gào, một người mặc màu vàng thần long chiến giáp người ngay tại trên chiến trường trắng trợn giết chóc, bốn phía, hơn 10 cái thiên đỉnh kim tiên vây công, nhưng tại cái kia khổng lồ khí vận phía dưới, chiến đấu một mực không thuận, bị đè lên đánh. Nếu như không phải những này kim tiên phía sau có thiên đỉnh tiên đạo kéo dài mà đến, một vị này cảnh vương triều hoàng đế khả năng đã là chém giết 2 3 cái kim tiên. Đã xuất hiện, như vậy liền lưu tại nơi này đi. Địch Phong hừ lạnh một tiếng, tự thân hóa thân thành pháp thiên tướng địa, đỉnh đầu nổi lơ lửng chấn thú đỉnh bốn tay phía trên, theo thứ tự là thế giới trong tay, không gian bạo châu, bắc vương huyền thủy kỳ, nam vương ly hỏa kỳ, một thân tự thú ra thú rèn đúc chiến giáp, ráp, khí thế bàng bạc đối mặt người có đại khí vận, đồng dạng là muốn lấy đại khí vận đối địch, địch phong thích lũy vài vạn năm phát triển khí vận, đây là lần thứ nhất quy mô lớn như thế điều động ở bên người địch phong, một cái không gian thông đạo mở ra, thiên đình khí vận thần long xuất hiện, kéo dài toàn bộ bầu trời màu vàng thân thể, còn có cái kia vô số khí vận tưởng vân, bao trùm vương viên nước giảm, ừm, giờ khắc này, cảnh vương triều hoàng đế nhìn thấy địch phong nhiên xuất hiện, hướng chính mình đánh tới, bước xuống đối thủ của mình tự thân khí vận mở ra, vần quanh tự thân khí vận thần long diết đạo, hướng lên bầu trời giữa bầu trời đỉnh khí vận thần long bay đi. trong bầu trời này, hai đầu kim long ở trên bầu trời chém giết, song phương cắn xé, diết đạo, lợi chảo xé rách, mỗi một lần tiến công, đối với địch nhân tạo thành tổn thương về sau, mỗi một lần thương thế xuất hiện, vậy ra không phải huyết đục mà là màu vàng khí vận. tại khí vận thần long hình thành màu vàng dưới bầu trời, cảnh vương triều hoàng đế cũng hóa thân thành một vị đỉnh tiên lập địa cự nhân, tay cầm một thanh tiên tiên linh bảo chiến phủ, hướng địch phong vọt tới. vương khẽ quát một tiếng, địch phong trong tay huyền thủy cờ ly hôn hỏa kỳ đỡ dậy, thủy hỏa chi lực cấp tốc hội tụ. Vô số Giang Hà chi thủy cùng Thái Dương chi hỏa hướng Cảnh Vương Triều Hoàng Đế đánh tới. Cho ta mở. Đối mặt với thủy hỏa chi thế, Cảnh Vương Triều Hoàng Đế khẽ quát một tiếng, một tay nhấc chiến phủ, một đạo có thể bổ ra thế giới chạm kích hướng về phía trước, đem thủy hỏa chi thế bổ ra, thanh lý ra một con đường đến. Nhưng lúc này, Địch Phong thân ảnh khổng lồ xuất hiện, không gian bảo châu khống chế không gian, phong tỏa Cảnh Vương Triều Hoàng Đế tứ chi, hình thành vô hình xiềng xích, ngừng lại Cảnh Vương Triều Hoàng Đế bộ pháp, sau một khắc, Địch Phong thế giới trong tay triển khai, vô số không gian lực lượng quét tán, nuốt vào Cảnh Vương Triều Hoàng Đế cùng bốn phía mảng lớn không gian. Chương 835 Thế giới tân thăng. Chương 835, thế giới tân thăng. Thế giới trong tay, Địch Phong lấy bảng bạc khí vận ngăn lại cảnh vương triều hoàng đế khí vận, thế giới trong tay bên trong, bốn phía không gian như là ngưng kết đem cảnh vương triều hoàng đế vây ở chỗ này. Lúc này Địch Phong thế giới trong tay, trải qua vô số không gian bảo vật tăng phúc, Địch Phong vài vạn năm tế luyện, còn có rất nhiều kim tiên cảnh cự thú thi hải cơ cấu, hình thành bây giờ có thể so với tiên tiên linh bảo uy lực. Bị Địch Phong đưa vào thế giới trong tay, ở trong này đã là không biết chấn sát bao nhiêu kim tiên cảnh, là Địch Phong một chiêu đại sát khí. Thế giới trong tay bên trong, chân thú đỉnh lơ lửng ở bầu trời hướng cảnh vương triều hoàng đế ném xuống trên trăm hành tinh trọng lực, không gian bảo châu giam cầm không gian, phối hợp thế giới trong tay ngăn cách, chỉ là trong nháy mắt, liền để sức chiến đấu vô cùng cường thịnh cảnh vương triều hoàng đế biến thành trên tất thịt cá mặc người chém giết. Đáng ghét, giờ khắc này cảm thụ được chính mình thực lực không phát huy ra một tia, cảnh vương triều hoàng đế nơi đó không rõ, mình bị khắc chế, trong chốc nháy này liền phân ra đến thắng bại. Cảm nhận được tử vong của mình, cảnh vương triều hoàng đế có chút không cam lòng, nhìn về phía địch phong trong ánh mắt nhiều một cỗ không cam lòng cùng oán hận. Ngươi giết ta, nhưng còn có đời tiếp theo hoàng đế hắn sẽ còn là đối thủ của ngươi, ngươi không có khả năng đánh bại ta lớn cảnh Vương Triều, ngươi cùng thế lực của ngươi sẽ bị ta lớn cảnh hủy diệt. Vây cuốn cảnh Vương Triều Hoàng đế, Địch Phong không có chút nào do dự, trong tay cầm ra Cản Vũ kiếm, lấy thế giới chi lực, chảm diệt cảnh Vương Triều Hoàng đế thân hồn. Hừ, bất quá là bại tướng dưới tay, Vương Triều của ngươi sẽ bị ta thiên đình chiếm đoạt, không có khả năng lại tồn tại. Địch Phong tay nâng cảnh Vương Triều Hoàng đế cái này một bộ thái ớt kim tiên thi thể, rời đi thế giới trong tay. Theo cảnh Vương Triều Hoàng đế tử vong, trên bầu trời cảnh Vương Triều khí vận cũng theo đó tiêu tán, cái gì đều không thừa xuống. Một cái thế lực lớn kẻ thống trị cứ như vậy bị chém giết, toàn bộ cảnh vương triều đại thế vì đó dừng một chút, cấp tốc bị thiên đỉnh sức chiến đấu đẩy về phía trước tiến vào, ma địch phong chém giết cảnh vương triều hoàng đế, tiếp lấy lấy tự thân cường đại chiến lực, một đường đánh tan phía trước hơn 10 cái kim tiên cảnh, đem thiên đỉnh tại đại thế giới này chiến tuyến mở rộng đến một cái cực xa khu vực, chém giết hơn 30 cái kim tiên, cơ hồ là đem một phương này trong đại thế giới bộ kim tiên chém giết hầu như không còn, để thiên đỉnh ở phía này đại thế giới thông suốt, tiến một bước đả kích cảnh vương triều thế lực, nhưng tại cảnh vương triều đế đô, ở vào hạch tâm đại thế giới một tòa lơ lửng thiên hành, một vị kim tiên cảnh đi tới đế đô. Một vị này kim tiền, là cảnh vương triều đời trước hoàng đế, chính như địch phong suy đoán như thế, cảnh vương triều nhiều đời hoàng đế đều là tự động phái vị, tại tộc địa nội ở tu, làm vương triều nội tỉnh. Tại cái này một nhiệm kỳ cảnh vương triều hoàng đế bị địch phong chém giết về sau, tại tộc địa bên trong cấp tốc được đến hoàng đế vẫn lạc tin tức. Hoàng đế vẫn lạc, đây đối với một cái vương triều đến nói là một việc lớn, nhưng tại cảnh vương triều nội bộ nhưng lại không phải đặc biệt lớn gì sự tình nhận cư tại tộc địa một vị hoàng đế đi ra, tiếp nhận để chống hoàng đế chi vị, bởi vì bản thân liền là hoàng đế chi vị, có thể cấp tốc tiếp nhận để chống hoàng đế chi vị. Sau một khắc, đại lượng vương triều khí vận rất vào một vị này kim tiên trong thân thể, một vị này kim tiên thực lực cấp tốc tăng lên, rất nhanh đột phá đến thái ất kim tiên cảnh, sau đó lại lấy một cái tốc độ cực nhanh cất cao đến thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong. Ma hoàng đế mới xuất hiện, cấp tốc gom muốn khuyết tán đến khí vận, duy trì cảnh vương triều lực lượng đây cũng là cảnh vương triều một cái đặc thủ, tích lũy xuống lịch đại hoàng đế, mặc dù có thể là người thiên phú khác biệt tại thái ất kim tiên cùng kim tiên cảnh không giống nhau. Nhưng mỗi người đều có cấp tốc nắm giữ đế quốc khí vận thực lực, như thế một vị cảnh vương triều hoàng đế ngoại ý muốn tử vong, không thể đại biểu cái gì. Cảnh Vương Triều có hơn 10 vị hoàng đế dự khuyết, có thể tùy thời bổ sung. Bất quá cái này cũ núi hoàng đế thay thế thời gian, Địch Phong đã là ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, một phương Cảnh Vương Triều đại thế giới, lúc này đã là bị quét ngang hơn phân nửa, đại lượng địa khu bị Thiên Đình chiếm cứ. Tại chiếm cứ ngay lập tức, Thiên Đình khổng lồ tiên thần liền chiếm cứ cái kia từng mảnh từng mảnh thổ địa, tùy theo mà người tới ở giữa quản lý nhân viên đem từng mảnh từng mảnh địa khu phân chia, mà Thiên Đình Thiên đạo cũng ở nhân gian ưu thế kích xuống dưới bại Cảnh Vương Triều khí vận, nuốt mất cái này một mảnh địa khu. Trấn, trấn, trấn tại lúc này, mấy cái kim tiên khóa chặt một phương này đại thế giới chủ long mạch, từng tòa siêu cấp địa mạch chấn áp tháp rơi xuống, phong tín toàn bộ đại thế giới thế giới ý thức, là một phương này đại thế giới thế giới ý thức không cách nào điều động, thiên đỉnh thiên đạo cũng dọc theo địa mạch chấn áp tháp khống chế một phương này đại thế giới, cấp tốc thanh lý mất nguyên bản thế giới ý thức. như thế, một phương đại thế giới rơi vào thiên đỉnh trong tay, thiên đỉnh hơn 10 vị kim tiên đưa ra tay, cảnh vương triều khí vận hạ xuống, thực lực giảm xuống. chiếm cứ một phương đại thế giới, đối với thiên đỉnh để nói, là một cái cự đại thắng lợi, nhưng rất nhanh, thiên đỉnh rất nhiều nhân thủ tiến vào một phương này đại thế giới lấy trong thời gian ngắn nhất đem một phương này đại thế giới biến thành thiên đỉnh triệt để khống chế thế giới chiến tranh tiếp tục địch phong tiến vào một phương khác đại thế giới không gian bảo châu để địch phong tại một phương trong đại thế giới có thể cấp tốc di động khóa chặt từng cái phe địch kim tiên từng cái chém giết triệt để tiêu diệt rất nhanh cái thứ hai trong đại thế giới bộ cảnh vương triều kim tiên bị tàn sát trong không lúc này địch phong được đến tình báo cảnh vương triều hoàng đế xuất hiện lần nữa đây là một vị hoàng đế mới là cảnh vương triều cấp tốc bổ vị cái này cảnh vương triều bổ sung tốc độ thật đúng là nhanh bất quá bây giờ đã mất đi một cái nửa đại thế giới Như vậy ngươi còn muốn làm sao phát triển? Địch Phong thầm nghĩ trong lòng Địch Phong xuyên qua thế giới, lần nữa đi tới chính diện chiến trường, đối mặt một vị này xuất hiện ở trên chiến trường cảnh vương triều hoàng đế. Lấy Địch Phong thực lực, bốn kiện tiên tiên linh bảo cùng thế giới trong tay, nghiền ép cảnh vương triều hoàng đế, chiến đấu 10 ngày, chém giết một vị này hoàng đế tại một phương này đại thế giới. Về sau, Địch Phong thừa dịp cảnh vương triều hoàng đế bổ sung trong lúc đó, cấp tốc tiêu diệt mấy chục cái kim tiên, cảnh vương triều lại một phương đại thế giới bị thiên đỉnh cắt Một phương đại thế giới khí vận biến mất, đối với cảnh vương triều ảnh hưởng là lớn vô cùng, làm vị thứ ba hoàng đế xuất hiện, lúc này chính diện trên chiến trường Cảnh Vương triều khí vận đã gánh không được tiên đỉnh khí vận thần long, khí vận bị áp chế, thực lực thượng hạn cũng bởi vì khí vận bị giảm xuống. Cảnh Vương Triệu theo giờ khắc này mất đi thắng lợi khả năng đối mặt với hậu phương bổ sung liên tục không ngừng tiên Đình. Cảnh Vương triều bắt đầu xuất hiện tan tác, chính diện trên chiến trường, một chút Cảnh Vương Triệu kim tiên bị bắt, cái kia hơn ngàn kim tiên đầu nhập chiến trường. Cảnh Vương triều bởi vì hậu phương bị không ngừng công chiếm, bắt đầu mất đi quân tâm. Một chút kim tiên bắt đầu lựa chọn điều ra, căn cứ Thiên đỉnh tù binh hiểu rõ, gia nhập Thiên đỉnh tự hỗ là một cái lựa chọn tốt. Mà khi cái thứ tư đại thế giới bị này ngừng phát công chiếm. Chính diện chiến trường, bộ phận Kim Tiên lựa chọn đầu hàng, đối với những này đầu hàng Kim Tiên, Thiên Đình muốn hắn nhập đội, đồng thời tại lần này trong chiến dịch biểu hiện đột xuất mới cho phép tạm thời gia nhập Thiên Đình. Về sau, tại vực sâu chiến trường tọa chấn Vân năm, không có vấn đề, liền có thể triệt để trở thành Thiên Đình của viên. Như thế, lần này chính diện trận nhiều ước chừng hơn 30 cái Kim Tiên lựa chọn tận phục. Có hơn 100 Kim Tiên tử vong, mà còn lại hơn 300 Kim Tiên triệt thoái phía sau, lui vào cảnh vương triều bản thổ, nhưng nhận được tin tức địch phong ngăn chặn đường lui của bọn hắn, trên sự dẫn dắt Bách Kim Tiên lưu lại hơn 100 Kim Tiên. Cuối cùng chỉ có 200 không đến Kim Tiên An toàn trở lại cảnh Vương Triều. Nhưng lúc này, chỉ còn lại 6 cái bị công chiếm 30% nhiều đại thế giới, phạm vi thế lực đại quy mô rút lại, Thiên Đình truy kích Kim Tiên đến, như thế, Song Vương gần ngàn Kim tiên tiếp tục ở trong thế giới này hỗn chiến. Kim Tiên cảnh chiến tranh, đối với một phương đại thế giới đều có ảnh hưởng, mỗi một lần xuất thủ đều là tạo thành sơn hải phá vỡ phá hư. Chiến tranh cuối cùng là tiếp tục không đến trăm năm, cảnh Vương Triều cái cuối cùng hoàng đế chết trận, cuối cùng đế đô bị địch phong xoắn nát không gian phá hủy, toàn bộ cảnh Vương Triều không còn có phản kháng lực lượng, cái này thập phương đại thế giới triệt để đặt vào Thiên Đình khống chế. Thập Phương Đại Thế Giới, trong đó Hoạch Tâm Thế Giới có 5 đầu pháp tắc đại đạo, mà còn lại 9 cái đại thế giới đều tại 1 đến 3 đạo pháp tắc đại đạo, cái này thập phương đại thế giới tổng cộng có 22 đầu pháp tắc đại đạo. Như thế tính ra, ngày ngừng phát triệt để chiếm đoạt cảnh vương triệu thập phương đại thế giới, liền sẽ trực tiếp tiến giai đến trung thiên thế giới cấp độ. Nhưng mà này còn không bao gồm tại chiến tranh tiểu thiên thế giới mở rộng. Bất quá đối với lần này thế giới tấn thăng, địch phong ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một lần thế giới tấn thăng đều là một lần đột phá, đối với thế giới đến nói, cũng là một lần trọng yếu nhất thời khắc. Mà bây giờ, thiên đỉnh vừa mới kết thúc chiến tranh các loại sự vụ đều cần xử lý mới chiếm cứ những cái kia đại thế giới cũng đều không có chuyện để hoàn thành trải vớt còn không có được đến hữu hiệu khai phát bởi vậy hiện tại thế giới tấn thăng không cách nào đem lần này tấn thăng đạt tới tối đại hóa lợi dụng hiệu suất thế là thiên đình tạm thời đình chỉ mở rộng hết thảy đối nội ban thưởng lần này thuộc hạ thiên thần xuống phát một nhóm lớn công vân làm công hơn tới tay thiên đình trong bảo khố bị hối hái đi một nhóm lớn đồ vật thiên đỉnh trên dưới bắt đầu một trận tu luyện mới thủy triều địch phong đối với thuộc hạ tiên thần cũng đều không có che giấu nói ra thế giới tấn thăng đối với đột phá có chỗ tốt tiếp xuống vạn năm thời gian tất cả mọi người chú ý tu luyện Bởi vậy, trừ bỏ nhất định phải chức vụ, tất cả tiên thần, thậm chí là nhân gian người tu hành nhóm đều tại tu luyện, cấp tốc mở rộng cấp đoạt một phương phương đại thế giới liền trở thành tất cả tiên thần tài nguyên nơi sản sinh. Những này mới chiếm lĩnh địa khu cung cấp đại lượng tài nguyên, để thiên đình vô số tiên thần có tu luyện tài nguyên. Như thế, vạn năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Như thế thời gian dài dằng dặc, thiên đình một mực tại nội bộ tu luyện làm chủ, đối ngoại không có bất luận cái gì mở rộng, tại cái này một vạn năm, thiên đình lục soát bộ đội phát hiện một cái tiểu thiên thế giới cùng ba cái đại thế giới, nhưng bởi vì chế độ, chỉ là lưu lại tọa độ, không có tiến một bước mở rộng mà chiến tranh tiểu thiên thế giới bên kia cũng là lấy phòng ngự làm chủ, ngăn lại bốn phía rất nhiều thế lực nhiều lần tiến công cũng không có phản kích. mà cái này một và năm đối với thiên đình nội bộ có thể nói là đại biến bộ dáng. đầu tiên tất cả mới chiếm cứ thế giới đều triệt để quy về thiên đình. bất luận là địch thị đế quốc, còn là cái khác thế lực, đều thuộc về thuộc về thiên đình. mà tại những thế giới này bên trong nhân khẩu lần nữa mở rộng đến cực hạn, mỗi một cái đại thế giới nhân khẩu đều là tràn đầy. mà đông đảo nhân khẩu lại thêm toàn dân tu luyện mang đến chính là tiên thần số lượng so vạn năm trước lần mấy lần. bởi vì thiên hạ thần vị liền nhiều như vậy. Tiên thần lại càng ngày càng nhiều, Thiên đỉnh tuyển chọn tiên thần càng ngày càng nghiêm ngặt, cho dù là cấp thấp nhất một cái thổ địa đều là yêu cầu hạ vị thần trình độ, cứ như vậy, còn có bao nhiêu người tranh đoạt? Ma đỉnh tiêm chiến lược cấp độ, mượn nhờ lần lượt chinh chiến thu hoạch đến pháp tắc bản nguyên, Thiên đỉnh gia tăng hơn 10 cái thái ớt kim tiên, còn có 200 tấn kim tiên, lúc này, Thiên đỉnh kim tiên số lượng gia tăng đến 1.200 tài hữu, số lượng lần nữa tăng lên, để Thiên đỉnh sức chiến đấu tiến một bước tăng trưởng. Không chỉ như vậy, tại bình cảnh tòa thái huyền tiên đỉnh phong chiến lược thần, căn cứ Thiên đỉnh thống kê, có 2.0000 người trở lên, chỉ cần Thiên lần này tấn thăng Những này thái ớt huyền tiên đều có rất lớn, có thể đột phá đến kim tiên cảnh đến lúc đó, thiên đình mới là có mạnh nhất sức chiến đấu. Như vậy, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đi. Làm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Địch Phong ngồi tại thiên đế trên bảo tọa, khống chế thiên đạo đem đã là chỉ kém một bước cuối cùng một cái đại thế giới đặt vào khống chế. Sau một khắc, thế giới tích lũy đến 200 đạo pháp tắc đại đạo chất lượng pháp tắc đại đạo về sau, tại thiên đình hạch tâm thiên giới phía trên, một đầu mênh mông pháp tắc trường hà hiện hiện đây là từ mấy chục cái đại thế giới, 200 đạo pháp tắc đại đạo hội tụ vào một chỗ hình thành pháp tắc trường hà. Theo pháp tắc trường hà xuất hiện, từng đầu pháp tắc lan, Nồng đam pháp tác đạo ẩn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một trận lực lượng bình cảnh buông lỏng, dù cho một nửa tiên thần trở xuống nhân tộc, mà đây là vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, pháp tắc trường hà hội tụ vào một chỗ, cái kia pháp tắc trường hà dọc theo chi nhánh liên thông một phương phương thế giới, mỗi một cái thế giới đều đang tăng trưởng. Thế giới hàng rào phảng phất là có thể hô hấp, đại lượng hư không hỗn độn bị pháp tắc trường hà hấp thu, sau đó chuyển hóa thành linh khí nồng nặc, theo từng đầu nhánh sông rót vào một phương phương đại thế giới. Những đại thế giới này bắt đầu tăng trưởng, thế giới biến lớn, thiên địa trở nên nặng nề. Đây là đại thế giới tại tấn thăng mà lại là thiên đỉnh thuộc hạ tất cả thế giới đều tại tấn thăng quy mô lớn như thế chẳng diện cần linh khí là vô cùng to lớn vô số hư không hỗn độn năng lượng giống như là biển cầm hướng lên trời đỉnh tràn vào mà theo khổng lộ như thế hư không hỗn độn phun trào để hư không trong hỗn độn hình thành một cỗ triều cường mà theo cái này một cỗ triều cường thiên đỉnh bốn phía những cái kia tiểu thiên thế giới cùng đại thế giới bắt đầu chậm rãi hướng lên trời đỉnh tới gần không chỉ như vậy vô tận vực sâu thiên đỉnh tấn thăng ba động truyền lại đến nơi đây đại lượng thâm nguyên ác ma bị động cái này đến cái khác không gian thông đến hướng lên trời đỉnh thuộc hạ thế giới đả thông mà những này không gian thông đạo tọa độ đều là tinh không đại thế giới. Không thể như thế. Tọa chấn tại Thiên Đình địch phong cảm giác toàn bộ thế giới mỗi một cái địa khu phát triển, nhìn thấy một tầng lại một tầng thâm nguyên ác ma tràn vào nơi này. Tinh không đại thế giới là Thiên Đình hoạch tâm thế giới, khai phát hoàn thiện, có lấy số lượng khoa trương nhân khẩu, nếu như nơi này bị hư không được sâu chiếm cứ, như vậy đối với Thiên Đình đến nói tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Nhưng bây giờ, thế giới ngay tại tấn thăng, Thiên Đình không bỏ ra nổi đầy đủ sức chiến đấu, địch phong đối với này đã sớm chuẩn bị, một phương hoang vu sa mạc đại thế giới tọa độ thay thế tinh không đại thế giới tọa độ thậm chí nguyên bản mở ở nơi đó tinh cầu đều bị địch phong ném vào cái đại thế giới này mà thế giới tọa độ cải biến từng tầng từng tầng vô tận bực sâu tọa độ kéo dài đến nơi này mở từng cái không gian thông đạo một phương này hoang vu sa mạc đại thế giới là địch phong đặc biệt chuẩn bị một chỗ chiến trường thế giới vì chính là có khả năng cùng cái khác thế lực lớn chiến đấu nhưng là thiên đỉnh mỗi một phương đại thế giới đều khai phát hoàn thiện chiến tranh mang đến tổn thất quá lớn như thế không bằng đơn độc cầm ra một phương đại thế giới làm chiến trường mà một phương này đại thế giới chính là thiên đỉnh tại cái này vạn năm lục soát rất nhiều vị diện chấp vá đại thế giới Một phương này đại thế giới chỉ có một đầu phát tắc, đó chính là núi đá chi phát tắc, Đại thế giới cằn cỗi nhưng vô cùng chiếu cố, có thể kháng trụ đại lượng kim tiên hỗ chiến. Mà tại đại thế giới này bên trong, thiên đình xây dựng đại lượng chiến tranh tháo đài, đóng quân hải lượng hạm đội, bố trí tốt một mảnh lại một mảnh trận địa. Giữa trời ở giữa thông đạo xuất hiện, từng đầu kim tiên cảnh vực sâu, lãnh chúa mang hải lượng thâm nguyên ác ma tràn vào. Thiên đình ở trong này đóng quân kim tiên cảnh liên tiếp, chiến tranh ở phía này đại thế giới chiến khai. Chương 836 Thế giới tân thăng. Chương 836 Thế giới tân thăng. Thế giới tấn thăng vẫn còn tiếp tục, theo hỗn độn trong hư không mênh mông triều cường hướng lên trời đỉnh vào tới, thế giới tiếp tục tấn thăng, mỗi một phương trong đại thế giới bộ, từng đầu tân sinh pháp tắc xuất hiện. Như là trước đó địch phong bình định tứ cực, sắp bịa bốn cực trấn thủ chi linh lúc đã phát sinh như thế, mỗi một cái đại thế giới tăng mới một đầu mới pháp tắc đại đạo. Mà đa trọng pháp tắc đại đạo hội tụ tại pháp tắc Trường Hà, để pháp tắc Trường Hà càng thêm lớn mạnh. Thiên địa tăng cường, thế giới lớn mạnh, thiên đỉnh thuộc hạ tất cả người tu hành, cảm nhận được bình cảnh lòng, đại đa số người đều tiến vào trong bế quan. Nhưng lúc này, chiến tranh tiểu thiên thế giới cũng bị cái này một cỗ triều cường hấp dẫn hướng lên trời đỉnh bên này gần lại gần. Mà một phương tiểu thiên thế giới di động, để chiến tranh tiểu thiên thế giới nội bộ rất nhiều thế lực lớn phát hiện không thích hợp, kim tiên cảnh chiến lực xuất thủ, hướng lên trời đỉnh bên này gần lại gần. Một động tác này, cũng bị thiên đình đóng quân tại chiếm cứ mấy cái đại thế giới kim tiên phát hiện, tin tức báo cáo, hoang Vu sa mạc đại thế giới dựa vào, cản tại những này kim tiên cảnh tiến lên lộ tuyến, ở nơi đó, những này kim tiên cũng đều sẽ bị ngăn cản. Mà thế giới tấn thăng vẫn còn tiếp tục, tấn thăng trung thiên thế giới tạo thành động tính là càng lúc càng lớn, bốn phía trừ bỏ phía kia phương đại thế giới vô số vị diện tiểu thế giới theo hỗn độn chiều cường hướng lên trời đỉnh vào tới nhập vào thiên đỉnh mà ba động tiếp tục quyết tán tại xa xôi bên ngoài một mảnh khổng lồ bóng đen xuất hiện trong cái hỗn độn này cái kia khổng lồ thế giới quần thể thuộc về là quái vật khổng lồ nếu như lúc này địch phong ở trong này liền sẽ phát hiện cái này khổng lồ thế giới quần thể vậy mà là một phương trung thiên thế giới thuộc hạ hơn 120 đại thế giới vốn có 300 đạo pháp tác đại đạo là một tòa khổng lồ trung thiên thế giới lúc này theo thiên đỉnh tấn thăng một phương trung thiên thế giới bị hấp dẫn mà đến tại cái kia bên trong trung thiên thế giới một chút kim tiên theo hôn độn thủy triều cùng một chỗ hướng lên trời đỉnh phương hướng chạy đến cái gì lúc này định phong cảm giác bút phía rất mệt mỏi phát hạ rất nhiều kim tiên theo một cái lạ lẫm phương hướng chạy đến nơi đó thiên đình không có bất luận cái gì phát hiện nhiều như vậy kim tiên nơi đó nhất định là có một phương thế giới trước tiên đem người đỡ được đến tiếp sau lại xử lý thế là các đại thế giới chống đi tới cản tại những này kim tiên trước mặt lúc này các đại thế giới bên trong trừ bỏ các chi pháp tắc còn có phong chi pháp tắc cùng ngay tại hội tụ nhang thạch pháp tắc cũng là một phương khổng lồ thế giới nhưng xuất động hơn 10 vị kim tiên Còn có mấy cái thái ất, cả lại ngay tại hướng lên trời đỉnh bên này thăm dò Kim Tiên, nhìn về phía trước có Kim Tiên cảnh xuất hiện, những này làm nhân viên điều tra Kim Tiên cảnh dừng bước lại. Về sau, Song Vương lẫn nhau thăm dò, tạm thời là ngăn lại địch nhân tiến lên. Thừa dịp lúc này, Thiên đỉnh đang toàn lực tấn thăng, vô số hỗn độn năng lượng hóa thành linh khí, thế giới tăng trưởng, pháp tắc đại đạo gia tăng, mà xem như hoạch tâm thiên giới cũng biến thành càng thêm nặng nề. Thế giới trở nên rộng lớn, thế giới trở nên kiên cố, thế giới trở nên linh khí càng thêm nồng đậm, pháp tắc càng nhiều rõ ràng hơn. Tại dài rằng giặc linh khí hấp thu về sau, Thiên đỉnh rốt cục tích lũy đến đầy đủ năng lượng thế giới tăng lên, chính thức đột phá tới trung thiên thế giới. khi thế giới tấn thăng hoàn thành ngay lập tức, địch phong cảm giác được kẹp lấy chính mình bình cảnh biến mất. bản thân cũng bởi vì rất nhiều đại thế giới tăng phúc lực lượng quán chú toàn thân, mà lại địch phong cũng đang không ngừng làm chắc cơ sở. theo thực lực tăng lên, ngay lập tức địch phong thực lực đột phá, tấn thăng đến đại la kim tiền cấp độ. pháp tắc trường hà dung nhập dòng sông thời gian, đem một phương phương đại thế giới quá khứ, hiện tại tương lai thống nhất, lấy trường hà xuyên qua. thế giới từ đây hóa thành một cái chính thể, chặt chẽ không thể tách rời. mà chính là dạng này pháp tắc trường hà cùng dòng sông thời gian hòa làm một thể mới có có thể gánh chịu Đại La Kim Tiên lực lượng địch phong là cấn tại pháp tắc trong trường Hà Quy về một. Địch Phong có thể nhìn thấy, mình có thể đi xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai đương nhiên cũng chỉ là hạn chế tại Thiên đỉnh vị trí một phương này trong Đại Thế Giới bộ. Thực lực tấn thăng đến Đại La Kim Tiên, Địch Phong cũng không có dừng lại, thực lực tiếp tục tăng lên, chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, Địch Phong thực lực đi tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp độ. Mà lần này, khoảng cách phía trên cấp bậc cao hơn, chỉ kém một cái bình cảnh Đại La phía trên, vì Hồn Nguyên Đại La Kim Thiên cũng là Tục xương Thánh Nhân, nhưng Thánh Nhân không phải bình thường Đại Thế Giới có thể gánh chịu. Tỉ như nói hiện tại Thiên Đình liên nhịn không được một Tôn hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng là bởi vì Hồn Nguyên Đại La quá mức cường đại, tại Đại La Kim Tiên cùng Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên ở giữa, tồn tại một cái dài đoạn giật quá trình tu luyện. Mà giai đoạn này, thực lực đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng lại không có đạt tới Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, bởi vậy có thể xưng là Chuẩn Thánh đương nhiên, trung thiên thế giới, bởi vì pháp tắc trường hà thông cảm còn chưa đủ, Đại La Kim Tiên có thể gánh chịu đông nào, nhưng Chuẩn Thánh cấp độ cũng là có hạn chế, đó chính là 200 đạo pháp tắc có thể gánh chịu một vị Chuẩn Thánh. Nói cách khác, tại Thiên Đình tấn thăng làm đại thiên thế giới trước đó, Thiên đình theo phát triển nhiều nhất là có thể có bốn tôn chuẩn thánh đến nỗi thực lực nên là như thế nào theo Đại La Kim Tiên đột phá tới Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên, Địch Phong làm không được lấy lực chứng đạo, mà khóa lại Thiên Đình theo phát triển một đường tăng lên quá mức bị động, tựa như là trước kia tiêu diệt Cảnh Vương Triều Hoàng Đế, khí vận hạ xuống, thực lực cũng liền hạ xuống. Như thế, Địch Phong lựa chọn chạm tam thi chi pháp, mà cái này pháp, Địch Phong theo bên trong vô tự chi thư thu hoạch được, phi thường hoàn thiện. Lúc này, tại Địch Phong có Đại La Kim Tiên cảnh chiến lực, vô tự chi thư mới hướng Địch Phong toàn diện mở ra, Địch Phong hiểu rõ đến vô tự chi thư đến cùng là cái gì. Vô tự chi thư đến từ một phương vỡ nát siêu cấp đại thiên thế giới, đỉnh Phong lúc phía kia đại thiên thế giới có được vượt qua không cái đại thế giới, vô cùng cường thịnh. Nhưng cường đại như vậy đại thế giới theo chiến tranh, bị đánh tan, thế giới bị chia cắt, bộ phận đại thế giới hủy diệt, mà vô tự chi thư là cái này đại thiên thế giới tòa hạch tâm bảo vật, có thể xưng là tiên tiên chí bảo, khống chế đại thiên thế giới tất cả pháp tắc đại đạo. Nhưng là theo đại thiên thế giới hủy diệt, món này tiên thiên chí bảo cũng đi theo vỡ vụn, trong đó một khối khóa phiến dung nhập Địch Phong linh hồn, tiến vào hư không trong hỗn độn mê vụ khu vực. Về sau, liền có Địch Phong một đường này phát triển. Mà theo địch phong thực lực tăng lên, sáng tạo thiên đỉnh dạng này trung thiên thế giới, vô tự chi thư một lần nữa khắc vào từng đạo pháp tác lực lượng, lúc này thiên đỉnh theo lần này tấn thăng, có ước chừng 300 đạo pháp tác đại đạo, kích hoạt vô tự chi thư một bộ phận chuyển thừa. Tỷ như nói, chính là địch phong thu hoạch đến các loại thành thánh chi pháp, mà địch phong cảm giác thích hợp nhất, chính là cái này chạm Tam Thi chi pháp. chạm Tam Thi chi pháp, chém tới thiện ác cùng bản ngã, để cầu tự thân viên mãn thành thánh, mỗi một lần chém xuống, đều cần một kiện bảo vật gánh chịu. Thông qua Vô Tự Chi Thư cho kỹ càng thành thánh chi pháp, địch Phong nhìn thấy trong tay mình mấy món tiên tiên linh bảo cùng Vô Tự Chi Thư món này tiên tiên chí bảo mạnh vỡ. Chỉ cần bổ đủ không đại đạo, Vô Tự Chi Thư còn có thể khôi phục bản thân, một lần nữa trở lại tiên tiên chí bảo cấp độ. Mà lại, địch Phong lúc này cũng là có hai cái kim tiên cảnh hóa thân, theo thế giới tấn thăng, đã là đột phá đến thái ất kim tiên cảnh. Hiện tại ta vốn có khí vận là hải lượng, tại nhiều khí vận như vậy phía dưới, ta làm cái thứ nhất tấn thăng chuẩn thánh không có vấn đề gì cả. Thế là, Lịch Phong triệu hồi chính mình hai tôn hóa thân mượn nhờ đến từ thế giới ý thức trả lại, thực lực tiếp tục tăng lên, tu luyện chạm tam thi chi pháp, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Tại địch phong lựa chọn đột phá lúc, thiên đình thuộc hạ, tứ linh chi thú, theo thiên địa tấn thăng, thực lực bản thân đột phá tới đại la kim tiên cấp độ, đồng thời cũng là nhảy lên đột phá đến đại la đỉnh phong cấp độ. Chỉ là bởi vì thế giới không cách nào gánh chịu nhiều như vậy chuẩn thánh, không có cách nào thông qua tự thân khổng lồ khí vận tấn thăng. Trừ cái đó ra, địch phong các phu nhân còn có thiên đình hơn 10 cái thái ất kim tiên đều đột phá tới đại la kim tiên. Sau đó, tại cái kia pháp tắc trong trường hạ, thiên đình một cái tiếp một cái kim tiên phi thăng đột phá. Tại cái kia pháp tắc trong trường hà, từng cái chiến đấu kim tiên, số lượng khổng lồ, lần này đón trưởng, có 2.0000 mới tấn kim tiên. Nếu như những này kim tiên toàn bộ tấn thăng, Thiên đỉnh kim tiên cảnh số lượng có thể đột phá tới 3,000, có khổng lồ như thế kim tiên, Thiên đỉnh mới xem như chân chính đứng vững gót chân. Trước đó Thiên đỉnh kim tiên số lượng thực là có chút thiếu. Mà thế giới tấn thăng hoàn tất, Thiên đỉnh bắt đầu xử lý bốn phía sự vụ, những cái kia bị dẫn dắt đến đại thế giới cùng phía kia tiểu thiên thế giới đặt vào công chiếm mục tiêu. Mà chiến tranh tiểu thiên thế giới bởi vì di động, bây giờ cách Thiên đỉnh cơ hội là chính là gián, chiến tranh tiểu thiên thế giới nội bộ Những đại thế lực kia đều biết Thiên đình tồn tại, hiện tại những thế lực kia đang âm thầm liên hợp. Mà tại Thiên đình một bên khác, Hoang Vu sa mạc trong đại thế giới, lần này tăng 14 tầng vực sâu vị diện xâm lấn, bất quá đang bị đóng giữ Kim Tiên đánh lui tiến công, hiện tại song phương nhằm vào không gian thông đạo ngay tại nhiều lần tranh đoạt, mỗi một khắc đều có đại lượng tiên thần tử vong. Mà các đại thế giới, làm đối với một phương khác trung thiên thế giới tiền tuyến, hiện tại song phương Kim Tiên cảnh tiếp xúc về sau, tạm thời không có phát sinh xung đột, nhưng là song phương vẫn còn tiếp tục thăm dò đối với thế giới cùng thế giới ở giữa, là không có chân chính hòa bình, muốn phát triển, cái này liền chỉ có chiếm đoạt hết thảy, phía kia trung thiên thế giới chính là thiên đỉnh tốt nhất chất dinh dưỡng, chỉ cần triệt để chiếm đoạn, thiên đỉnh khoảng cách đại thiên thế giới cấp, độ liên có thể tăng tốc một màn lớn. thế là, song vương ôm lấy giống nhau mục đích, bất quá cái kia trung thiên thế giới tựa hồ không phải liên hợp làm một cái chính thể, thiên đỉnh tại trong quá trình tiếp xúc nhìn thấy nhiều cái vấn đề. tỷ như nói, địch nhân chủng tộc có rất nhiều, tựa hồ ở giữa còn lẫn nhau không lệ thuộc, đồng thời có tranh chấp, như thế phía kia trung thiên thế giới mặc dù là xem ra cường đại, nhưng là vẫn có tranh chiến khả năng. thiên đình sớm chuẩn bị, lấy trước ra một phương đại thế giới làm chiến trường, về sau tổ chức quân đoàn, bởi vì kim thiên cảnh số lượng tăng nhiều. Thiên đỉnh tại cái kia bố trí hơn một ngán kim tiên cảnh, phòng bị trung thiên thế giới tùy thời tập kích. Mà đổi thành một bên chiến trường, chiến tranh tiểu thiên thế giới còn là lấy phòng ngự làm chủ. Tại địch phong còn đang bế quan, thiên đỉnh đại đa số tiên thần đều đang bế quan tu luyện, đem lần này thế giới tấn thăng tài nguyên chuyển hóa thành thực lực bản thân. Mà những cái kia đơn độc đại thế giới, thiên đỉnh liền không cần khách khí như vậy, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên đi. Mà phía kia mới tiểu thiên thế giới, thuộc hạ thế giới không nhiều, nhưng thuộc về là một cái chính thể. Tại thiên đỉnh tiến công lúc, toàn lực phản kháng, nhưng không có hiệu quả gì đối mặt có đại la kim tiên cảnh thiên đỉnh, là có hủy diệt một con đường như vậy mà nhìn lên trời đỉnh tương đại, tại cái thế lực này theo ban sơ phản kháng biến thành thần phục. Thiên đỉnh cho cơ hội, trấn thủ vực sâu vị diện chiến trường một và năm, như thế đặt vào nhiều cái đại thế giới, chỉnh thể thể lượng gia tăng. Ngàn năm về sau, thiên giới thiên đỉnh chỗ cao nhất, dưới tinh không, một trận pháp thì ba động dâng lên, Địch Phong khoanh chân ngồi trong tinh không, đột nhiên, một cái hóa thân từ bên cạnh Địch Phong xuất hiện. Trảm, tự chém một đao, ác ta bị chém ra. Nương theo lấy trấn thú đỉnh dung nhập vào bóng tối hóa thân bên trong, dung nhập Địch Phong bản thể lực lượng, bóng tối hóa thân thực lực bản thân đột phá, tăng lên tới đại la kim tiên cấp độ mà lúc này, địch phong thực lực bản thân cũng là cấp tốc tăng lên rất nhiều. nhưng lúc này, địch phong cũng không có dừng lại, tại trạng một đao, bắc phương huyền thủy kỳ, nam phương ly hỏa kỳ theo thiện ta dung nhập vào sơn hải chi thần hóa thân bên trong. sau đó, vô số tín ngưỡng lực lượng dàn xếp vào, để sơn hải chi thần thoát ly hạn chế, trở thành độc lập tồn tại, đồng thời thực lực bản thân tăng lên tới đại la cảnh. thiện ta chém ra, địch phong thực lực lần nữa cất cao một đoạn, khoảng cách cái kia huấn nguyên đại la kim tiên cảnh thêm gần một bước. bản ngã hiện tại không có phù hợp vật dẫn hóa thân, tạm thời thực lực tăng lên đến nỗi này, nhưng bây giờ thực lực, ta có thể nhẹ nhõm giải quyết hết đại la kim tiên cảnh đối thủ. Lúc này, Chém ra thiệt Ác, Địch Phong thực lực tại chuẩn thánh bên trong cũng là không sai, nếu như tại chém tới bản ngã, như vậy thực lực bản thân còn có thể tiến thêm một bước. Lấy vô tự chi thư gánh chịu, lại thêm một câu kim tiên cảnh hóa thân, liền có thể làm một cái hợp cách tiên đạo kẻ khống chế. Thực lực đột phá, tấn thăng đến một cái cực kỳ khoa trương cấp độ, Địch Phong mới là đỉnh chỉ tu luyện. Tại Địch Phong tả hữu, bóng tối chi chủ hóa thân cùng sơn hải chi thần hóa thân đều đứng người lên. Liếc nhìn nhau, bóng tối chi chủ hóa thân một tay càn vũ kiếm, một tay trấn thú đỉnh, cười nói: "Bản thể, ta hiện tại chính là bóng tối đạo nhân." Một bên khác Sơn Hải chi thần hóa thân phía sau hai mặt Tiên Thiên Linh Bảo cờ xí trôi nổi từ trong tay địch phong cầm qua Long Lân Kiếm mở miệng nói: Vậy ta vị Sơn Hải đạo nhân, hai người các ngươi bản thân liền là có Thái ớt Kim Tiên Cảnh chiến lực, gánh chịu ta thiệt ác, các ngươi hiện tại sức chiến đấu là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, còn có Tiên Thiên Linh Bảo kề bên người, làm như vậy Thiên Đình đỉnh định tiêm chiến lực tiếp xuống đi chiến trường ta chấn. Tiếp xuống, chúng ta trước chiếm đoạt chiến tranh tiểu tiên thế giới, tại cầm xuống phía kia trung thiên thế giới. Tốt. Hai hóa thân đồng thời gật đầu biến mất tại trong tinh không này. về sau, địch phong theo cái này tinh không rời đi, trở lại Thiên đỉnh hậu hoa viên ở trong này, phu nhân của mình nhóm bởi vì thuộc hạ kim tiên tăng nhiều, rất nhiều bộ môn đều chiếm được bổ sung, khó được là có hưu nhàn thời gian, hiện tại ngay tại Hậu Hoa Viên nói chuyện tiếng. Phu quân, ngươi đi ra. Đi ra." Địch Phong cười nói, "Lần này bế quan, có dụng tâm bên ngoài để vui, hiện tại ta đã đột phá đại la, khoảng cách Hôn Nguyên cảnh chỉ thiếu chút nữa. Phu quân, ngươi có thành thánh chi pháp." Nghe tới Địch Phong nói như vậy, người khác đều hơi kinh ngạc. "Có, chờ các ngươi đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong, ta xin chuyển thụ cho các ngươi, đợi đến thế giới tấn thăng, tranh thủ chúng ta đều có thể thành tựu Hôn Nguyên." mà tại lúc này, địch phong cũng thu được một cái đã lâu tin tức đến từ chính mình cái thứ ba hóa thân, trải qua vài vạn năm đường đi, rốt cục đến cái kia vạn vẹo đại lục chỗ thế giới. chương 837 thế giới mới mới phát triển chương 837 thế giới mới mới phát triển địch phong hóa thân, trải qua vài vạn năm trong hư không đi thuyền, xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách ngàn tỷ dặm, rốt cục đến phía kia có thánh nhân tồn tại vạn vẹo thế giới, làm địch phong hóa thân chỗ bám vào một cái kia tiểu vị diện bị cái đại thế giới này bắt được, lập tức nuốt vào trong đó, mà địch phong cũng theo vị diện dung nhập trong đó, trở thành một phương này đại thế giới một phần tử. Như thế nhẹ nhõm tùy ý, liền lẫn vào một phương thế giới này. Địch Phong hóa thân vận khí không tệ, tìm tới người sinh hoạt ở nơi này tộc. Cái nhân loại này thế lực là một cái cùng loại với phong kiến vương triều, nhưng lại có thời trung cổ hơi nước khoa học kỹ thuật quốc gia. Địch Phong tìm tới một cái tử vong kệ lang thang. Tại cái này kệ lang thang tử vong không lâu, cấp tốc chiếm cứ cái này một thân thể. Sau đó, hóa thân chỗ mang theo lực lượng hòa tan vào thân thể, đem cái này một thân thể cải tạo thành Địch Phong thân thể. Có thể nói, từ trên xuống dưới đổi một mấy lần, mỗi một tế bào đều tiến hành thay đổi. Nhưng có một cái nhân tộc thể xác, Địch Phong có thể thông qua tu luyện, một chút xíu dung nhập cái thế giới này hiện tại ta cần thiết chính là tu luyện thực lực càng mạnh càng là có thể tiếp xúc đến cái thế giới này bản chất, cũng có thể dò xét rõ ràng nơi này đến cùng là tình huống gì thế là địch phong mặc y phục rách giới đi ra đường đi ban đêm giáng lâm địch phong che mặt tìm tới một cái tiểu bang phái trụ sở một đường chém giết được đến một bút tài chính cùng đem chính mình đổi một thân trang phục đến tại đây địch phong mới co tư bản tìm một cái phòng ở xuống sau đó mua đồ ăn bắt đầu bế quan tu luyện không rõ ràng cái thế giới này tu hành hệ thống địch phong tại tên côn đồ nhỏ kia trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì tu hành dấu vết như thế Địch Phong cũng chỉ có thể tạm thời lấy cơ sở tu luyện thu hoạch được lực lượng đối với thân thể cải tạo, để cái này một thân thể biến thành một cái tu hành thiên tài, chỉ là tại gian phòng này ở một tháng, Địch Phong liền đạt tới cơ sở đỉnh phong, sức chiến đấu ước chừng là tương đương với hoàng kim cấp. Hiện nay chỉ cần tìm tới một cái bản thổ thế lực tu hành phương thức liền có thể, mà lần này bởi vì là vị diện bị chiếm đoạt là ngẫu nhiên, Địch Phong cũng ngẫu nhiên xuất hiện tại một phương này bao la vô tận thế giới một cái không biết nơi hẻo lánh, bởi vậy Địch Phong hiện tại còn không biết tình huống của cái thế giới này. Nhưng mặc kệ là nói thế nào, chỉ cần là một đường tu luyện, đến kim thiên cảnh, thậm chí là đại la cấp độ. Nhất định là có thể dò xét đến cái thế giới này bản chất. Như thế, Địch Phong rời đi cái thành nhỏ này thành phố, tiến về cái khác thành thị tìm kiếm. Ven đường một đường thăm dò, Địch Phong cũng không có phát hiện cái gì khác biệt, mà lại lúc này bởi vì chính mình thực lực còn không có tăng lên, rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng đi theo thương đội một đường ghé qua, trải qua nhiều tòa thành thị lớn nhỏ, rốt cục đi tới cái vương quốc này thủ đô. Làm một cái đế quốc thủ đô, hơn nữa còn là một cái siêu phẩm tồn tại thế giới, nhất định là sẽ tồn tại một chút người tu hành, hiện tại Địch Phong liền cần một cái tham khảo đối tượng. Toàn bộ vương quốc đô thị, nhân khẩu ngàn vạn, chiếm diện tích quy mô khổng lồ mà lại trừ bỏ khu ổ chuột, còn có cốt thép xi măng kiến tạo nhà cao tầng, cùng các loại kim loại linh kiện trồng chất bánh răng vận chuyển máy móc kiến trúc, thậm chí là dưới mặt đất còn có giống như mê cung khổng lồ cống thoát nước kiến trúc. Trên đường phố đi vài vòng, Địch Phong rốt cục được như nguyện, tại ban đêm lúc, nhìn thấy một chỗ bị quan phương phong tỏa khu vực, ở nơi đó, Địch Phong cảm thấy được vận vẹo ba động. Dạng này vận vẹo ba động, là Địch Phong gặp qua vận bẻo vĩ đại chi chủ vô số lần chi yếu, nhưng đây cũng là vận bẻo lực lượng, chính là cái thế giới này siêu phàm. Đồ vật ngay ở chỗ này, mà lại nơi này bị phong tỏa. Như vậy nơi này xử lý dạng này, sự kiện siêu phàm giả cũng sẽ xuất hiện, như vậy liền để ta xem một chút cái thế giới này siêu phàm giả là như thế nào tăng thực lực lên. Lặng Yên đi tới tuyến phong tỏa một bên, Địch Phong nhìn xem một cái khe hở, tiến vào những cái kia từ người bình thường phong tỏa khu vực, xâm nhập một phiến khu vực này. Mà ở trong này, Địch Phong đổi một thân trang phục, tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn thấy cái kia một mảnh bị bóp méo khu vực, mấy cái người mặc khác nhau người ngay tại thăm dò. Trên thân những người này đều có một cố vận vẹo lực lượng, mà lại riêng phần mình năng lực khác biệt, như vậy những người này tựa hồ không chỉ là dựa vào tự thân tu luyện. Địch Phong ẩn nút ở một bên, bí mật quan sát. Một phiến khu vực này, Địch Phong nhìn thấy tại cái kia một ngôi nhà bên trong, có thể nhìn thấy vận vẹo chính là từ nơi đó tản mắt ra. Những người này chính là thông qua tự thân lực lượng muốn phong tỏa món này đặc thù vật phẩm. Thì ra là thế. Theo dần dần quan sát, Địch Phong nhìn thấy cái thế giới này tu hành hệ thống, có chút giật mình. Những này vận vẹo vật phẩm tựa như là kỳ vật, cần đặc biệt phương pháp tài năng nắm giữ mà nắm giữ dạng này một kiện vật phẩm, liền có thể sử dụng lực lượng. Theo đối với lực lượng làm sâu sắc, tu hành tự thân, tăng cường tự thân tố chất thân thể, liền có thể nắm giữ kiện thứ hai vạn vẹo vật phẩm, như thế từng đống tích cuối cùng thành thần. Đến nỗi những người này tu luyện là minh tưởng pháp, tu luyện ma lực. Trừ cái đó ra, địch phong tại những cái kia phong tỏa binh sĩ trên thân nhìn thấy cơ sở tu hành phương thức, lấy gen luyện tự thân, minh tưởng trở thành một cái cùng loại với ma chiến sĩ tồn tại. Thông qua ma lực làm năng lượng của mình, gen luyện nhục thân dung nạp ma lực, thông qua ma lực có thể cường hóa nhục thân, hoặc là thi triển các loại chiến kỹ. Trừ bỏ cùng sử dụng vận bèo vật phẩm siêu phàm giả so sánh, thiếu loại kia siêu phàm năng lực, có lẽ tấn thăng chậm rất nhiều, nhưng bản thân cũng là một đầu bình thường siêu phàm con đường. Như thế xác định tình huống của cái thế giới này, Địch Phong cũng rời khỏi nơi này, trước mắt mặc dù có một kiện đặc thù vật phẩm, nhưng lúc này Địch Phong cần đem pháp lực của mình chuyển hóa thành ma lực, sau đó tại khống chế một kiện vận vẹo vật phẩm. Hiện tại Địch Phong ở xa xa xôi trong thế giới, muốn đem chính mình lực lượng kéo dài tới, cần thời gian dài rằng, dặc, Địch Phong phải bảo đảm cái này một bộ hóa thân có thể tham dò càng nhiều, mà không phải bởi vì chuyện gì dẫn đến chính mình hóa thân tử vong, như thế đi thuyền vài vạn năm thời gian liền lãng phí. Trở lại chỗ ở, Địch Phong bế quan tu luyện, tốn hao một tháng thời gian, đem pháp lực của mình chuyển hóa thành ma lực, về sau cường hóa tự thân, để tố chất thân thể tăng cường chú chuẩn bị tốt tất cả những thứ này. Địch Phong ở trong thành thị lục soát nhìn xem có hay không loại kia đặc thù vặn vẹo vật phẩm. ước chừng là sau một tháng, Địch Phong mới rốt cục là tìm tới một cái. cái này vặn vẹo vật phẩm là một viên tàn tạ dễ cây. ở phía dưới mặt đất, Địch Phong cảm thấy được vặn vẹo lực lượng, mà trong tay còn có vô tự chi thư một chút xíu lực lượng. trải qua thăm dò, Địch Phong xác định như thế nào chấn áp món này vặn vẹo vật phẩm. vặn vẹo vật phẩm là một đoàn vặn vẹo lực lượng ăn mòn phổ thông lực lượng hình thành. mỗi một kiện vặn vẹo vật phẩm đều có khống chế cần thiết đạt thành điều kiện. muốn khống chế những này vặn vẹo vật phẩm, liền cần theo những điều kiện này vào tay. đương nhiên. Nếu như chênh lệch quá lớn, cũng có thể trực tiếp chấn áp. Mà bây giờ, Địch Phong liền xác định món này cùng loại với rễ cây vận vẹo vật phẩm, cần đứng tại chỗ một ngày một đêm, đồng thời không ăn không uống. Như thế, một ngày thời gian trôi qua, Địch Phong thành công đạt thành điều kiện, khống chế món vật phẩm này. Món này vận vẹo vật phẩm, tên là Tự nhiên rễ cây, năng lực chính là khống chế thực vật bộ rễ, nếu như thời gian dài sử dụng, có khả năng tự thân mọc ra thực vật đặc thủ. Mà tại thành công nắm giữ một kiện vận vật phẩm, Địch Phong đem lực lượng dung nhập thể nội, món này vận vẹo vật phẩm tiến vào Địch Phong thể nội, hóa thành một đạo hình xăm xuất hiện ở trên cánh tay của Địch Phong lúc có cái này một cố lực lượng, địch phong thực lực cấp tốc tăng lên, lấy tự nhiên dễ cây lực lượng làm cơ sở, thực lực nhảy lên tăng lên tới hoàng kim cấp đỉnh phong cấp độ. kế tiếp chính là cần khống chế kiện thứ hai vạn bẹo vật phẩm. bởi vì thế giới này nhiễm vạn bẹo lực lượng, bởi vậy tìm kiếm vạn bẹo vật phẩm trên thực tế cũng không trở ngại. làm thực lực đột phá, địch phong có thể làm sự tình liền rất nhiều, khống chế các loại thực vật bộ dễ, có thể vây khốn địch nhân, cũng có thể thông qua bộ dễ cắm vào sinh mạng thể bên trong, rút ra chất dinh dưỡng gây nên người tử vong đồng thời. bởi vì đứng tại góc độ cao hơn, địch phong thấy rõ ràng cái này vạn vật phẩm bản chất chính là vạn bẹo pháp tắc kéo dài đem nguyên bản bình thường nguyên tố pháp tất trộn lẫn vào vận vẹo pháp tắc, hình thành loại vật phẩm này. Như vậy, tiếp xuống đột phá, tìm kiếm một thủy hỏa thổ ngũ hành vận vẹo vật phẩm, lấy ngũ hành cấu trúc cơ vốn bản, lại thêm địa phong thủy hỏa cùng không gian vận vẹo vật phẩm, cấu trúc thuộc về tự thân động tiên. Kế hoạch như thế, nhưng tìm kiếm từng kiện vạn vẹo vật phẩm cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì vạn vẹo vật phẩm là ngẫu nhiên xuất hiện, mà lại sẽ xuất hiện tại các nơi, chỉ dựa vào địch phong một người căn bản là không dễ tìm. Nhưng địch phong có biện pháp của mình, địch phong cho dáng Lâm cái vương quốc này, tên là hơi nước vương quốc, trong nước liền lấy động cơ hơi nước giới văn minh, toàn bộ quốc gia có ước chừng 10 triệu cây số đường. Diện tích tính được bao la, nhưng trong nước phần lớn là hoang dã, hoang vắng, nhân khẩu chỉ phân bố tại những cái kia thành phố lớn, còn có vây quanh thành phố lớn thôn chấn, càng nhiều trong hoang dã, bởi vì vận vẹo pháp tắc thẩm đấu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút quỷ dị quái vật. Đối với người cấu thành người hiếp, mà cái vương quốc này bên ngoài là cái này đến cái khác lớn tiểu vương quốc, toàn bộ thế giới là một cái tinh cầu, tinh cầu diện tích là địa cầu lớn hơn 10 lần, nhưng ở ngoài tinh cầu, địch phong nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần đều tại vây quanh cái tinh cầu này xoay tròn. Bởi vậy vị diện này kết cấu chính là một cái bình thường tiểu vị diện vị diện lấy cái này, một viên sinh mệnh tinh cầu làm chủ, bốn phía lại yếu hóa rất nhiều nhật nguyệt tinh thần, tính được cỡ nhỏ hơi mặt. Mà tương đối một phương này, đại thế giới có thể sinh ra thánh nhân đến nói, dạng này thế giới bất quá là trong biển rộng một giọt nước, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, thậm chí các cường giả chiến đấu dư ba đều có khả năng làm cho cả thế giới cải thiên hoán địa. Nơi này chỉ là một góc vắng vẻ, thế giới không lớn, người tu hành cũng không nhiều, như thế đúng lúc là làm địch phong dung nhập cái này một mảnh thế giới tốt địa khu. Ta cần một cái đại bản doanh, cái thế giới này đang vị phù hợp. Địch Phong suy tư, rời đi vương quốc Vương Đô. Tìm kiếm được cái này hơi nước Vương quốc biên cảnh thành thị. Nơi này, khoảng cách hơi nước Vương quốc Vương đô 10 phần xa xôi, bốn phía là hoang nguyên, mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, còn có hai đầu sơn mạch ngăn lại hai bên trái phải, thành thị không phải rất lớn, nhân khẩu hơn 20 vạn, tại tăng thêm bốn phía rất nhiều thành nhỏ, thôn trấn, tổng cộng trăm vạn nhân khẩu, là hơi nước Vương quốc một cái khu vực. Dạng này thành thị, tại hơi nước Vương quốc đến nói, tính được xa xôi địa khu, nhưng đối với địch phong đến nói, đây chính là thế lực tất cứ nơi tốt. Bởi vì quốc thổ bên trong có mảng lớn hoang nguyên, còn có các loại quái quái vật thỉnh thoảng xuất hiện, những quái vật này thực lực không giống nhau bởi vậy thành thị ở giữa giao lưu không phải như vậy mất thiết chỉ có quan phương trên đường có vũ trang thương đội xuất hiện mà bởi vì các loại vặn vẹo vật phẩm cùng vặn vẹo quái vật các vương quốc đều xây dựng khẩn cấp xử lý đội ngũ, thì như nói hơi nước vương quốc chính là tên là dị thường cục quản lý phụ trách xử lý mỗi một cái thành thuộc đều có một chút điều tra viên tòa chấn, bất quá thành phố lớn nhân số nhiều một chút tiểu thành thị nhân số ít một chút giống như là địch phong chọn lựa cái này một cái xa xôi thành thị nhân viên liền càng thêm thưa thớt dù sao có thể nắm giữ vặn vẹo vật phẩm nhân số thực tế là có hạn một đường chính mình tiến lên ven đường lấy săn giết giã thú làm đồ ăn. Địch Phong cũng rèn luyện năng lực của mình, lấy Hoàng Kim cấp đỉnh phong trình độ. Tại giã ngoại vẫn là không có cái gì địch nhân ở trên đường đi tới. Địch Phong gặp được hai lên vạn vẹo sự kiện, hai chuyện này kiện đều phát sinh tại Hoang Sơn giã linh bên trong, không có bị người phát giác. Mà địch Phong thì là tại thông qua khống chế thực vật bộ dễ hình thành rộng lớn cảm giác khu vực cảm thấy được nơi đó có vạn vẹo vật phẩm xuất hiện. Địch Phong như thế thu hoạch hai kiện đẳng cấp không phải rất cao vạn vẹo vật phẩm, một kiện tên là Sơn Bị Lửa, có thể khống chế cùng dòng nước hỏa diễm, có trị liệu, chữa trị thương thế năng lực. Một kiện khác tên là Tặng Đá Cứng Rắn, bản thân chỉ có kiên cố tác dụng, để người trở nên kiên cố. Hai kiện vật phẩm phân thuộc tại lửa, thổ vặt vèo vật phẩm, Địch Phong cần thiết kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chỉ kém hai kiện liền có đủ, đây đối với Địch Phong đến nói, đây là một cái ngoại ý muốn niềm vui đến, cái này một tòa thành thị, Địch Phong làm một cái người lữ hành tiến vào thành thị, đối với một cái dân cư trăm vạn người địa khu, một người tiến vào, còn không phải rõ ràng như vậy, mà lại làm biên cảnh, bốn phía có mảng lớn hoang dã, cùng sơn mạch cùng rừng rậm nguyên thủy, đến đây trải qua nguy hiểm người cũng là rất nhiều. Kể từ đó, Địch Phong cũng không phải rất rõ ràng, tiến vào cái này một tòa tên là hơi Nham thành trong thành thị, Địch Phong đầu tiên là nghỉ ngơi. Ở trong thành thị đi dạo một phen, dò xét toàn bộ thành thị tình huống ước chừng là một tuần thời gian, để Phong đi khắp toàn bộ đá xám địa khu, thăm dò rõ ràng toàn bộ địa khu nội tình, cũng xác định chính mình kế hoạch tiếp theo. Toàn bộ thành thị, cầm đầu chính là phụ thành chủ, phụ thành chủ bản nhân là người tu hành, khống chế một kiện dị thường vật phẩm, bản thân bồi dưỡng mê mọi chiến sĩ, cùng khống chế thành vệ quân. Thành vệ quân, bản thân vũ trang là thuốc nổ súng trường, cùng chút ít hỏa pháo cùng một chút thay đi bộ xe, thuộc về là địa cầu thế chiến thứ hai trình độ sức chiến đấu, chí ít bạch ngân cấp phía dưới sẽ bị dạng này vũ trang quân đội cho tiêu diệt. Thành vệ quân số lượng tại 500 người. Còn có trong thành thị trị an nhân viên, cấu thành thành chủ lực lượng vũ trang. Trừ cái đó ra, chính là đóng giữ biên cảnh một chi lệ thuộc vào hơi nước Vương quốc một chi quân đội, quân đội là một cái cơ giới hóa đoàn, nhân số tại 3000 người, bao quát bộ binh, lính thiết, giáp, pháo binh, siêu phẩm bộ đội tạo thành. Mà đội thành một cố lực lượng, là tọa trấn nơi này dị thường cục điều tra, toàn bộ cục điều tra nhân viên không nhiều, chỉ có hơn 20 người, nhưng mỗi một vị đều là nắm giữ vặn vẹo vật phẩm chiến sĩ, sức chiến đấu tại Bạch Ngân phía trên. Tại phía dưới, chính là chiếm cứ tại thành thị cùng xung quanh mấy cái bản thổ đại thương hội, những này thương hội có chính mình doanh binh đoàn Khống chế đá sám địa khu thương nghiệp lưu động, còn có một chút thành nhỏ quý tộc gia tộc. Trừ cái đó ra, còn có dân gian các loại bang phái, cùng dân gian lực lượng vũ trang, những này đối với cái khác thế lực lớn đến nói, đều không đáng đến nhắc lên. Tham dò rõ ràng tất cả mọi chuyện, Địch Phong cũng muốn bắt đầu hành động. Mà Địch Phong mục tiêu là nằm ở một tòa thành nhỏ khu ổ chuột. Chương 838, âm thầm phát triển. Chương 838, âm thầm phát triển. Cái này một tòa thành nhỏ, ở vào đá sám địa khu phương Tây Sơn mạch bên giới, đồng thời một bên khác chính là phương Bắc vô tận Hoa Nguyên, thuộc về là đá sám địa khu góc Tây Bắc. Khoảng cách Hôi Nam Thành có hơn 300 cây số con đường, thuộc về là xa xôi địa khu. Thanh Nhỏ nhân khẩu hơn ba vạn, thuộc hạ một chút thôn trấn, nhân khẩu tại trường 5 vạn. Thanh Nhỏ không lớn, mà lại ở vào biên giới, nhưng dạng này địa khu, nội bộ có mấy cái đại thương hội bộ phận, còn có một cái quý tộc tử tước, ba cái nam tước vóc dáng có lãnh địa. Không chỉ như vậy, như thế tiểu nhân một tòa thành thị, còn có khu dân nghèo ở vào thành thị một góc, nơi này là những cái tiêu bị nghiền ép người vô sản, còn có bị hắc bang chen ép thị dân, cùng các loại nạn dân nơi hội tụ, nhân khẩu ước chừng là một vạn người bởi vì nơi này tất cả mọi người là cực đoan nghèo khó, ngày không khỏe bụng, nghiền ép không ra cái gì chất béo, bởi thế là từ cái này một tòa thành nhỏ bang phái quản lý. một ngày này, địch phong đi vào nơi này, lập tức liền bị ở trong này lão đạo bang phái lưu manh phát hiện, mấy cái này tên côn đồ nhìn xem địch phong nên ngang đi tới đến, từng cái dáng vẻ lưu manh đi lên trước, đối với địch phong nói, tiểu tử, ngươi là nơi nào đến, chạy đến chúng ta thanh long bang địa bàn. thanh long bang thực có can đảm đặt tên. địch phong cười lạnh một tiếng, tại những tên côn đồ này trên thân, địch phong được nồng đậm tội ác khí tức, rất rõ ràng, những tên côn đồ này không phải người tốt lành gì. Lần này, Địch Phong không có động thủ, trực tiếp đi qua, nhưng mấy cái này Lưu Manh Phảng phất là vây ở tại chỗ, không nhúc nhích đến gần nhìn lại, mới phát hiện, mấy cái này thân thể cứng nhắc, đã là chết đi. Tại vừa rồi trải qua một sát na thời gian, Địch Phong thông qua vận mẹo vật phẩm tảng đá cứng rắn đem mấy tên côn đồ thân thể trở nên cứng rắn, sau đó dưới mặt đất từng cây thực vật bộ rễ từ phía dưới đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Bộ rễ dọc theo mạch máu kéo dài, dần dần hấp thu song Lưu Manh thể nội tất cả dinh dưỡng, để hắn tử vong. Tiến vào trong khu ổ chuột, Địch Phong nhìn thấy bốn phía trên đường phố, nằm toàn thân cũ nát, đầy người vết bẩn, kẻ lưu lạc tất cả mọi người cư trú tại mấy khối tấm ván gỗ xây dựng cái gọi là trong phòng ốc, hoặc là tìm nơi hẻo lánh tất cả mọi người là mặt vô sinh cơ không có bất luận cái gì hy vọng quả nhiên là tất cả mọi người chướng mắt địa phương thật là một điểm chất béo đều không có địch phong khẽ như mày tiếp tục thâm nhập sâu toàn bộ biên giới thành thị cũng không phải là rất lớn cái này khu ổ chuột đi một hồi liền đi tới chiêm cư ở trong này thanh long bang hoạch tâm ở trong này là một cái tảng đá xếp hợp lý rất nhỏ đi vào nhìn thấy hơn 10 cái tiểu lưu manh không thú vị tại bốn phía giết thời gian ở trong phòng chính là thanh long bang mấy cái cán bộ cùng ban chủ tiểu tử nơi nào đến muốn chết sao? nhìn thấy địch phong dạng này nên ngang đi tới đến, một đám lưu manh lập tức ngồi không yên, từng cái cầm lấy trong tay vũ khí hướng địch phong đi tới. hừ, muốn chết. địch phong hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, để các ngươi lão đại đi ra, bằng không các ngươi đều phải chết. ha ha ha. địch phong giứt lời xuống, bốn phía lưu manh một trận bật cười, một cái tiểu cán bộ bộ dáng tiểu lưu manh đi lên trước, cười to nói, chỉ bằng ngươi, lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta a. hừ. đối với một đám tiểu lưu manh phản ứng, địch phong không nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng bốn phía tiểu lưu manh từng cái đột nhiên mất đi thanh âm trong ánh mắt mang lên hoảng sợ thân thể không núc ních tất cả tiểu lưu manh địch phong để hắn khớp nối cứng nhắc tứ chi cứng nhắc không cách nào động đậy cả người như là một cái tượng gỗ về sau sân nhỏ này phía dưới cỏ dại bắt đầu sinh trưởng từng cây bộ rễ kéo dài theo bàn chân tiến vào mỗi người thể nội về sau mượn nhờ huyết đục chất dinh dưỡng những này tiểu lưu manh cấp tốc bị rút khô máu trong cơ thể mà tử vong bởi vì thân thể cứng nhắc không núc mỗi người đều duy trì trước khi tử vong động tác cả viện liền như là lộ thiên tượng sắp quán cho nên phép lối có ích lợi gì chứ Địch Phong hừ lạnh một tiếng, xuyên qua đám người, đi tới gian phòng, lúc này, Thanh Long Bang Bang chủ còn có mấy cái lưu manh cũng nghe được trong sân nhỏ động tĩnh, đi tới Địch Phong liếc mắt qua, những người này cũng chỉ là thanh đồng cấp, Bạch Ngân cấp sức chiến đấu, mà lại Thanh Long Bang Bang chủ lại còn có một kiện vật vèo vật phẩm. Rất tốt, cái này không phải liền là đưa tới cửa ạ, Địch Phong cười thít lên, mấy cái thanh đồng cấp cán bộ bị Địch Phong lấy đồng dạng biện pháp giải quyết, về sau một quyền ném ra, không cho Thanh Long Bang Bang chủ phản ứng cơ hội, lấy ám kim đỉnh Phong lực lượng, một quyền đập chết Thanh Long Bang Bang chủ. Theo hắn trong thân thể thu hoạch được vạn vẻ vật phẩm, Địch Phong nhìn lại, phát hiện món vật phẩm này là một kiện thủy thuộc tính vạn vẻ vật phẩm, đúng là mình cần. Nước nặng có thể đem thủy áp co lại, hình thành nước nặng. Không chế món vật phẩm này, Địch Phong được đến món vật phẩm này năng lực có chút ngoài ý muốn. Đem nước tăng thêm, năng lực như vậy, tựa hồ dùng ra tương đối giới hạn. Bất quá Địch Phong cũng không soi mói, hiện tại nắm giữ 4 kiện vạn vẻ vật phẩm, kim một thủy hỏa thổ chỉ kém 1 kiện vật phẩm, Địch Phong liền có thể chuẩn bị tiến giai. Hiện tại Địch Phong là ám kim cấp đỉnh phong lực lượng, chỉ là bởi vì không đủ thời gian, không có đột phá đến chuyển thuyết cấp. Hiện tại nắm giữ lấy 4 kiện vặn vẹo vật phẩm, tiến giai chuyển thuyết cấp không là vấn đề. Một mình tiêu diệt Thanh Long Bang, Địch Phong ở bên trong Thanh Long Bang vơ vét một phen, phát hiện tiền tài cũng không nhiều, lương thực có một chút, đối với một người đến nói, đầy đủ, nhưng Địch Phong muốn thành lập một cái thế lực, cái này liền không đủ. Bất quá tạm thời phong tồn những lương thực này cùng tiền tài, Địch Phong rời khỏi nơi này. Thanh Long Bang không có, từ giờ trở đi, nơi này chính là Địch Phong địa bàn. Có tiền tài cùng lương thực, liền có thể bắt đầu chiêu mộ thuộc hạ, mà tại cái này khu ổ chuột, chính là không bao giờ thiếu bán mạng người Địch Phong đi ra sân nhỏ nhìn xem bốn phía một chút khu ổ chuột người đã là tiến tới góc mặt, địch phong mở miệng nói, từ giờ trở đi, nơi này chính là địa bàn của ta, hiện tại ta cần một chút dám liều mệnh người, ai nguyện ý đi theo ta, ngay ở chỗ này ở lại. nói xong, địch phong rời khỏi nơi này, đi tới khu ổ chuột trong một cái góc, ở trong này, có thể nhìn thấy một đám trai trai hải tử ở trong này, lớn khả năng có mười mấy tuổi, mà nhỏ chỉ có ba tuổi. những hải tử này nam nữ đều có, nhưng mặc kệ là nam nữ, đều là một bộ da bọc xương bộ dáng. những hải tử này đều là những cái kia nuôi không nổi gia đình, hoặc là nam khinh nữ gia đình vứt bỏ hải tử. Tại cái này hỗn loạn tầng dưới chốt xã hội, bao đoàn miễn cưỡng sinh hoạt. Nhìn xem Địch Phong đi tới, một đám hải tử cấp tốc trốn đi, chỉ có mấy cái lớn tuổi hải tử tiến lên một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Địch Phong. "Rất tốt, đoàn kết, có tinh thần, còn có đấu trí." Địch Phong nhìn xem những hải tử này, trong ánh mắt toát ra một cỗ hài lòng thần sắc. Những hải tử này chính là Địch Phong lựa chọn thành viên tổ chức, nhỏ tuổi, có thể bồi dưỡng, tu luyện công pháp, Địch Phong không thiếu. Chỉ cần trung thành, có đấu trí, cái khác đều không phải vấn đề. "Ngươi là ai, tới đây làm gì?" Nhìn xem Địch Phong, một cái ước chừng là 15 tuổi hải tử đứng dậy. Lấy dụng khi đối với địch phong chất vấn, "Ta là ai không trọng yếu, hiện tại ta cần mấy tên thủ hạ." Địch phong nữ khí trầm giai nói, "Hiện tại ta nhìn chúng các ngươi, làm việc cho ta, ta cho các ngươi cơm ăn, các ngươi có làm hay không?" "Làm, vì cái gì không làm?" Lớn tuổi hai tử nghe địch phong lời nói, ánh mắt sáng lên, tại cái này bình dân quận, muốn ăn cơm no là một đại vấn đề. Nhưng lập tức, hai tử trên mặt lộ ra ánh mắt cảnh giác, mở miệng nói, "Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Nhưng các ngươi không tin ta, các ngươi lại có thể như thế nào đây?" Địch Phong trong giọng nói mang một cỗ chế dễ, để thiếu niên nắm chặt nắm đấm Địch Phong nói không có sai. Ở trong khu ổ chuột, trải qua ăn một bữa đói ba ngày sinh hoạt, tiếp tục như vậy, đệ đệ của mình muội muội đều sẽ chết đói. Hiện tại chính mình chỉ còn lại người này, còn có cái gì dễ bị lừa? Tốt, ta đi theo ngươi, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Được. Địch Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi tất cả đi theo ta đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thuộc hạ của ta, đi theo ta ăn cơm, phải vì ta làm việc. Mang hai mươi mấy cái hải tử rời đi đường phố này, Địch Phong ven đường còn gặp được mấy cái tuần nhai còn không có phát hiện Thanh Long bang bị hủy diệt tình huống. Những người này đều bị địch phong trực tiếp là chém giết. Một đường đi tới thanh long bang sân nhỏ, ở trong này đã là tụ tập hơn trăm người, nhưng địch phong cảm thấy được trong sân có chút lớn mật muốn xâm nhập, bị địch phong lưu lại bộ rễ rào sát, để trong sân nhỏ nhiều mấy cái thi thể. Xem ra các ngươi đều nguyện ý đi theo ta, như vậy từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là bộ hạ của ta, hiện tại cùng ta vào đi. Đẩy cửa tiến vào, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia từng cỗ như là như con rối thi thể, mỗi một cái đều duy trì khi còn sống động tác. Tất cả mọi người tại nhìn về phía địch phong ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Địch phong tuyệt đối là một cái cường giả đồng thời. Có thực lực như vậy, chính mình cũng là gia nhập một cái thế lực lớn, tối thiểu nhất tương lai có một chút xíu hy vọng. Hiện tại, các ngươi làm chuyện thứ nhất là đem những thi thể này cho ta ném ra bên ngoài. Đúng. Địch Phong giới mệnh lệnh, tất cả mọi người cấp tốc hành động, tranh đoạt làm việc, đem tất cả thi thể ném vào đồng rác, một nồi lửa đốt. Về sau, Địch Phong để người chuyển ra thanh long bang lương thực, để hơn 100 người cùng bọn nhỏ đều ăn xong bữa cơm no, về sau, bắt đầu đơn giản huấn luyện. Hơn 100 lưu dân, nam nhân 80 người, nữ nhân hơn 20 cái, nam nhân lấy 10 người vì một tiểu đội, từ chính bọn hắn lựa chọn ra tiểu đội trưởng. Về sau nữ nhân cũng chia thành hậu cần, phụ trách các loại tạp vật. Mà những hải tử kia, đang ăn mấy trận cơm no về sau, bắt đầu tiếp nhận định phong giáo dục, học tập biết chữ, còn có võ đạo. Lấy cái thế giới này ma chiến sĩ si hệ thống, định phong sửa chữa công pháp cơ bản, để hắn thích hợp cái thế giới này. Cái này một tòa thanh nhỏ, phía bắc hơn 100 cây số bên ngoài là bao la sa mạc Hoàng Nguyên, phía tây ước chừng hơn 50 cây số chính là phương Tây sơn mạch. Bởi vậy, nơi này tại Nguyên vẫn là có thể. Thanh nhỏ không lớn, sự tình rất nhanh liền truyền ra, thanh long bang mỗi người hủy diện, người này tiếp quản thanh long bang các hạng sản nghiệp ở trong thành nhỏ, thành chủ còn có mấy cái quý tộc, cùng thương hội đều đến cùng địch phong tiếp xúc, trong đó thành chủ cùng quý tộc muốn chiêu mộ địch phong, thương hội trừ bỏ chiêu mộ, cũng là có thể tự mình hợp tác. kể từ đó, địch phong cùng thương hội bắt được liên lạc, mua được một chút vật mình muốn, đồng thời, tự tuyệt quý tộc, tạm thời đem khu ổ chuột cái này một mảnh chiếm cứ lấy thành một phần tư địa bản tính vào phạm vi thế lực của mình, đồng thời thể hiện ra chính mình một chút xíu thực lực, chỉ cần là nói ra chính mình là vận vẹo vật phẩm người sử dụng, phụ thành chủ tự nhiên là mười phần tôn tính Tại địch Phong đáp ứng tại thành chủ nguy cấp lúc xuất thủ tác chiến, mà thành chủ cho Địch Phong chính mình địa bàn kiến thiết quyền lực, đồng thời đem cái kia một mảnh địa khu vị trí cửa Tây Quy về Địch Phong, Địch Phong để chính mình chiêu mộ thanh niên bắt đầu thủ cửa thành, đồng thời mang một số người rời đi thành nhỏ ở ngoài thành mười cây số, một mảnh trong hoang dã, đâm xuống một cái nơi đóng quân. Sau đó, Địch Phong trước thời hạn lấy lòng mầm cây ăn quả gieo xuống, khống chế thực vật bộ dễ cấp tốc hướng phía dưới kéo dài, sau đó thực vật bắt đầu một ngày một cái bộ dáng sinh trưởng. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, những này cây giống liền trở thành có thể kết quả cây ăn quả. Mà đoạn thời gian này, Địch Phong tiếp tục hướng trong núi rừng thăm dò tìm kiếm được một cái mỏ đất sét, một bên tổ chức nhân thủ mở thổ địa, quản lý vườn trái cây, đồng thời tuyển chọn biểu hiện trung thành nhân viên tu luyện. Tháng thứ hai, tây ăn quả kết quả, thông qua mỏ đất sét, đốt gạch, đốt đất, làm được đồ vật, đầy đủ cung cấp khu ổ chuột tất cả mọi người sử dụng. Chiêu mộ một nhóm người tại ngoài thành này thành lập một tòa pháo đài, trong lúc đó lương thực một bộ phận dựa vào bán, một phần là vào núi đi săn, cùng địch phong thông qua mở dụng đồng thúc đẩy sinh trưởng ra một bộ phận. Trong lúc này, những quý tộc kia bởi vì chiêu mộ không đến, muốn gây chuyện âm thầm cái dối, nhưng người tới đều trở thành thi thể. Địch Phong thu hoạch được một nhóm kim loại vũ khí, bao quát hơi nước xuống trường. Về sau, âm thầm ra tay, dùng một lần hủy diệt một cái quý tộc gia tộc, bởi vì là trong vòng một đêm hủy diệt, tất cả mọi người cho dù là biết là Địch Phong làm, nhưng không có chứng cứ, cũng vô pháp đối với Địch Phong làm, cái gì Địch Phong thu hoạch được một nhóm lương thực cùng vũ khí, đến nỗi cái này quý tộc địa bàn bị thành chủ chiếm cứ, đây cũng là Địch Phong cho thành chủ chỗ tốt. Mà tại đoạn thời gian này, Địch Phong thực lực cũng tiến thêm một bước, đặt tới truyền thuyết cấp, tiếp xuống chính là tìm tới cuối cùng một kiện kim thuộc tính vặn vèo vật phẩm, ngũ hành luân chuyển, đột phá thành thần. Lúc này, có địa bàn, có thuộc hạ, có sẵn nghiệp, địch phong tính được tại cái này hơi nước vương quốc xa xôi nhất trong khu vực xa xôi nhất địa phương đâm xuống tây, chỉ có địa bàn liền có thể phát triển lấy địch phong thủ đoạn ở cái thế giới này không là vấn đề đứng vững bước chân địch phong bồi dưỡng bọn nhỏ cũng đều bắt đầu trưởng thành địch phong đem toàn bộ khu ổ chuột ước chừng một vạn người đặt vào trị hạ nhân thủ phụ trách vườn trái cây cùng đồng ruộng đồng thời lấy vũ khí trang bị chính mình tổ chức quân đội bởi vì nơi này có súng trường hỏa pháo còn có lựu đạn cùng xe bọc thép địch phong huấn luyện cũng lấy đơn giản lực lượng vũ trang làm chủ năm thứ nhất dựa vào giã ngoại đi săn bắt cá cùng theo cái kia quý tộc chép đến vật tư chống nổi một năm năm thứ hai mở đồng ruộng sản xuất lương thực có thể tự cấp tự túc mà vườn trái cây có thể bán ra phẩm chất tốt giao cho ba cái thương hội bán mà phẩm chất trinh lệch dùng để cất rượu trước đó lung bình vốn vừa vận thịnh phong đối với thuộc hạ huấn luyện chỉnh hợp toàn bộ khu ổ chuột nhân khẩu nhìn thấy đi theo địch phong có thể ăn được cơm có chạy đầu tất cả mọi người buộc phát ra 12 phần lực lượng tất cả hai tử bị địch phong chỉnh hợp bắt đầu học tập văn hóa tri thức cùng tu luyện người trưởng thành trừ bỏ các loại lao động đội ngũ còn có 100 người lực lượng vũ trang cái này một cái bộ đội vũ trang có được hai khẩu pháo 50 cán xuống trường, cùng chút ít đạn, tính được một cái có nhất định lực lượng vũ trang đội ngũ đồng thời thời gian một năm, tại giã ngoại thành lập một tòa tường cao bảo, còn có bao nhiêu cái mới thôn. Năm thứ hai, lương thực, hoa quả thu hoạch lớn, tất cả mọi người vượt qua ăn cơm no ngày tốt lành, đồng thời những rượu trái cây bán hơn giá tiền, cũng nhiều kiếm được một bút. Mà đáng giá địch phong cao hứng chính là, hai năm này địch phong tại phụ cận tìm thấy được hai kiện vạn bèo vật phẩm, trong đó còn có một cái kim thuộc tính vạn bèo vật phẩm mới thu hoạch được hai kiện vạn bẹo vật phẩm, địch phong được đến mình muốn kim thuộc tính vạn bẹo vật phẩm, kể từ đó địch phong góp đủ thuộc tính ngũ hành vạn bẹo vật phẩm. Mà kiện vật phẩm cuối cùng, càng là một kiện không gian thuộc tính vạn bẹo vật phẩm. Như thế, địch phong nhìn trong tay mình cái này 6 cái vật phẩm, có chút kinh hỉ. Như vậy, ta tưởng tượng có thể thực hiện, hơn nữa còn có thể tăng cường một chút. Dị xét kim loại đoàn kiếm, có thể làm cho người thi triển ra mang dị sắt chẳng kích. Không gian trùng thi hải, có thể cấu trúc một đạo không gian bích lũy năng lực, 10 phần kiên cố. Hai kiện vạn bẹo vật phẩm, địch phong đem tất cả mọi chuyện sắp xếp cẩn thận về sau. Địch Phong tìm một cái phong bế phòng bế quan bắt đầu tu luyện, vận chuyển ma lực, lấy năm kiện ngũ hành vận vẹo vật phẩm làm cơ sở, lấy không gian vận vẹo vật phẩm làm hạt tâm, ngũ hành vận chuyển, hình thành một cái thế giới cơ cấu. Nhưng bởi vì Địch Phong thực lực bây giờ còn chưa đủ, không cách nào cấu trúc làm một cái thế giới, nhưng có không gian vận vẹo vật phẩm tại, một cái gì không gian ngay tại chẩm rãi hình thành Địch Phong lấy tự thân làm hạt tâm, không gian vận vẹo vật phẩm bám vào phía trên, một tầng không gian bích lũy ngay tại năm kiện ngũ hành vận vẹo vật phẩm lực lượng tăng phúc xuống, mở rộng, tăng phúc. Theo địch phong thực lực một chút xíu tăng trưởng, ngũ hành vận chuyển, không gian bích lũy vây quanh địch phong hình thành một cái phong bế không gian, toàn bộ không gian có 100 cây số vương phạm bi. Theo thế giới hàng rào sắp nhập, từ sau lúc đó, ngũ hành lực lượng ở thế giới nội bộ lưu chuyển, trên bầu trời xuất hiện màu lam thái dương quang mang, mặt đất hóa thành một mảnh tảng đá cứng rắn mặt đất. Nhưng ngay lúc đó, một cố dòng nước sông ra nham thạch, đem lại địa sông nát, sau đó từng cái khối khối đá vụn tại nước nặng xoắn nát xuống biến thành cát sỏi, lúc này, trong lòng đất hấp thu nước nặng lực lượng, các loại thực vật bộ dễ tại cát sỏi trong lòng đất lan tràn, rất nhanh che kín một mảnh lại một mảnh không gian dưới đất mà một chút tráng kiện bộ rễ xoắn út theo mặt đất trôi ra, lẫn nhau quấn quấn quanh, từng cái bộ rễ có chút là như là cỏ dại, một chút như là cây cối, cao mấy chục mét, rất mệt mỏi. Tại cái này đất cắt trên mặt đất hình thành quái dị bộ rễ rừng dầm. Mà lúc này đây, nham thạch lực lượng lan tràn, ở trên mặt đất sinh trưởng ra từng tòa nham thạch núi nhỏ, trong lòng đất nước nặng hội tụ, một tòa nước nặng hồ nước hình thành. Tại cái kia núi nham thạch trên đỉnh, loàn lộ vết dị xuất hiện, kim thuật tính lực lượng dựa vào đại địa khuếch tán, đem núi nham thạch đầu biến thành dị sắt kiếm sơn. Trên bầu trời, theo ngũ hành cấu trúc, thế giới hàng rào càng kiên cố hơn, nước nặng tại màu lam dưới tia sáng bốc lên. Hơi nước bộ phận bị màu lam mặt trời hấp thu, một bộ phận trở lại đại địa. Tại dị không gian một chút địa khu, nước mưa rơi xuống, nước nặng giọt nước tựa như là từ trên trời giáng xuống cục đá, mang cường đại lực trùng kích ở trên mặt đất ném ra từng cái hố sâu. Với anh, giờ khắc này làm cái này một mảnh dị không gian hoàn thiện, địch phong khí thế của tự thân cấp tốc kéo lên, lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên, tự thân ma lực chuyển hóa thành thân lực, quy tắc lực lượng hiện hiện, địch phong lấy vạn vẹo vật phẩm đi vào ngũ hành quy tắc cùng vĩ độ quy tắc chi đạo, tự thân thần lực dung nhập cái này một mảnh dị không gian, để địch phong có thể vùng chi như cánh tay khống chế vùng không gian này ma ngũ hành vận chuyển dưới sự khống chế của địch phong càng thêm cấp tốc chuyển hóa vĩ độ cùng ngũ hành lực lượng cũng tại tăng cường vùng không gian này qua không biết bao lâu địch phong mở mắt lần nữa khí thế của tự thân cấp tốc tăng lên nhẹ lên đạt tới nhân tiên cảnh chiến lược mà sau đó địch phong khí tức khôi phục bình ổn sau đó cảng nội đột phá mang đến lực lượng lần nữa qua hồi lâu địch phong lần nữa trợn mắt nhìn con người lần này địch phong thực lực ổn định tại nhân tiên cảnh địch phong tự thân lực lượng toàn bộ nắm giữ cái kia một mảnh dị không gian thu hồi trở thành chính mình trưởng khống một mảnh vĩ độ không gian Hoàn thành đột phá của mình đi ra phòng bế quan, Địch Phong mới phát hiện, cách mình bế quan đã là đi qua thời gian 2 năm. Lần này, Địch Phong bước ra một bước, lấy bốn phía không gian vĩ độ lực lượng, Địch Phong xúc địa thành tuấn, cấp tốc trở lại thế lực của mình. Thời gian 2 năm, Địch Phong lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, hết thảy bình thường, mặc dù bởi vì Địch Phong thời gian dài không xuất hiện, có ít người có một chút tiểu động tác, nhưng là thời gian 2 năm, còn không đến mức để Địch Phong tự tay thành lập cái thế lực này sụp đổ. Làm Địch Phong xuất hiện, hết thảy ổn định, bất quá Địch Phong nhìn thấy những cái kia có tiểu động tác người, tiếp xuống tại trong phạm vi thế lực cũng chỉ có thể là ở vào biên giới địa vị hoàn thành thực lực đột phá, lấy địch phong thực lực, trong thế giới này rốt cục có đứng vững góp chân lực lượng, thời gian 2 năm, xử lý một vài sự vụ, hoàn thành một ít nhân viên điều động, địch phong kinh hỉ phát hiện, chính mình ngồi giữa những hải tử kia bên trong, phần lớn là ma chiến sĩ tiền tuyến giai, tự thân có thanh đồng cấp chiến lực, việc này một cái ngoại ý muốn niềm vui. Mà lúc này, phụ thành chủ nghe tới địch phong trở về, cấp tốc phái người mời địch phong, ở ngoài thành xuất hiện một đầu khủng bố vặn vẹo quái vật, thành chủ bộ đội đã là tổn thất nặng nề, cần gấp địch phong xuất thủ. Căn cứ cùng thành chủ trước đó ký kết, Địch Phong muốn trợ giúp thành chủ xử lý chuyện như vậy, Địch Phong tiến về nơi khởi nguồn, nhìn thấy một đầu to lớn thi hải cự thú. Mà tại cái này một đầu thi hải cự thú thể nội, có một cái vận vẹo vật phẩm, một viên nhảy lên trái tim. Ám kim cấp thực lực, nghe nói ở trong này đã là hao tổn một cái chiến đấu doanh lực lượng vũ trang, còn có một chi điều tra viên tiểu đội, xem ra cái thế giới này lực lượng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy. Đứng tại thi hải này cự thú trước mặt, Địch Phong chiều không gian triển hai, để thi hải cự thú đổi một chỗ. Sau một khắc, trên đại địa vô số xiềng xích bộ rễ sinh trưởng đem thi hải cự thú mỗi một cây hải cốt khóa lại giống bị bộ rễ vây khốn, thi hải cự thú dây rùa dí gào lấy tự thân lực lượng những bộ rễ này vậy mà bắt đầu nứt gãy nhưng sau một khắc màu lam chữa trị hỏa diễm vòng qua bộ rễ cấp tốc chữa trị mà nước nặng tiến thêm một bước tăng lên chữa trị lực lượng càng ngày càng nhiều bộ rễ xuất hiện đem cự thú quấn quanh gắt gao khóa tại nguyên chỗ về sau địch phong một tay huy động vừa đến mang dĩ sét kiếm khí bay ra cắt xuống thi hải cự thú hải cốt đem viên kia nhảy lên trái tim chém xuống mất đi món này vạn mẹo vật phẩm lực lượng Thi hải cự thú khí tức hạ xuống, trở thành một đống hải cốt, bị bộ dễ hấp thu chất dinh dưỡng, thi hải hóa thành đại địa màu trắng cắt sỏi. Món này vặn vẹo vật phẩm, tựa hồ là cường hóa tự thân, ta cũng không cần, bất quá ta cần mấy cái có sức chiến đấu thuộc hạ, cái này có thể làm ban thưởng. Giải quyết thi hải cự thú, địch phong thu hồi chiều không gian, nhìn thấy cái kia bị thi hải cự thú phá hủy chiến đấu danh, cái kia một chỗ vũ khí trang bị, có không ít còn có thể sử dụng, còn có cái kia điều tra viên tiểu đội, cũng có hai kiện vặn vẹo vật phẩm thất lạc. Hai kiện vặn vẹo vật phẩm, đẳng cấp đều không phải rất cao, một kiện là con kiến sát ngoài có thể làm cho chính mình hóa thân thành con kiến thú nhân tăng lên sức chiến đấu đại giới là tự thân hội trưởng có xương vào ngoài mà đổi thành một kiện là một đoàn dung nham để người có thể đem huyết nục của mình hóa thành dung nham đại giới là mỗi một lần đều tiêu hao thể lực thể lực hao hết liền sẽ trực tiếp chuyển hóa huyết nục, hình thành không thể lịch chuyển tổ thương như thế một kiện dung nham địch phong dung nhập chính mình chiều không gian bên trong dung nham ở phía dưới mặt đất lưu động hình thành một tòa núi lửa nhỏ cổ cổ dung nham tuấn ra tại chân núi hình thành một cái dung nham hồ nhỏ sử dụng vạn vẹo vật phẩm đều sẽ nhận vạn vẹo vật phẩm ảnh hưởng nhưng phong lấy vi độ không gian gánh chịu ngũ hành vật chuyển lẫn nhau can thiệp ảnh hưởng, từ đó bóc ra đối với tự thân ảnh hưởng, để địch phong thành thần lúc cùng người bình thường đồng dạng. Mà về sau thực lực muốn tăng lên, hoặc là tiếp tục đối với quy tắc linh ngộ, nhưng địch phong phát hiện quy tắc trong sức mạnh có vạn vèo lực lượng, theo tu luyện tiếp tục, vạn vẹo lực lượng cũng sẽ theo tu luyện tiến vào người tu hành thân thể bên trong. Kể từ đó, theo thực lực càng mạnh, càng là bị bóc méo lực lượng ô nhiễm, cuối cùng trở thành vạn vẹo một viên. Mà muốn tránh cho bị vạn vẹo ô nhiễm, địch phong lấy thế giới lực lượng, đem vạn vẹo lực lượng dẫn dắt, để tự thân bảo trì tinh khiết, có thể một đường trên tu hành đi đem hai kiện vạn vẹo vật phẩm ban cho thuộc hạ của mình. Về sau triệu tập nhân thủ đem cái này một chỗ vũ khí hài cốt thu nạp một chút, chắc vá cũng là thu hoạch được một nhóm chế thức vũ khí, còn có đại lượng đạn, đạn dược. Mà địch phong xuất thủ như thế, thanh danh trở xuống tại cái này đá sám địa khu truyền ra, quân đội cùng cục điều tra chuyện không giải quyết được, địch phong có thể giải quyết, điều này đại biểu địch phong thực lực. Về sau, hồi nam thành thành chủ, quân đội, cục điều tra còn có mấy cái đại quý tộc, thương hội chủ quản đều muốn mời địch phong, nhưng đều bị địch phong từ tuyệt trong đó một chút thế lực cự tuyệt còn có liên hệ, nhưng mấy cái khác quý tộc bản thân gia tộc đối với tầng dưới chót người ngạo thế, cho rằng địch phong quét mặt mũi của bọn hắn, thế là đối với địch phong triển khai trả thù. nhưng địch phong thực lực bây giờ, toàn bộ đá sám địa khu người mạnh nhất cũng chỉ là ám kim cấp, ở trước mặt địch phong chính là không chịu nổi một kích. như thế phía dưới, địch phong thuận thế diện đi cái này quý tộc gia tộc, một chút xíu tiêu diệt, một chút xíu phái gia nhân thủ của mình tiếp quản, có mấy năm này bồi dưỡng được nhân thủ tới, còn là rất thuận lợi. cuối cùng cái này một cái quý tộc lấy ý bên ngoài tử vong mà tuyên bố kết thúc, địch phong vì thế thu hoạch đại lượng sản nghiệp, nhiều cái trong thành thị thuộc hạ ban phái, còn có bao nhiêu cái thương đội, cùng đại lượng ban mỏ, đồng ruộng đồng thời, còn có ba kiện vận vẹo vật phẩm, cái này ba kiện vật phẩm đều bị địch phong ban cho cho lần này có công thuộc hạ, cứ như vậy, địch phong thủ hạ có năm cái vận vẹo vật phẩm người sử dụng, cũng có thể một mình đảm đương một phía. chủ yếu nhất, địch phong còn kiếm ra đến một tri ngàn người bộ đội vũ trang, võ trang đầy đủ bộ binh đoàn, tại cái này đa sám địa khu cũng là một cỗ tương đương mạnh lực lượng mà mượn nhờ lần này phát lực, địch phong tiếp thu nhiều cái thành nhỏ khu ổ chuột, lấy trong khu ổ chuột nhân thủ, bồi dưỡng thuộc về mình nhân tài. Toàn bộ đá sám địa khu, trăm vạn nhân khẩu, ước chừng là có một phần năm dân nghèo, đây chính là một cố khá là khổng lồ lực lượng. Trừ cái đó ra, địch phong xuất động tiểu đội, lấy mua, võ lực chiếm cứ, vũ trang đóng quân phòng hộ các loại phương thức chiếm cứ từng tòa thôn trang. Tại thôn trang này bên trong thành lập hộ vệ đội, nhân viên quản lý, hình thành tầng dưới chốt nhất quản lý. Mượn nhờ địch phong diệt đi một cái đại quý tộc võ lực hiếp, tất cả những thứ này đều là cấp tốc mở rộng, đồng thời không có chút nào ngăn cản. Lúc có ổn định địa bàn. Địch Phong tạm thời cùng cái khác thế lực không can thiệp chuyện của nhau, lấy khu ổ chuột làm cơ sở, lấy khai phát hoang dã, thành lập chính mình thương hội, phát triển tự thân đồng thời thành lập đại lượng trường tư. Theo khu ổ chuột cưỡng chế tất cả hại tử đi học, học tập văn hóa tri thức cùng kiến thức võ đạo, lấy này bồi dưỡng nhân tài. Mà lại, Địch Phong cũng không cần cái gì tiền tài, đối với thế lực, chính là mình phát triển, cổ vũ sinh dụng, gia tăng thuộc hạ nhân khẩu cũng trở thành một cái phát triển. Như thế, nguyên bộ bệnh viện, trở công trình cũng đều tạo dựng lên, trở thành độc lập hệ thống. Mà nắm giữ quan bỏ, Địch Phong cũng mua một chút máy móc thiết bị, bắt đầu chính mình chế tạo vũ khí trang bị. Như thế ổn định phát triển 5 năm, trong lúc đó, Địch Phong hiện ra chính mình lực lượng, tiêu diệt mấy lần vận vẹo ô nhiễm là quỷ dị, tiếp tục uy hiếp đá sám địa khu đồng thời, thông qua thương nghiệp cùng cái khác thế lực giữ gìn mối quan hệ, tỉ như nói, một cái thương hội bởi vì tình huống đặc biệt, đã là âm thầm đầu nhập, trở thành Địch Phong thế lực. Mà Địch Phong cũng thành lập chính mình thương hội, mở rộng đến 2.0000 người lực lượng vũ trang, còn có một tri trăm người ma chiến sĩ chiến đấu doanh đồng thời xâm nhập núi rừng lục xoát quỷ dị cùng vận vẹo vật phẩm. Cái kia chưa khai phát núi rừng tồn tại rất nhiều vận vẹo vật phẩm, Địch Phong tìm tới tốt 10 cái. Trong đó bốn kiện có thuộc tính ngũ hành bị địch phong dung nhập chính mình vĩ độ không gian, mà khác sáu cái ban cho thuộc hạ, bồi dưỡng được đến sáu cái bạch ngân cấp sức chiến đấu. Hiện nay, địch phong thuộc hạ tại mỗi một tòa thành thị đều có thương hội phân bố, có quản lý khu ổ chuột ban phái cải tạo đội trị an cùng chuyên nghiệp hành chính nhân viên. Thời gian 5 năm, bởi vì khai thác ra đại lượng đất hoang, địch phong lấy vai chồng chọ chăn nuôi hình thức, lại thêm mua máy kéo chờ máy móc nông nghiệp, hình thành người ít sinh nhiều bội thu. Có được đại lượng lương thực, khu ổ chuột đều người tại ăn no cơm về sau, cũng dựa theo địch phong hiệu triệu, bắt đầu sinh con, 1 2 năm một cái. Thời gian 5 năm, gia tăng hơn 10 vạn con mới sinh. Hiện nay, Địch Phong thuộc hạ quản lý toàn bộ Đá Sám Địa khu 40 phần trăm nhân khẩu, có được sức chiến đấu mạnh nhất, cùng nhiều cái ngàn người bộ binh đoàn, còn có đại lượng tài nguyên, có thể xưng là Đá Sám Địa khu một phương bá chủ. Mà bởi vì cùng cái khác thế lực quan hệ cũng không tệ, cái khác thế lực nhìn xem Địch Phong thế lực mỗi một năm đều sẽ cho bọn hắn đại lượng tài vụ, mà lại thống trị đều là những cái kia ép không ra chất béo dân nghèo, cũng không có quản lý. Mà mượn nhờ những nhân thủ này, Địch Phong âm thầm di chuyển bộ phận, tại giã ngoại thành lập mới thôn trấn, đồng thời dựa vào hai bên sân mạch, thành lập năm tòa thành nhỏ, đem chính mình mới tăng nhân khẩu di chuyển, chính mình bổ nhiệm thành chủ, chính mình vũ trang phòng ngự chính mình quản lý, hình thành độc thuộc về địch phong thế lực. Mà không chỉ như vậy, địch phong còn bắt đầu tuyên truyền tín ngưỡng, lấy chính mình hóa thân thành tín ngưỡng ở các nơi thành lập đạo quán, an trí nhân viên thần trước, thu thập tín ngưỡng, đối kháng vận vẹo phát tác ở các nơi thành lập tín ngưỡng thần, lấy chính mình am hiểu nhất thủ đoạn khống chế cái thế giới này địch phong điểm hóa một ít động vật làm thổ địa thần, tạm thời vì địch phong quản lý thuộc hạ địa khu, đồng thời thông qua tín ngưỡng cường hóa nội bộ, tăng lên nội bộ lực ngưng tụ. Như thế, nhiều tòa ẩn nấp thành thị thành lập, đồng thời dựa theo địch phong yêu cầu nhiều sinh nhiều dục, tận khả năng nhiều gia tăng nhân khẩu, theo thời gian chuyển rời. Toàn bộ đá sám địa khu ngay tại cấp tốc bị địch phong chiếm cứ. Mà địch phong trong bóng tối ra tăng phạm vi thế lực lúc, cũng không có nhường nhỗi, đối với phân bố ở các nơi tiểu quý tộc tiến hành thẩm thấu, giúp đỡ những cái kia không được coi trọng quý tộc dòng dõi, sau đó chế tạo ngoài ý muốn, để những này âm thầm thần phục dòng dõi kế vị. Như thế từng cái quý tộc lãnh địa cũng trở thành địch phong phạm vi thế lực, mà đổi thành bên ngoài hai cái bản thổ thương hội, cũng tại lần lượt giao dịch bên trong, không ngừng thẩm thấu, dần dần nắm giữ một chút thương hội phân bố, cho đến cuối cùng triệt để cầm xuống những này thương hội đồng thời bởi vì đại quý tộc các Bách, cùng người quản lý đối với tầng dưới chốt các Bách, mỗi một năm đều sẽ có người tìm nơi nương tựa nhìn xem liền trôi qua tốt hơn địa phong. Thông qua những này đối với quý tộc, thành chủ nhóm thế lực cao tầng có kiểu hận người, cũng đang không ngừng đối với những thế lực này tiến hành thẩm thấu. Chương 840, chiến tranh mở rộng. Chương 840, chiến tranh mở rộng. Cái gì? Tại đá sám địa khu sắt vách sông lớn khu vực xuất hiện khô hạn, đại lượng nhân khẩu chạy nạn. Ngay tại đá sám địa khu âm thầm phát triển Địch Phong đông nhiên là nên đón một cái tin tức tốt. Tại đá sám địa khu sát vách vốn là một cái trọng yếu sinh lương đại bình nguyên địa khu xuất hiện nạn hạn hán, đại lượng nhân khẩu ly biệt quê hương, bắt đầu chạy nạn. Trong đó, đá sám địa khu khoảng cách này sông lớn địa khu gần nhất khu vực trở thành những lưu dân này chỗ đi tốt nhất. Dù sao cái thế giới này hoang dã không phải như vậy an toàn, các loại hung manh rã thú, còn có vận vẹo quỷ dị, cùng các loại chiếm cư núi rừng thổ phỉ cường đạo, để những lưu dân này tử thương vô số. Nhưng biết được tin tức này, Địch Phong ngay lập tức nghĩ tới chính là thế lực của mình có thể gia tăng nhân khẩu. Sông lớn địa khu cách mình đá xám địa khu cách xa nhau hơn 300 cây số, ở giữa có mấy cái đỉnh núi, mạng lớn hơn dã. Nhưng đây đối với địch phong đến nói, cái này đều không phải vấn đề, hiện tại tại đá xám địa khu, chính mình thế lực cũng tính được là đỉnh tiêm, quân đội, siêu phàm giả số lượng cũng có rất nhiều. Mà lần này, sông lớn địa khu nạn hạn hán, chính là địch phong cơ hội tốt, gia tăng nhân khẩu, mà lại lần này sông lớn địa khu sẽ có rất nhiều kỹ thuật nhân tài, địch phong thế lực là khu ổ chuột đám người làm cơ bản bản, mặc dù trải qua 7, năm phát triển, nhưng bồi dưỡng được cũng đều là cơ sở nhân tài. Mà lần này sông lớn địa khu nạn dân triều chính là địch phong một cái cơ hội tốt ngay lập tức địch phong xuất động trên mặt nội quân đội thanh lý cái này 300 cây số trên hoang dã ven đường sơn tặc thổ phỉ các loại dã thú cũng bị thanh lý chống không mà không chế vặt vẹo vật phẩm siêu phàm giả tập hợp ven đường thanh lý những tồn tại kia quỷ dị mà thuộc hạ thương đội tại sông lớn địa khu tuyên truyền tiến về đá sám địa khu có đường sống ven đường cho đơn giản không đói chết độ ăn như thế theo đá sám địa khu an toàn có thể sống sót tin tức truyền ra đến từ sông lớn địa khu đại lượng nhân khẩu dọc theo quan đạo bắt đầu tiến lên rất nhanh toàn bộ trên đại lục trải rộng nà dân sông lớn địa khu đối với hơi nước vương quốc đến nói là một cái trọng yếu lương thực nơi sản sinh, diện tích có hơn 10 vạn vạn cây số vùng là đại bình nguyên, nhân khẩu là đa sám địa khu mười mấy lần trở lên. Nhiều như vậy nhân khẩu, chỉ cần bộ phận di chuyển tại con đường kia bên trên liền tràn ngập nhân khẩu. Mà lần này địch phong phát động thuộc hạ tất cả mọi người bắt đầu xây dựng trụ sở tạm thời. Tại trước đó địch phong mở đại lượng hoang dã địa khu, đại lượng đồng ruộng có thể an trí đại lượng nhân khẩu, còn có những thành thị kia cũng đều là khuyết thiếu nhân khẩu. Vẹn vẹn là dựa vào nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng, cùng âm thầm theo khu ổ chuột di chuyển nhân khẩu, cái kia địch phong thành lập thành thị căn bản không đầy. Nhưng bây giờ, nhiều nhân khẩu như vậy đến đây, Địch Phong có nắm chắc ăn một bộ phận lớn đối với đá xám địa khu cái khác thế lực đến nói, khổng lồ nạn dân triều là một cái nguy cơ, hơi không tốt chính là một trận náo động, như thế, tiếp thu nạn dân nhiệm vụ liền bị Địch Phong ôm lấy. Ven đường bố trí lương thực cấp cho điểm, để nạn dân không đói chết, dạng này, kinh lịch 300 cây số di chuyển về sau, tại đá xám địa khu lối vào, một tòa khổng lồ nơi đóng quân ở trong này thành lập Địch Phong ở trong này bố trí một cái ngàn người bộ binh đoàn, còn có đến từ các thế lực hơn ngàn người nhân viên quản lý, cam đoan toàn bộ nơi đóng quân có thứ tự. Nạn dân ở trong này về sau đăng ký tạo sách, về sau ở trong này thành tẩy thân thể, cách ly thời gian 10 ngày, tại 10 ngày này, học tập đơn giản một chút điều lệ chế độ, hiểu rõ đa xám địa khu đơn giản tình huống, biết tiếp xuống chính mình trở về nơi nào. Về sau, những này nạn dân lấy gia đình làm đơn vị, bắt đầu vận chuyển, phân bố ở các nơi khu thành lập bãi trồng trọt chăn nuôi, hoặc là tiến về những cái kia ẩn nấp thành thị. Mà ở trong đó, cũng có thật nhiều công nhân kỹ thuật, những nhân tài này, trừ bỏ ở trong thành thị tìm việc làm chính là bị địch Phong an trí tại từng tòa thành lập trong nhà máy đại lượng kỹ thuật nhân tài, để có được khoáng sản, đồng thời tiếp tục khai thác sơn mạch tìm kiếm càng nhiều tài nguyên khoáng sản địch Phong có khai phát những này khoáng sản lực lượng, đại lượng nhà máy thành lập, mượn nhờ cái này một đợt nạn dân triều, địch Phong thành lập súng trường, hỏa pháo, súng phóng tên lửa, chờ nhà máy. Như thế thời gian một năm, địch Phong thu nạp 3 triệu sông lớn địa khu nạn dân, mà đã xám địa khu cái khác thế lực nhìn xem địch Phong đại quy mô thu nạp nhân khẩu, cũng bắt đầu tiếp nhận một nhóm nạn dân, mấy cái thế lực lớn chung vào một chỗ cũng thu nạp 500.000 người. Mà năm thứ hai sông lớn địa khu nạn hạn hán biến mất, Sông lớn địa khu nạn dân biến mất, nhưng sông lớn địa khu biến mất mấy triệu nhân khẩu, mà đá Sám địa khu trở thành cái này một đợt đại hai bên trong phát triển nhanh nhất tồn tại. Theo nguyên bản hơn 120 vạn nhân khẩu tăng trưởng cho tới bây giờ gần 5 triệu nhân khẩu. Mà ở trong đó, Địch Phong thống trị địa khu có được 350 vạn nhân khẩu, mà thế lực khác ước chừng là 1.5 triệu. Như thế đến nay, Địch Phong thuộc hạ nhân khẩu chiếm toàn bộ đá Sám địa khu 2/3 còn nhiều hơn một chút. Như thế, Địch Phong chiêu mộ một nhóm thanh tráng niên tăng cường quân bị đến 5000 người, đồng thời ra tăng đóng giữ các nơi khu đội trì an đồng thời thành lập đại lượng nhà máy, trong vòng một năm đều khởi công đầu tư Đại lượng vũ khí trang bị cùng các loại sinh hoạt vật tư sản xuất ra, cực lớn phong phú cuộc sống bình thường. Bất quá thời gian một năm, chỉ là để thế lực ổn định, đại lượng nhân khẩu mang đến đại lượng tín ngưỡng, địch phong xây dựng ý thức thế giới. Tôi luyện chiến sĩ chiến đấu, chiết xuất tín ngưỡng chi lực. Về sau thông qua tinh khiết tín ngưỡng lực lượng ngăn cách vận vẹo lực lượng, lớn mạnh thuộc hạ tinh thần, gia tăng lực chiến đấu của mình. Mà theo phát triển, địch phong trở thành vượt qua rất nhiều quý tộc, thương hội, gần với nắm giữ lực lượng vũ trang quân đội tướng lĩnh cùng làm chuyện đá xám địa khu thành chủ phía dưới lực lượng. Cho dù là điều tra viên, cũng so ra kém địch phong thế lực. Địch Phong không ngừng thăm dò vạn bèo vật phẩm, hiện tại thuộc hạ có 15 cái khống chế vạn bèo vật phẩm chiến sĩ, đồng thời có một vị đã là đột phá đến Hoàng Kim Cấp, tính được đa sám địa khu đỉnh tiêm sức chiến đấu. Mà lại, dùng một lần nuốt mất nhân khẩu nhiều như vậy, Địch Phong biết mình hiện tại nhất nhận người mắt, thế là âm thầm che giấu, an ổn phát triển ở sau đó 3 năm, ngăn lại cái khác thế lực thăm dò, thu hàng một cái thương hội, hơn 10 cái lớn nhỏ quý tộc phụ thuộc vào Địch Phong, còn có rất nhiều thành nhỏ âm thầm đã là trở thành Địch Phong địa bàn. Có thể nói, hiện tại địch phong không chế đá sám địa khu 80% lực lượng, ra ngoài trên mặt nổi một chút thế lực còn tuân theo thành chủ quần hạn. trên thực tế toàn bộ đá sám địa khu đã là trở thành địch phong thiên hạ. Trên cơ bản không chế đá sám địa khu, địch phong cũng liền bắt đầu chính mình phát triển, cổ vũ sinh dục, đại quy mô mở đá sám địa khu ra ngoại đất hoang, tại giữa hai ngọn núi, thế nhưng là có hơn cây số vuông thổ địa, mà lại tính được phì nhiều trong núi thung lũng mà lại đông tây hai đầu sơn mạch cũng là có đại lượng tài nguyên Theo Địch Phong xây dựng quân đội cùng siêu phàm giả thanh lý mất trong núi rừng vãi vật, dã thú cùng quỷ dị, đem tiềm ẩn tại sơn dã bên trong vạn vẹo vật phẩm toàn bộ thanh lý mất, người bình thường cũng có thể tùy ý tiến vào núi rừng. Như thế, đại lượng nhân khẩu có chỗ, Địch Phong mệnh lệnh các thành chủ phân chia càng thêm tỉ mỉ bộ phận, cùng phân danh giới, đem quản lý hệ thống kéo dài đến mỗi người. Kể từ đó, có thể nói, toàn bộ đá sáng địa khu, đại bộ phận khu vực đã là Địch Phong âm thanh tính thực chất quản lý Địch Phong sơ bộ mục tiêu đã là trên cơ bản thực hiện, bất quá bởi vì Địch Phong còn không có cùng một quốc gia chiến đấu thực lực, Địch Phong tuyển chọn ra các cấp quan viên, chủ kiến thay thế phụ thành chủ quan viên về sau phủ thành chủ nhìn thấy địch phong đã là phát triển đến như thế quy mô, mà lại cái này cũng cùng chính mình có liên hệ, nếu như chính mình báo cáo, như vậy ngồi xem địch phong lớn mạnh thành chủ bản nhân cũng chạy không thoát. như thế, thành chủ kiệt lực che giấu, đồng thời ngụy trang thành cho nam thạch khu phát triển ưu tú, chính mình được đến tháng trước, rời đi đá sám địa khu. mà trải qua đá sám địa khu rất nhiều quý tộc đề cử, coi là bản thổ người đảm nhiệm thành chủ, một vị này thành chủ trên mặt nội là các quý tộc người, nhưng trên thực tế tất cả quý tộc đều là địch phong không chế. làm hôi nam thành thành chủ biến thành người một nhà, có thể nói, toàn bộ đá xám địa khu đã là trở thành địch phong lớn cơ bản bản một bên khác, bởi vì mấy năm nhiều lần xử lý quỷ dị sự vụ, đóng quân tại đá sám địa khu điều tra viên tổn thất rất nhiều, mà đúng lúc đã sám địa khu bản địa xuất hiện một chút mới vặn vẹo vật phẩm chiến sĩ. như thế những người này nhẹ nhõm bổ sung điều tra viên, những này mới điều tra viên cũng đều là địch phong nhân thủ, kể từ đó siêu phàm một phương đã là trở thành địch phong thuộc hạ. mà đóng quân tại đá sám địa khu đóng giữ biên cảnh quân đội, bản thân liền cùng bản địa có gia đình, mà lại ăn ở đều ở nơi này, dần dần ảnh hưởng, địch phong đem một vài nhân thủ xếp vào ở trong quân đội, dần dần ảnh hưởng cái này một chi quân đội mặc dù tướng quân còn là nghe theo hơi nước vương quốc mệnh lệnh nhưng thuộc hạ hơn phân nửa đã là sửa đổi cờ sĩ chỉ có điều bởi vì địch phong không có mệnh lệnh quân đội còn là như thường nhưng nếu như cùng địch phong phát sinh xung đột như vậy quân đội cũng sẽ cấp tốc nên đổi cờ sĩ có thể nói hiện tại đá sám địa khu trên mặt nổi còn là hơi nước vương quốc địa bàn nhưng trên thực tế đã là độc lập tồn tại nghe theo địch phong mệnh lệnh địch phong tại đá sám địa khu song núi cửa vào thành lập một tòa thành thị lớn ngăn lại đến từ ngoại giới thăm dò về sau khống chế nhân viên đối với đá sám địa khu tất cả hoang dã tiến hành khai phát đồng thời ở trong dãy núi tìm kiếm tài nguyên khoáng sản thành lập càng nhiều nhà máy Một bên phát triển, toàn bộ chuyển đa sám địa khu bắt đầu cổ vũ sinh dục, mỗi một năm đều có đại lượng con mới sinh xuất hiện, đại lượng con mới sinh xuất hiện, kể từ đó, thời gian 10 năm, đá sám địa khu không còn có bất luận cái gì có thể phản kháng địch phong lực lượng đồng thời thay đổi hai vị thành chủ, còn có quân đội tướng lĩnh, đều cực kỳ phối hợp, để hơi nước vương quốc vương thất coi là nơi này còn là thuộc về hơi nước vương quốc. Thời gian 10 năm, hơi nước vương quốc nội bộ thành lập đại lượng trường học, bồi dưỡng rất nhiều nhân tài, vũ khí nhà máy đã là khai phát đến chiến xa bọc thép, máy bay trực thăng vũ trang đạn hỏa tiễn cấp độ đồng thời hơi nước xe lửa xuất hiện bắt đầu tại đá sám địa khu vận chuyển đồng thời hướng càng phương bắc kéo dài đối với hơi nước vương quốc nội bộ bởi vì tạm thời địch phong thuộc hạ thế lực còn không có tích lũy đến đầy đủ lực lượng không cách nào nhất cử lật đổ hơi nước vương quốc bởi vậy đá sám địa khu lựa chọn hướng ra phía ngoài phát triển tại đá sám địa khu hướng bắc là bao la hoang nguyên ở nơi đó có đại lượng quỷ dị tồn tại còn có một chút yêu ma quỷ quái ở nơi đó sinh tồn có thể nói đá sám địa khu chính là hơi nước vương quốc cùng hoang dã vùng hỏa hoán mà hai tòa sơn mạch hai bên phía tây là một mảnh mênh mông sa mạc khu vực ở nơi đó có mọi người tộc bộ lạc dựa vào trong sa mạc chút ít ốc đảo sinh tồn mà phía đông thì là một mảnh rừng rậm nguyên thủy kia là yếu thú hội tụ chi địa cũng là hơi nước vương quốc ngăn cách phương bắc vô tận hoang nguyên nơi tốt kể từ đó giữa hai ngọn núi đá sám địa khu chính là hoang dã quỷ dị thông hướng hơi nước vương quốc nội bộ một đầu trọng yếu thông đạo đá sám địa khu phát triển càng tốt trên thực tế cũng chính là tại vì hơi nước vương quốc ngăn lại quỷ dị xung kích nhưng đối với này địch phong cũng không thèm để ý một bên huấn luyện bộ đội một bên quét dọn hoang nguyên hơi nước xe lửa trải ra ngoài ở trên hoang nguyên thành lập từng tòa thành thị. Về sau, Địch Phong sắc phong chư thần, mặc dù không có nắm giữ thiên đạo lực lượng, nhưng có tín ngưỡng hệ thống, Địch Phong lấy tự thân vĩ độ không gian làm hạch tâm, khống chế chính mình sắc phong tiên thần. Những này tiên thần, hoặc là tự nhiên tinh linh, hoặc là sinh mệnh giống loài, hoặc là đại hiền người, tại trở thành sơn thần thổ địa, thành hoàng, thủy thần về sau thống ngự âm binh quản lý một mảnh địa khu đối với cái này, một mảnh trên khu vực yêu ma quỷ quái, những này tiên thần có thể càng thêm cấp tốc cảm thấy được, sau đó tiến hành xử lý. Tại khai thác trong quá trình, Địch Phong sưu tập đến đại lượng thuộc tính ngũ hành vật vèo vật phẩm, còn có không gian thuộc tính vặn vẹo vật phẩm. Tại đại lượng vạn vẹo vật phẩm tăng phúc xuống, địch phong vĩ độ không gian thu hoạch được càng nhiều năng lực, không gian tăng trưởng, địch phong thực lực cũng theo đó tăng lên, cấp tốc nhảy lên tới thiên tiến cảnh. Mà cảnh giới này, chính là cái này một cái cảnh góc thế giới hạn mức cao nhất, địch phong chỉ cần nghĩ, có thể tùy thời phi thăng, tiến vào cao hơn thế giới. Bất quá, địch phong tạm thời áp chế chính mình cũng thực lực, đem một phương thế giới này làm chính mình đại bản doanh, sau đó mở rộng ra ngoài tại độc lập phi thăng. Lúc này địch phong đoán trưởng chính mình là cái thế giới này người mạnh nhất, bởi vậy không phát sổ nên như thế nào phát triển, chỉ cần thời gian chờ đợi là được. Theo thời gian chuyển rời, Đá Sám địa khu nhân khẩu phi tốc tăng trưởng, mà lúc này, Hơi nước Vương quốc buộc phát nội bộ phản loạn, nhiều cái đại quý tộc phản loạn, toàn bộ Hơi nước Vương quốc nhấc lên chiến tranh. Như thế, Đá Sám địa khu cũng thừa cơ nuốt mất tới gần sông lớn địa khu, cùng cái khác ba cái địa khu, nhân khẩu tăng trưởng 20 triệu, diện tích gia tăng 2 triệu. Mà lúc này, Đá Sám địa khu hướng Hoang Nguyên mở rộng, đã là khai thác ra một mảnh không thua gì Hơi nước Vương quốc diện tích, chỉ có điều bởi vì nhân khẩu còn có chút không đủ, chỉ có thể là nội bộ ổn định phát triển đây là thừa dịp phản loạn, cướp đoạt nhiều cái địa khu, nhưng trên thực tế Đá Sám địa khu còn là nội bộ phát triển. Lúc này kinh lịch mấy chục năm phát triển, đã sám địa khu nhân khẩu tăng trưởng đến 50 triệu nhiều. Về sau, làm từng bước phát triển, quân đội xây dựng thêm, đợi đến hơi nước Vương quốc nội bộ đánh thành hỗn loạn, đã sám địa khu tiếp tục mở rộng, một hơi cướp đoạt toàn bộ vương quốc. Về sau, quân đội trấn áp nội bộ quý tộc, quét ngang các nơi sơn tặc thủ phủ, càn quét trong thành thị H bang, truy kích còn sót lại vương thất, đối ngoại đối kháng tới gần vương quốc, xây dựng càng mạnh dị thường bộ môn thanh lý nội bộ quỷ dị đồng thời gia tăng tín ngưỡng bộ môn, chuyên bá tín ngưỡng thần tín ngưỡng, ổn định toàn bộ vương quốc. Như thế, Địch Phong thuộc hạ liền có một cái dân cư tại 200 triệu nhân khẩu quốc gia. Tại về sau, chính là tại cái này quét ngang hết thảy, sạch sẽ vương quốc nội bộ bắt đầu phát triển, 50 năm về sau, diện tích đạt 30 triệu cây số vương mới hơi nước vương quốc nhân khẩu tăng trưởng đến 23 ức, nội bộ ổn định, tín ngưỡng thần trải rộng các nơi, dọn dẹp sạch sẽ tất cả quỷ dị. Như thế, Định Phong bắt đầu một vòng mới mở rộng. Chương 841, thực lực tăng lên. Chương 841, thực lực tăng lên. Theo chiến tranh tiếp tục, địch Phong lấy cường đại quân đội quét ngang bốn phía rất nhiều quốc gia, lớn tiểu vương quốc toàn bộ chiếm cứ, những cái kia còn chưa khai phát hoang dã địa khu cũng bị thanh lý trống không. Như thế, Địch Phong thế lực chiếm cứ cái này một mảnh đại lục, diện tích lớn ước là 100 triệu cây số bông, nhưng cũng là mở rộng đến cực hạn, tiếp xuống lại là trăm năm phát triển. Về sau một vòng mới mở rộng, quét ngang tới gần đại lục, chiếm cứ nửa cái tinh cầu, mà lúc này, mới hơi nước đế quốc đã là điểm ra đến du hành vũ trụ kỹ thuật, vệ tinh, chạm không gian lên không. Tại nhất thống tinh cầu trong chiến tranh, tiếp tục đối ngoại khai thác, chỉ có điều bởi vì một phương thế giới này tương đối nhỏ, rất nhanh, hơi nước vương quốc liền chạm đến thế giới bên giới. Mà lúc này, nội bộ thống nhất chiến tranh hoàn thành, Địch Phong sắc phong tín ngưỡng thần hệ thống trải rộng tình cầu mỗi một chỗ, một cái thần hệ thành lập, có tín ngưỡng thần hệ toả chấn, cùng tương đối hoàn thiện quốc gia hệ thống. Địch Phong rốt cục không ở cái thế giới này dừng lại, thực lực tăng lên, Địch Phong mở ra phi thăng thông đạo, tiến vào thế giới mới đi tới một mảnh thế giới mới. Cái thế giới này, thuộc về là Địch Phong trước đó vị trí thế giới thượng cấp thế giới, cái thế giới này, Địch Phong vừa tiến vào, liền cảm giác được linh khí nồng nặc, thế giới quy tắc vững chắc, thế giới cũng biến thành bao la cùng kiên cố, nhưng ngày hôm đó địa pháp thì bên trong, Địch Phong ngửi được càng nhiều vạn vẹo pháp tắc lực lượng, làm thượng cấp thế giới, nơi này trở nên càng thêm vạn mèo. Dưới hoàn cảnh như vậy, người tu hành nhóm một đường mạnh lên liền về bị bóp méo pháp tắc ô nhiễm, trở thành vận vẹo một bộ phận. Địch Phong trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán, về sau, Địch Phong bắt đầu ẩn nút đi, hiểu rõ một phương này đại thế giới tình báo. Lúc này, có thiên tiên cảnh chiến lực, tự thân có thể hóa thân thành chiều không gian, nội bộ ẩn chứa ngũ hành vận chuyển lực lượng, Địch Phong có thể ẩn vào dị không gian, tiến hành ẩn nút. Như thế tại cái này thượng cấp thế giới thăm dò tình báo, Địch Phong rất nhanh liền tìm hiểu đến mình muốn tình báo. Căn cứ trong thế giới này bộ lưu chuyển tình báo, phương thế giới này xưng là biển cả giới thuộc hạ mấy ngàn hạ cấp vị diện, thượng tầng có đại giáo vị trí chủ thế giới thống soái, cùng biển cả giới cùng cấp còn có hơn vạn cái. Toàn bộ thế giới, diện tích lớn nước là một cái mặt trời diện tích bề mặt, diện tích bao là, nhưng theo địch phòng, đây chính là một phương đại thế giới thứ cấp thế giới, mà đáng tiền vị trí thế giới kia, bất quá là càng sau cấp thế giới. Mà từ một cái chủ thế giới, lại thêm hơn vạn thứ cấp thế giới, còn có ngàn vạn tiểu thế giới cấu thành một phương đại thế giới. Mà cái kia được xưng là đại giáo thế lực, chính là một phương này đại thế giới kẻ thống trị, thực lực chí ít là phải có đại la kim tiên cảnh. Như thế Địch Phong ở cái thế giới này bắt đầu trải qua nguy hiểm, bởi vì có thượng cấp thế giới thông xoái, Địch Phong thành lập một cái độc lập thế lực khai thác chính chiến là có chút không có khả năng, rất có thể thế lực còn không có tạo dựng lên, liền bị hợp nhất. Như thế, Địch Phong ở cái thế giới này bắt đầu trải qua nguy hiểm, bởi vì vạn vẹo pháp tắc ảnh hưởng, nơi này vạn vẹo pháp tắc càng nhiều, chỗ sinh ra quỷ dị càng cường đại, vạn vẹo vật phẩm cũng là càng nhiều. Địch Phong một lần chém giết những cái kia tiên thần lực lượng các loại quỷ dị, một bên tìm kiếm các loại vạn vẹo vật phẩm, trong đó ngũ hành vật phẩm cùng một chút thuộc về ngũ hành vạn vẹo vật phẩm bị Địch Phong dung nhập chính mình vĩ độ không gian, tăng cường hoàn thiện triệu không gian. Theo từng kiện vạn vẹo vật phẩm dung nhập trong đó, các loại vạn vẹo vật phẩm hội tụ vào một chỗ, ngũ hành dưới sự vận chuyển, hình thành một cái chính thể, biến thành cường hãn hơn vạn vẹo vật phẩm. Mà chiều không gian đẳng cấp chi cao, đại lượng vạn vẹo vật phẩm chấn áp cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng, sẽ bị lập tức khống chế. Như thế, Địch Phong tại đại thế giới này thu thập mấy trăm kiện vạn vẹo vật phẩm, trong đó hơn một trăm kiện đưa đến thế lực của mình. Đồng thời, ở cái thế giới này, Địch Phong siêu tập đến nhiều cái thuộc hạ tiểu thế giới tọa độ. Tại thế lực của mình phát triển cái trên trăm năm về sau, góp nhặt đầy đủ lực lượng, liền đi khai thác cái khác tiểu thế giới mặc dù thế lực tích lũy sức mạnh tương đối chậm, nhưng làm có đầy đủ nhân khẩu cơ số, tại thiên tài cũng sẽ sinh ra. dạng này tại cái này biển cả giới du lịch là năm, thế lực của mình đã là chinh phục năm cái tiểu thế giới, đồng thời đều hoàn thành quản lý, đồng thời đại lượng tín ngưỡng địch phong thuộc hạ đột phá, phi thăng tới biển cả giới. như thế phía dưới, địch phong cũng dựa vào những này phi thăng giả âm thầm xây dựng thế lực của mình tại một chỗ vắng vẻ địa phương, thành lập thế lực của mình. thời gian là năm, địch phong đem chiều không gian mở rộng mấy trăm bị trong đó vạn vẹo lượng đồng đậm, để vĩ độ không gian cũng dần dần hóa thành một cái cự đại vạn vẹo vật phẩm. Tại chiều không gian tăng phúc xuống, địch phong thực lực bản thân tiếp tục tăng lên. Hiện tại có Thái Ước Huyền Tiên Cảnh chiến lực, bất quá muốn tiến giai Kim Tiên, cần tiến hành pháp tắc trong trường hạ chiến đấu. Địch Phong bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, tạm chưa duy trì tại Thái Ước Huyền Tiên Cảnh chiến lực. Tại địch phong tạm thời vững vàng, địch phong một tay xây dựng thế lực, lấy tín ngưỡng thần hệ chi danh, phát triển mở rộng. Theo cơ sở càng ngày càng vững chắc, mở rộng tốc độ cũng đang tăng nhanh. Một phương phương tiểu thế giới ngăn không được chiến tranh bước chân, biển cả giới cũng có được cũng càng ngày càng nhiều phi thăng giả. Những này phi thăng giả, có chút lựa chọn một mình trải qua nguy hiểm, có chút là gia nhập địch phong thuộc hạ tiếp tục vì địch phong chinh chiến như thế phát triển 3.000 năm thời gian địch phong trở thành biển cả giới chúa tể một phương cũng tiến vào thống trị một phương này đại thế giới đại giáo trong tầm mắt cái này đại giáo xưng là hôn nguyên giáo hôn nguyên giáo bên trong có vô số đệ tử những đệ tử này chí ít là thiên nhân mỗi một vị đều là dị thường cường đại chí ít là huyền tiên cảnh mà cầm đầu mấy cái càng là có thái ớt kim tiên cảnh đến nỗi đại la cũng có hai cái những này đều đệ tử hôn nguyên giáo thành lập chính là vì chừng cư có sức thuyết phục huân nguyên đạo quả một phương này đại thế giới cũng chỉ là huân nguyên giáo một cái chi nhánh những ngày đại giáo đệ tử nhìn địch phong dạng này từ tiểu thế giới xuất hiện người dị thường kiêu ngạo tìm tới địch phong tại chỗ tuyên bố địch phong thế lực liền về huân nguyên giáo cản hạn hàng năm nhất định phải nộp lên cung vụ nhưng lúc này địch phong không có lực lượng phản kháng nghe nói là có thánh nhân huân nguyên giáo chỉ có thể là thật vụ mỗi một năm nộp lên cung vụ mà mượn huân nguyên giáo chi thế địch phong ra lệnh thuộc hạ thế lực cấp tốc mở rộng đem tất cả tiểu thế giới toàn bộ tranh chiến đồng thời cướp đoạt mấy cái thứ cấp thế giới trở thành một cái gọi cường đại sâu kiến địch phong cùng huân nguyên giáo một phương này đại thế giới thuộc hạ thứ cấp thế giới đóng quân đệ tử giữ gìn mối quan hệ cũng từ đó hiểu rõ đến càng nhiều tình báo Tỉ như nói, Hôn Nguyên Giáo làm có Thánh Nhân Đại Giáo, là một phương thế giới này đỉnh tiêm thế lực, nắm giữ đại thế giới liền có mấy trăm số lượng, trong đó tiên thần vô số, Đại La Kim Tiên cũng có thật nhiều, càng có chuẩn Thánh Phó Giáo Chủ, là vì cường thịnh chi tư, Địch Phong cho dù là có thiên đỉnh cũng không phải hắn đối thủ. Tạm thời thuộc về cái này Hôn Nguyên Giáo, Địch Phong âm thầm phát triển tự thân thế lực, đồng thời tăng cường chính mình vĩ độ không gian, tìm hiểu liên quan tới một phương này đại thế giới tình báo, hiểu rõ vì cái gì cái thế giới này sẽ tồn tại cái gì vặn vẹo phát tác. Như thế, Địch Phong ở trong thế giới này tiếp tục tìm kiếm vặn vẹo vật phẩm, tiếp tục cường hóa tự thân chiều không gian. Đã chừng 6000 năm trôi qua, trong cuộc địch phong tới đây cũng đã đi qua vạn năm thời gian, địch phong rốt cục làm chắc cơ sở, chuẩn bị tăng lên thực lực bản thân. Tìm kiếm một cái nơi thích hợp, Vĩ độ không gian triển khai, đây là một phương tiểu thế giới, đã là bị địch phong vĩ độ không gian đồng hóa, triệt để che đậy khí tức, cam đoan chính mình đột phá lúc an toàn của mình. Chuẩn bị sẵn sàng, địch phong đột phá bình cảnh, trên bầu trời pháp tắc trường hà hiện hiện, từng đạo hư ảnh tại cái này pháp tắc trường hà xuất hiện. Địch phong lấy vĩ độ pháp tắc nhập đạo, theo pháp tắc trường hà hiện hiện, địch phong thả người bay vào pháp tắc trong trường hà, cùng những bóng mở kia triển khai chiến đấu. Một trận thảm thiết chiến đấu tiếp tục mấy chục ngày thời gian, Địch Phong cái này một bộ hóa thân giải quyết đối thủ, thành công đột phá tới Kim Tiên cảnh. Sau đó, lấy ẩn chứa đại lượng vận mẹo pháp tắc vĩ độ không gian, Địch Phong bế quan tu luyện, ở trong thời gian rất ngắn đạt tới Kim Tiên cảnh Địch Phong. Tiếp xuống, chính là đột phá tới Thái Ất, đại la, dạng này tài năng tại đây càng cường đại trên thế giới đứng vững góc chân. Bất quá trước đó, Địch Phong cần tìm mấy món bảo vật, mình bây giờ chiến đấu trong tay không có tiện tay vũ khí, không có pháp bảo gì, sức chiến đấu chỉ có thể là bằng vào bản thân. May mắn những cái kia vạn bẹo vật phẩm ẩn chứa vạn bẹo pháp tắc bản thân tương đương với pháp bảo tại địch phong đúc nóng vĩ độ trong không gian hóa thành một thể hình thành chiều không gian cái này tương đương với trung phẩm tiên thiên linh bảo không gian đến tiếp sau địch phong tiếp tục thông vào ngũ hành cùng không gian thuộc tính vạn bẹo vật phẩm chiều không gian sẽ còn tiếp tục tăng lên thậm chí có khả năng đột phá trở thành tiên thiên chí bảo nhưng đây chẳng qua là một cái xa xa khó vợi suy đoán tại đại thế giới thứ cấp thế giới hiện tại địch phong dạng này một cái kim tiên cảnh định phong có thể nói chính là vô địch tồn tại chỉ cần không trêu chọc đại giáo đệ tử địch phong chính là an toàn. Mà theo thực lực tăng lên, địch phong tìm kiếm vận vẹo vật phẩm tốc độ tăng lên, đạt tới một cấp độ mới. Vĩ độ không gian triển khai, bất luận cái gì có vận vẹo vật phẩm ba động đều sẽ bị cảm thấy được, chỉ cần dung nhập không gian như thế quét qua, tất cả vô chủ vạn vẹo vật phẩm đều sẽ bị phát hiện. Về sau, lấy vĩ độ không gian lực lượng chấn áp, cấp tốc thu lại, như thế, một cái thứ cấp thế giới, chỉ cần mấy ngày liền hoàn thành thanh lý. Về sau. Địch Phong tiến về kế tiếp thứ cấp vị diện, như thế lập lại, Địch Phong quét ngang tất cả thứ cấp vị diện, lấy vĩ độ không gian cấu kết tất cả thế giới, để Địch Phong có thể mượn vĩ độ không gian lực lượng cấp tốc đi xuyên qua từng cái thế giới đem hơn vạn cái thứ cấp thế giới toàn bộ tham dò một lần, Địch Phong thu hoạch đại lượng vô chủ vận vẹo vật phẩm, trong đó thuộc tính ngũ hành vận vẹo vật phẩm, mỗi một loại đều có không kiện nhiều, mà không gian thuộc tính cũng có mấy ngàn. Nhiều kiện đến nỗi cái khác Địch Phong không dùng đến vận vẹo vật phẩm, càng là vượt qua 500,000 kiện. Mỗi một kiện vận vẹo đều có chính mình đặc biệt năng lực, tại ngũ hành vận chuyển phía dưới, những năng lực này lẫn nhau dung hợp Phát huy ra lực lượng cường đại hơn, lúc này, Địch Phong tại Vĩ độ kết nối nội bộ bế quan tu luyện, đem nhiều như vậy vạn vẹo vật phẩm toàn bộ dung nhập Vĩ độ không gian, để nó trở thành một cái chỉnh thể, rốt cuộc không thể tách rời. Tỷ như nói, những cái kia vạn vẹo vật phẩm bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng, Địch Phong lấy vạn vẹo pháp tắc chi nhánh làm chủ, tại Vĩ độ không gian nội bộ cấu trúc một đầu phòng theo quy tắc trường hạ. Kể từ đó, Địch Phong đang bế bê quan bên trong cảm ngộ ngũ hành pháp tắc, lấy này nhập đạo, thực lực bản thân đột phá đến thái kim tiên cảnh. Mà Vĩ độ không gian bởi vì đại lượng ngũ hành vẹo vật phẩm dung nhập, toàn bộ Vĩ độ không gian có tên của mình, Ngũ hành Vĩ độ Tại theo địch phong bước chân kéo dài đến một phương phương thế giới, toàn bộ vĩ độ không gian trở thành một phương này đại thế giới một mặt khác. Mà kể từ đó, cái này vĩ độ không gian đạt tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, nếu như muốn tiếp tục tăng lên, địch phong đoán chừng cần tiếp tục dung nhập mấy chục vạn kiện thuộc tính ngũ hành vạn mèo vật phẩm. Thực lực tăng lên, chiều không gian tăng lên, đây đối với địch phong đều là một chuyện tốt. Mà những cái kia địch phong chỗ không cần vạn mèo vật phẩm, đều liệt cái bảng hối nói cách, để mà ban thưởng thuộc hạ của mình. Hiện tại theo chiến chiến, thế lực mới đã là phải nhanh muốn thống nhất toàn bộ thứ cấp thế giới mấy ngàn hạ cấp thế giới. Cầm xuống một cái thứ cấp thế giới đối với địch phong trên thực tế không tính là gì nhưng dù sao cũng là muốn ở phía này thế giới thành lập thế lực của mình bởi vậy hay là muốn làm một chút mặt ngoài công trình tăng lên thuộc hạ thực lực thực lực bản thân tăng lên địch phong lúc này thái ất kim tiên cảnh lực lượng lần này cấp thế giới đã là đạt tới đỉnh tiêm cần tiến về càng rộng lớn hơn thế giới đang đánh điểm tốt đóng dự ở trong này hôn nguyên giáo đệ tử thu xếp tốt thế lực của mình địch phong tiếp tục phi thăng tiến vào thượng cấp thế giới cũng chính là đại thế giới hạch tâm vị diện vị diện này thế giới càng chắc chắn hơn địch phong cũng cảm thấy được một phương này đại thế giới có sáu đạo phát tắc là một cái cường đại đại thế giới toàn bộ hạch tâm thế giới có Thái Dương hệ diện tích, một mảnh bao la vô ngần trên đại lục, thế lực tung hành, nhưng những thế lực này đều thuộc về là hỗn nguyên giáo cạn hạn, mà lại có chút thế lực nhỏ, hỗn nguyên giáo căn bản là trướng mắt, chỉ có một ít bất nhập lưu đệ tử tại những thế lực nhỏ này bên trong làm mưa làm gió. Nhìn thấy tình huống như vậy, Địch Phong cảm thấy mình có thể thành lập một cái phi thăng thông đạo, đưa tới từ biển cả giới chính mình thế lực phi thăng giả, tiếp tục mở rộng thế lực của mình. Dạng này một phương bao la thế giới, Địch Phong tiếp tục tìm kiếm vật bạo vật phẩm, cùng những cái kia còn chưa sinh ra bảo vật. Bất quá một phương này lại thế giới. Kinh lịch vô số năm thống trị nên có bảo vật trên cơ bản đều bị vơ vét không còn gì, trừ bộ lần lượt sinh ra vận vẹo vật phẩm. Cái khác bảo vật trên cơ bản không tồn tại địch phong ngũ hành vĩ độ không gian liên thông một phương thế giới này không gian. Địch phong nhờ vào đó lực lượng có thể ở thế giới nội bộ cấp tốc di động. Về sau vĩ độ không gian triển khai đảo qua từng mảnh từng mảnh địa vực tìm kiếm vô chủ vận vẹo vật phẩm, còn có một chút tiềm ẩn còn không có bị phát hiện bảo vật địch phong lục soát toàn bộ đại thế giới, thuộc tính ngũ hành vẹo vật phẩm được đến không ít. Hơn nữa còn thật để địch phong tìm tới một kiện bảo vật, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trung ương mẫu thổ kỳ có thể khống chế thổ nguyên tố cùng đại địa. Lúc này Địch Phong tại sâu trong lòng đất phát hiện, nếu như không phải cảm thấy được một cỗ thổ nguyên tố ba động, đồng thời truy tung đến một kiện cùng trung ương mẫu thổ kỳ rất gần, sau đó liền phát hiện món này tiềm ẩn tại sâu trong lòng đất tiên thiên linh bảo. Về sau, Địch Phong đem dư thừa vạn vật phẩm giao cho thuộc hạ thế lực, chính mình cần thuộc tính ngũ hành cùng không gian thuộc tính dung nhập chính mình vĩ độ trong không gian, tiếp tục tăng cường vĩ độ không gian lực lượng. Tìm một chỗ vắng vẻ địa khu, bày ra ẩn tàng trận pháp, bắt đầu bế quan tu luyện. Đại lượng vạn vật phẩm cần dung nhập chiều không gian bên trong, cùng tự thân tu luyện. Như thế đi qua ngàn năm tháng một cái đã qua. Làm Địch Phong lần nữa xuất quan, sức chiến đấu tiếp tục tăng lên, kế tiếp, địch phong cảm thấy mình có thể đi cái khác thế giới thăm dò. chương 842 bị bóc méo xâm nhiễm đại thiên thế giới, chương 842 bị bóc méo xâm nhiễm đại thiên thế giới. phi thăng thông đạo mở ra, địch phong rốt cục tiến vào một phương thế giới này hoạch tâm thế giới, dưới sự thống ngự thuộc rất nhiều đại thế giới hoạch tâm vị trí. một phương thế giới này cực kỳ rộng lớn, vô cùng mênh mông, địch phong đứng tại trên mặt đấy này có thể nhìn thấy bốn phía như là tinh cầu núi cao, còn có cái kia đại thụ che trời, biểu hiện ra cái này một mảnh địa khu tràn đầy sinh cơ. bay vào bầu trời, địch phong chân đạp tân mây. Hướng về bốn phía thăm dò, là một phương đại thiên thế giới hạch tâm, thế giới bản thân liền là cực kỳ cường đại. Khổng lồ trong thế giới, địch phong cảm giác được chính mình lực lượng bị áp chế rất nhiều, có khả năng tạo thành phá hư kém rất nhiều, mà trên bầu trời, vô số pháp tắc đại đạo hoàn thiện, cho thấy một phương này đại thiên thế giới cường đại. Đây chính là đại thiên thế giới sao, quả nhiên là cường đại A, địch phong ngắm nhìn một phía, có chút cảm thán nói. Bất quá tương lai ông trời của ta đỉnh cũng sẽ cường thịnh như vậy. Tiến vào một phương này, đại thiên thế giới khu vực Hà Tâm, Địch Phong mục đích là ở trong này phát triển, đồng thời thăm dò một phương thế giới này đến cùng là tình huống gì mới có thể dẫn đến thánh nhân vãn lạc. Theo Hỗn Nguyên giáo cái kia tầng dưới chốt đệ tử trong miệng, Địch Phong không có biết rõ ràng bất luận cái gì tin tức. Hiện tại, Địch Phong đi tới một phương thế giới này, hiểu rõ đến thế giới tình huống, liền có thể đối với một phương thế giới này có phán đoán. Bất quá muốn hiểu rõ một phương gần như là vô hạn bao la đại thế giới, còn có rất nhiều đại giáo cùng các loại khả năng nguy cơ, Địch Phong chỉ có thể là chính mình thăm dò, một chút xíu hiểu rõ tình báo. Bất quá, Nguyên Bản Địch Phong coi là phải cần một khoảng thời gian, nhưng theo xâm nhập hiểu rõ, Địch Phong phát hiện cái thế giới này khác biệt, Bao La Vô Ngần Đại Tiên Thế Giới, xưng là thanh trọc giới, vốn là một phương phổ thông đại tiên thế giới. Nhưng ở cái thế giới này, 1/3 vị trí, có một chỗ vượt ngang toàn bộ thế giới chiến trường, tại trong chiến trường này, mấy vị thánh nhân tọa chấn nơi này, vô số tiên thần ở trong này chém giết trong đó, 1/3 một, một phương là Hỗn Nguyên giáo dạng này thế lực lớn vị trí địa khu, một bên khác chiếm cứ 2/3 chính là vận vẹo pháp tắc ô nhiễm người vị trí địa khu. Như thế tác động đến toàn bộ đại thiên thế giới chiến trường, tại hạ thuộc thế giới có lẽ là không biết, nhưng tại cái này chủ thế giới, không ai không biết không người không hay, đây là diệt thế tai ương. Bởi vì chiến tranh, đại lượng vũ khí cường giả hội tụ một đường, tại cái này đến từ toàn thế giới tất cả thế lực người tại, tin tức truyền bá cũng là vô cùng cấp tốc địch phong lấy bế quan tán tu thân phận, tiến vào chiến trường, trở thành một cái nhân viên ngoài biên chế, ở trong này, địch phong hiểu rõ liên quan tới cái thế giới này tỉ mỉ tình báo, đồng thời kiến thức đến kia thánh nhân đều sẽ vẫn lạc địch nhân địch phong dạng này một cái thái ớt kim tiên, ở phía này đại thế giới không tính. Là cái gì? Bởi vì thế giới cường thịnh, đại la, chuẩn sinh đều có thật nhiều, Thái ất kim tiên chỉ có thể nói là trung tầng chiến lực, sẽ không xem như là phá hồi. Một phương này đại thiên thế giới tên là Thanh Chọc giới, tương truyền là vô số năm trước từ một vị thánh nhân lấy tự thân vỡ vụn mở ra một phương đại thế giới ở trong thế giới này sinh ra đại lượng tiên tiên chủng tộc, trong đó kế thừa thanh chọc thánh nhân năng lực tiên tiên thần thánh trở thành một phương này đại thế giới kẻ thống trị. Bất quá thánh nhân vỡ vụn, dẫn tới rất nhiều hỗn độn sinh vật, những này hỗn độn sinh vật tứ ngược Thanh Chọc giới mà từng vị tiên tiên các thần thánh sinh ra về sau, cùng những này hỗn độn sinh vật chiến đấu, dần dần đem hỗn độn sinh vật giết tuyệt, như thế trải qua vô số năm, bị thanh trọc giới sinh mệnh xưng là hỗn độn chi tiếp thời kỳ. Hỗn độn chi tiếp qua đi, tiên tiên các thần thánh lấy này công tích, trở thành thế giới người mạnh nhất, tại bên trong thế giới này thành lập thuộc về mình trật tự. Mà một bộ phận tiên tiên các thần thánh phát hiện ở ngoài thế giới, có vô số thế giới, đem một phương phương thế giới chinh phục dung nhập thanh trọc giới, liền có thể tăng lên thực lực bản thân. Từ sau lúc đó, chính là những này tiên thiên thần thánh hướng ra phía ngoài mở rộng, không ngừng đem chỗ thăm dò đến thế giới đặt vào thanh trọc giới bên trong, lớn mạnh thanh trọc giới. Bất luận là vị diện mạnh vỡ Tiểu vị diện, tiểu thế giới, đại thế giới, đều tại thanh trọc giới tiên tiên các thần thánh trong chinh chiến lớn mạnh thanh trọc giới, mà xem như thanh trọc giới tiên tiên thần thánh, bản thân liền là thế giới súng nhi, đối với thế giới lớn mạnh có công, từng vị thực lực tăng lên. Mà một phương phương thế giới dung nhập, mang đến một phương này phương thế giới nội bộ chủng tộc, những chủng tộc này dung nhập vào dạng này một phương đại thế giới, phụ thuộc vào những này tiên tiên thần thánh, dần dần hình thành một phương phương thế lực lớn. Mà thanh trọc giới tại cái kia không ngừng mở rộng bên trong, tấn thăng đến đại thiên thế giới. Tại lúc ấy, Thanh trọc đại thiên thế giới đã đản sinh ra 8 vị thánh nhân, trong đó theo thứ tự là vạn vật tự nhiên tri mẫu, thống ngự đại thiên thế giới tất cả tự nhiên chi linh, được xưng là tự nhiên thánh nhân. Tự nhiên thánh nhân thuộc hạ 300 phương cái đại thế giới, phụ thuộc vô số, thành lập tự nhiên thánh giáo, chiếm cứ thanh trọc giới một phương. Về sau là tự thân sức chiến đấu mạnh nhất, đi đại địa, núi đá chi đạo, khống chế đại địa, được xưng là núi đá thánh nhân. Núi đá thánh nhân chiếm cứ thanh trọc giới núi cao nhất, thiên trụ sơn, lấy này làm đạo trường, tuyển nhận những cái kia vì chiến đấu mà sinh, có vô thượng đấu chí đệ tử. Bởi vậy mặc dù núi đá thánh nhân đệ tử thiếu. Nhưng mỗi một vị đều chí ít là kim tiên cảnh tồn tại. Trừ cái đó ra, chính là lấy ái nhân chủng tộc nhập đạo, khống chế ổ khóa ái nhân chủng tộc loại nhân chi thánh, được tôn xưng là vạn tộc thánh nhân. Vạn tộc thánh nhân thuộc hạ thống ngự 500 đại thế giới, thống ngự chủng tộc vô số, lấy vạn tộc liên minh làm dưới sự thống ngự thuộc chủng tộc thế lực. Về sau là tất cả yêu tộc đản sinh ra yêu tộc đại thánh, bản thân là thành chọc giới tứ linh chi phong hóa thân phong chi tự lòng, thống ngự cao thiên, thành lập thiên giới, thuộc hạ 500 đại thế giới, bị yêu tộc tôn xưng là thanh long thánh nhân. Về sau chính là lấy nhân tộc làm chủ, thành lập đại giáo, theo thứ tự là tất cả nữ tu chi thánh thành lập Thánh mẫu Cung, ở vào trong hư không, chiêu mộ nhân tộc nữ tu. Một vị khác chính là thành lập hốn Nguyên Giáo, hốn Nguyên Giáo chủ, am hiểu trận pháp cùng rèn đúc chi thuật. Về sau là giáo hóa nhân tộc, được tôn xưng là đạo tông thánh nhân. Ba cái thánh nhân cộng đồng vì nhân tộc chiếm cứ 2.0000 phương đại thiên thế giới. Hốn Nguyên Giáo, Thánh mẫu Cung, Đạo môn Tam phương thế lực xen lẫn trong cái này 2.0000 phương đại thiên thế giới, nhưng lại có riêng phần mình khác biệt thiên về. Về sau là chiếm cứ lấy thanh trọc giới trọc giới, làm vạn tộc sau khi chết thế giới trọc giới thánh nhân, quản lý vạn tộc sinh tử luân hồi còn có rất nhiều đỉnh phong chuẩn thánh cũng riêng phần mình chiếm cứ mười mấy đến mấy chục phương đại thế giới chiếm cứ một phương. giai đoạn này được xưng là khai thác thời kỳ. giai đoạn này thành lập thanh trọc giới hiện hữu trật tự bản thân, bởi vì chủng tộc khác biệt, mặc dù cùng là thanh trọc giới, nhưng là rất nhiều thế lực lớn ở giữa còn sẽ có một chút ma sát, nhưng chỉnh thể còn là bình ổn, lấy đối ngoại khai thác làm chủ. lúc ấy là thanh trọc giới đỉnh phong nhất thời kỳ, có thuộc hạ hơn 4.000 phương đại thế giới, là cường thịnh nhất tồn tại. nhưng theo một ngày nào đó. Thanh chọc giới tham dò đến một phương đồng dạng là đại thiên thế giới tồn tại, cái này một tòa đại thiên thế giới chỉ có hơn 1000 phương đại thiên thế giới, có thể nói xa so với có được hơn 4000 phương đại thiên thế giới thanh chọc giới nhỏ yếu đối với thế giới đến nói, chỉ cần là phát hiện, ngay lập tức sẽ mở ra chiến tranh, cường giả thôn phệ kẻ yếu, đây là không thay đổi phát tắc, căn bản không tồn tại cái khác cải biến. Kể từ đó, chiến tranh liền mở ra, các thánh nhân hy vọng có thể mở rộng tự thân thế lực, lấy vô thượng đại giáo khí vận để chính mình tiến thêm một bước. Chủ thánh nhóm hy vọng có thể chiếm cứ càng nhiều thế giới, nhu tóc thanh chọc giới thiên đạo lọt mắt xanh chính mình, để chính mình đột phá tới thánh nhân. Toàn bộ thanh chọc giới trên dưới đều hy vọng có thể lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Toàn bộ thanh chọc giới tất cả thế lực động viên. Nhưng khiến thanh chọc giới không nghĩ tới chính là, là một phương đại thiên thế giới đã là bị bóp méo pháp tắc ô nhiễm, toàn bộ thế giới trở nên người vô cùng điên cuồng. Toàn bộ đại thiên thế giới toàn bộ là điên cuồng vặn vẹo người tu hành. Làm song phương tiếp xúc, vặn vẹo lực lượng đánh thanh chọc giới một trở tay không kịp, vặn vẹo pháp tắc cấp tốc xâm nhiễm toàn bộ chọc giới pháp tắc trường hạ. Mà những cái kia điên cuồng vặn vẹo người tu hành lấy bất kể sinh tử, ô nhiễm thế giới đại giới, cấp tốc đánh tan thanh chọc giới tiến công. Đồng thời bởi vì pháp tắc trường hạ ô nhiễm để một chút các thánh nhân không thể không chấn thủ pháp tắc trường hạ, mà thân là đại thiên thế giới, bản thân cũng sẽ đản sinh ra thánh nhân, mà một phương này bị bóp méo ô nhiễm đại thiên thế giới, có ba cái ô nhiễm qua đi thánh nhân, coi là một vị âm thầm mang đến vận vẹo ô nhiễm hoàng y thánh nhân. chính diện chiến trường thiếu mấy cái thánh nhân, nhưng có mạnh nhất núi đá thánh nhân, thanh trọc giới không có lập tức chiến tuyến sụp đổ, mà là từng bước rút lui. nhưng chính là bởi vì thanh trọc giới núi đá thánh nhân quá mức cường đại, gây nên vạn vẹo đại thiên thế giới chú ý, ba cái vạn vẹo thánh nhân đánh lén, lại thêm cái kia âm thầm hoàng y lấy vạn vẹo pháp tắc áp núi đá thánh nhân lực lượng, như thế núi đá thánh nhân. Tự nhiên thánh nhân, hai đánh bốn, tự nhiên thánh nhân bị thương nặng rút lui, núi đá thánh nhân bởi vì là bị chiếu cố, bị bóp méo pháp tắc trấn áp, mất đi lực lượng mà chết, bất quá trước khi chết, núi đá thánh nhân cũng là mang đi một địch nhân thánh nhân. Sau khi chết, vận vèo lực lượng còn tại ăn mòn núi đá thánh nhân thi thể, đồng thời núi đá thánh nhân lực lượng tràn lan, trong hư không hình thành một phương đại thế giới, cũng chính là địch phong nhìn thấy phía kia đại thế giới, đây cũng chính là địch phong tại cái kia vận vèo đại lục. Từ sau lúc đó, duy nhất có thụ thương tự nhiên thánh nhân đối kháng, thanh trọc giới lực lượng tự nhiên là liên tục bại lui, đại lượng thuộc hạ đại thế giới mất đi cho đến cái khác thánh nhân tại pháp tắc trưởng hạ bổ xuống ngăn cách đại trận, ngăn cách vận vẹo pháp tắc bên trong khiến người điên cuồng lực lượng, để vận vẹo quy tắc trở thành bình thường pháp tắc đại đạo. Về sau, cái khác sáu vị thánh nhân tiếp nhận tự nhiên thánh nhân, đây mới là ngừng lại xu hướng suy tàn, nhưng lúc này, vận vẹo đại thiên thế giới đã là nhập vào thanh trọc giới, cướp đoạt thanh trọc giới một nửa đại thế giới, mà đang cướp đoạt nhiều như vậy đại thế giới về sau, vận vẹo một phương lại sinh ra hai vị thánh nhân. Lấy năm đôi bảy, cấu thành hiện tại chiến trường, song phương tại trên chủ đại lục tiến hành rực rỡ liệt chiến nhưng trên cơ bản thế lực ngang nhau, tiếp tục cho tới bây giờ. Giai đoạn này được xưng là vạn vẹo chi kiếp thời kỳ. Mà mặc dù vạn vẹo pháp tắc lực lượng bị tinh hóa, nhưng vẫn là bởi vì lẫn vào pháp tắc trường Hà để người tu hành càng thêm bảo trì bản tâm. Đồng thời tại tất cả trong thế giới, gia tăng vạn vẹo pháp tắc xâm nhiễm vạn vẹo vật phẩm, cùng các loại ngẫu nhiên sinh ra quỷ dị. Thế cục bây giờ chính là vạn vẹo một phương hòa thanh chọc giới tiên thiên các thần thánh giao chiến. Tại dài giang dạt trong giao chiến, lại đi cướp đoạt bốn phía thế giới, tiếp tục lớn mạnh vạn vẹo thanh chọc giới. Hiện tại, vạn vẹo thanh chọc giới có 6.000 phương đại thiên thế giới, là vô cùng bao la, chính là dạng này đại thế giới mới chống đỡ lên hơn 10 vị thánh nhân lực lượng. Như vậy. Nếu là ta rõ ràng cái này đại thiên thế giới lực lượng, như vậy tiếp xuống, ta cái này một bộ hóa thân cũng chỉ cần phải ở chỗ này phát triển tự thân liền có thể, bản thể bên kia chính mình phát triển, nếu như ta ở trong này thành thánh, đối với bản thể càng có chỗ tốt. Tham dò rõ ràng một phương này đại thiên thế giới, Địch Phong đem tin tức truyền về bản thể, cảm thấy được cái kia xa xôi trong hư không một mảnh bao la đại thiên thế giới mênh mông chiến trường, Địch Phong đối với chính mình thực lực tăng lên càng gấp rút bác. Nhưng lúc này Địch Phong đã là tăng lên tới chém ra thiện ác hai thì, khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa, nhưng là thế giới không có tấn thăng, không cách nào làm cho Địch Phong thực lực đột phá mà theo vạn bẹo thanh trọng đại thiên thế giới cảnh giác, địch phong cũng đối với dung nhập thiên giới pháp tắc trường hà vạn bẹo pháp tắc sinh ra cảnh giác. thế là địch phong tiền điện thoại thời gian dài đi trải vượt pháp tắc trường hà, dò xét nghiên cứu cái này vạn bẹo pháp tắc đến cùng là lại không có thai hoàng ẩm. cuối cùng trải qua địch phong nghiên cứu thời gian ngàn năm trải qua đa trọng kiểm tra, địch phong phát hiện đạo này vạn bẹo pháp tắc không có vấn đề gì đầu tiên, đây chỉ là một đạo thánh nhân đánh ra đến vạn vẹo lực lượng biến thành theo vận bẹo đại lục sinh ra mà sinh ra. về sau trải qua vô tự chi tư khống chế trải vượt trong đó thai hoàng ẩm, để nó trở thành bình thường pháp tắc. Mà đạo này vạn vẹo pháp tắc cho thiên đình thuộc hạ thế giới mang đến biến hóa chính là kỳ vật sẽ ở trong thế giới ngẫu nhiên xuất hiện sau đó tu luyện pháp tắc bên trong nhiễm vạn vẹo có nhất định sát xuất sinh ra tâm ma mà bây giờ thiên đình một năm liền sẽ đản sinh ra hải lượng tiên thần còn có kéo dài vạn năm thảm thiết chiến tranh kể từ đó địch phong phát hiện chính mình thuộc hạ tiên thần bên trong có rất nhiều đều tồn tại tâm ma tự thân ý chí trong lúc vô tình cải biến phát hiện điều này địch phong nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người nếu như không xử lý thuộc hạ vô số tiên thần có lẽ sẽ sa đoạn có lẽ sẽ đi cuồng trở thành vạn vẹo khôi lỗi kể từ đó địch phong phát hiện vấn đề cấp tốc xử lý Trước đó chuẩn bị tốt thiên tiếp hệ thống cấp tốc đưa vào sử dụng, đồng thời xây dựng nội bộ, chiêu mộ ý chí kiên định, thực lực cường hãn tiên thần đảm nhiệm lôi bộ nhân viên, quản lý thiết tiếp. Về sau, địch phong đối với thiên giới gia tăng, phá hủy thân thể chi lôi kiếp, phá hủy thần hồn chi phong kiếp, đốt tận thần lực chi hỏa kiếp. Về sau còn có thất tình chi kiếp, tán khó chi kiếp chờ một chút, về sau, địch phong lại theo pháp tắc đại đạo bên trong hạn chế tiên thần phía dưới cảnh tuổi thọ, để người sinh ra cảm giác nguy cơ địch phong theo trên căn bản suy yếu tiên thần phía dưới tuổi thọ, hoàng kim cấp không thay đổi, ám kim cấp chỉ có 2000 năm, truyền thuyết cấp không còn là vĩnh sinh, biến thành 5000 năm tuổi thọ bán thần cũng biến thành vạn năm tuổi thọ đồng thời tại đột phá thành thần trước đó tất cả kiếp nạn nhất định phải hoàn toàn vượt qua dạng này kiếp nạn chính là vì loại bỏ những cái kia ý chí chi yếu tinh thần đồng thời tại kiếp nạn bên trong ổn định tâm ý người trí ngăn lại tâm ma bất quá địch phong không chỉ là bày ra kiếp nạn cũng truyền xuống tu hành mới pháp chuyển thụ nên như thế nào vượt qua vô số kiếp nạn giảng thuật muốn ý chí kiên định tiêu diệt tâm ma về sau địch phong cấp tốc xây dựng lôi bộ đang tuyển chọn ra thái ất kim tiên cảnh lôi bộ thiên tôn về sau bắt đầu phối hợp bộ tư pháp cùng một chỗ săn giết thanh lý tất cả bị tâm ma ăn mòn tinh thần Bất quá bây giờ thiên đỉnh tiên thần đã là không cách nào tính toán, mà Lôi Bộ hiện tại chỉ có thiên giới tồn tại, mà lại nhân số còn không nhiều, tiếp xuống, Lôi Bộ thu nạp nhiều giới lôi thần, xây dựng Lôi Bộ phật trì, hạ xuống Lôi Kiếp, tiêu diệt truy sát những tâm ma này hoàn toàn ô nhiễm tiên thần, đồng thời hiệp trợ xuất hiện tâm ma tiên thần tôi luyện tự thân, tiêu diệt tâm ma. Chương 843. Đại kiếp cùng mở rộng. Chương 843. Đại kiếp cùng mở rộng địch phong sửa đổi thiên địa phát tắc, đối với nhân gian tiên thần trở xuống người tu hành tiến hành tuổi thọ giảm bớt đến nội nguyên bản tồn tại tại thiên đỉnh vô số thế giới tiên thần phía dưới truyền thuyết cấp bán thần cấp địch phong định ra thiên nhân ngũ suy thay hướng, quét ngang cái này một đợt tại truyền thuyết cấp bán thần cấp thẻ vài vạn năm truyền thuyết cấp bán thần cấp mà những cái kia chuẩn bị tấn thăng thần cấp thì là gia tăng lôi kiếp về sau tại tiên thần trong tu hành thông qua các loại kiếp nạn tôi luyện tự thân địch phong đối với thiên đỉnh tiên thần nhóm cũng không chuẩn bị để bọn hắn tốt qua dù sao vạn vẹo pháp tắc tại cái này hiện tại đã là không cách nào cùng thiên giới tách ra chỉ có thể là càng thêm coi trọng tại tiên thần bên trong. Gia tăng đa trọng lôi kiếp, còn có trước đó địch phong bố trí thiên nhân ngũ suy trí kiếp, cũng chia bố tại kim tiên cảnh phía dưới. Thiên đỉnh thuộc hạ tiên thần vô số, một chút xíu thanh lý cũng cần thời gian dài rằng hơn nữa còn có vô số tiên thần vùi đầu vào các phe trên chiến trường, lôi bộ chư thần không có khả năng đổi tới trên chiến trường tiêu diệt những cái kia vì thiên đỉnh mà chiến tiên thần. Như thế sẽ giao động thiên đỉnh của tâm, mà lại bản thân tâm ma xuất hiện, liền làm cho cả thiên đỉnh phạm vi thống trị sinh ra một chút dung chuyển, Nếu như không phải những cái kia tín ngưỡng thần nhỏ có công đức cùng tín ngưỡng hộ thần, cam đoan thiên đỉnh đối với mỗi một tốc đất không chế như vậy, thiên đỉnh nội bộ chỉ sợ thật sẽ nhắc lên rất nhiều phản loạn. Nhưng bây giờ, lôi bộ, hỏa bộ, bộ tư pháp liên hợp lại thêm đấu bộ chư thiên tinh thần, thiên quân cùng một chỗ trải vuốt thuộc hạ trên trăm phương đại thiên thế giới tất cả thiên thần. Mỗi một ngày đều sẽ có lôi phạt hạ xuống, tiếng sấm tại mỗi một cái đại thế giới liên miên không ngừng vang vọng cả bầu trời một chút tâm ma đông đảo khu vực, nơi đó dân chúng liền thấy đầy trời lôi đình hoa vì hải dương. Như thế trải vượt mấy ngàn năm thời gian, mới xem như miễn cưỡng đem thiên đỉnh thuộc hạ tất cả thế giới trải vượt sạch sẽ. ước chừng là có một phần mười tiên thần bởi vì lần này sự kiện tử vong, hoặc là chuyển sinh trùng tu, cũng chính là thiên đỉnh gia đại nghiệp đại, không có vấn đề gì. Các nơi trên chiến trường vẫn như cũ vận hành. Mà lần này lôi kiếp sự tình, đối với thiên đỉnh tất cả tiên thần tiến hành thông báo, đồng thời kỹ càng miêu tả vận bão tâm ma tính nguy hại. Mà xuống dưới, một chút bán thần sống không qua thiên nhân ngũ suy mà tử vong, một chút ở trong độ kiếp vỡ lạc, đại lượng nhân gian đỉnh phong tử vong vì nhân gian đưa ra đến đại lượng địa phương, mà lại nhân tộc tuổi thọ bị địch phong thẻ một đoạn, như thế từng tòa phồn vinh đại thế giới có không gian, thế giới kết cấu phát sinh cải biến, nguyên bản chen chúc nhân gian trở nên càng thêm thoải mái, đồng thời cũng vì nhân khẩu tăng trưởng tăng lên không gian. hiện tại thiên đình thuộc hạ tất cả đại thế giới đều trải qua đặc thù thiết kế, tại bảo đảm độ thoải mái dưới tình huống dùng hết khả năng để người cư trú. có thể nói mỗi một phương đại thế giới đều có khó mà tính toán nhân khẩu, tất cả đại thế giới chung vào một chỗ, mỗi một ngày tự nhiên tử vong nhân khẩu thậm chí đều muốn so toàn bộ chiến tranh tiểu thiên thế giới tổng nhân khẩu còn nhiều hơn. Khoa trương nhân cầu, đầu tiên chính là lớn mạnh nhân đạo khí vận, về sau vô tận vong hồn lớn mạnh âm tạo địa phủ, để âm tào địa phủ trở thành tiên đỉnh thuộc hạ mạnh nhất một cái cơ cấu. Mà vô số vong hồn chuyển sinh, càng là kéo theo hiện tại luân hồi, bản thân có chút thiếu hụt luân hồi tại vô số vận chuyển về sau, luân hồi chi đạo vậy mà bắt đầu một chút xíu chữa trị đương nhiên, đây cũng là bởi vì pháp tắc trường hạ xuất hiện, đến từ cái khác thế giới, khả năng tồn tại một chút luân hồi liên quan quy tắc, những quy tắc này tại bản thân đại thế giới có thể là không tính là cái gì. Nhưng khi tất cả pháp tắc quy tắc hội tụ ở chủ thế giới pháp tắc Trường Hà, tương tự pháp tắc bắt đầu thu nạp những cái kia cùng loại quy tắc lực lượng, như thế lớn mạnh tự thân. Mà Lục Đạo Luân Hồi chính là một chút như vậy điểm bù đắp chính mình. Tỷ như nói, cái khác đại thế giới cũng có vong hồn nơi hội tụ, cũng có minh giới, cũng có âm gian địa phủ, hoặc là cùng sinh tử có quan hệ thần minh. Những quy tắc này hội tụ vào một chỗ, bổ sung Lục Đạo Luân Hồi không đủ. Mà quản lý âm tạo địa phủ tiểu tiểu, trong tay sinh tử chi tư hoàn thiện, bản thân cùng tiên địa có quan hệ, theo thế giới lớn mạnh, dần dần biến thành một kiện tiên thiên linh bảo mà lại hiện tại nắm giữ vô số sinh mệnh sinh tử sinh tử sách đạt tới thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp độ. Mà theo âm tạo địa phủ lớn mạnh, tiểu kiêu một lần nữa trải vượt vô số âm thần, lấy rất nhiều kim tiên cảnh âm thần đảm nhiệm địa phủ giám quân, quản lý các hạng sự vụ. Thuộc hạ âm binh âm tướng, quỷ tốt quỷ sói, câu làm, phán quan, vô số âm thần, cùng rất nhiều quỷ vương, thậm chí còn có ngũ vương quỷ đế đối với âm tạo địa phủ quản lý lớn nhỏ đông đảo địa ngục tiến hành phân loại, phân ra 18 tầng, mỗi một tầng lấy cỡ nào cái địa ngục cấu thành, hình thành đối với quỷ hồn tội ác thẩm phán cùng tiêu trừ tội ác quá trình. Hiện tại tiên đình, thuộc hạ tiên thần vô số Trong đó có thể chia mấy đại bộ phận, đầu tiên là chủ quản sinh tử âm tạo địa phủ, làm thế giới bình thường, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vô số Chu Thiên Tinh thần tạo thành tinh không tinh thần. Chấn thủ tứ phương tứ linh cùng thuộc hạ tứ cực chi tộc. Làm Thiên Đình kéo dài, khắp mỗi một phương thế giới vô số chỉ thần hệ, theo tầng dưới chót nhất thổ địa, sơn thần, thủy thần cùng quản lý phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh thần thần hệ theo. Trừ cái đó ra, chính là Thiên Đình bản bộ, thuộc hạ rất nhiều bộ môn quản lý, mỗi một cái bộ môn bộ trưởng đều là người mạnh nhất, xưng là thiên tôn, sức chiến đấu bằng được thiên đình sắc phong tạp hào đại đế. Sau đó còn có độc lập quân đội, vô số thiên binh thiên tướng cùng càng thượng tầng thiên đình rất nhiều nguyên xoáy. lúc này có thể nói địch phong đã là hoàn thành thiên đỉnh chân chính cơ cấu theo mở rộng, cũng chính là tiếp tục mở rộng cái hệ thống này đối với cái hệ thống này tiến hành điều khiển tinh vi đồng thời chính là gia tăng một chút đỉnh tiêm chiến lược. tỷ như nói, thông xoáy một phương đại thế giới vô số tiên thần thiên tôn cũng đều cần đại la chi cảnh, cái lỗ hổng này hiện tại thiên đình còn không có đại đạo, còn có địch phong chuẩn bị quản lý âm tạo địa phủ trên mặt nội người quản lý địa phủ đại đế. mà lại thiên đình một phía, rất nhiều thế giới đều hướng địch phong khởi xướng chiến tranh, hơn nữa còn có một phương trung thiên thế giới cùng vô tận vực sâu chiến trường, cho thiên đình áp lực là có. Nhưng lúc này, thiên giới có đại la kim tiên lực lượng, mà lại kinh lịch trên vạn năm chiến tranh lôi kéo, thiên đình lấy từ thân thể hệ ưu thế, vô số tiên thần đầu nhập chiến trường, đản sinh ra càng nhiều kim tiên cảnh cường giả, còn có một vị mới đại la kim tiên sinh ra. Mà lại theo thiên đình mở rộng, cái kia chiến tranh tiểu thiên thế giới đã bị thiên đình dung nhập trong đó, đây là thiên đình lần thứ nhất dung nhập còn chưa chiếm cứ tiểu thiên thế giới. Mà trừ cái đó ra, còn có cái khác đại thế giới còn có một phương khác tiểu thiên thế giới cũng là như thế dung nhập trong đó. Khi thế giới dung hợp lại cùng nhau, thiên đình gia tăng gần trăm đạo pháp tác đại đạo, dùng một lần liền đạt tới 400 đạo pháp tác đại đạo có dạng này gánh chịu năng lực địch phong cấp tốc để chấn thủ tứ cực hỏa chi chu tức tấn thăng làm chuẩn thánh cảnh trước tiên đem cái này chuẩn thánh vị trí dừng lại để cho địch nhân không cách nào tiến một bước đột phá từ đó tại đỉnh tiêm trên chiến lược gáp chế đối phương mà chiến tranh tiểu thiên thế giới còn có cái khác thế giới dung nhập ở trong thiên đỉnh cũng không phải không có chỗ tốt những thế giới này bình cảnh bị đánh bỡ mặc dù chuẩn thánh cảnh không cách nào đột phá nhưng đại la kim tiên cảnh không còn là vấn đề ngay lập tức chiến tranh tiểu thiên thế giới liền có 5 cái đại la kim tiên sinh ra một phương khác tiểu thiên thế giới cũng có một cái đại la kim tiên sinh ra như thế đối với thiên đỉnh để nói. Chiến tranh càng thêm tăng tốc. Mà lúc này, theo thăm dò, Thiên đỉnh người quan chắc còn phát hiện, phía kia trung thiên thế giới tựa hồ cũng ngay tại đụng tới, hai cái trung thiên thế giới chạm vào nhau dung hợp lại cùng nhau. Như thế Thiên đỉnh cùng đối thủ nhưng liền không có hư không làm ngăn cách, song phương phạm vi lớn tiếp xúc, chiến tranh nhất định là sẽ càng thêm kịch liệt, kéo dài rất nhiều đại thế giới địch nhân muốn đánh giáp lá cả. Thiên đỉnh đối mặt bốn phía đối thủ, chia binh pạt trận, đối mặt một phương đồng. Dạng là có một vị chuẩn thánh, thậm chí là rất nhiều đại la tồn tại đối thủ, áp lực đột nhiên tăng. Mà tin tức tốt duy nhất là cái này trung thiên thế giới di động tương đối bao la hư không đến nói, có chút chậm chạp cần vài vạn năm thời gian tài năng tiếp xúc, như thế, liền cho địch phong một cái cơ hội. Mệnh lệnh, tất cả bộ đội, trừ bỏ cam đoan vô tận vực sâu chiến trường, cùng đối với trung thiên thế giới chiến trường, tất cả binh lực, bao quát ta ở bên trong, toàn bộ đầu nhập đối với hai cái tiểu thiên thế giới chiến trường, nhất thiết phải tại ba vạn năm bên trong tiếp xúc chiến tranh. Mệnh lệnh được đưa ra, lần này, Thiên Đình là tất cả thời gian đều tại vận chuyển, hết thảy vì chiến tranh phục vụ, thậm chí nguyên bản tự do người bình thường đều gia tăng mỗi ngày cầu nguyện nhiệm vụ, vì Thiên Đình gia tăng tín ngưỡng chi lực. Chiến tranh toàn diện, đây là Thiên Đình vài vạn năm thành lập đến nay chuyện chưa bao giờ xảy ra. Toàn lực dưới sự vận chuyển thiên đình bạo phát đi ra khổng lồ tiềm lực chiến tranh, gần như vô cùng vô tận quân số cùng các loại nhân tài tiến vào chiến trường, toàn diện tiến công mỗi một phương đại thế giới. Bởi vì hai cái này tiểu thiên thế giới dung nhập vào thiên giới bên trong, thiên đình cũng không cần vượt ngang hư không viễn trình, trực tiếp là xuyên qua không gian liền có thể đến địch nhân nội địa. Kể từ đó, địch phong thân là chuẩn thánh, tự mình xuất thủ, lấy vô thượng không gian lực lượng đánh tan mỗi một phương đại thế giới, mở ra chí ít năm nơi không gian thông đạo. Sau đó, thiên đình thiên binh bộ đội cùng nhau chen vào, đem chiến hỏa đưa đến mỗi một chỗ thế giới, đầy đất chiến hỏa, để tất cả thế lực không lo được liên hợp chỉ có thể là khắp nơi cứu hỏa. Nhưng thiên đình thuộc hạ, tất cả đại la kim tiên xuất động, địch phong cùng hai cái chuẩn thánh cảnh thiện ác hai thi đồng loạt ra tay, săn đuổi tại cái kia tiểu thiên thế giới sinh ra đại la kim tiên. chuẩn thánh đối với đại la, địch phong lấy thiên đạo chi chủ lực lượng chấn áp hết thảy, cấp tốc đánh tan những này đại la kim tiên, hàng phục một phương lại một phương đại thế giới. Mỗi một tòa đại thế giới đầu hàng, thiên đình liền sẽ cấp tốc trình biên, lấy dồi dào nhân lực vật lực đối với toàn bộ đại thế giới tiến hành cải tạo không chế. Tì như nói, địa phủ sẽ nhanh chóng đem thành hoàng âm binh quỷ tốt bố trí đến mỗi một tòa thành thị mà thiên đình cũng sẽ đem tất cả núi non sông ngoại toàn bộ sắc phong thiên thần cam đoan toàn bộ thế giới không chế kể từ đó những đại thế giới này mặc dù ngay từ đầu có lẽ là có chút không phục nhưng thiên đình nhân thủ sung túc chấn áp hết thảy tại dần dần phát triển độ kiếp tu tiên bên trong nhân khẩu đổi mới mấy lời liền trở thành thiên đình trung thành dân chúng bởi vì chuẩn thánh cảnh sức chiến đấu nhân ép chiến tranh so địch phong dự đoán phải nhanh rất nhiều ước chừng là thời gian một và năm các nơi chinh chiến liền toàn bộ tuyên bố kết thúc tất cả đại thế giới đặt vào khống chế thiên đình khí vận lần nữa mở rộng mà tòng chinh chiến bên trong thiên đình theo những thế lực này trong tay cướp đoạt một chút đại thế giới tiểu thiên thế giới tọa độ, những tọa độ này đều là những này thế lực lớn chuẩn bị ở sau, chuẩn bị là đánh không lại liền di chuyển đến cái khác thế giới. nhưng không nghĩ tới thiên đỉnh chiến tranh nhanh chóng như vậy, đồng thời lấy tứ linh chân tứ cực ngăn lại tất cả không phải thiên đỉnh không gian xuyên toa, toàn bộ ngăn ở riêng phần mình thế giới. thế là những thế lực này nhìn xem chỉ có hủy diệt một con đường, thế là lựa chọn thần phục, được đến một điểm sinh tồn chi địa, mà cống hiến ra những tọa độ này để bọn hắn đầu hàng cống hiến lớn hơn một chút, thu hoạch được tài nguyên nhiều một chút, đại ngộ tốt một chút đối với những này chiếm lĩnh thế giới, thiên thần tự có thiên đỉnh quản lý, mà nhân gian nguyên bản phạm vi thế lực phần lớn bị thanh lý. Đến từ địch thị nhất tộc hoàng thất riêng phần mình mang kỹ thuật, trăm tỷ nhân khẩu di, Chuyển đến những đại thế giới này, thành lập mới đế quốc. Một phương đại thế giới thành lập 2-3 cái đế quốc, lại thêm những cái kia cho phép độc lập thế lực nhỏ, tiên thần nhóm đất phần trăm, cấu thành một phương trong đại thế giới bộ cơ cấu địch thị nhất tộc, làm địch phong hậu đại, tuyển ra thành lập đế quốc đều là tinh anh trong tinh anh. Những này đế quốc tác dụng chính là vì thiên đình trấn thủ nhân gian, đồng thời giám thị những cái kia độc lập thế lực, đồng thời vì thiên đình cống hiến tiên thần. Mà lại, tại đánh bại cảnh vương triều về sau, địch phong được đến thành lập khí vận vương triều kỹ thuật, đối với cái này một loại kỹ thuật tiến hành cải tạo, đem khí vận biến thành ngạch ngừng nổi cáo vận thuộc hạ, đế quốc hoàng đế cung phụng thiên đỉnh thiên đế, được đến khí vận gia trì, miễn dịch tâm ma, thế lực tăng lên, mà lại đối với đế quốc cảnh nội tiên thần có nhất định tiết chế. như thế, đổi khí vận vương triều kỹ thuật bị địch phong trao tặng cho tất cả địch thị nhất tộc hoàng thất, để bọn hắn thành lập thuộc về là thiên đỉnh thuộc hạ khí vận vương triều. có khí vận vương triều, nhân gian quân đội có lực lượng càng thêm cường đại. nguyên bản lấy quân đoàn vận khí, quân trận, quân đoàn thiên phú, võ tướng thiên phú các loại năng lực nhập ra, có thể làm được quân đoàn vận cấp chiến đấu. hiện tại gia tăng khí vận gia trì, tự thân sức chiến đấu tiếp tục tăng lên, có thể làm được trừ cái đó ra, địch phong triệu tập tất cả địch thị nhất tộc đế quốc hoàng đế cùng thoái vị hoàng đế mở một trận hội nghị hội nghị cuối cùng quyết định bất luận là tại cái nào đại thế giới bất luận là đế quốc nào chỉ cần là địch thị nhất tộc hoàng đế mỗi 3.000 năm thay đổi một giới các đế quốc thành lập tộc địa an trí những cái kia thoái vị hoàng đế cùng hoàng đế bên người huynh đệ đương nhiên có thể tại tộc địa trừ bỏ hoàng đế bên ngoài địch thị nhất tộc tộc nhân nhất định phải là có tuyệt hảo thiên phú tu luyện dạng này tương đương với mỗi một cái địch thị nhất tộc đế quốc đều có một cái địch thị nhất tộc nhân tại dự trữ trong lúc nguy cơ khắc đều có thể sánh được đi chỉ cần địch phong một vị này địch thị lao tổ vẫn còn địch thị nhất tộc chính là cường đại nhất nhất tộc dù sao đây là địch phong chính mình thành lập thế lực tại tương đối công bằng dưới tình huống tự nhiên là muốn phát triển chính mình gia tộc theo những đại thế lực kia trong tay được đến rất nhiều toa độ trong đó đơn độc đại thế giới do trời đỉnh tổ chức quân đội chinh chiến đem hắn đặt vào thiên đỉnh thuộc hạ những cái tiêu tiểu thiên thế giới bởi vì những đại thế giới này không có địch phong như thế ẩn tàng năng lực không có dò xét bao nhiêu liên quan tới những này tiểu thiên thế giới tình báo bởi vậy địch phong còn cần tự mình động thủ bất quá lúc này địch phong đã là chuẩn thánh cấp độ tiến về một phương tiểu thiên thế giới. Bản thân lực lượng xuất hiện liền sẽ tạo thành động tinh khổng lồ, bởi vậy, phái ra bóng tối đạo nhân xuất động. Làm địch Phong Hắc Thi, bóng tối đạo nhân có mới vào chuẩn thành thực lực, nhưng bản thân còn là đại la cấp độ, còn có tiên tiên linh bảo bản thân, tự thân bóng tối đại đạo ẩn tàng năng lực đỉnh tiêm. Bởi vậy, đây là một cái tuyệt đối có thể nhân viên điều tra. Như thế, địch Phong phái ra chính mình đã thì, trốn vào không gian, dọc theo những tọa độ này, từng cái sờ qua đi, đem tất cả tiểu thiên thế giới thăm dò rõ ràng. Chương 844, đại chiến bắt đầu. Chương 844, đại chiến bắt đầu đại la kim tiên cảnh xuyên qua hư không, tốc độ cực nhanh rất nhanh, địch phong liền đến cái thứ nhất tiểu thiên thế giới, tiến vào cái này tiểu thiên thế giới nội bộ. tra xét rõ ràng một phương này tiểu thiên thế giới, hiện tại có đại la kim tiến cảnh, chuẩn thánh chiến lực, bóng tối đạo nhân nhìn bốn phía, trốn vào bóng tối, mượn nhờ bóng tối lực lượng hướng về bốn phía điều tra. rất nhanh, địch phong liền dò xét rõ ràng một phương này đại thế giới tình huống, một cái có năm đạo pháp tác đại đạo đại thế giới, coi là một phương cường thịnh thế giới. trong cái thế giới này bộ, có chút hỗn loạn, rất nhiều thế lực chia cắt toàn bộ đại thế giới, chiếm cứ một phương, lẫn nhau tranh chiến, tham thiết chiến tranh tại trong đại thế giới này bộ không ngừng trình diễn. mỗi một phương trong đại thế giới bộ, rất nhiều thế lực đều tại vì thống nhất bản thổ vị diện làm chuẩn bị, mà lại bản thân một phương phương đại thế giới lệ thuộc tại cùng một cái tiểu thiên thế giới, đại thế giới ở giữa cũng lẫn nhau có tiếp xúc. bởi vậy, tại đại thế giới kia bên trong, chiến tranh không chỉ là muốn cùng thế giới này thế lực giao chiến, hơn nữa còn muốn cùng cái khác đại thế giới thế lực giao chiến, làm cho cả chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn. nhưng dạng này thế giới, theo địch phong lại là một cái cực kỳ tốt thế giới, đại thế giới không có thống nhất, chiến tranh mười phần kịch liệt. kể từ đó, những thế lực này có lẽ tại thế giới này xem ra rất lớn, nhưng cùng thiên đình so sánh, đó chính là vô cùng nhỏ bé. Dạng này thế giới, thiên đỉnh đều không cần toàn lực, liền có thể từng cái đánh tan, sau đó phân mã diệt chi. Bóng tối đạo nhân trốn vào trong bóng tối, tại bốn phía rất nhiều đại thế giới dò xét một phen, đối với một phương này tiểu thiên thế giới tiến hành quan sát đo đạc ghi chép. Một phương này tiểu thiên thế giới, thuộc hạ 20 cái đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới hai đến 3 cái pháp tắc đại đạo, cũng chính là 50 cái pháp tắc đại đạo, đối với thiên đỉnh tuyệt đối là tính được một cái bổ sung đang dò xét rõ ràng một phương này tiểu thiên thế giới, bóng tối đạo nhân giữ chính mình lại đến tọa độ cùng tin tức đưa đến hậu phương, về sau rời đi một phương này tiểu thiên thế giới, tiến về mục tiêu kế tiếp. Về sau Bóng tối đạo nhân trước sau thăm dò hơn 10 cái đại thế giới, đơn độc đại thế giới, tại đến về sau, thiên đỉnh không gian thông đạo liền nhanh chóng đến, tùy theo mà đến chính là thiên đỉnh quân đoàn, đơn độc đại thế giới đối mặt thiên đỉnh quân đoàn, không tại có năng lực chống cự. Sau đó, bóng tối đạo nhân tiến vào cái thứ hai bên trong tiểu thiên thế giới, một phương này tiểu thiên thế giới, tương đối trước đó địch phong chỗ dò xét một cái kia thế giới nhiều hơn rất nhiều, cũng có vượt ngang nhiều cái đại thế giới thế lực lớn, nhưng toàn bộ tiểu thiên thế giới vẫn như cũng là không có thống nhất, tốn hao trăm năm thời gian, đem tất cả đại thế giới đi dạo một vòng, dò xét rõ ràng đại khái tình báo. Bóng tối đạo nhân tiến vào kế tiếp bên trong tiểu thiên thế giới. Cái thứ 2 thăm dò tiểu thiên thế giới, thuộc hạ 58 cái đại thế giới, mỗi một cái đại thế giới một đến 3 đạo pháp tắc đại đạo, tổng cộng 100 đạo pháp tắc tác đối với một phương này tiểu thiên thế giới, thiên đỉnh thông cảm xuống, như cũng không là vấn đề, ngay từ đầu, trước nhằm vào một phương thế lực tiến hành thay thế, về sau tại thẩm thấu mở ra chiến tranh, cho đến triệt để cầm xuống toàn bộ thế giới. Cái thứ 3 tiểu thiên thế giới, là một phương càng lớn tiểu thiên thế giới, bóng tối đạo nhân trọn vẹn ở chỗ này 500 năm, mới hoàn toàn điều tra rõ ràng mỗi một phương thế giới tình báo. Một phương này tiểu thiên thế giới Có 80 cái đại thế giới, mỗi một phương đại thế giới lấy 1 đến 2 cái thế giới đại đạo, tổng cộng 189 cái, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến giai thành trung thiên thế giới. Toàn bộ thế giới nội bộ cũng là rất nhiều thế lực lớn hôn chiến, đây đối với Thiên đình đến nói, là một cái tuyệt hảo tin tức. Một phương kém một bước liền có thể tiến giai thành trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới, nếu như có thể chiếm cư xuống tới, như vậy Thiên đỉnh liền sẽ thêm ra một vị chuẩn thánh cảnh danh ngạch. Mà một phương này tiểu thiên thế giới bản thân lại là cực độ hỗn loạn, không có nhất thống tiểu thiên thế giới thế lực lớn, như vậy hỗn loạn như thế cục diện, Thiên đỉnh liền tốt hơn nhúng tay. Về sau hai cái tiểu thiên thế giới đều là dung nạp hơn 10 phương đại thế giới tiểu thiên thế giới tại bây giờ thiên đỉnh thông cảm trước mặt tính không được cái gì như thế thiên đỉnh lấy tự thân lực lượng đem trừ bỏ cái kia lập tức muốn tiến dài vì trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới bên ngoài tứ phương tiểu thiên thế giới ở giữa đà thông vô số quân đoàn còn có đại lượng vượt xa quá những này tiểu thiên thế giới đỉnh tiêm chiến lực thiên đỉnh đều không cần động tác khác trực tiếp đánh ra không gian thông đạo thiên đỉnh thiên đạo đối với thế giới áp chế chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian trừ bỏ phía kia tới gần trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới dùng một lần thêm ra hơn 200 đạo pháp tắc đại đạo, Thiên đỉnh cấp tốc bổ sung một vị chuẩn thánh cảnh chiến lực. Bởi vì Thiên đình thuộc hạ không có cái gì kim tiên cảnh có thể theo đại la đột phá tới chuẩn thánh, bởi vậy, vì trước chiếm cứ cái này tấn thăng đại thiên thế giới trước đó chuẩn thánh cảnh vị trí, địch phong đem lực lượng quán chú tứ cực tứ linh, lựa chọn một vị đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Như thế, hiện tại Thiên đình thuộc hạ đại đạo có 500 đạo tà hữu, lại thêm chuẩn bị tới gần phía kia trung thiên thế giới, cùng một phương này thăm dò đến tới gần trung thiên thế giới tiểu thiên thế giới, Thiên đỉnh trong lúc vô tình, vậy mà là tại xung quanh góp đủ 1000 đạo pháp tác đại đạo tòa số lượng. Chỉ cần tam phương thế giới tranh đấu ra thắng lợi, Như vậy chính là tương lai một phương đại thiên thế giới bá chủ, mà vị trí này nhất định là thiên đình. Thừa dịp cái kia trung thiên thế giới còn có một đoạn thời gian đánh tới, thiên đình cấp tốc xuất thủ cho ta toàn lực chiếm cứ một phương này tiểu thiên thế giới. Tại một phương diện chủ bị tương lai quyết chiến chiến trường, thiên đình rút mất tuyệt đại bộ phận lực lượng bao quát địch phong một vị này chuẩn thánh ở bên trong, tất cả có thể điều động đại la kim tiên toàn bộ xuất thủ đại quân ác cảnh. Đồng thời thiên đình lấy ưu thế của mình, tiên thần đông đảo, sức chiến đấu đông đảo, lấy bóng tối đạo nhân trước đó thăm dò lúc mỗi một cái thế giới phù hợp địa khu lưu lại tọa độ làm chủ, từng cái không gian thông đạo cưỡng ép mở ra. Sau đó Thiên Đình Thiên Đạo trực tiếp ăn mòn một phương này tiểu thiên thế giới thiên đạo, thế giới chi lực tại mỗi một phương trong đại thế giới triển khai. Theo không gian thông đạo mở ra, mỗi một cái đại thế giới đều có phản phất là vô cùng vô tận thiên binh quân đoàn xông vào, những thiên binh này quân đoàn không chỉ là nhân số đông đảo, mà lại mỗi một vị chiến sĩ đều là thần kinh bách chiến đơn binh sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa còn có rất nhiều tính chiến lược chiến tranh binh khí, kinh lịch vô số lần chiếm đoạt thế giới Trinh chiến thiên binh quân đoàn cấp tốc đánh tan những trang bị này không bằng chính mình, cực lớn quy mô kinh nghiệm. Chiến đấu không bằng chính mình phong phú tiểu thiên thế giới rất nhiều thế lực. Bởi vì một phương này tiểu thiên thế giới nội bộ rất nhiều thế lực lớn hỗ chiến, bởi vậy có thể nói mỗi một phương thế lực lớn đều là tại đại lượng trong chiến tranh quá thời, mặc dù sức chiến đấu khả năng cũng rất mạnh, nhưng chỉ chiếm cứ lấy mấy phương, mười mấy phương đại thế giới thế lực tài nguyên có hạng, mà lại lâu dài trình chiến lại thêm không giống như là thiên đình như thế đem một phương đại thế giới lợi dụng đến cực hạng, bởi vậy đối mặt thiên đình mỗi một phương đại thế giới đều là cực mạnh thế công, liên tục bại lui. Mà thiên đình nhất quán chiến tranh phương thức chính là đánh xuống một tấc đất, liền triệt để chiếm cứ một tấc đất, chỉ cần bắt đầu bại lui, như vậy bị chiếm cứ thổ địa liền sẽ trở thành thiên đình một bộ phận, các loại khai phát sẽ đi chiếm cứ thổ địa lợi dụng đến cực hạn. Kể từ đó, bản thân liền là đại thể lượng, nhân thủ sung túc thiên đình liền sẽ là không ngừng áp chế đối thủ, sau đó từng bước đem địch nhân tiêu diệt. Cực đoan giới tình huống, thiên đình cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đại lượng tiên thần sinh mệnh trồng chất xuống, bất luận là thế nào địch nhân đều sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh. Như thế, trải qua vạn năm thời gian, thiên đình triệt để lấy xuống một phương này trung thiên thế giới, lại tốn hao trăm năm ổn định cái này hơn 100 phương đại thế giới. Kể từ đó, thiên đình thuộc hạ đại thế giới hơn 300, có được pháp tắc đại đạo hơn 700 đạo, vị thứ ba chuẩn thánh sinh ra là phương đông ngất một thanh long, trước đó là phương nam ly hỏa hỏa nguyên tố phượng hoàng. Địch Phong truyền thụ hai vị trạm tam thi chi pháp để hắn bản thể trấn thủ tứ cực, ổn định nhiều giới đồng thời cũng có hóa thân có thể du lịch nhiều giới. Bất quá hai người tích lũy còn chưa đủ, mặc dù dựa vào khí vận quan chú, thế lực bay vụt đến chuẩn thánh cảnh, nhưng cũng chỉ là chém tới một thi. Nhưng nhưng liền xem như dạng này, thế giới trở nên càng cường đại, kim tiên số lượng càng nhiều, thái ất kim tiên không còn là khan hiếm, thậm chí đại la đều sinh ra hai vị, lại thêm ba cái chuẩn thánh, thiên đỉnh đã là từ ngang đỉnh tiêm phương diện chiến lược vượt qua đối phương. Bất quá tại thiên đỉnh đại quy mô công thành đất đất, cướp đoạt cái khác thế giới, lớn mạnh tự thân lúc. Thiên đỉnh đối thủ cũng đang tăng cường tự thân. Căn cứ Thiên đỉnh quan sát đo đạc, tại hướng lên trời đỉnh bên này chạm vào nhau lúc, một phương này trung thiên thế giới công chiếm mấy cái tìm thấy được đại thế giới cùng một phương tiểu thiên thế giới, tự thân pháp tắc đại đạo cũng gia tăng đến hơn 400 đạo, thực lực bản thân cũng tiến thêm một bước. Có hơn 400 đạo pháp tắc đại đạo, một phương này trung thiên thế giới có thể gánh chịu vị thứ hai chuẩn thánh, mà tại chinh chiến sau khi hoàn thành, ngay lập tức liền có một vị tông môn lão tổ hoàn thành đột phá, đạt tới chuẩn thánh cấp độ. Chỉ có điều, một phương này bên trong trung thiên thế giới, thành thánh chi pháp không rõ, những người này trở thành chuẩn thánh về sau Còn là đi lấy tự thân cảm ngộ thiên đạo lực lượng làm chủ, lấy tự thân dung nhập đại đạo, một đầu đại đạo đi đến đầu, cũng liền có thể trở thành chuẩn thánh, mà ba đầu đại đạo hoàn toàn nắm giữ, chính là thánh nhân chi cảnh. Hoàn toàn nắm giữ, chính là muốn đánh bại trong thế giới cái khác đi đồng dạng đại đạo người, triệt để đoạn tuyệt đạo này pháp tắc con đường, có thể nói loại này thành thánh pháp 10 phần bá đạo, nhưng đây đối với phổ thông không có chuẩn thánh tu hành pháp thế giới đến nói, đây chính là biện pháp tốt nhất. Mà lại, triệt để khống chế ba đạo pháp tắc, muốn thành thánh, còn cần 500 trở lên pháp tắc đại đạo gánh chịu, có thể nói, một vị thánh nhân một phương đại thế giới chính là có hạn muốn tại thánh nhân toàn bộ quy vị thế giới thành thánh, liền cần chờ đợi bên trên có chỗ trống. Như thế, hoặc là theo thế giới mở rộng, hoặc là giết bên trên chiếm cứ vị trí người. Xa như vậy không bằng địch phong trạm tam thi chi pháp, đương nhiên, địch phong trạm tam thi chi pháp cũng có khuyết điểm, liền cần linh bảo trở lên bảo vật đến gánh chịu tự thân ba thi, đối với đại thế giới đến nói, rất có thể liền sẽ sinh ra một hai kiện đồng thời, dù cho có thành thánh chi pháp, muốn thành thánh cũng là cần trải qua vô số gặp chắc trở, rất có thể một phương đại thiên thế giới có thánh nhân chi vị nhưng căn bản là không có khả năng thành thánh, đây cũng là có khả năng. Thiên đỉnh đối thủ Phía kia sắp là đánh tới trung thiên thế giới, là một cái tu tiên thế giới. Toàn bộ thế giới bao quát làm hạch tâm một phương siêu cấp đại lục, một phương thế giới này hấp thu đến từ cái khác đại thế giới lực lượng, tự thân pháp tắc đại đạo vượt qua 30 đạo, là toàn bộ trung thiên thế giới pháp tắc đại đạo hội tụ chi địa. Toàn bộ hạch tâm thế giới có tiên đạo tông môn tạo thành liên minh thống chế, tất cả thuộc hạ đại thế giới đều ở đây, những này tiên đạo tông môn đối với tầng dưới chót bách tính là nuôi thả, chỉ là mỗi một năm chiêu mộ một nhóm có thiên phú ngoại môn đệ tử, hoặc là tông môn trưởng lão đi ra ngoài tìm kiếm hữu duyên đệ tử đến nỗi tầng dưới chót nhân loại cùng quốc gia, duy trì cổ đại sinh hoạt, thành thị thành lập lại vứt bỏ Quốc gia Hương Thịnh lại suy sụp, tiếp tục vô số năm. Nhưng là dạng này phát triển, chỉ có số ít người mới có thể đi đến con đường tu tiên. Như thế đối với một cái thế giới đến nói nghĩ liền có chút không cách nào Hưng Thịnh hướng lên trời đỉnh như thế toàn dân tu luyện, cam đoan bách tính ăn uống no đủ thế lực, tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Nhân khẩu liền trên lệnh vô số lần. Bởi vậy, cái này Trung Thiên thế giới Tiên Nhân mặc dù tại thế giới này đến nói không ít, nhưng cùng Thiên Đình so sánh, kia liền vô cùng thua tớt. Một phương này chính đạo liên minh, tên là Chính Nhất Minh, thuộc hạ hai vị chuẩn thánh vị trí Đại Tông môn cùng có Đại La Kim Tiên Tọa cái Tông môn. Về sau là thuộc hạ có kim tiên cảnh tiên nhân tông môn tạo thành, bao quát thuộc hạ trong đại thế giới bộ những tông môn kia, cộng đồng tạo thành một cái nhất thống toàn bộ trung thiên thế giới thế lực lớn. Bất quá, đối với tu hành đến nói, chỉ cần quản không nghiêm, như vậy nhất định là có chính có ta, chính nhất minh đem tất cả tà tu xua đuổi đến một phương đại thế giới, lấy một phương đại thế giới làm lồng giam, vây khốn tất cả tà tu, cam đoan chính nhất minh thuộc hạ rất nhiều đại thế giới ổn định. Không chỉ là tà tu, những cái kia quỷ tu, tà ma, yêu quái chờ một chút cùng chính đạo tiên nhân đối nghịch địch nhân đều bị xua đuổi đến phía kia trong đại thế giới như thế, chính nhất minh ở phía này trung thiên thế giới thống trị vô số năm, lực hiệu triệu cực kỳ cứng hãn. mà tại chính nhất minh phát hiện tiên đỉnh tồn tại về sau, ngay lập tức phái ra nhân thủ dò xét. dù sao, tại chính một bên trong trung thiên thế giới, cường giả đỉnh cao vị trí chỉ có mấy cái kia, hoặc là nội chiến, hoặc là mở rộng mới có thể có cường giả. mà thế giới lớn mạnh đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, mà lại một phương thế giới mới, có vô số tài nguyên, mỗi một lần chinh chiến khai thác đều là đột phá cơ duyên. kể từ đó, chính nhất minh rất nhiều tiên đạo tông môn đồng thời xuất động đối ngoại khai thác, đem chính một trung thiên thế giới lớn mạnh đến tận đây. Mà tại phát hiện thiên đỉnh về sau, như thế một phương đại thế giới, chính nhất minh không có bất luận cái gì e ngại, đang dò xét thiên đỉnh bộ phận nội tình, ngay lập tức liền đem chính một thế giới hướng lên trời đỉnh dung hợp. Làm hai phe trung thiên thế giới lớn mạnh, sẽ ngay lập tức sinh ra nhiều tài nguyên hơn, đến lúc đó, chính nhất minh lớn mạnh, nuốt mất thiên đỉnh, để tự thân nhiều mấy tôn chuẩn thánh. Nhưng tại hai cái trung thiên thế giới lẫn nhau dung hợp mấy vạn năm bên trong, thiên đỉnh cấp tốc lớn mạnh tự thân, đem một phương phương đại thế giới đặt vào tự thân khống chế. Mà chính một trung thiên thế giới mặc dù cũng lớn mạnh, nhưng trình độ nhất định vậy mà so ra kém thiên đỉnh, đương nhiên, chính nhất minh cũng không biết chuyện này. Song Vương ngay tại trong hư không cái kia một mảnh vị diện quần thể trong chiến trường tiến hành chiến đấu, bất phân thắng bại. Như thế, thời gian qua đi dài giằng dặc thời gian, Song Vương đều tại vì thế giới chạm vào nhau làm chuẩn bị. Một ngày này, rốt cục đến, hai cái khổng lồ thế giới quần thể bắt đầu tiếp xúc, tầng ngoài cùng thế giới hàng rào bắt đầu dung hợp. Sau đó, một phương phương thế giới bắt đầu va chạm, lẫn nhau dung hợp, vô số pháp tắc lẫn nhau xé lẫn. Mà ở trên đỉnh thế giới, thiên đỉnh thiên đạo cùng chính một trung thiên thế giới thiên đạo lẫn nhau đối kháng. Hiện tại, liền nhìn Song phương thế lực ai đánh thắng được ai, liền có thể để lên chính mình thiên đạo chiếm ưu thế, cuối cùng thôn phệ hết đối phương trở thành một phương này tương lai đại thiên thế giới duy nhất. Mà vì cuộc chiến tranh này, song phương đều có chuẩn bị. Thiên đình bên này, tứ linh cũng bắt đầu hành động, tất cả đại la điều động đến đường biên giới. Vì lần này va chạm, Thiên đình rút mất 20 cái tài nguyên tương đối thiếu thốn Hoang Vu đại thiên thế giới đặt ở sắp va chạm vị trí. Về sau tại cái này, đại thiên thế giới nội bộ gia tăng pháo đài, đại lượng xây dựng cỡ nhỏ hơi mặt pháo đài, chuẩn bị ngăn chặn khả năng xuất hiện địch nhân xen kẽ thẩm thấu đồng thời còn có vô số đại trận bao trùm tất cả thế giới, điều động đại lượng thiên binh quân đoàn. Mà xem như tiến công khởi sừng phương, chính nhất minh cũng làm ra đến hoàn thiện chuẩn bị. Chương 845: Chiến tranh mở ra. Chương 845: Chiến tranh mở ra. Chính nhất minh, mặc dù không có thiên đỉnh tổ chức trình độ, nhưng bản thân cũng tại vì một lần đại quy mô chiến tranh làm chuẩn bị. Tại trước đó chính nhất minh nhiều lần trong chiến tranh, cũng có được đối với cực lớn quy mô chiến tranh chuẩn bị đầu tiên, khắp nơi thế giới muốn va chạm tiếp xúc thế giới, cấu trúc từng tầng từng tầng đại trận, chế tạo thành cường đại pháo đài, đồng thời di chuyển những thế giới này nhân khẩu, hình thành chiến trường. Tại cuối cùng thời gian ngàn năm, chính nhất minh tổ chức nhân thủ tiến vào đã sớm bố trí tốt trên trận địa, từ cấp dưới tất cả chính đạo tông môn chiêu mộ người tu hành bất luận là tầng dưới chốt nhất người tu hành, còn là đỉnh tiêm chiến lược cũng bắt đầu đại quy mô hội tụ, mà lại bởi vì là trung tiên thế giới cấp bậc cực lớn quy mô chiến tranh, tất cả có thể động viên lực lượng đều tiến hành động viên, mà lại từng tòa tông môn đều đem tông môn của mình chiến lược vũ khí cầm ra, đỉnh tiêm đại trận, chiến tranh phi thuyền, cứu cực tiên tháo, kim tiên khôi lỗi vân vân, liên tiếp thanh lý 30 phương đại thế giới, chính nhất minh bố trí tốt chính mình đội hình, bắt đầu trước chiến tranh cuối cùng diễn luyện, làm xong phương thế giới va chạm, ngay từ đầu là hai cái trung tiên thế giới trường năng lượng chạm vào nhau, lẫn nhau sinh ra trận trận gợn sóng, hướng về hai bên thế giới không ngừng quấy tán. Mà theo thế giới tiếp xúc càng ngày càng gần, gọn sóng giống như là biển lầm, càn quét mỗi một phương đại thế giới. Gợn sóng truyền đi qua, có thể nhìn thấy từng đạo vết nước không gian hình thành, nhưng tại xung kích xuống, những vết nước không gian này cấp tốc vỡ nát, sau đó tiêu tán. Tại dạng này ba động xuống, địch phong tọa trấn tại thiên đế bảo tọa, khống chế thiên đạo lực lượng, tận khả năng tiêu tán đụng như vậy đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng. Mà chính nhất minh bên này, thiên đạo hiện hiện, cũng tại ổn định trung thiên thế giới ổn định. Nhưng theo thế giới va chạm, tại trường năng lượng về sau, chính là một phương phương thế giới chạm vào nhau nguyên bản thêm tại hai cái trung thiên thế giới ở giữa cái kia một mảnh làm chiến trường thế giới quần thể đã là bị tách ra dung nhập vào một phương phương trong đại thế giới mà lúc này đây đại thế giới ở giữa bắt đầu chạm vào nhau mà song phương đã sớm chuẩn bị cái kia làm chiến trường một phương phương đại thế giới va chạm nhau xuất hiện từng đạo không gian thông đạo xuyên thấu qua không gian thông đạo song phương lẫn nhau có thể nhìn thấy mà theo thế giới tiến một bước tiếp xúc những đại thế giới này ở giữa không gian thông đạo tại tăng nhiều đang quyết đại một phương phương đại thế giới ngay tại trầm rãi dung hợp lẫn nhau quy tắc pháp tắc lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ cấu trúc thành thế giới mới mà tại bên trong thế giới này Thiên đình Thiên đạo cùng chính một ngày đạo lẫn nhau tranh đoạt thế giới quyền không chế, giết, làm đại thế giới lẫn nhau dung hợp, mảng lớn khu vực tiếp xúc, một phương phương từ đại thế giới cấu trúc chiến trường, để trận này trung thiên thế giới tranh đoạt chiến mở ra. Thiên đình một phương, ngay lập tức vô số sức sống áp chế, từng cái thiên binh quân đoàn bắt đầu vững bước đẩy tới, mà đối diện chính Nhất Minh người tu hành nhóm cũng ngồi hạm đội khổng lồ, che khuất bầu trời. Tại thế giới kia trùng điệp khu vực, song phương tiếp xúc, ngay lập tức thảm thiết nhất chiến tranh mở ra. Trên bầu trời vô số năng lượng quang pháo bay qua, từng tòa phòng hộ đại trận mở ra, ngăn lại cái này đẩy trời năng lượng pháo đạn vô số năng lượng về ra, hóa thành diễm hỏa hướng về bốn phía về ra, từng tòa lơ lửng pháo đài, phi hành chiến hạm, các loại phù văn máy bay, thiên nhân không ngừng qua lại bầu trời, lẫn nhau chém giết. Trên mặt đất, võ đạo tiên thần nhóm xài bước hướng về phía trước, càng đang bay tới năng lượng đánh kích, song phương ở trên mặt đất tiếp xúc, vừa thấy mặt, song phương liền bắt đầu thảm thiết chém giết, vô số thần thông cùng pháp bảo xuất hiện, đem lại địa cũng không ngừng cải biến. Chính nhất minh bên này, tiên thần lấy các loại pháp thuật, đại trận xuất hiện. Mà thiên đình bên này, một bên tiến công, từng tòa pháo đài rơi tại đại địa, địa mạch chấn áp tháp cao cao đứng vững, làm pháo đài hải tông. Sau đó vây quanh cái này một tòa pháo đài, các loại phụ trợ trận địa xuất hiện, tự động tháp canh, diệt thân pháo trận địa, năng lượng thủy tinh, truyền thống trận, chữa trị căn cứ, chữa bệnh căn cứ vân vân. còn có tự động đạo binh nơi đóng quân, khôi lỗi gia công nhà máy, phủ văn vũ khí sản xuất xưởng vân vân đem căn cứ nhào ra, lại từ tiên thần vào ở, liền hình thành một mảnh vững chắc trận địa, đem chiến trường hiện ra đẩy về phía trước tiến bảo. dạng này căn cứ đem chiến tuyến vững chắc, cứ như vậy lấy nhân số ưu thế một chút xíu làm hao mòn chính nhất minh lực lượng vũ trang. chiến tranh mở ra tham thiết chiến tranh để song phương mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng tiên thần tử vong nhưng song phương đều là chiếm cứ lấy mấy trăm phương đại thế giới thế lực cường đại cái này ngay từ đầu tòa tử vong đối với song phương cũng không tính cái gì tại hơn 50 tòa đại thế giới cấu trúc thành trên chiến trường khó mà tính toán tiên thần chém giết mỗi một ngày tử vong tiên thần đều là khoa trương số lượng mà song phương nhằm vào lần này chiến tranh bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc không ngừng phân tích địch nhân năng lực tính nhắm vào làm ra cải biến lấy độ cao cơ giới hóa quân đoàn còn có khổng lồ tiên thần số lượng thiên đình duy trì lấy chiến tranh ưu như thế nhưng chính nhất minh lấy cường đại tiên nhân các loại huy lực to lớn chiêu thức các loại trận pháp cường đại ngăn lại thiên đình đẩy tới, song vương ngay tại lôi kéo, tại chiến tranh mở ra về sau, chính nhất minh những người quản lý nhìn thấy thiên đình đặc thù chiến tranh thủ đoạn, cái kia thanh các loại chiến thắng vũ khí khai phát đến cực hạn, lấy dây chuyển sản xuất đại quy mô sản xuất đầu nhập chiến trường đại lượng chế tạo các loại chuẩn hóa phụ lục, chế thức vũ khí trang bị, đại quy mô bồi dưỡng đại binh, lấy tiêu chuẩn trận cơ cấu trúc y lực không phải rất mạnh nhưng cơ hồ không có nhược điểm gì trận pháp, còn có các loại lợi dụng trận pháp hình thành vũ khí, cùng nếu như định hải thần châm lơ lửng pháo đài, mặt đất liên miên tự động phòng ngự trận địa mà theo chiến tranh tiếp tục, chính nhất minh còn phát hiện, thiên đình đối với thuộc hạ tiên thần bồi dưỡng tựa hồ cũng là xuất hiện một bộ tiêu chuẩn đại quy mô bồi dưỡng. dạng này bồi dưỡng phương thức để thiên đình các thiên binh phương thức chiến đấu có chút nói đùa, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là không kém, mà lại những thiên binh này theo thực lực tăng lên hối đoái phù hợp năng lực của mình, hình thành tự thân đặc sắc hệ thống, để chính nhất minh là không cách nào tưởng tượng đối với lấy quan hệ thầy trò làm chủ, còn có lấy tông môn hình thức bồi dưỡng ngoại môn đệ tử phương thức, tại dài dằng dặc thời gian tích lũy xuống lực lượng để chính nhất minh có thể đối phó được. nhưng một lúc sau. Chính Nhất Minh tất nhiên sẽ bị đánh bại, đây là chiến tranh tiếp tục mấy năm về sau, chính Nhất Minh rất nhiều đại tông môn tổng kết ra. Thiên Đình cho chính Nhất Minh xung kích phi thường to lớn, phát hiện chính mình chiến lực như vậy bồi dưỡng hệ thống căn bản nhịn không được dạng này chiến tranh, nếu như không tiến hành cải biến, lần này chiến tranh cũng không phải là chính Nhất Minh mở rộng, mà là đến tặng đầu người. Như thế, cầm đầu mấy cái đại tông môn bắt đầu cải biến tự thân, đầu tiên, gia tăng phó trước người tu hành bồi dưỡng quy mô, lấy này đại quy mô mở các loại tài nguyên bồi dưỡng khu vực, đảm tu hành tài nguyên có thể tiếp tục cung cấp. Lúc có tài nguyên, người tu hành số lượng cũng bắt đầu đại quy mô chưa mộ. Tông môn thuộc hạ người tu hành phân vùng khu quản lý thuộc hạ nhân gian, mỗi một cái người tu hành phụ trách một cái tiểu quốc gia hoặc là nhiều cái thành thị. Mỗi một năm, đều đối với năm đó trong khu quản hạt tất cả vừa độ tuổi nhi đồng tiến hành đo lường, tất cả phù hợp hải tử đều sẽ bị thu vào tông môn. Những hải tử này bên trong tuyệt đại đa số đều sẽ theo ngoại môn đệ tử làm lên. Mà trước đó, tông môn chiêu mộ vừa độ tuổi nhi đồng là 10 năm một lần, mà lại chỉ tại nhân khẩu nhiều thành phố lớn tiến hành. Những cái kia tiểu thành thị người nhận được tin tức còn có thể đem con của mình đưa tới, nhưng hạ tầng thôn chấn, cái kia khổng lồ nhân khẩu liền căn bản không biết tiên nhân tình huống. Mà 10 năm một giới cũng liền để đại lượng hải tử bỏ lỡ cơ hội, từ đó để những tông môn này mất đi bộ phận tu hành thiên tài đối với nội bộ, gia tăng phụ lục, trận pháp, linh thú, đan dược, luyện khí, linh thực, khôi lỗi cơ quan trợ phó chức nghiệp người tu hành bồi dưỡng đồng thời đối với ngoại môn đệ tử, gia tăng một chút tu hành chương trình học cùng bộ phận tu hành tài nguyên, đồng thời gia tăng ngoại môn tiến vào nội môn trở thành đệ tử con đường, để tông môn có thể càng nhiều chiêu mộ đệ tử. Như thế cải biến đối với một cái tông môn, nếu như tại bình thường, khả năng cần thời gian rất lâu tài năng hoàn thành, nhưng có thiên đình dạng này bản mẫu, có thiên đình địch nhân như vậy. Những này đại tông môn đều lựa chọn cải biến tự thân, nội bộ cấp tốc hoàn thành thống nhất. Biến hóa như thế, đối với một cái tu hành tông môn về mang đến khổng lồ nhân khẩu, cũng liền đại biểu cho cường đại chiến tranh năng lực động viên. Theo chính Nhất Minh, dạng này bồi dưỡng liền có thể đầu nhập càng nhiều sức chiến đấu, nhưng trên thực tế, tại không hiểu đến thiên đình hệ thống tạo dựng, cái nào thực lực đều không thể tưởng tượng, thiên đình có thể đem tài nguyên lợi dụng đến như thế cực hạn. Chính Nhất Minh tiềm lực chiến tranh mặc dù là tăng lên mấy chục lần, nhưng tầng dưới chót cơ cấu không có thay đổi, tầng dưới chót người còn là phong kiến vương quốc sinh hoạt, căn bản là không có cái gì cải biến. Như thế mỗi một năm con mới sinh số lượng có hạn, mà về sau còn chỉ có có người tu hành thiên phú hài tử tài năng bị tuyển nhận. Những cái kia có những thiên phú khác hài tử liền sẽ chẳng khác gì so với người thường. Mà thiên đình thế nhưng là toàn dân tu luyện, toàn dân phụ cập giáo dục, mỗi một đứa bé đều sẽ theo ông chủ nhỏ phát ra từ thân thiên phú, không thích hợp tu hành, khả năng thích hợp nghiên cứu, không thích hợp nghiên cứu khả năng am hiệu nghệ thuật. Cho dù là không có bất luận cái gì thiên phú, chính mình bình thường sinh hoạt tu luyện, an ổn thành ra, vì thiên đình cống hiến mấy đứa bé cũng là không có vấn đề. Như thế, thiên đình mới là có được vô tận tiên thần. Mà mặc dù đến tiếp sau bởi vì vạn mẹo quy tắc dẫn đến địch phong định ra ba thai thất tiếp kẹp lại tuổi thỏ hạn chế, gia tăng trên con đường tu hành rất nhiều tôi luyện, nhưng đi qua cái này trùng điệp gặp chắc trở tạo ra một đời mới tiên thần nhóm, nhất định là ý chí vô cùng kiên định, sức chiến đấu cường hãn một đời mới. Chiến tranh tiếp tục, hai cái trung thiên thế giới chiến tranh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, địch phong đoán chừng cái này chiến tranh đánh lên cái 100.0005 không có vấn đề gì. Nhưng mà này còn là nhanh. Dù sao song phương đều có chuẩn thánh tọa chấn, tái chiến trận hậu phương, chuẩn thánh đều không có xuất thủ, để chiến trường giao cho thuộc hạ. Dù sao chuẩn thánh xuất thủ, kia liền không chỉ là chiến tranh, kia là thế giới băng liệt chiến đấu. Mà đại la kim tiên ở phía trên chiến trường này, đồng dạng là chưa từng ra tay, mỗi một vị đều tọa chấn tại một phương đại chiến trường. Đối với đối phương hình thành lực uy hiếp, chiến tranh xuất chiến đều là thái ướt kim tiên cùng phổ thông kim tiên. Mà xem như chủ lực, thì là số lượng khổng lồ thái ướt nguyên tiên. Tại chính nhất minh nhằm vào thiên đình tiến hành nội bộ cải biến, gia tăng năng lực động viên thời điểm, thiên đình bên này cũng đang không ngừng nghiên cứu tên địch nhân này. Là một cái thống trị mấy trăm phương đại thế giới thế lực to lớn, tự nhiên là có được tự thân ưu thế, có tự thân nội tình, Thiên Đình mặc dù lấy tự thân động viên ưu thế chiếm cứ lấy chiến trường quyền chủ động, nhưng Thiên Đình nhưng không có bất luận cái gì buông lòng địch phong tỏa trấn tại thiên giới lang tiêu điện, có tứ linh tỏa trấn trấn nhiếp địch nhân chuẩn thánh, đồng thời, Sơn Hải đạo nhân cùng Bóng Tối đạo nhân làm trên mặt nổi chuẩn thánh sức chiến đấu. Mà lúc này, địch phong khống chế thiên đạo đối với chính một trung thiên thế giới thiên đạo đối kháng, đồng thời âm thầm đem lực lượng kéo dài đến mỗi một cái trong đại thế giới. Chư bỏ làm chiến trường 30 phương đại thế giới, chính một trung thiên thế giới còn có ước chừng hơn 100 cái đại thế giới. Lịch Phong Âm thẩm tổ chức một nhóm giỏi về ẩn nút tiên thần, tại thiên đạo lực lượng ngụy trang xuống, tiến vào cái này hơn 100 từng cái đại thế giới. Hiện tại chiến trường chỉ duy trì tại 50 phương trong đại thế giới, dạng này chiến trường mặc dù là thẳng thiết, nhưng đối với đã là hoàn toàn nắm giữ mấy trăm cái đại thế giới, có được 600 đạo pháp tắc đại đạo thiên đình đến nói, rồi rào nhân khẩu cùng rồi rào nhân tại để dạng này chiến trường còn không phát huy ra thiên đình như thế. Chính một trung thiên thế giới là thiên đình đi đến đại thiên thế giới trên đường cái cuối cùng ngăn cản. Chỉ cần nuốt vào chính một trung thiên thế giới, thiên đình liền có thể tấn thăng làm đại thiên thế giới mà vì phát huy ra người của thiên đình số ưu thế, địch phong quyết định là đem chiến tranh đưa đến chính một trung thiên thế giới mỗi một phương trong đại thế giới. Chiến hỏa lan tràn đến thế lực của địch nhân phạm vi, chính là tại phá hư địch nhân tiềm lực chiến tranh, mà mỗi mở rộng một điểm, chính là thiên đình lớn mạnh một điểm, địch nhân tiềm lực chiến tranh giảm mất một điểm. Cuối cùng, thiên đình sẽ lấy tự thân ưu thế kéo đổ địch nhân, lấy được thắng lợi cuối cùng. Bất quá bởi vì chính một trung thiên thế giới có thống nhất thế lực, đồng thời có hoàn thiện thiên đạo, đại quy mô chiến tranh nếu như không chú ý, rất dễ dàng biến thành tặng đầu người hành vi. Như thế, địch phong đầu tiên phái ra nhân thủ tiến hành thẩm đấu lục xoát phía kia phương trong đại thế giới bộ sa sôi địa khu ở nơi đó lưu lại tọa độ chờ đợi tất cả đại thế giới đều bị lưu lại tọa độ về sau địch phong liền sẽ lấy tự thân tiên đế lực lượng đánh xuyên thế giới hàng rào, mở ra từng cái không gian thông đạo mà tại phái gia nhân thủ tiến hành điều tra lúc địch phong rút đi bộ đội tạo thành 200 chi khổng lồ quân đoàn những quân đoàn này bao quát chí ít trăm tỷ quy mô thiên binh quân đoàn còn có phối thuộc hơn một tỷ quy mô làm sắc phong thần quan thiên thần trừ cái đó ra quy mô đủ để bao trùm một phương đại thế giới một phần 10 vũ khí chiến tranh xung túc chiến tranh pháo đài, đại lượng địa mạnh chấn áp tháp cùng các loại phối thuộc chuẩn bị là quản lý một phương quy mô khổng lồ nhân tài, như thế tạo thành từng nhánh quân đoàn, tập hợp tại từng tòa vị diện trong cứ điểm, làm tốt tùy thời trinh chiến chuẩn bị. Trong lúc nhất thời chuẩn bị ra như thế một cái quy mô khổng lồ quân đoàn, thiên đình mặc dù không có cái gì áp lực, nhưng điều động nhiều như vậy tài nguyên cũng cần thời gian. Như thế, chính diện trên chiến trường, thiên đình bổ sung lực lượng đều giảm xuống mấy phần trăm, nhưng đối với trên chiến trường, dạng này cũng không ảnh hưởng cái gì. trăm năm về sau, địch phong phái ra nhiều đám nhân thủ rốt cục toàn bộ chuyển về tin tức, khi tất cả tọa độ xuất hiện, địch phong cũng liền không cần khách khí. ngay lập tức, thiên đình lực lượng điều động, tăng phúc địch phong không gian lực lượng, không gian xung kích mở, lấy không gian bảo châu lực lượng tăng thêm thế giới thiên đạo tăng phúc, bộc phát ra đủ để đánh nát một phương đại thế giới lực lượng, lấy một phương đại thế giới làm neo điểm, cái này đến cái khác không gian thông đạo mở ra, lực lượng khổng lồ duy trì lấy không gian thông đạo, sau một khắc, sớm đã là chuẩn bị kỹ càng vô số thiên binh quân đoàn xông vào đối diện, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phía quấy tán. chương 846 trong chiến tranh, chương 846 trong chiến tranh. Theo địch phong điều động không gian lực lượng, đánh xuyên từng tòa đại thế giới không gian thông đạo, mà sớm đã là chờ đợi tốt Thiên binh quân đoàn cấp tốc xuyên qua không gian thông đạo, hướng bốn phía quy tán. Dựa theo quân đoàn quy hoạch, xông vào trước nhất bên cạnh Thiên binh quân đoàn là mạnh nhất, cũng là làm mở đường tiên phong. Bởi vì không gian thông đạo cho dù là tại đại tướng đối với trăm tỷ quy mô Thiên binh quân đoàn cũng càng thêm khổng lồ các loại đội hậu cần ngũ, thời gian ngắn căn bản xuyên bất quá. Như thế, không khả năng sẽ có người đại lượng chồng chất tại không gian thông đạo cửa vào, làm tuyển ra mở đường tiến phong. Những Thiên binh này quân đoàn cấp tốc quy tán, một đường đánh tan cản đường địch nhân, cấp tốc tiến về phía trước. Những thiên binh này quân đoàn cũng không cần lo lắng cho mình một mình xâm nhập, bởi vì không gian thông đạo về sau còn có càng nhiều quân đoàn xuyên qua không gian thông đạo, do theo bọn hắn khai thác ra con đường tiến về phía trước. Dạng này tiến lên sẽ kéo dài thời gian một ngày, ước chừng là hơn một tỷ quy mô thiên binh quân đoàn làm nhóm đầu tiên bộ đội xông vào một phương này đại thế giới. Về sau, từng tòa pháo đài, các loại vũ khí chiến tranh bắt đầu một chút xíu tiến vào không gian thông đạo. Về sau, nhân viên hậu cần, các lộ thần đệ quý vị, từng địa mạch áp tháp đứng vững đem từng mảnh từng mảnh thổ địa triệt để không chế, vững chắc không gian thông đạo, để càng nhiều bộ đội liên tục không ngừng tiến vào giờ này khắc này theo không gian thông đạo bên trong tiến vào đội ngũ có một nửa là chiến đấu bộ đội một nửa là công trình thần chỉ máy móc chiến tranh địa phương quản lý nhân viên vân vân chiến đấu bộ đội sau khi tiến vào sẽ bị tổ chức căn cứ tiền tuyến đẩy tới chuẩn bị tiến về nơi nào chi viện mà phía sau những này chiếm lĩnh địa khu từng vị chỉ thần trưởng khống phối hợp địa mạnh chấn áp thác, đem cái này một mảnh thổ địa toàn bộ khống chế không chỉ như vậy trên bầu trời rất nhiều tọa trấn ở đây thiên thần khống chế một phương thiên địa có thể mượn tại thiên địa trí lực đối kháng kẻ xâm nhập như thế trải rộng giữa thiên địa là thần chỉ chính là tốt nhất trận địa. Nếu như địch nhân muốn phản kích, cho dù là chính diện đánh tan thiên binh quân đoàn, cũng cần tại đối mặt chiếm cứ từng mảnh từng mảnh khu vực tiên thần. Những này tiên thần tựa như là từng mảnh từng mảnh trận địa, ngăn lại địch nhân đại bộ đội tiến công tốc độ. Nhưng thiên đình cũng không dùng đến tấn công như vậy phương thức, làm chủ lực thiên binh quân đoàn đã là bắt đầu phân tán, đánh tan công hãm một tòa lại một tòa thành thị, khai thác thổ địa trăm vạn giảm. Mà đến tiếp sau thiên binh bộ đội cấp tốc chiếm cứ từng mảnh từng mảnh khai thác địa khu, thừa dịp địch nhân còn không có kịp phản ứng chiếm cứ càng nhiều thổ địa. Mà theo thiên binh quân đoàn hành động, mang đến thiên đỉnh thiên đạo lực lượng. Để Thiên Đạo lực lượng có vật dẫn thâm nhập vào chính một Trung Thiên thế giới Thiên Đạo khống chế khu vực, Thiên Đạo lực lượng đối kháng, để thế giới ý thức không cách nào trực tiếp xuất thủ tác dụng với mình bên này, nhu tóc quân đoàn hành động càng thêm cấp tốc. Là một phương phương đại thế giới đột nhiên xuất hiện thân ảnh của địch Nhân chiến hỏa tại mỗi một phương chính nhất minh chỗ thống trị đại thế giới nhóm lửa, để chính nhất minh đến một trở tay không kịp, chính nhất minh cũng không nghĩ tới Thiên Đình sẽ dùng một lần mở ra tất cả không gian thông đạo. Trước đó thẩm đấu, chính nhất minh mặc dù chém giết không ít Thiên Đình tiên thần, nhưng cái kia cũng chỉ là coi là thẩm đấu, mà không phải nghĩ đến cái này vậy mà là bố trí tọa độ ngay lập tức, các nơi chiến trường bởi vì chuẩn bị không đủ, mảng lớn thổ địa cùng một chút phụ thuộc thế giới bị thiên đình cắt đoạn. Đại lượng môn phái nhỏ tại cái này một đợt tiến công bên trong luân hãm, đại lượng nhân khẩu cũng bị thiên đình tiếp quản đại lượng tổ thất. Để chính nhất minh cấp tốc tổ chức ra cứu viện bộ đội, đồng thời tại các đại thế giới tổ chức phòng tuyến, cùng tiến công thiên binh quân đoàn đối kháng. Nhưng phản ứng như vậy tương đối thiên đình tiến công đến nói có chút quá chậm chạp, thiên đình thiên binh quân đoàn đã là chiếm cứ lớn khu vực, hình thành vững chắc căn cứ, muốn đang bước lui thiên đình, đã là rất không có khả năng. Như thế. Song Vương ở trên trăm trong, trong đại thế giới triển khai chiến tranh, vô số quân đoàn vẫn như cũ là liên tục không ngừng tiến vào các nơi chiến trường, Song Vương chiến tranh càng thêm to lớn mà thẳng thiết. Cho nên hiện tại chiến tranh đã là tiến hành đến loại trình độ này. Địch Phong ngồi tại Thiên Đế trên bảo tọa, một bên khống chế Thiên Đình Thiên Đạo cùng chính một trung thiên thế giới Thiên Đạo đối kháng, vừa quan sát các nơi chiến trường. Tiếp xuống, chính là Thiên Đình dùng tuyệt đối nhân số cùng vũ khí trang bị ưu thế tiến công địch nhân, mặc dù chiến tranh còn có thể cần tiếp tục thời gian rất lâu, nhưng cuộc chiến tranh này thắng lợi đã là chủ định, tiếp xuống chính là làm tốt tình huống ngoại ý muốn chuẩn bị. Phòng ngừa địch nhân tại không nhìn thấy hy vọng về sau cá chết lưới rách. Một cái chuẩn thánh cảnh đối thủ cá chết lưới rách chỗ tạo thành đều phá hư là không cách nào đoán trưởng. Không chỉ như vậy, còn có sau khi chiến tranh kết thúc, thế giới liền sẽ bởi vì đạt tới 1000 đạo pháp tác đại đạo mà tấn thăng đến lúc đó, nhất định phải tận khả năng nhiều để người ở thế giới tấn thăng bên trong đột phá chuẩn thánh cảnh, vì thế giới góp đủ đầy đủ sức chiến đấu, hiện tại các phu nhân sức chiến đấu cũng còn kém một chút, mà lại không có tiên thiên linh bảo, cho dù là chạm tam thi chi pháp cũng vô pháp hoàn thành, bởi vậy ta còn cần tìm tới đầy đủ số lượng tiên tiên linh bảo. Từng mục một liên quan đến tương lai xa xưa chuyện sau đó kiện, để địch phong bắt đầu chuẩn bị. Liên quan đến hơn 200 phương đại thế giới quần quật chiến tranh không ngừng kéo dài, thiên đỉnh vô số nhân lực vật lực đầu nhập, để cầu chiến tranh thắng lợi. Mà phía sau, mỗi một năm phi thăng thiên giới tiên thần đều sẽ bị thống nhất chiêu mộ tôi luyện, lần nữa đầu nhập chiến trường. Tỷ như nói, vực sâu chiến trường, làm hao mòn vạn vèo pháp tắc lực lượng vạn vèo đại lục lịch luyện sân bãi, bao trùm tất cả sinh mệnh không gian ý thức. Tại nhiều loại huấn luyện xuống, thiên đỉnh có liên tục không ngừng có tố chất, có sức chiến đấu quân đoàn đầu nhập chiến trường. Mà những chiến trường kia trọng thương binh sĩ cũng sẽ được sắc phong từng cái thần chỉ lấy tín ngưỡng lực lượng chữa trị tự thân như thế chiến tranh tiếp tục một ngàn năm song phương chiến đấu kịch liệt chính nhất minh mặc dù ở vào yếu thế nhưng như cũng còn có đông đảo nội tình không phải thời gian ngắn có thể hao hết nhưng thiên đình cũng không nóng nảy chiến tranh ngay tại một chút xíu cướp đoạt địch nhân thổ địa mất đi một mảnh thổ địa chính nhất minh chính là mất đi cái này một mảnh trên thổ địa tài nguyên tiềm lực chiến tranh liền thiếu đi một chút mà thiên đình tất cả thế giới theo chiến tranh mở ra thuộc hạ rất nhiều đế quốc cổ vũ sinh dục pháp đều có chỗ tăng cường nhân khẩu ngay tại phi tốc tăng trưởng bản thân liền là khổng lồ nhân khẩu cơ số, hiện tại lại là tiếp tục cao tốc tăng trưởng. tại cái này 1.000 năm thời gian, thiên đỉnh chỗ tiếp thu tiên thần hiện ra một cái tiểu buộc phát tăng trưởng. thiên đỉnh bản thân liền có vũ trang hải lượng quân đoàn lực lượng, hiện tại nguồn mộ lính dồi dào, mỗi một phương đại thế giới chiến trường đều ra tăng mấy trăm cái thiên binh quân đoàn bổ sung bộ đội. thời gian tiếp tục trôi qua, chiến tranh tiếp tục đến 5.000 năm, năm, mỗi một ngày đều là thảm thiết chiến tranh, để chính nhất minh rốt cục nội tình hao hết, thượng chuyển thừa cường đại đại trận bị đánh tan, đại lượng người tu hành tử vong, tân binh không kịp bổ sung, chính nhất minh chiến tuyến bắt đầu xuất hiện nhân viên khuyết thiếu vấn đề. nhưng thiên đình bên này. Tân biên bộ đội vẫn như cũ là liên tục không ngừng chăn bảo, chiến tranh áp lực càng lúc càng lớn. Chính Nhất Minh hiện ra rốt cục duy trì không nổi, bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Vô hình, Một chỗ đại thế giới chiến trường, Chính Nhất Minh dựa vào một mảnh liên miên sơn mạch cấu trúc thành một tòa đại địa chi trận, ngăn lại thiên đỉnh tiến công. Tại dãy núi phía trên, khắp nơi là bay tới tiên nhân, còn có các loại chiến hạng bay ra, đầu nhập phía trước chiến trường. Các loại tiên đạo pháp thuật đánh kích, có thể cải biến địa hình kích rơi tại dãy núi này phía trên đại trận, phát ra giống như tiếng sấm tiếng vang, nhưng cái này một tòa đại trận vô cùng kiên cố, ngăn lại tất cả đánh kích nơi này là chính Nhất Minh ở phía này đại thế giới một chỗ trọng yếu thiết điểm ở trong này đóng quân một cái chiến tranh khu vực bộ chỉ huy cùng rất nhiều cường đại thiên nhân thiên đình nhằm vào dạng này phong ngự cũng điều động một vị nguyên soái còn có trăm vạn quy mô thiên binh bộ đội vô số hỏa lực ngày đêm không ngừng hướng về phía trước anh kích đồng thời đại lượng quân đội tiến công để cầu mở ra một cái đột phá khẩu. nhưng một ngày này chiến tranh đột nhiên yên tĩnh rất nhiều chính Nhất Minh các tiên nhân bỗng nhiên phát hiện địch nhân vậy mà là biến mất còn tại tất cả tiên thần đều đang nghi ngờ lúc đột nhiên đại địa xoay người toàn bộ đại trận làm trận cơ núi vỡ nát đại địa bay lên Phương Viên trăm vạn giảm hóa thành một cái cự đại hồ sâu. Lúc này, ở hậu phương, thiên binh trong quân đoàn, một vị tiên thần cầm thông tin mở miệng nói: Báo cáo, địch nhân trận địa bị hoàn toàn phá hủy, bộ đội có thể tiếp tục đẩy tới. Giết! Toàn bộ đại địa bay lên, bầu trời vỡ nát, tùy theo mà đến chính là vô số một lần nữa phục lên hỏa lực, bởi vì mất đi đại trận, tại hỏa lực này dưới sự đánh kích, những cái kia may mắn còn sống sót tiên nhân cũng bị đánh sát. Tại hỏa lực dưới sự bao trùm, thiên binh quân đoàn để lên, quét sạch cái này một mảnh địa khu quân, cái này một tòa kiên cố pháo đài, bao trùm mảng lớn dãy núi là ngăn lại Thiên binh quân đoàn tranh đoạt một phương đại thế giới trọng đại trở ngại. Mà vì tiêu diệt cái này một tòa căn cứ, Thiên đình bản thân liền là không tiếc bất cứ giá nào. Lấy thổ độn thiên tài tại sâu trong lòng đất sơn mạch lực lượng bao trùm không đến địa phương đào ra to lớn khe hở. Về sau, hải lượng năng lượng trữ hàng ở nơi đó, hoàn thành năng lượng đồn tích về sau, dùng một lần dẫn bạo, đem toàn bộ dãy núi chi trận nổ thượng tiên, nhưng vì thế, cái này một mảnh phương viên trăm vạn dặm khu vực biến thành một cái cự đại hố sâu còn bạo năng lượng ở trong này quanh quẩn, còn có vô số tiên thần đều tàn hồn lần nữa dừng lại để cái này một mảnh địa khu trở thành một mảnh tử địa, chỉ ít tại thời gian rất lâu bên trong không cách nào cải biến. Cho dù là thiên đình chiếm cứ về sau cũng cần tốn hao cực lớn lực lượng đi cải tạo hoàn cảnh. Nhưng tất cả những thứ này vì chiến tranh thắng lợi đều là đáng giá. Lấy chuyện để phá hủy một mảnh địa khu đại giới, lấy được giai đoạn thắng lợi, sau đó thiên binh quân đoàn theo lỗ hổng tràn vào, cấp tốc công chiếm mảng lớn địa khu, toàn bộ chiến tuyến xuất hiện lỗ hổng. Bởi vì bản thân nhân thủ thiếu thốn, chính nhất minh không cách nào cấp tốc bổ sung. Kể từ đó theo thiên binh quân đoàn mở rộng. Chính nhất minh chiến tuyến cấp tốc co vào, cuối cùng triệt để bị tiêu diệt. Làm một phương này đại thế giới cái cuối cùng chính nhất minh tông môn bị tiêu diệt, nơi này triệt để bị thiên đỉnh chiếm cứ, toàn bộ đại thế giới 20% trở lên khu vực biến thành phế tích, càng nhiều khu vực bởi vì chiến tranh cải biến hình dạng mặt đất, cần tự nhiên dài rằng giặc thời gian chữa trị. Nhưng bất luận nói thế nào, thiên đình rốt cục theo chính một trung thiên thế giới cấp đoạt một phương đại thế giới, hội tụ ở phía này đại thế giới binh lực trừ bỏ bộ phận lưu thủ, cái khác đại bộ phận toàn bộ điều động, tiến về cái khác đại thế giới tham dự chiến tranh mới. Mà ở phía này kinh lịch chiến hỏa thế giới, khắp nơi là bị chiến tranh phá hủy lại địa, các loại cuồng bạo năng lượng Tiên thần đoán nghiệp, để mảng lớn thổ địa không thích hợp sinh tồn. Như thế, thiên đình tại chiếm cứ nơi này về sau, cấp tốc đối với này tiến hành cải thiện, một phương diện di chuyển nhân khẩu, ở trong này thành lập đế quốc, đem những cái kia nguyên bản bị tiên tông thống trị nhân khẩu đặt vào thiên đình thống trị. Về sau, thiên đình phân chia địa khu, sát phong chư thần, đem từng mảnh từng mảnh bị chiến tranh phá hủy địa khu giao cho thổ địa sơn thần quản lý, một chút xíu cải thiện, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất phục nhưng tỷ như nói trước đó phương viên trăm vạn dẫm nổ tung còn sót lại tình huống như vậy không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục thiên đình đặc biệt là ở trong này sắp phong một vị huyền tiên cảnh thổ địa thuộc hạ trăm vị tiên thần phụ thuộc cùng nhau quản lý cái này một mảnh đại địa hoàn thành quy hoạch về sau thiên đình cấp tốc đem một phương này đại thế giới triệt để đặt vào khống chế làm tòa thứ nhất đại thế giới luôn hãm chính nhất minh chiến trường bắt đầu xuất hiện sụp đổ từng đầu chiến tuyến bắt đầu sụp đổ mảng lớn thổ địa bị thiên đình chiếm cứ một phương phương trong đại thế giới chỉ còn lại một phần nhỏ địa bàn mà mất đi mảng lớn thổ địa mảng lớn khu vực đều bị thiên đình chiếm cứ chính một trung tiên thế giới thiên đạo lực lượng suy yếu cuối cùng là dần dần tan tác ngăn không được thiên đỉnh thiên đạo thôn phệ ha ha ha ha lần này những thế giới này cũng sẽ bị ta thiên đỉnh nắm giữ tòa chân tại thiên đế trên bảo tọa địch phong cười to không chế thiên đạo lực lượng không ngừng đối với địch nhân tiến hành áp chế tranh thủ cấp tốc cấp đoạt chính một trung thiên thế giới quyền không chế về sau tại xử lý chính nhất minh rất nhiều tông môn đó chính là thế giới nội bộ nội chiến mất đi thiên đạo dưới sự gia trì chiến tranh liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng một phương đã là mất đi đại bản doanh tiềm lực chiến tranh trên phạm vi lớn hạ xuống Một phương là chiến tranh hậu cần bạ mãn, còn có mới tài nguyên bổ sung, theo chiến tranh tiếp tục, chính nhất minh rốt cục không kiên trì nổi, tại rất nhiều đại thế giới chiến tuyến bắt đầu tan tác. Mà giờ khắc này, tòa trấn Chuẩn Thánh rốt cục không đang lợi lợi, trực tiếp là xuất hiện ở trên chiến trường. Hai vị Chuẩn Thánh, một vị giỏi về đạo thuật, một tay tiên thiên phủ lục bảo vật, lấy phù nhập đạo, có thể đem vạn vật hóa thành phù lục. Một vị khác là kiếm tiên, lấy tự thân kiếm nhập đạo, trong tay tiên thiên linh bảo, một thanh thanh phong kiếm có thể chém hết hết thảy. Mà bọn hắn đối thủ là địch phong tiện thi. Đường này không thông. Ác thi bóng tối đạo nhân một mặt tâm trầm, toàn thân tản ra bóng tối lực lượng đầu đội lên trấn thú đỉnh quát lớn một chỗ khác trên chiến trường thiện núi thây hải đạo người một thân thiên địa chi khí đứng ở nơi đó chính là thiên địa chi lực hội tụ hai thanh tiên thiên linh bảo cờ xí một trái một phải trôi nổi tại hai bên giết nhìn thấy địch nhân chuẩn thánh xuất hiện hai vị này chuẩn thánh cảnh cũng xuất thủ cùng địch phong thiện ác thi chém giết như vậy cái này tựa hồ liền nên ta xuất thủ trên chiến trường thanh long cùng hỏa phượng hoàng thiện thi hóa thân hiện thân làm chuẩn thánh cảnh hai vị được đến địch phong trạm tam thi chi pháp đồng thời thuận lợi chém ra thi chỉ có điều hai người đều là lấy khí vận lực lượng tăng phúc thực lực bản thân mặc dù cường đại, nhưng tại chuẩn thánh cảnh còn là ở vào nhỏ yếu, bởi vậy hai cái thiện thi cũng đều chỉ là ra vào chuẩn thánh cảnh. Nhưng đây đã là đầy đủ. Chuẩn thánh cảnh đối với kim tiên cảnh có áp chế, lấy đầy đủ lực lượng áp chế địch nhân đại la kim tiên, chỉ cần chính nhất minh mất đi rất nhiều đại la, thất bại như vậy chính là tất nhiên. Thế là, tại địch phong thiện ác thi ngăn chặn địch nhân chuẩn thánh cảnh về sau, hai cái thiện thi cũng xuất động tham dự chiến tranh. Chương 847. Thế giới tấn thăng chuẩn bị. Chương 847. Thế giới tấn thăng chuẩn bị. Anh, trên chiến trường Một cái chính nhất minh đại la kim tiên bị nhiều cái đại la kim tiên vây công, bọn hắn công kích không chỉ là tại hiện thực thế giới vật chất, tại cái kia pháp tắc trường hạ, dòng sông thời gian bên trong, chiến tranh cũng đang tiếp tục. Trở thành đại la kim tiên, bản thân liền là bất hủ tồn tại, cái này bất hủ, gần như là bất tử bất diệt, muốn triệt để tiêu diệt một vị đại la kim tiên tình huống, chỉ có thể là đem hắn ký thác tại dòng sông thời gian cùng pháp tắc trong trường hà ẩn ký toàn bộ ma diệt. Biện pháp như vậy, đối với đại la kim tiên đều có chút làm khó hoàn thành, mà chuẩn thánh cảnh muốn triệt để đánh giết một vị đại la kim tiên cũng cần thời gian dài dằng dặc. Nhưng bây giờ Thiên Đình chỉ cần tạm thời tiêu diệt những này Đại La Kim Tiên, đến nỗi những này Đại La Kim Tiên muốn khôi phục, kia liền cần thời gian dài rằng rằng, có dạng này thời gian, Thiên Đình sớm đã nhân cơ hội này diệt đi Chính Nhất Minh. Tại những này Đại La Kim Tiên khôi phục lúc, Thiên Đình có thể rảnh tay, một chút xíu thanh lý mất những này Đại La Kim Tiên tại pháp tắc trong trường hạ bộ lưu lại ân ký. Lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh đánh yếu, tại Thiên Đình trả giá chút ít đại giới xuống, Chính Nhất Minh tất cả Đại La Kim Tiên bị một cái tiếp một cái chém giết Đại La Kim Tiên tay bảo vật đều trở thành Thiên Đình chiến lợi phẩm, bởi vậy, Thiên Đình đại La nhóm nhân thủ nhiều một hai kiện linh bảo. làm Chuẩn Thánh bị kéo lấy Đại La Kim Tiên bị toàn bộ tiêu diệt về sau, chính nghĩa liên minh trong tay liền không có đỉnh tiêm sức chiến đấu, tại thiên đình đỉnh tiêm sức chiến đấu tham dự chiến trường, đó chính là một mảnh quét ngang. Những nơi đi qua, đều là chính nhất minh phế tích, đại lượng chiến trận bị công phá, chính nhất minh cái này đến cái khác đại thế giới bị công chiếm, chính nhất minh thế lực bị không ngừng áp suốt. Trải qua 3.000 năm tan tác chiến dịch về sau, chính nhất minh co vào lực lượng, đem chiến lực của mình co vào tại hạch tâm thế giới ở bên trong 5 cái đại thế giới, cái khác đại thế giới đều từ bỏ mà tập trung lực lượng, chính nhất Minh thậm chí là hoàn toàn đánh tan một cái trong đại thế giới Bộ Thiên Đình bộ đội, mà cái khác thế giới cũng đều phản công, cướp đoạt mạng lớn mất đất. Mà Thiên Đình bên này, một bên tiếp quản cái này đến cái khác đại thế giới, đem những này bị chiếm cứ đại thế giới đặt vào quản lý, Thiên đạo cấp tốc tiếp quản thế giới, lớn mạnh tự thân. Hiện nay, Thiên Đình đã là có hơn 900 đạo pháp tắc đại đạo, chỉ chờ cái cuối cùng này Ngũ Phương đại thế giới công chiếm, như vậy liền có thể một bước tấn thăng đến đại thiên thế giới. Bất quá giờ này khắc này, Lịch Phong dần tấn thăng tốc độ đầu tiên, bởi vì chiến trường dần dần thu nhỏ, Thiên Đình binh lực phá lệ xuất Chính chiến vài vạn năm quân đoàn có thể tiến hành ngàn năm niên hạn thay phiên nghỉ ngơi đồng thời, bởi vì chính nhất minh hiện nay cũng chỉ là vùng vây dây chết, địch phong bắt đầu tổ chức nhân thủ vì tương lai tấn thăng làm chuẩn bị. Tỷ như nói, thế giới tấn thăng mang đến thế lực tăng lên chiều cường, nếu như không bắt được cơ hội, như vậy tuyệt đối là một lần tiếc nuối. Thế giới tấn thăng về sau, pháp tác trưởng hạ có gánh chịu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ sở, mà bây giờ, trừ bỏ địch phong bên ngoài, liền không có cái thứ hai có tư chất tấn thăng đến thánh nhân cả người. Mà địch phong muốn đột phá thánh nhân, cũng cần chém ra cuối cùng bản ngã, phóng ra một bước cuối cùng. Mà xem như bản ngã vẫn dẫn Địch Phong đã là chuẩn bị kỹ càng, đó chính là ở vào xa xôi thanh trọc giới cầm một bộ Đại La Hóa Thân. Lúc này, một câu kia Đại La Hóa Thân mang siêu tập đến cùng bạo vật ngay tại trở về Thiên đỉnh. Mà về sau, Địch Phong suy tư, tôn thứ hai Thánh Nhân chi vị Địch Phong chuẩn bị là cho cùng phu nhân của mình, nắm giữ lấy địa phủ tiểu tiểu, phỏng theo hồng hoang hậu thổ đương đương, hóa thân thành luân hồi, thành cự địa đạo thánh nhân. đương nhiên, Địch Phong không có khả năng để tiểu kiểu tự thân hóa thân luân hồi đầu tiên, đem địa phủ pháp tác sinh tử sinh ra tiên thiên linh bảo sinh tử sách làm vật dẫn, tiểu chém ra thì, thi, theo bên trong chính nhất minh, đoạt một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Chiêu Hồn Thiên làm vật trung gian, chém ra ác thi, mà lấy địa phủ lục đạo luân hồi hải tâm, chém ra bản ngã, từ đó ở thế giới tấn thăng lúc, bước ra một bước, đi vào thánh nhân cảnh, mà dạng này thành thánh lộ tuyến, trên thực tế chính là đem tiểu kiều cùng địa phủ hoàn toàn khóa lại. Mặc dù tiểu kiều còn có tự do, nhưng tiểu kiều ba thi liền muốn thường trú địa phủ, nếu như địa phủ luôn hãm, tiểu kiều thực lực cũng sẽ một lần nữa rơi xuống đại la cảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, thiên đình bản thân liền cùng địch phong là một thể, địa phủ cùng tiểu kiều khóa lại cũng không có vấn đề gì. Mượn nhờ địa phủ đại lượng khí vận, tại nuốt mất đại lượng chính nhất minh đại thế giới. Thiên đình có thể gánh chịu mới chuẩn thánh cảnh về sau. Địch Phong ngay lập tức để tiểu kiều dựa theo trước đó thiết kế, mượn nhờ địa phủ khổng lồ khí vận, cấp tốc chém ra thiện ác hai thi. Thiện thi, địa phủ đến cao nhân tử Diêm La đại đế, quản lý địa phủ hết thề sự vật, vì âm tạo địa phủ trên mặt nổi người thống trị thực sự, thuộc hạ thập điện Diêm La, 18 địa ngục chi chủ, ngũ vương quỷ đế, ngũ vương âm xoáy, tứ đại phán quan, thập đại câu hồn làm cùng rất nhiều phụ thuộc, tất cả quân chính quy âm binh quân đoàn đều thuộc về thiện thi quản hạ tác thi, vạn quỷ vô thượng âm ngũ thánh mẫu nương nương, quản lý hết thề cùng quỷ hồn có quan hệ sự vật trên danh nghĩa là so thiện thi thấp một nửa thuộc hạ ngũ phương bỉ vương ngũ phương bỉ xoáy cùng thuộc hạ vô số địa phương đồn ở quý tốt cùng rất nhiều phụ thuộc tiểu tiêu trở thành chuẩn thánh chứng minh địch phong mạch suy nghĩ không có sai như vậy địch phong nhìn thấy thiên đình thuộc hạ mấy trăm phương trong đại thế giới cái kia thịnh vượng nhân đạo khí vận cái kia lớn mạnh nhân tộc khí vận đủ để gánh chịu hai vị thánh nhân bất quá thế giới pháp tắc trưởng hà không đủ nhiều mặc dù có thể gánh chịu nhưng còn cần thiên đình pháp tắc đại đạo đột phá đến hai không đạo mới được mà lại những biện pháp này cũng chỉ là tốt thành thánh nhân cùng thế giới độ cao khóa lại đơn độc tu luyện tới thánh nhân cảnh đây mới thực sự là cường giả Nhưng tại rất nhiều cường đại trong thế giới, đều rất khó xuất hiện một cái một mình tu luyện tới thánh nhân cảnh thánh nhân. Theo chính một trung thiên thế giới cấp đoạn đại thế giới, bản thân là làm gánh chịu chính nhất minh chuẩn thánh, sở dĩ tiểu kiều có thể tiến giai thành chuẩn thánh, thì là bởi vì địch phong mang thanh long, hỏa phượng hoàng xuất thủ, bốn vị chuẩn thánh đồng thời xuất thủ, chấn áp vị kia kiếm tu chuẩn thánh. Mấy cái chuẩn thánh đồng loạt ra tay, triệt để xóa đi một vị này chuẩn thánh dấu vết, mới đưa ra đến một cái chuẩn thánh tấn thăng hở, mà đổi thành một vị phụ lục đạo nhân chuẩn thánh, nhìn thấy thiên đỉnh dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy chuẩn thánh, kinh bên trong, ngay lập tức rút lui. Lấy tự thân phụ lục chi đạo mang tông môn của mình, cắt xuống cái kia hạch tâm thế giới, muốn thoát đi thiên đỉnh. Nhưng thiên đỉnh nơi nào sẽ để hắn đào tẩu? Rất nhiều chuẩn thánh cùng nhau đối kịp, liên thủ lấy một phương đại thế giới làm lồng giam, chấn áp một vị này chuẩn thánh đến tận đây, thiên đỉnh cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi, chính nhất minh không còn có trông cự lực lượng. Hơn 100 năm sau, đến lúc cuối cùng một cái chính nhất minh tông môn hủy diệt, thiên đỉnh lấy được thắng lợi, triệt để hoàn thành đối với một phương này đại thế giới khống chế, nguyên bản chính một chúng thiên. Thế giới thiên đạo bị triệt để tiêu diệt tồn phệ. Đến lúc này, hết thảy đều chuẩn bị kỹ cẩm, địch phong cũng không có chút do dự nào để thu hạ ở trong trăm năm hoàn thành nội bộ trải bước, làm tốt bế quan chuẩn bị, liền bắt đầu trải vớt Thiên đình Thiên đạo cùng pháp tắc trường hạ, vì lần này đại thiên thế giới tấn thăng làm chuẩn bị. Chương 848. Thánh. Chương 848. Thánh. Làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng, trăm năm thời gian vội vàng mà qua, Địch Phong hóa thân trở về Thiên đình, làm chính mình cỗ thứ ba bản ngã thi vật dẫn, đồng thời mang đến một mặt mới Tiên Thiên cơ sĩ để Sơn Hải đạo nhân kiếm đủ năm chuôi cơ sứ. Phương Đông một cờ, phương Tây canh kim cờ, Nam vương ly hòa kỳ, phương Bắc quý thủy cờ, trung ương mậu thổ kỳ còn lại hai thanh cờ sĩ là theo đối với chính một trung tiên thế giới trong chiến tranh thu hoạch được, như thế góp đủ ngũ hành kỳ, đang bị tế luyện về sau, ngũ hành vận chuyển, phối hợp sơn hải đạo nhân ngũ hành chi đạo, buộc phát ra bằng được cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, mà một bộ nguyên bản đơn thể là hạ phẩm tiên thiên linh bảo cờ sĩ, tại tương liên đến cùng một chỗ về sau, đặt tới thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, không chế xuống, có thể không chế thiên địa ngũ hành lực lượng, vận chuyển ngũ hành, hình thành khổng lồ lực sát thương, cũng có được cải thiên hoàn địa lực lượng. trong đây lần nữa nhiều một bộ tiên thiên linh bảo, địch phong thực lực có thể nói lần nữa đi trên một bậc thang mà khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng một phương đại thế giới cũng là triệt để dung nhập vào thiên đình thuộc hạ. đến lúc cuối cùng một phương đại thế giới quý vị, ngay lập tức thế giới nội bộ pháp tắc đại đạo tăng trưởng, vào lúc này đã là bao la không biết giới hạn thiên giới phía trên pháp tắc trường hà lần nữa hiện hiện. giờ khắc này đến từ bốn phía một phương phương trong đại thế giới bộ pháp tắc bắt đầu hội tụ, hội tụ thành vì đầu này chừng một ngàn đạo pháp tắc đại đạo pháp tắc trường hà. mà sau một khắc pháp tắc trường hà lưu chuyển tiến vào thiên đình tinh giới bên trong, lực lượng pháp tắc bắt đầu rút ra hư không hỗn độn lực lượng, đại lượng hư không hỗn độn lực lượng trải qua pháp tắc trường hà vận chuyển. Hóa thành thuần túy dòng năng lượng và ở trong thiên đình. Mà xem như vật dẫn, tinh giới hấp thu nhiều nhất linh lực. Theo nguyên bản đẩy sao mịt mở tinh giới cấp tốc mở rộng, lấy Chu Thiên tinh đấu đại trận làm cơ sở, làm trận nhãn một phương phương đại tinh thần bắt đầu tăng trưởng, mà tại đại tinh thần bên ngoài, bắt đầu xuất hiện hộ tinh, mà lại mỗi một tòa trong tinh thần, bắt đầu thai nén thuộc về mình tiên tiên tinh thần. Chỉ có nguyên bản đã là có thần chức tinh quân nhóm tại riêng phần mình trong tinh thần, mượn nhờ lần này thế giới tấn thăng mà biên độ lớn tăng lên lấy thực lực. Nguyên bản là làm thiên đình đối ngoại bình thường tinh giới hiện tại đàn sinh ra rất nhiều hộ tinh, đại lượng tiểu tinh, rất nhiều mới tinh đấu hình thành càng thêm phồn vinh tinh giới, toàn bộ tinh giới, địch phong thô sơ giản lược tính đi, đã là có tám ước số lượng, mà lại theo đại thiên thế giới sinh ra, còn có liên tục không ngừng ngôi sao sinh ra, mà đại thiên thế giới tấn thăng, cho những ngôi sao này đại lượng linh cơ, mỗi một vị trong tinh thần đều sinh ra tiên thiên tinh thần, những này tiên thiên tinh thần trời sinh tuân theo thiên đỉnh, là thiên đỉnh một sự giúp đỡ lớn, chỉ có điều cần thời gian dài rằng dặc tài năng sinh ra, mà đại lượng năng lượng rót vào tinh giới về sau, còn có một cô năng lượng khổng lồ tiến vào thế giới nội bộ, mà hấp thu cái này một cô năng lượng khổng lồ, thiên giới bắt đầu cấp tốc tăng trưởng bầu trời trở nên cao hơn, đại địa trở nên càng thêm nặng nghề, mà thế giới bên dưới, mảng lớn không gian xuất hiện, thanh khí lên cao, trọng khí chìm xuống, hình thành tân sinh thiên địa. mà cái này một cỗ thiên địa mới sinh ra, địch phong làm thiên đạo kẻ không chế, ngay cảm phát hiện, tại cái này mới sinh ra trong thiên địa, xuất hiện tiên thiên linh bảo, còn có một chút tiên thiên linh thực. bất quá những bảo vật này đều chỉ là sơ bộ thanh ngén, không thể hái, chỉ có thể chờ đến những bảo vật này hoàn thành ẩn dưỡng về sau, tài năng thu hoạch. trước đó, địch phong còn đặc biệt ở phía ngoài tiết hạ ngăn cách đại trận, phòng ngừa những bảo vật này thai nén bị đánh gãy, những bảo vật này dù cho cho thuộc hạ, cũng là một cái thế giới nội tình hiện tại thiên giới bởi vì thuộc hạ đã là thống trị hơn 1.000 đạo pháp tắc đại đạo thuộc hạ mấy trăm phương đại thế giới rất nhiều đại thế giới lực lượng hội tụ vào một chỗ để thiên giới không ngừng lớn mạnh hiện tại đã là có ước ước vạn giảm mà bây giờ lần này tăng trưởng để thiên giới còn là tại tiếp tục mở rộng mỗi một giây đều là bao la thổ địa sinh ra mà ở thiên giới hấp thu đại lượng lực lượng không ngừng lớn mạnh pháp tắc trưởng hà về sau một bộ phận năng lượng dọc theo pháp tắc trưởng hà chi nhánh kéo dài đến thuộc hạ rất nhiều đại thế giới hấp thu những này từ pháp tắc trưởng hà chuyển hóa đến năng lượng những đại thế giới này mặc dù không có tinh giới cùng thiên giới mở rộng tốc độ nhanh mấy trăm phương đại thế giới phân lưu cái này một cỗ năng lượng nhưng hấp thu năng lượng như vậy về sau đại thế giới cũng là đang tiếp tục tăng trưởng có thể nói lần này thế giới tấn thăng đối với toàn bộ thế giới rất nhiều thuộc hạ thế giới đều là một trận mở rộng tịnh yến mà ở thế giới tấn thăng thế giới trở nên kiên cố thiên địa trở nên nặng nghề pháp tắc càng nặng nghề thiên địa linh khí lên cao người tu hành tu luyện càng thêm rõ ràng bây giờ liền bắt đầu địch phong tỏa trấn tại thiên đế bảo tọa khống chế thiên đạo bên trong như vậy vừa vận nhân cơ hội này đem cái này một tôn thánh nhân thi dung nhập trong lòng đất tại thiên đình chiến tranh vài vạn năm bên trong địch phong đối với cái kia vạn bẹo trên đại lục thánh nhân thi cũng không có đỉnh chỉ xử lý lấy trọng binh phong tỏa vạn bẹo đại lục sau đó tự mình bày ra rất nhiều đại trận ngăn cách cái kia nguyên thủy vạn bẹo pháp tắc tràn lan về sau trên đại lục lấy một tòa bao trùm đại lục siêu cấp đại trận làm cơ sở rút ra cái kia vạn bẹo pháp tắc lực lượng sau đó lại phía trên đại trận địch phong cấu trúc một tòa lại một tòa tiểu thế giới tại bên trong thế giới nhỏ này lấy tinh thần ngăn cách chi trận phòng hộ Sau đó còn có giám sát đại trận, để tiếp sau lại bổ sung lôi kiếp đại trận, cùng tâm ma phòng hộ đại trận. Lại nhiều nặng phòng hộ xuống, Thiên đỉnh tiên thần tại bên trong thế giới nhỏ này tiếp nhận vận vẹo pháp tắc tối luyện, tăng lên tự thân ý chí, đồng thời đối phó vận vẹo pháp tắc sinh ra quái vật, làm hao mòn cái kia vận vẹo lực lượng thánh nhân chi lực. Cái này một hạng công trình từ khi địch phong cướp đoạt vận vẹo đại thế giới về sau, liền bắt đầu chấp hành, thẳng đến đối với chính một trung thiên thế giới chiến tranh kết thúc trước đó không lâu, cái kia một cỗ thánh nhân lực lượng rốt cục bị làm hao mòn sạch sẽ, một chút cũng không thừa. Mà đang vận vẹo pháp tắc bị tiêu trừ, còn thừa lại chính là cái kia một tôn thánh nhân thi. Căn cứ địch phong hóa thân theo thanh trọc giới bên trong thăm dò đến tình báo, cái này một tôn thánh nhân tên là Núi Đá Thánh Nhân, là thanh trọc giới cường đại nhất thánh nhân, sức chiến đấu vô song. Mà bây giờ, mặc dù Núi Đá Thánh Nhân tử vong, nhưng thi thể hoàn chỉnh, mà lại bởi vì lúc trước vận vẹo pháp tắc phóng tỏa, Núi Đá Thánh Nhân lực lượng toàn bộ bị bảo tồn trong thân thể. Hiện tại, cái này một tôn hoàn chỉnh thánh nhân thi liền bày ra ở trước mặt địch phong, ẩn chứa trong đó mạnh nhất thánh nhân toàn bộ lực lượng. Mà Núi Đá Thánh Nhân trên thân vũ khí trang bị cũng đều là linh bảo, còn có một cái tản chiến phủ vũ khí là hạ phẩm tiên thiên chí bảo, mặc dù đã là tản tạ, nhưng chỉ cần chữa trị đó cũng là vô thượng trí bảo đối với cái này một tôn thánh nhân thi địch phong trải qua rất nhiều năm suy nghĩ cuối cùng làm ra quyết định dạng này thi thể địch phong chuẩn bị ở thế giới tấn thăng lúc đem hắn dung nhập thiên giới trong lòng đất lấy thánh nhân thi lực lượng triệt để dung nhập đại địa tăng cường thiên giới lực lượng mà bởi vì có một tôn hoàn chỉnh thánh nhân thi thể đại biểu cho cái này một cỗ thánh nhân lực lượng đối với đại thiên thế giới đến nói là một cỗ thêm ra lực lượng bởi vậy tại pháp tắc trường hà có thể gánh chịu hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh về sau có cái này một tôn thánh nhân thi thể dung nhập địch phong có thể đang gia tăng một vị lấy đại địa gánh chịu thánh nhân đồng thời bởi vì núi đá thánh nhân thực lực mạnh nhất, nếu như chia tách xuống tới, hoàn toàn có thể gánh chịu hai cái yếu một điểm thánh nhân. Như thế, địch phong trước đó cấu trúc nhân đạo thánh nhân, cái này liền có kết quả, chỉ cần thế giới tấn thăng hoàn thành, phát tác trường hà hoàn thành chỉnh hợp mở rộng, như vậy, không chỉ là địch phong cái này một tôn thiên đạo thánh nhân, cùng tiểu kiểu cái này một tôn địa đạo thánh nhân, còn có thể tại nhiều đạn sinh ra hai vị tương đối yếu một điểm nhân đạo thánh nhân. Nhưng mặc kệ là thánh nhân làm sao yếu, đó cũng là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh, đối với một nửa đại la đều là nghiền ép tồn tại, đều là một phương đại thiên thế giới đứng đầu nhất chiến lực. Như thế. Liên đại biểu cho thiên đỉnh thực lực tại ngay từ đầu liền sẽ có bốn tôn thánh nhân cảnh tồn tại, tại cái này hư không hỗn độn trong chư thiên vạn giới, thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Mà thế giới tấn thăng, hơn nữa còn là trung thiên thế giới tấn thăng đại thiên thế giới, tạo thành động tinh càng lớn, bốn phía vô tận hư không hỗn độn như là thủy triều không ngừng tràn vào thiên giới. Mà theo cái này một cỗ hỗn độn dòng lũ, vô số vị diện, thế giới, đại thế giới, thậm chí là tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới đều theo chiều cường chủ động hoặc là bị động hướng lên trời đỉnh vị trí di động đại lượng thế giới bắt đầu vây quanh thiên đỉnh xoay tròn, bởi vì làm hạch tâm thiên đỉnh ngay tại mở rộng, thế giới tiến vào trong đó sẽ bị xoắn nát, mà tại thiên đỉnh bên ngoài, còn có một cỗ hỗn độn dòng lũ vây quanh thiên đỉnh xoay tròn, đem một phương phương thế giới lôi kéo bên. Trong như thế, tại thiên đỉnh tấn thăng sau khi hoàn thành, bốn phía sẽ là thêm ra một mảnh thế giới chờ đợi thiên đỉnh mở rộng, mà đổi thành một bên, làm cùng thiên đỉnh chiến tranh vô tận bực sâu, lúc này một phương trung thiên thế giới tấn thăng dẫn dắt lên ba động nếu như không thêm can thiệp, tất nhiên sẽ gây nên càng nhiều thâm viên ác ma chú ý, đến lúc đó, chính là càng nhiều vô tận vực sâu tầng xâm lớn. Tại cái này tấn thăng trước mắt, Thiên Đình tự nhiên không nguyện ý làm như vậy. Mà có trước đó kinh nghiệm, tại trăm năm chuẩn bị trong lúc đó, Thiên Đình chuẩn bị một đại cổ binh lực làm dự bị, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh đồng thời, tại làm chiến trường phía kia đại thế giới bên ngoài thiết hạ ngăn cách đại trận, cam đoan thế giới tấn thăng ba động sẽ không thâm nhập vào một phương này đại thế giới, thậm chí địch phong tự mình phong ấn một phương này trong đại thế giới bộ pháp tắc sông. Như thế, ở phía này đại thế giới bên ngoài, thế giới đang tiến hành quần cuộn tấn thăng, mà trong đại thế giới bộ, hết thể như trước, tiếp tục thiên đỉnh cùng vô tận vực sâu chiến tranh. Chấn, tan, hóa. Giờ này khắc này, tại đại thế giới tấn thăng trong lúc đó, Địch Phong theo vận vẹo trong đại lục mang ra cái kia một tôn núi đá thánh nhân thi thể. Thánh nhân thi thể cất đặt ở thế giới trung ương, quắc khẽ một tiếng, núi đá thánh nhân thi thể bị vô tận khí vận ba quát, hướng về sâu trong lòng đất dung nhập. Qua hồi lâu sau, làm một cô thi thể này cùng tiên đỉnh khí vận tương liên, Địch Phong khống chế bắt đầu đem thi thể phân giải, trong đó vô tận năng lượng khuyết tán vào trong lòng đất mà lúc này nhân đạo thịnh vượng khí vận cũng theo thánh nhân thi thể dung nhập trở nên càng thêm nặng nề toàn bộ quá trình tiếp tục mấy trăm năm đến lúc cuối cùng một cỗ lực lượng triệt để tiêu tán nhân đạo chi khí vận như là địch phong đoán trước như thế có thể gánh chịu thánh nhân chi lực mà trừ thi thể biến thành núi đá thánh nhân lực lượng cuối cùng ở thiên giới trên mặt đất lưu lại một cái núi đá đầu tiên nội bộ nham sơn trở pháp tắc nồng động còn có khổng lồ khí vận là một chỗ nhân đạo thánh địa phu nhân các ngươi có thể tới mấy ngàn năm tấn thăng theo rất nhiều đại thế giới mở rộng hoàn thành thiên đỉnh tấn thăng rốt cục tiến vào hồi cuối tiểu tiêu chuẩn bị kỹ càng tùy thời có thể chém xuống bàn ngã Thành Thánh, mà trừ cái đó ra, Địch Phong phu nhân, Vương Chiêu quân, Địch tuyển, hai vị thế lực yếu nhất đi tới nơi này, tại nhân đạo khí vận quan chú, thực lực cấp tốc tăng lên. Dựa theo Địch Phong cùng các phu nhân giao lưu, nhóm đầu tiên Thành Thánh người nhất định là người một nhà, mà trừ Địch Phong, Tiểu Kiều, cái khác phu nhân, Hộ Tam Lương cùng Lý Tú Ninh là dựa vào chiến đấu tăng lên thực lực bản thân, mà trở thành nhân đạo thánh nhân về sau, bởi vì khí vận gánh chịu vấn đề, thực lực yếu một chút, bởi vậy hai người không thích, hy vọng lấy thực lực bản thân chạm tam thi Thành Thánh. Dù sao có địch phong cùng bọn tỷ muội tại, có thiên đình sung túc tài nguyên, thành thánh mặc dù vô cùng gian nan, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Trừ cái đó ra, còn có đại tiểu địch phong chuẩn bị để hắn đảm nhiệm đầu mẫu nguyên quân chi vị, tương lai thống ngự chu thiên tình đấu, mượn nhờ khổng lồ tinh giới chi lực, đại tiểu bản thân có thể thuận lợi chém xuống hai thi, đợi đến thiên đình có thể gánh chịu vị kế tiếp thánh nhân về sau, tự nhiên liền có thể thành thánh. Mà chỉ có địch tuyển cùng vương chiêu quân, hai người nếu như là tự mình tu luyện, đạt tới chuẩn thánh cảnh cũng đã là cực hạn, có lẽ vương chiêu quân sẽ tốt một chút, nhưng địch tuyển tư chất có hạn cũng chính là đi theo địch phòng một đường tại đại lượng tài nguyên trồng chất xuống mới đi đến một bước này như thế hai người đạo thánh nhân danh lệ trải qua cuối cùng thảo luận liền giao cho địch tuyển cùng vương chiêu quân hai người tự thân cùng nhân đạo khí vận tương liên đã sớm chuẩn bị kỹ càng gánh chịu ba thi linh bảo hai người bắt đầu chém xuống ba thi mà tại thiên đình thuộc hạ bên trong thuộc về hai người tín ngưỡng cũng đã là khuyết tán đến mỗi một cái quốc gia mỗi một tòa thành thị tất cả mọi người biết hai người tín ngưỡng Chảm. đệ nhất thi địch thi bên trên nước sạch thánh mẫu vương chiêu quân thi thiên địa lắm mẫu hai tôn thi quý vị cùng nhân tộc khí vận tương liên, làm nhân đạo chấn thủ, ở sau đó nhất định là ở lâu tại núi đá đầu tiên. Trạm thứ hai thi, địch tuyên đã thi, nhược thủy thiên nữ, vương chiêu quân đã thi, mê vụ đạo cô. Hai tôn đã thi tự do du lịch thiên địa, cũng làm trừng phạt làm trái nhân đạo chi thần trường trị người. Bây giờ thiện ác hai thi chém ra, thực lực của hai người một bước vừa gãy cao, đi tới chuẩn thánh đỉnh phong, tiếp xuống chỉ cần chém ra bảng ngã thi, liền có thể đột phá thành thánh. Mà giờ khắc này, địch phong tại thiên đình chờ đợi, trên đại địa địch tuyên, vương chiêu quân chờ đợi, mà trong địa phủ tiểu Kiều cũng đang đợi thế giới một khắc cuối cùng. ầm ầm. Khi thiên địa pháp tắc hoàn thiện, không đang hút thu hư không hỗn độn về sau, thiên đỉnh thế giới đạt tới bão hòa, tất cả thế giới càng thêm chặt chẽ tương liên, mỗi một phương thế giới đều có to lớn tăng trưởng, chỉnh thể càng là tăng trưởng nhiều gấp đôi, có một phương đại thiên thế giới thể lượng. Khi thế giới tấn thăng hoàn thành ngay lập tức, giữa thiên địa, tường vân bao trùm mỗi một khoảng trời, giữa thiên địa có diệu âm vang vọng, thanh tịnh thiên địa địch phòng, tiểu kiều, địch tuyển, vương chiêu quân bốn người trong cùng một lúc chém ra bản ngã, khí thế của tự thân cấp tốc cất cao, phóng ra bước cuối cùng, thực lực đột phá thành thánh. Chương 849, Thánh nhân cùng đại đế. Chương 849. Thánh nhân cùng Đại Đế, thế giới tấn thăng hoàn thành. Đồng thời rất nhiều thánh nhân xuất hiện, thế giới cũng vì đó ăn mừng. Trong thiên địa mỗi một phương thế giới, mỗi một khoảng trời, đều có tường vân trôi nổi. Trên mặt đất, vô số hoa sen vàng nở rộ, đem toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh màu vàng tường vân chi hải. Mà trên thế giới mỗi một cái sinh mệnh, ở trong ý thức, đều cảm thấy được thánh nhân sinh ra. Bốn vị thánh nhân danh hiệu truyền khắp toàn bộ thế giới, đến tận đây, toàn bộ thế giới mở rộng hoàn thành, có bốn tôn thánh nhân che chở, thế giới cũng sẽ là dị thường an toàn chứ bỏ bốn tôn thánh nhân, bị địch phong sắc phong làm đầu mẫu nguyên quân, thống ngự tinh giới đã là sinh ra đến 4.800 tỷ ngôi sao, vô số tinh thần, tinh quân, cùng càng thêm khổng lồ phụ thuộc đại tiểu, tại được đến tinh giới khí vận gia trì, tự thân chém xuống thiện ác hai thi, đồng thời bản ngã cũng là kém một bước liền có thể chém ra. Thiên đỉnh chạm tam thi chi pháp, còn có một cỗ chỗ tốt, đó chính là tại trở thành chuẩn thánh về sau, chém ra thiện ác hai thi cũng đều là chuẩn thánh chiến lược, mà thành thánh bên trong, thiện ác hai thi còn có bản ngã chi thi đều là chuẩn thánh đỉnh phong, có độc lập tác chiến khả năng. Kể từ đó, không có một vị chuẩn thánh sinh ra. Liên đại biểu ngày này đỉnh sẽ thêm ra rất nhiều tôn chuẩn thánh, Thiên đỉnh đỉnh tiêm chiến lực sẽ nhanh chóng mở rộng. Sau đó, địch Phong đem muội phu của mình, hiện tại đảm nhiệm Thiên đỉnh Thiên binh Nguyên Soái Trần đáo sát Phong làm thiên giới Đông Phương Thanh Hoa đại đế, thống ngự Thiên đỉnh rất nhiều quân tiên phong, quản lý thiên hạ vạn tộc sự tình, chấn thủ bốn tiên môn, uy chấn phương Đông rất nhiều đại thế giới. Mà được đến một phương đại đế thân phận, Trần đáo cũng thuận lợi chém ra thiên thi, thành tựu chuẩn thánh chi cảnh, thiên thi đảm nhiệm Thiên đỉnh binh mã đại nguyên soái, vì Thiên đỉnh chinh chiến tứ phương. Sau đó, Lục Phong hai vị khác phu nhân, Lục Phong cũng cho cùng chí cao thần chức, trong đó Lý Tú Linh, trừ bỏ Thiên đỉnh ngôi vị tiên hô còn bị sắp phong làm thiên đình giữa bầu trời chân vũ đại đế lấy chân vũ đại đế chi vị quản lý thiên đình tất cả binh lực thuộc hạ thiên đình tất cả binh mã đại nguyên soái chư thiên tất cả thiên binh quân đoàn đồng thời hỏa bộ lôi bộ binh bộ đấu bộ đều quy về hắn thuộc hạ lấy tứ cực đại đế cùng thiên đình ngôi vị thiên hậu lý tú ninh chém xuống thiện ác hai thi trong đó bản thể làm thiên đình thiên hậu có thể nghỉ ngơi mà thiện thi làm chân vũ đại đế chấn thủ thiên đình trung thổ ác thi đảm nhiệm binh mã đại nguyên soái phụ trách trinh chiến một phương về sau hồ tam lương đi theo địch phong đến nay cũng là vô số lần trinh chiến hiện nay Cái khắc các thế tử đều là làm một phương thánh nhân, hoặc là thống ngự một phương đại đế chi vị, địch phong tự nhiên là sẽ không rảnh này cái mỏng. Thế là, địch phong tại nghĩ lại Tắc Thiên Đình rất nhiều trọng yếu chức vụ về sau, đem Thiên Đình thuộc hạ rất nhiều vĩ độ lĩnh vực vệnh ra, sắp phong làm Hỗ Tam Nương vị chư thiên vĩ độ trí cao đại đế, khống chế Thiên Đình thuộc hạ tất cả vĩ độ. Thiên Đình vĩ độ lĩnh vực, lên đường cùng cùng vạn mèo đại thế giới tiếp xúc thời điểm, từ sau lúc đó, chính chiến những cái kia vĩ độ lĩnh vực vạn mèo chi chủ, liền thu hoạch một phương phương vĩ độ thế giới địch phong đem những này vĩ độ thế giới bảo tồn lại, làm một phương phương đại thế giới một mặt khắc tồn tại, mà đến tiếp sau theo một phương phương không giống vĩ độ càng ngày càng nhiều đồng thời những này vĩ độ tự mang khác biệt thuộc tính có một phương phương đại thế giới làm đánh chịu mà sau đó kinh lịch theo tiểu thiên thế giới tấn thăng trung thiên thế giới theo trung thiên thế giới tấn thăng đại thiên thế giới quá trình vĩ độ thế giới thu hoạch được to lớn tăng phúc mỗi từng cái đại thế giới tăng lên vĩ độ thế giới mở rộng tự thành một thể đồng thời tại vĩ độ trong lĩnh vực lại lần lượt đản sinh ra rất nhiều tân sinh vĩ độ tỷ như nói ngay từ đầu chỉ có các loại đơn độc nguyên tố vĩ độ lĩnh vực như kim ngục thủy hỏa thổ phong lôi âm dương quang minh hắc ám thời không vân vân tại về sau lại có dung nham băng cực quang, nham thạch, sa mạc chờ một chút tái hợp nguyên tố vĩ độ, mà về sau lại đản sinh ra các loại khái niệm chiều không gian, sinh mệnh, vận mệnh, thực vật chờ một chút vĩ độ, mà về sau còn có con rối, vạn thú, côn trùng, điên cuồng, trọng lực vân vân. Hiện nay, vĩ độ lĩnh vực dựa vào rất nhiều đại thế giới, hạch tâm là thiên giới một mặt khác, có vô số vĩ độ, mỗi một phương vĩ độ đều có một vị vĩ độ chi chủ phụ trách quản lý. Mà vĩ độ phía dưới chính là rất nhiều vĩ độ bên trong đản sinh ra hậu thiên vĩ độ sinh vật, những này vĩ độ sinh vật cũng đều có cái này không tầm thường sức chiến đấu những cái kia to lớn vĩ độ lĩnh vực mỗi một vị vĩ độ chi chủ đều có đại la kim tiên cảnh chiến lực mà kẻ nhỏ yếu cũng có kim tiên cảnh có thể nói đây chính là thiên đình thuộc hạ lại một cỗ cường đại sức chiến đấu dạng này một phương đại phái hệ tự nhiên là có thể gánh chịu lên một vị đỉnh tiêm đại đế chi vị trừ địa phủ phong đô đại đế thiên đỉnh ngũ phương đại đế tinh giới một vị đại đế còn có người nói tam hoàng ngũ đế tặng cái đế vị bên ngoài vĩ độ lĩnh vực tự nhiên là gánh chịu lên một phương đỉnh tiêm đại đế chi vị cái này một vị trí có hổ tam nương đảm nhiệm làm vĩ độ lĩnh vực vô tận khí vận vào hổ tam nương thể nội tam nương chém xuống ác hai thì trong đó thiện thi đảm nhiệm vĩ độ đại đế chi vị, ác thi làm trọng lực, từ lực, thiên thạch, phóng xạ bốn cái vĩ độ cộng đồng vĩ độ chi chủ. tại về sau nhân đạo phía trên làm địch phong trưởng tử, tại địch phong đi xuống thanh hà đế quốc hoàng vị về sau tiếp nhận hoàng vị là thiên đình vô số đế quốc chi sử tự mình ban sơ nhân đạo hoàng đế kế thừa địch phong lập nghiệp thanh hà danh hiệu lấy vị thứ nhất nhân hoàng chi vị thành tựu chuẩn thánh cảnh. sau đó vị thứ hai nhân hoàng là tại bên ngoài khai thác càn đế quốc làm núi ngoại khai thác thành lập cái thứ nhất đế quốc càn đế quốc khai quốc hoàng đế địch phong thứ tử cũng là gánh chịu đại lượng thiên đình nhân đạo khí vận đại lượng khí vận phía dưới. Chém ra thiện ác hai thì, lấy càn khôn chi danh, trở thành tôn thứ hai nhân hoàng. Sau đó, tôn thứ ba nhân hoàng cũng theo đó xuất hiện, kia là tại Thiên đỉnh khai thác trong lúc đó, lần thứ nhất có một cái đế quốc vừa thống nhất phương đại thế giới, là Thiên Đình một cái mốc lịch sử Hán đế quốc khai quốc hoàng đế trở thành vị thứ ba nhân hoàng. Tại ba tôn nhân hoàng chi vị cấp tốc bị chiếm cứ, về sau Ngũ Phương nhân tộc đại đế chi vị cũng cấp tốc chiếm cứ, cái này năm vị nhân tộc đại đế là Thiên Đình rất nhiều địch thị trong đế quốc mạnh nhất năm cái đế quốc khai quốc hoàng đế. Ngũ đế chi vị để năm người thành tựu chuẩn thánh chi vị, dùng một lần chém ra một cái thiện thi Mà địa đạo phong đô đại đế chi vị Từ địch Phong cùng tiểu kiểu vị thứ nhất nhi tử đảm nhiệm, Phong Đô đại đế làm địa phủ chi chủ, tại thánh nhân phía dưới, quản lý địa phủ tại rất nhiều đại thế giới địa phủ thành hoàng âm binh hệ thống. Bởi vì Địch Phong thành lập Thiên Đình thuộc hạ âm tạo địa phủ, có tiểu kiều thiện ác bạn ngã ba thi quản lý, bởi vậy Phong Đô đại đế một vị này âm tạo địa phủ gánh chịu đỉnh tiêm đại đế chi vị liền không thể nhúng tay địa phủ sự vật. Như thế tiểu kiều sau khi suy tư, đem địa phủ đối ngoại thế lực giao cho Phong Đô đại đế quản lý, mấy trăm phương đại thế giới, vô số tiểu thế giới, mỗi một phương thế giới đều có một cái quỷ một quan, mỗi một tòa thành thị đều có thành hoàng, mỗi một tòa thành thị bên trong đều có thành hoàng thôn chấn cũng có quỷ tốt đóng giữ, mà ra ngoài đóng quân tại từng cái địa khu thành hoàng, quỷ tốt còn có độc thuộc về địa phủ, câu hồn làm cùng âm binh tuần tra sứ, phụ trách người tiếp dẫn ở giữa ngưng lại quỷ hồn, xử lý trở nên hung ác các quỷ. Theo thiên đình rất nhiều đại đế chi vị có thuộc về, thiên đình tinh giới, địch phong cùng đại tiểu trưởng tử đảm nhiệm thái dương tinh quân, cũng chính là quần tinh đứng đầu, lấy tinh giới chu thiên tinh thần đại đế chi danh thành hiệu chuẩn thánh chi vị. Mà bây giờ thiên đình còn có thể cầm ra được, cũng chỉ có tây cực, nam cực, bắc cực ba tôn thiên đình đại đế chi vị, những này đại đế địch phong không tại an bài người một nhà, do thuộc hạ rất nhiều tiên thần cạnh tranh chỉ có có đỉnh tiêm thiên phú, có đỉnh tiêm chiến lực, còn có đối với thiên đỉnh trung thành tiên thần tài năng đảm nhiệm, bởi vậy cái này ba tôn lệ thuộc vào thiên đỉnh đỉnh tiêm đại đế chi vị, một đoạn thời gian rất dài đều là ở vào chỗ trống. Kể từ đó, thiên đỉnh ở thế giới tấn thăng sau khi hoàn thành, thêm ra hơn 10 tôn đại đế, mỗi một vị đại đế đều là chuẩn thánh cảnh, đồng thời chém ra một thi hoặc là hai thi. Dạng này nhảy lên để thiên đỉnh nhiều hơn 20 cái chuẩn thánh cảnh chiến lực, chiến lực như vậy tăng trưởng, nguồn bổ sung dồi dào thiên đỉnh làm tân tấn đại thiên thế giới tại đỉnh tiêm phương diện chiến lược trên lệch. Mà trừ bỏ một đám đỉnh tiêm, tại thiên đỉnh có thần chức cùng khổng lồ khí vận đại đế chi vị. Địch Phong cũng bắt đầu tại chính một trung thiên thế giới chiến dịch hoàn thành về sau một lần đại quy mô luận công hành thưởng đại lượng công huân sớm đã là theo chiến dịch xuống phát để tất cả người tu hành thừa dịp thế giới tấn thăng biến thành thực lực bản thân. Mà lần này là căn cứ công huân cùng chiến trường biểu hiện, cùng lần này trong lúc chiến tranh các phương diện biểu hiện tiến hành điều chỉnh. Tỷ như nói, lần này Địch Phong sắp phong ra ngoài trên trăm cái trọng yếu tinh quân chức vị, 8 vị tân tấn binh mã đại nguyên soái, 49 vị thiên binh nguyên soái chức vụ. Sửa đổi lôi bộ, đấu bộ, tài bộ, bộ thiên tôn chức vị nhân tuyển, đối với thuộc hạ quản lý một phương đại thế giới tất cả thiên thần thiên tôn nhân tuyển tiến hành điều chỉnh. Tỷ như nói chính một trung thiên thế giới cái kia trên trăm cái đại thế giới, còn có làm chiến trường trở nên tàn tạ, khắp nơi là hỗn loạn năng lượng đại thế giới. Mà trừ cái đó ra, còn có mở rộng về sau thiên giới tứ hải long quân. Bây giờ thiên giới làm thiên đình hạch tâm, đã là vô cùng bao la, trên trăm phương đại thế giới cũng không sánh nổi. Mà xem như thiên giới tứ hải long quân, đồng thời là thiên đình thủy bộ thiên tôn phía dưới tiên thần, đồng thời quản lý thiên hạ thủy hệ long cung, cũng là cực kỳ trọng yếu chi vị. Sau đó, địch phong bổ túc thiên đình rất nhiều thiên vương chi vị, tầng tầng thiên giới chi chủ, địa phủ ngũ phương đế, ngũ phương quỷ vương, ngũ quỷ soái. Bởi vì Tiểu Kiều bản ngã hóa thân luân hồi, bổ túc luân hồi, âm tạo địa phủ hoàn thiện, thiên địa hạ xuống đại công đức để Tiểu Kiều có được một kiện hạ phẩm hậu thiên công đức trí bảo, luân hồi bản, có thể khống chế luân hồi. Về sau, địch phong lại sắc biệt một phê phổ thông đại đế chi vị, những này đế vị đều là tạm hào đại đế, cùng thiên đỉnh thiên tôn chức vụ cân bằng, phụ trách một vài sự vụ, làm thiên đỉnh quản lý chuyện thiên hạ vật một cái bổ sung. Sau đó còn có một chút gần với đỉnh tiêm đại đế nhóm đại đế chức vụ, có chút chính là thiên đỉnh trọng yếu bộ môn thiên tôn, hoặc là trọng yếu đại thế giới thiên tôn. Phân đất phong hầu chư thần, hoàn thiện thiên địa thần hệ. Địch Phong lấy Thánh Nhân chi lực trải vọt Thiên đỉnh thuộc hạ nhiều giới, đem Thiên đỉnh triệt để nắm ở trong tay đến nỗi Địch Phong tại đại thiên thế giới rất nhiều chức vị đều cho mình người, lý do cũng rất đơn giản, Thiên đỉnh cái thế lực này bản thân liền là Địch Phong chính mình từ không tới có một chút xíu tạo dựng lên. Làm chính mình tự mình thế lực, hết thảy đều là tại Địch Phong trong khống chế, những cái kia chức vị trọng yếu tự nhiên cho người một nhà, đến nỗi cái khác phụ thuộc, cho nhất định lên cao không gian đã là đầy đủ. Hiện nay, rất nhiều đỉnh tiêm đại đế đều là Địch Phong hậu đại, Địch Phong các phu nhân mỗi một vị đều thân cư trọng yếu chức vụ, mà người thân cũng chiếm cứ lấy nhất định đỉnh tiêm chức vụ mà tại hạ thuộc, địch thị nhất tộc cũng là có rất nhiều tiên thần, chiếm cứ lấy thiên đình nửa thành tiên thần chức vụ, mà thuộc hạ đại thế giới mỗi một phương đại thế giới đều có chí ít một phương địch thị nhất tộc đế quốc. Từ trên xuống dưới, có thể nói toàn bộ thiên đình chính là địch phong cùng đời sau của mình địa bàn, mà theo địch thị nhất tộc dọc theo đi thân thuộc, cũng là chiếm cứ lấy đại lượng chức vị. dạng này hữu hiệu cam đoan thiên đình đối với nhân gian mỗi một cái thôn xóm đều có cực kỳ hữu hiệu khống chế đương nhiên. dạng này thống trị cũng không phải không có khuyết điểm, bởi vì từ trên xuống dưới đều là người một nhà, bởi vậy không ít địch thị nhất tộc người tại lâu dài hòa bình sinh hoạt cùng. Quyền lực bên trong trở nên kiêu ngạo xa hoa lãng phí, đánh mất đấu trí. Như thế, địch phong chế định cực kỳ khắc nghiệt quy tắc, lấy thiên địa pháp tác, các loại tuần tra tư pháp, thiên đình điều lệ chờ một chút hệ thống cam đoan thiên đình nội bộ gần như là tuyệt đối công bằng. Cho dù là địch thị nhất tộc pháp pháp, cũng sẽ dựa theo pháp luật chấp hành, đồng thời còn có hay không tư thiên địa thẩm phán đại đạo tự động giám sát trong thiên địa tội ác người. Nếu như tội ác tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động hạ xuống lôi kiếp. Nếu như nơi nào đó khu có cực lớn oán niệm sinh ra lôi bộ, tư pháp thiên thần cũng sẽ cấp tốc tuần tra tại chấp hành trong lúc đó sẽ có thẩm phán đại đạo toàn bộ hành trình quy củ, cam đoan tuyệt đối công bằng. mà đổi thành một bên địch phong chém ra bản ngã, lấy tản tạ vô tự chi thư làm vật dẫn, thành tựu bản ngã chi thì, thay thế địch phong tại pháp tắc trong trường hạ bộ mở đợt tiên, quản lý thiên đỉnh pháp tắc đại đạo, đồng thời tự thân dung nhập thiên đạo, làm một tôn phù hợp thiên đạo người quản lý. Một tôn vô tư thiên đạo người quản lý, chính là giữ gìn thiên đình công bình nhất tồn tại, cũng là thiên địa người giám sát, giữ gìn thiên địa vận chuyển một khắc không ngừng. Mà ở vào pháp tắc trong trường hạ, địch phong cái này một tôn bản ngã thi có thể phát huy ra thánh nhân chí lực, mà địch phong đoán chừng, nếu như là chính mình bản thể nhập đạo, như vậy chính mình thậm chí có thể mua vào thánh nhân phía trên cảnh giới nhưng cái kia vô tư vô tình không phải địch phong hy vọng mà bây giờ tình huống phù hợp đem toàn bộ thiên đỉnh, thuộc hạ mấy trăm đại thế giới hơn ngàn pháp tắc đại đạo vô số tiên thần chúng sinh nắm ở trong tay cảm giác để thánh nhân cảnh địch phong cũng sinh ra một giây đồng hồ hoàng hốt chưa từng bao lâu ta lại có thể đứng tại dạng này độ cao địch phong ngồi xếp bằng tại thiên địa trên bảo tọa cảm thán nói ta lấy thiên đế chi danh tất cả tiên thần xuất kích hướng bốn phía khai thác mở rộng đem bốn phía thế giới toàn bộ đặt vào thống trị lớn mạnh chúng ta Tại Thiên đỉnh bốn phía, bởi vì thế giới tấn thăng mang đến hư không triều cường, đem rất nhiều thế giới toàn bộ dẫn dắt đến bốn phía, những thế giới này, có không cách nào tính toán phổ thông tiểu thế giới, tiểu vị diện, cũng có một phương phương cỡ lớn có sinh mệnh thời gian đại thế giới, thậm chí là tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới cũng tồn tại. Lần này, có bốn tôn thánh nhân tỏa chấn, Thiên đỉnh tiên thần đã là không sợ hãi, tiếp xuống, chính là không ngừng mở rộng, lớn mạnh thế giới, để Thiên đỉnh trở nên càng cường đại. Mà Thiên đỉnh mạnh lên về sau, có khả năng đản sinh ra thần chức càng nhiều, hạn mức cao nhất cũng sẽ cao hơn, lúc kia, chính mình cũng có thể theo Thiên đỉnh trưởng thành trở nên càng cường đại tại từng vị đại đế dưới sự dẫn đầu, thiên binh quân đoàn, chư bộ tiên thần hướng ra phía ngoài mở rộng, chinh chiến trong tầm mắt mỗi một phương thế giới. chương 850 thành thánh chi vị. chương 850 thành thánh chi vị. một trận tác động đến bốn phía rất nhiều bao la thế giới chiến tranh theo thiên đỉnh sinh ra mà tuyên cáo mở ra. quân quận là thiên binh quân đoàn, nương theo lấy từng vị tiên thần, từng vị tiên tôn, từng vị đại đế, hội tụ vì một cố binh phòng, hướng về bốn phía mở rộng. từng tòa thế giới tại đối mặt thiên đỉnh cường đại quân tiên phòng, không có chút nào năng lực chống cự, phổ thông tiểu thế giới, vị diện nếu như là không người liền bị Trinh Chiến Tiên Thần chính mình chưa cắt thu nạp làm chính mình bán vị diện hậu hoa viên, mà có sinh mệnh thì là thống nhất thuộc về những kinh nghiệm kia chiến tranh trở nên cẩn cối đại thế giới, làm hắn thuộc hạ thế giới, gia tăng những đại thế giới này nội tình chữa trị liên miên Tiên Thần chiến tranh đối với một phương đại thế giới thương tích, những cái kia từ nhiều cái thế giới tạo thành thế giới quần cũng là như thế an trí, tại bản địa thế lực bị chinh phục về sau, toàn bộ thế giới nhập vào một phương đại thế giới, chỉ có những cái kia đơn độc đại thế giới sẽ bị đơn độc cấp đại lượng quân đoàn quét ngang, tại những đại thế giới này thế lực trong mắt định nhân phảng phất là vô cùng vô tận không ngừng tràn vào thế giới. Cho dù là có thể ngăn cản nhất thời, nhưng rất nhanh khổng lồ quân đoàn liền sẽ phá tan hết thảy, đem tất cả thổ địa chiếm cứ. Đồng thời dựa theo thiên đình phương thức tiến hành quản lý, hết thảy đều để tất cả thế lực chấn kinh địch nhân mang đến thống trị. Không phải đơn giản thế giới, mà là một cái thành hệ thống quản lý hình thức. Tại cái này hình thức xuống, người bình thường liền có thể thông qua cố gắng của mình vượt qua hòa bình giàu có một đời. Mà thiên tài người có thể căn cứ tự thân mới có thể phát huy năng khiếu, để tự thân sinh hoạt trở nên lóa mắt. Mỗi người tại xã hội này bên trong đều có thuộc về mình tân thăng con đường, như thế sinh hoạt, những cái kia thế lực nhỏ thậm chí trời nếu như biết là cuộc sống như vậy, như vậy chúng ta còn phản kháng cái gì? trực tiếp gia nhập chẳng phải được? tại từng tôn chuẩn thánh tòa chấn, thuộc hạ đại la kim tiên xuất thủ, quét ngang hết thảy một phương phương đại thế giới, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. chỉ có tiểu thiên thế giới, thậm chí cả tại thiên đỉnh hai bên hai cái trung thiên thế giới hình thành lực lượng để kháng, nhưng lúc này thiên đỉnh thế nhưng là có bốn tôn thánh nhân cảnh chiến lược, còn có mấy chục tôn chuẩn thánh đối với một phương trung thiên thế giới đến nói, tối đa cũng bất quá là 5 vị chuẩn thánh chiến lược như vậy, làm sao so ra mà vượt thiên đỉnh? bất quá đối với cái này tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Địch Phong không có để thánh nhân xuất thủ, đối với một phương đại thiên thế giới đến nói, thánh nhân bản thân liền là thế giới vận chuyển một bộ phận, là thế giới tạo thành một cái vật dẫn. Tỷ như nói, Địch Phong chính là đại biểu cho thiên đạo, mà Vương Chiêu Quân cùng Địch Tuyển hai người làm duy trì nhân đạo thánh nhân, mà tiểu tiểu cấu trúc địa phủ vị trí luân hồi cùng địa đạo. Như thế thế giới vững chắc, mà xem như thế giới kẻ khống chế, Địch Phong đối với thế giới vận chuyển vô cùng kỹ càng, bởi vậy cũng có thể nhìn thấy tiếp xuống những thế giới kia vận chuyển địa vị có thể xuất hiện thánh nhân chi vị đương nhiên, nếu như lấy lực chứng đạo vô thượng thiên tài, cái kia không ở trong đám này. Tại Thiên Đình vận chuyển bên trong, làm thế giới bên ngoài tinh giới kẻ không chế, đầu mẫu nguyên quân chi vị có thể gánh chịu lên một vị thánh nhân. Mà tại đầu mẫu nguyên quân thành thánh về sau, tinh giới còn có thể đản sinh ra ba vị đỉnh tiêm đại đế chi vị, ba cái này đại đế cũng đều là có thể thành tiêu chuẩn thánh chi vị tồn tại, có thể chém ra hai thi, cùng bốn phương 8 hướng 12 vị thứ cấp đại đế chi vị, có thể chém ra một thi. Tại ở trong Thiên Đình, bởi vì thế giới trưởng thành cấp tốc, bản thổ người tu hành cơ hội là một đường phi tốc kéo lên thực lực bản thân, bao quát địch phong chính mình đều là mượn nhờ thế giới khổng lồ khí vận cùng lực lượng thúc đẩy thực lực bản thân tăng lên. Bởi vậy tại thông thường tu hành bên trong. Tất cả người tu hành đều là đang đánh lao cơ sở, không ngừng làm chắc cơ sở. Mà thiên đình hiện tại tất cả chuẩn thánh đại đế chi vị chiến lực, cơ hồ đều là như thế. Bởi vậy tại tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ là không ngừng tôi luyện tự thân, để chính mình có xứng đôi đẳng cấp này sức chiến đấu đương nhiên. Dạng này không phải nói bọn hắn không mạnh, mà là tại toàn phương vị tôi luyện tự thân, trải qua vô số kiếp nạn, có thể không dựa vào thần vị, tự thân chém ra bản ngã, thành tựu huy nguyên. Ra ngoài tinh giới bên ngoài, làm thế giới một mặt khác, vô số khái niệm, thuộc tính nơi hội tụ, vi độ kẻ khống chế cũng có thể gánh chịu lên một vị thánh nhân chi vị. Mà như là tinh giới. Làm vị độ chi chủ thành thánh về sau, mạnh nhất 4 cái vị độ lĩnh vực sẽ có được đỉnh tiêm đại đế chi vị. Sau đó, là chấn thủ tứ phương tứ linh, theo thế giới tấn thăng, nhất định là có thể thành thánh, nhưng bọn hắn thánh vị cùng tự thân chức vị cao độ khóa lại, bản thể chỉ có thể là chấn thủ tứ cực không thể ra ngoài. Bất quá tứ linh đều có hóa thân chi pháp, còn có 3 thi có thể tự do hoạt động. Trừ cái đó ra, địch Phong suy tư, thiên đạo tứ cực đại đế cũng đều có khả năng trở thành thánh nhân. Bất quá bọn hắn thành thánh đại giới, có lẽ là đem thiên đỉnh thuộc hạ rất nhiều đại thế giới hóa thành tự thân lĩnh vực, lấy tự thân chi đạo chấn thủ mấy trăm phương đại thế giới. Kể từ đó, Địch Phong cảm thấy cái này không có cần thiết, Tứ Vương Đại Đế tối đa cũng chính là thánh nhân phía dưới mạnh nhất, tất cả đại thế giới nhất định phải quy về Thiên Đình thống trị. Sau đó, Địch Phong còn có thể cảm giác được chính mình, tại địa phủ thử xuống, 18 tầng địa ngục chỗ càng sâu, thế giới mặt trái hội tụ chi địa, cửu chi địa, theo thế giới mở rộng cũng có thể gánh chịu lên một vị địa đạo thánh nhân chi vị. Trừ cái đó ra, nhân đạo khí vẫn tiếp tục tăng trưởng, cũng có thể dần dần gánh chịu lên vị thánh nhân thứ ba cảnh tồn tại, mà thiên giới đại địa nặng nghề đại địa, hội tụ nhiều giới đại địa địa mạch chi lực, tương lai cũng có thể gánh chịu lên một vị mới địa đạo thánh nhân. Như thế tính được Theo thiên đình mở rộng xuống tới, thánh nhân số lượng không là vấn đề, bởi vậy hiện tại thiên đình chỉ cần mở rộng liền có thể. Mà căn cứ địch phong quan sát đo đạc, bốn phía bởi vì hỗn độn chiều cường bị hấp dẫn đến thế giới có trên trăm cái đại thế giới, mấy cái tiểu thiên thế giới, hai cái trung thiên thế giới. Những thế giới này tập hợp cùng một chỗ, có một ngàn đạo pháp tắc đại đạo trở lên, kể từ đó thiên đình chỉ cần đem bốn phía rất nhiều thế giới quét ngang, toàn bộ chiếm cứ về sau, liền có thể để đại thế giới gánh chịu lên hai tôn mới thánh nhân. Thiên đình quân tiên phong qua, một phương phương thế giới bị đặt vào thiên đình chế, những thế giới này mỗi người đều mang đặc sắc. Thiên đỉnh chiếm cứ những thế giới này lúc đang biến hóa vì thiên đỉnh chế độ lúc, cũng bảo tồn lại thế giới này đặc sắc, hình thành thiên đỉnh một phương phương đặc biệt lại thế giới khác nhau phong thái. Rất nhanh, tất cả độc lập đại thế giới bị đặt vào trong đó, tiểu thiên thế giới cũng từng cái luân hãm, thiên đỉnh pháp tắc đại đạo tăng trưởng đến không đạo. Thế giới trở nên càng mạnh, chỉnh thể khí vận lực lượng tăng lên, khống chế tinh giới, làm đầu mẫu nguyên quân đại tiểu tự thân chém ra bảng ngã thi, mua vào thánh nhân chi cảnh. Tại tinh giới mở ngôi sao đầu tiên, đồng thời thuộc hạ trừ bỏ Thái Dương tinh quân, Thái Âm tinh quân, Bắc đầu tinh quân, Nam đầu tinh quân bốn vị tinh quân có định tiêm đại đế chi vị đồng thời. Từng vị thứ cấp đại đế chi vị nương theo lấy ngôi sao hình thành, chỉ cần tinh quân quý vị, liền có thể tự động thực lực tăng lên. Mới tăng một vị thánh nhân, thiên địa lần nữa vì đó lớn tiếng khen hay. Sau đó, nhìn lên trời đỉnh sức chiến đấu thể hiện, nhìn thấy thiên đỉnh vậy mà là một phương đại thiên thế giới, cho hai phe ngay tại chống cự trung thiên thế giới nho nhỏ rung động. Mà nhìn xem bị thiên đỉnh thống trị địa khu, bất luận là tầng dưới chốt những cái kia không thèm để ý mất tính, vẫn là tu hành người qua đều rất không tệ, mà lại, tại đại thiên thế giới, tấn thăng chuẩn thánh không cần hạn chế. Hơn nữa còn có tấn thăng thánh nhân khả năng, kể từ đó Trung Thiên Thế Giới nội bộ những thế lực kia bắt đầu suy tư, có phải là muốn đầu hàng? Dù sao địch nhân Thánh Nhân chiến lực còn không có xuất thủ, Thánh Nhân xuất thủ, Thánh Nhân phía dưới đều sâu kiến. Rất nhanh, Trung Thiên Thế Giới nội bộ những đại thế lực kia bắt đầu thống nhất tư tưởng, cùng Thiên Đình đàm phán đối với Không chính Chiến cũng có thể chiếm cứ một phương Trung Thiên Thế Giới, Thiên Đình tự nhiên là mừng rỡ trong đó. Mà đối với kẻ đầu hàng, Thiên Đình cũng đều có thành tựu hệ thống biện pháp đầu tiên, tất cả tầng dưới chót toàn bộ quy về Thiên đỉnh, hoặc là độc lập thành lập quốc gia, tại tất cả núi non sông nổi, hải dương thành thị sắc phong chư thần, khống chế hết thảy. Về so đối với thần phục người giữ lại bản thân tài phú. Còn có tông môn chi địa, lựa chọn gia nhập Thiên đỉnh, có thể lẫn vào bên trên một quan nửa trước, trở thành một phương chỉ thần, làm được tốt còn có thể thăng trước. Mà nếu như không nghĩ gia nhập Thiên đỉnh, như vậy chính là đăng ký trong danh sách tự do tông môn, tông môn chỉ cần phù hợp Thiên đỉnh thiên điều, có thể tự do hoạt động. Như thế, tính được không sai lãi ngộ, còn có khổng lồ tài nguyên, thành thánh chi pháp đều là những này trung thiên thế giới kỳ vọng. Kể từ đó, Thiên đỉnh kết thúc chiến tranh, bắt đầu chuyển thành tiếp nhận hai phe trung thiên thế giới. Có hai phe trung thiên thế giới nhập vào, Thiên đỉnh pháp tắc đại đạo số lượng đột phá 2.0000 đạo. Mà kể từ đó, thân là vĩ độ chi chủ hỗ tam lương thành thánh, vĩ độ trong lĩnh vực, rất nhiều cường thịnh vĩ độ chi chủ bắt đầu tranh đoạt bốn vị xuất hiện đại đế chi vị. tại vĩ độ lĩnh vực bên trong, hỗ tam lương chủ trì quản lý tuyển chọn ra nguyên tố, không gian, thời gian, vận mệnh tứ phương vĩ độ vĩ độ chi chủ là mạnh nhất. đồng thời đối với thiên đỉnh cực kỳ trung thành, thành tựu đỉnh tiêm đại đế chi vị. tinh giới nhiều một nhóm đại đế, vĩ độ lĩnh vực thêm ra bốn vị đại đế, tại rất nhiều đại đế sinh ra, mỗi một vị không chỉ là bản thể thành tựu chuẩn thánh cảnh, chém ra thiện ác thi cũng là chuẩn thánh cảnh. thiên đỉnh chuẩn thánh cảnh chiến lược nhảy lên đột phá đến hơn 50 cái dạng này số lượng cơ hội là tương đương với phát triển mấy trăm nguyên hội uy tín lâu năm thế giới thanh tựu như thế thiên đình có 6 vị thánh nhân hơn 10 vị chuẩn thánh cảnh thuộc hạ mấy trăm phương đại thế giới tầng ngoài có tinh giới chu thiên quần tinh tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận phòng hộ nội bộ có thiên đình thống ngự hết thảy âm tạo địa phủ quản lý luân hồi nhân gian trật tự vững chắc không có chiến tranh trường kỳ hòa bình phát triển để thiên đình mỗi một ngày đều đang không ngừng lớn mạnh lúc này thiên đình đã là đến hỗn độn hư không trong chư thiên vạn giới đình phong hiện tại có khả năng uy hiếp được thiên đình thế giới cũng không nhiều tỷ như nói làm thế giới nơi đản sinh không biết tồn tại bao nhiêu nguyên hội hồng hoang thế giới, làm hỗn độn hư không vô số thế giới mặt trái hội tụ chi địa vô tận được sâu, cùng ô nhiễm thanh trọc giới cái kia vạn vẹo pháp tắc sinh ra thế giới, xuất hiện vô số người xuyên việt bản nguyên địa cầu vũ trụ, làm vạn giới quy tịch mê vụ khu vực vân vân đây là địch phong tại trở thành đại thiên thế giới về sau tự động theo hư không trong hỗn độn tiếp thu được một chút tri thức, tại hư không trong. Hỗn độn, một phương phương đại thiên thế giới, trên bản chất chính là vô tận hư không hỗn độn ổn định thế điểm, cam đoan hư không hỗn độn ổn định. Mà bởi vì đại thiên thế giới thực tế là quá mức bao la, bản thân thể lượng quá to lớn, Đại thiên thế giới tin tức sẽ không tự chủ được quy tán, ảnh hưởng đến bốn phía vô số tân sinh thế giới. Mà những tin tức này khuyết tán cũng liền bị cái khác đại thiên thế giới tiếp xúc đến, như thế, lẫn nhau đều có một chút xíu mơ hồ hiểu rõ. Tỷ như nói, tại cái gì phương vị có một cái đại thiên thế giới, nhưng là cái này đại thiên thế giới có bao lớn, có bao xa, nội bộ là cái gì hoàn cảnh, nếu như khoảng cách gần, còn có thể có chút ký càng tin tức, nhưng nếu như cách xa nhau càng là xa xôi, tin tức càng là mơ hồ, đồng thời sẽ còn bị hư không hỗn độn và trở nên không biết vì sao. Tiếp xuống, dài răng giật một đoạn thời gian, chính là thiên đỉnh trong đội phát triển. Địch Phong tiếp thu đến từ trong hư không một chút tin tức, hiểu rõ toàn bộ hư không hỗn độn kết cấu, Địch Phong suy tư về sau, quyết định thiên đình ở sau đó là cái nguyên hội bên trong, đối nội quản lý, ổn định nội bộ, bồi dưỡng cường giả. Bởi vì hòa bình thế giới đã lâu, tại đối với người bình thường chính là vĩnh cửu hòa bình phía dưới, đại bộ phận người đều chỉ là an ổn vượt qua cả đời, đại bộ phận người đều không có đấu trí, không có sinh hoạt tôi luyện, bởi vậy rất nhiều người tu hành ngay từ đầu chỉ là thiên đình, đế quốc bồi dưỡng được đến chuẩn hóa người tu hành, phương thức làm việc phi thường năm nốt. Dạng này người tu hành, cho dù là dựa vào tự thân thiên phú trưởng thành, đối với lao binh đến nói cũng chính là tùy ý có thể chém giết tồn tại. Mà đối với này, thiên đình bảo tồn lại vực sâu chiến trường có tác dụng. Hiện nay vực sâu chiến trường bao quát lấy một phương đại thế giới làm chiến trường khu vực hỗn chiến khu vực, nhiều cái đánh vào không gian thông đạo, tại vô tận vực sâu vị diện tầng khai thác chiến trường, cùng thiên đình đặc biệt phân lưu bộ phận nhỏ yếu thâm viên ác ma tiến vào một chút tiểu thế giới hình thành cỡ nhỏ chiến trường. Trong đó, cỡ nhỏ chiến trường có chút là bởi vì vực sâu lực lượng ô nhiễm hình thành được tiểu nhất thâm viên ác ma cùng bộ phận thâm viên ác ma thẩm thấu đồng thời ô nhiễm hình thành lĩnh vực cỡ trung chiến trường, cùng khắp nơi là thâm viên ác ma cỡ lớn đứng trận. Phía trên chính là làm chiến trường khu vực đại thế giới chiến trường, lại phía trên là khai thác vực sâu vị diện tầng khai thác chiến trường, nơi này chiến tranh là tán khốc nhất. cỡ nhỏ chiến trường là ám kim phía dưới người tu hành tôi luyện khu vực, dạng này chiến trường là thiên đình đặc biệt chế tạo, sau đó phân phối cho từng cái trường kỳ hòa bình phát triển đế quốc dùng làm bồi dưỡng tự thân sức chiến đấu. bình thường dạng này chiến trường tại diện tích 100.000 cây số vuông trở xuống tiểu thế giới cấu thành, tiểu thế giới ngoại bộ bày ra đại trận, có giám thị dẫn dắt vực sâu năng lượng, giam cầm, chuyển tống chờ một chút tác dụng. mà về sau là truyền thuyết cấp phía dưới cỡ trung chiến trường dạng này chiến trường bình thường là từ trăm vạn cây số vương tả hữu vị diện cấu thành những vị diện này chiến trường tác dụng chính là dùng để phân lưu ác ma chiều cường chi nhánh định kỳ thu nạp một bộ phận thâm nguyên ác ma những này cỡ trung chiến trường thuộc về một phương phương trong đại thế giới bộ thiên thần hệ thống quản lý làm trong đại thế giới bộ trung tầng chiến lược tôi luyện cỡ lớn chiến trường chính là lấy một phương phương hoang vu hoặc là tài nguyên thiếu thốn có chút vấn đề hoàn chỉnh thế giới làm chiến trường dạng này chiến trường là dùng đến bồi dưỡng hạ tầng tiên thần dạng này đại hình đứng trận uy về thiên đình thống nhất quản lý nhưng sẽ thuộc thuộc hạ đại thế giới thiên tôn thay mặt quản lý Bình thường một phương đại thế giới sẽ có 100 cái dạng này đại hình đứng trận, mà thiên giới thuộc hạ, càng là có 1000 cái dạng này đại hình đứng trận. Dạng này đại hình đứng trận là thiên đình bồi dưỡng mới chuẩn hóa tại hòa bình hoàn cảnh sinh ra tiên thần vị trí địa. Tại những này cỡ lớn chiến trường thế giới tôi luyện về sau, trở thành chân chính tinh huyết, liền có thể tham dự vậy chân chính hỗn loạn tán khốc đại thế giới chiến trường. Trừ cái đó ra, những đại thế giới này còn có một cái phân lưu ác ma thủy chiếu tác dụng. Chương 851, hồi kiếp. Chương 851, hồi kiếp. Tại đại thế giới chiến trường, toàn bộ chiến trường chính là một phương chỉ có một cái đại lục đại thế giới. Tại cái này bao la trên đại thế giới, xuất hiện từng tòa không gian thông đạo. Những này không gian thông đạo hạch tâm cao tới mấy ngàn cây số, độ rộng cũng là như thế, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thâm viên ác ma từ đó tu ra. Toàn bộ không gian thông đạo, bản thân liền tản ra đến từ vực sâu khí tức, đem bốn phía mảng lớn thổ địa ô nhiễm, mà lại vực sâu lực lượng hướng bốn phía quyết tán, hình thành tầng tầng lớp lớp không gian ba động, dẫn tới không gian chấn động, xuất hiện các loại cỡ nhỏ không gian thông đạo bao trùm bốn phía trăm vạn giảm. Có thể nói tại không gian này thông đạo bốn phía, chính là vực sâu địa bàn, mà tại khu vực này bên ngoài, chính là thiên đỉnh đóng quân có trọng binh pháo đài. Ngăn lại hải lượng thâm viên ác ma xung kích. Tại cái này pháo đài cùng không gian thông đạo ở giữa, chính là song phương chém giết chiến trường, không có việc gì không có khắc đều có thâm viên ác ma cùng tiên thần chết trận, dị thường tăng khốc. Mà ở phía này đại thế giới, có 5 tòa vực sâu vị diện xâm lấn không gian thông đạo, đại lượng thâm viên ác ma tuôn ra, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ có một lần thâm viên ác ma chiều cường. Trường hợp như vậy, có thể là chính là giữa thiên địa, mỗi một tấc đất bên trên đều đứng thâm viên ác ma, số lượng không cách nào tính toán. Khổng Lồ Thâm Nguyên Ác Ma triều cường hình thành bực sâu kinh khủng năng lượng có thể phá tan hết thảy phòng ngự đối mặt lớn như thế triều, Thiên Đình sử dụng biện pháp không phải ngăn cản, mà là tại ven đường mở ra cái này đến cái khác thông hướng, cỡ lớn đứng trận không gian thông đạo, thu nạp một cô Thâm Nguyên Ác Ma, cho đến cái này cỡ lớn đứng trận thế. Giới Thâm Nguyên Ác Ma gánh chịu đạt tới hạn mức cao nhất mới đóng lại. Mà tại cỡ lớn dưới chiến trường, đồng thời sẽ mở ra cỡ trung chiến trường không gian thông đạo, dẫn vào một cô Thâm Nguyên Ác Ma phân lưu, bổ sung trải qua chém giết đưa đến Thâm Nguyên Ma hạ xuống vấn đề đến nỗi cỡ nhỏ chiến trường, đó chính là trực tiếp bắt giữ một chút nhỏ yếu Thâm Nguyên Ác Ma tiến hành cố ý tung ra. Như thế, mỗi một lần thâm viên ác ma chiều cường, đều sẽ bị hơn ngàn cái cỡ lớn đứng trận phân lưu, còn có Thiên Đình chính diện đối kháng, ngăn lại cái này một đợt vực sâu chiều cường. Mà theo ngày hôm đó phục một ngày trong chiến tranh, Thiên Đình bồi dưỡng được đến một nhóm lớn có kinh nghiệm chiến tranh, chiến đấu tố dưỡng cực cao, năng lực chiến đấu cực mạnh thiên binh chiến sĩ. Không định giờ, Thiên Đình sẽ còn tổ chức thiên binh quân đoàn tại chiến trường này tôi luyện. Mà trừ bỏ một phương này đại thế giới chiến trường, tại một phương khác trong đại thế giới, bị Thiên đỉnh đánh vào vực sâu vị diện tầng không gian thông đạo phân bố nơi này, mỗi một cái không gian thông đạo bị Thiên đỉnh công chế, đóng quân có đại lượng quân đoàn tại không gian thông đạo về sau, tầng kia vực sâu vị diện đều bị từng tòa địa mạch chấn áp tháp bao trùm, mảng lớn khu vực trở thành thiên đình khống chế khu vực. những thổ địa này bị tỉnh hóa, bình thường nhân khẩu cũng có thể tại khu vực này sinh hoạt. bất quá bởi vì cái này dù sao cũng là vực sâu vị diện, thiên đình chỉ ở đây đóng quân từng nhánh quân đoàn, cùng chiến đấu bộ tộc, còn có nguyên bộ sản xuất nhà máy, bao quát lương thực, vũ khí trang bị đều là như thế, từ đó đem chiếm cứ địa khu chế tạo thành thiên đỉnh căn cứ chiến tranh. theo hiện nay thiên đỉnh thành công tiến giai thành đại thiên thế giới, càng nhiều cường giả tọa chấn nơi này, đại lượng quân đoàn bởi vì không có đối ngoại chiến tranh trừ bỏ đóng quân ở các nơi quân đoàn, cái khác quân đoàn đều luân thế tiến vào vực sâu chiến trường. Mỗi một tầng vực sâu vị diện đều có một phương đại thế giới quy cách, nội bộ tồn tại chí ít Thái ớt Huyền Tiên Cảnh Thâm Viên Ác Ma. Nếu như là cái kia cường đại vực sâu vị diện tầng, như vậy sẽ có Đại La Kim tiên Cảnh, thậm chí là Thánh Nhân Cảnh Thâm Viên Ác Ma. Mà bây giờ Thiên Đình cũng có Thánh Nhân Cảnh Chiến Lực, đối với khai thác vực sâu vị diện tầng không còn là như vậy sợ đầu sợ đuôi. Một cỗ quân đoàn xuất phát, đại quy mô công thành đoạt đất. Bởi vì lâu dài đối với Thâm Viên Ác Ma chiến tranh, Thiên Đình có các loại nhằm vào Viên Ác Ma vũ khí chiến tranh, đồng thời nhằm vào Thâm Viên Ác Ma thi thể cũng có một cái cực kỳ hiệu suất cao lợi dụng phương thức, có thể nói bị chém giết thâm viên ác ma đối với thiên đình đến nói liền là phi thường hữu tú tài liệu. Tại vực sâu vị diện chiến trường, không chỉ là mở rộng thổ địa, mà lại hải lượng thâm viên ác ma thi thể cũng vì thiên đình cung cấp khổng lồ tài liệu, làm thiên đình người tu hành nhóm tu hành một bộ phận. Theo chiến tranh mở rộng, tầng này thâm viên ác ma bị tàn sát hầu như không còn, mạng lớn thổ địa bị tỉnh hóa, thiên đình thiên đạo lực lượng bao trùm cái này một mảnh thổ địa mỗi một tấc, đám thâm viên ác ma phạm vi hoạt động cấp tốc hạ xuống. Cuối cùng, tầng này vực sâu vị diện thống lĩnh, một đầu Thái Ước Huyền Tiên cảnh đỉnh Phong Thâm Nguyên Át Ma bị tìm tới. Ngay tại chỗ chém giết, đến tận đây, tầng này vực sâu vị diện triệt để bị Thiên Đình chiếm cứ. Tại vô tận vực sâu còn không có đem chính mình lực lượng kéo dài đến nơi này, Thiên Đình cướp đoạt tầng này vực sâu vị diện quyền không chế, hoàn toàn khống chế một tầng vực sâu vị diện. Địch Phong cấp tốc cảm thấy được nhiều cái thông hướng cái khác vực sâu vị diện tầng không gian thông đạo. Kể từ đó, còn nói cái gì? Không gian thông đạo tọa độ ghi chép, Thiên Đình quân đoàn tiến vào cái này mấy tầng vực sâu vị diện, cấu trúc mới trên trường bắt đầu tiếp tục mở rộng. Tại hướng bốn phía mở rộng, không ngừng lục soát các loại vị diện lúc. Thiên đỉnh đối với vực sâu vị diện tiến công làm sâu sắc, tăng cường bản thân phạm vi thế lực. Bất quá bởi vì lúc trước thế giới tại tấn thăng lúc hư không hỗn độn triều cường, để thiên đỉnh bốn phía hư không hỗn độn thế giới đều đi tới thiên đỉnh bốn phía, càng xa xôi trở thành chống trại khu vực, thiên đỉnh quân đoàn thăm dò, thường xuyên thời gian giải tài năng phát hiện một cái thế giới mới. Mà muốn cái này một mảnh hư không hỗn độn một lần nữa phân linh, chỉ sợ cần thời gian dài dằng dặc. Một phương thế giới sinh ra, có hai loại phương thức, một loại là tại hư không trong hỗn độn, vô số hư không hỗn độn năng lượng va chạm, ngoài ý muốn hình thành tọa độ không gian, lấy này phát triển hấp thu đại lượng hư không hỗn độn năng lượng cấu trúc vì một tòa vị diện. Về sau, những này mới sinh ra vị diện nội bộ có khả năng sẽ sinh ra ra sinh mệnh, sinh mệnh xuất hiện, dẫn động thế giới trưởng thành, dần dần phát triển, bất luận là thế giới chính mình mở rộng, còn là đối ngoại chinh chiến mở rộng, đều sẽ dần dần tấn thăng, phát triển đến đại thiên thế giới cấp độ đương nhiên, cái thế giới này tấn thăng con đường sẽ vô cùng gian nan, tại cái này hư không trong hỗn độn, mỗi thời mỗi khắc đều có hải lượng vị diện sinh ra, nhưng tại cái này mênh mông vị diện bên, trong chỉ có một phần ngàn nội bộ sẽ xuất hiện sinh mệnh, mà xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ sát xuất càng là một phần ngàn một phần ngàn rất nhiều vị diện đều là bản thân không sinh ra sinh mệnh nhưng bị cái khác sinh mệnh có trí tuệ di chuyển, mà có sinh mệnh có trí tuệ, thế giới phát triển, cần thời gian dài rằng giặc hiện tại trong thời gian này nho nhỏ vị diện rất có thể bởi vì hư không hỗn độn thai họa hủy diện. một cỗ hỗn độn thủy triều, một lần hư không sinh vật xâm lớn, một lần không gian ba động, thậm chí là cường giả đỉnh cao lực lượng dư ba đều có khả năng, tại dần dần quá trình trưởng thành bên trong, chỉ có một phần một triệu vị diện có thể tấn thăng đến một phương hoàn chỉnh thế giới, sau đó thế giới đang tiếp tục mở rộng, phát triển đến một phương đại thế giới, mà đổi thành một cái thế giới sinh ra phương thức chính là địch phong xuất thân mê vụ khu vực. Một phiến khu vực này, có thể nói là toàn bộ hư không hỗn độn mô mộ địa, một phương phương đại thế giới quy tịch, vẫn lạc, bị hủy diệt hài cốt đều sẽ rơi vào cái kia vô biên vô hạn mê vụ khu vực trong. Tại cái này trong xương ngủ bởi vì vô số thế giới quy tịch ở đây hỗn loạn, hình thành nội bộ không gian, thời gian vô cùng hỗn loạn nhưng lại loạn bên trong có thứ tự tình huống. Cho dù là thánh nhân cảnh tiến vào trong đó, cũng sẽ tại bước vào trong đó sau một khắc bốn phía mê vụ khu vực còn không có thay đổi vị trí, trừ phi là có đại khí vận tài năng đi ra cái này mê vụ khu vực. Nhưng là tại cái này vô số thế giới hài cốt bên trong, lại ẩn chứa vô số chân bảo, cùng tần sinh thế giới. Đem tại mê vụ khu vực tân sinh thế giới đạt tới cực hạn, như vậy liền về trôi nổi ra mê vụ. Những thế giới này sẽ riêng phần mình độc lập, hoặc là tiến vào một phương đại thế giới. Đây chính là một loại khác thế giới sinh ra phương thức, mà tại dạng này trong thế giới, nhất định là sẽ tồn tại sinh mệnh có trí tuệ. Trong đó, địch phong liền có thể xưng là mê vụ khu vực đi ra người nổi bật. Đương nhiên, theo một loại khác khả năng bên trên, địch phong cũng là trong truyền thuyết đi ra vô số người xuyên Việt qua đồng bồn nguyên vũ trụ đi ra người nổi bật Tự thân tử không tới có thành lập một phương đại thiên thế giới, hơn nữa còn là đỉnh tiêm tồn tại, tại rất nhiều đồng loại bên trong đều là đứng đầu nhất một nhóm kia, chỉ có không nhiều người có thể vượt qua chính mình. Thiên đình nội bộ, tầng giới chốt một phương phương đại thế giới bị có thứ tự thiết kế khai phát, đem mỗi một phương đại thế giới lợi dụng đạt tới cực hạn, mà mỗi một phương đại thế giới đều là cùng bình ổn định, như thế trải qua một năm rồi lại một năm, nhân khẩu cơ số càng lớn, nhân khẩu tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Hải lượng nhân khẩu có thể an ổn sống đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, hơn nữa còn có tu hành cam đoan thân thể cường kiện, gần như là vô bệnh vô thai. Như thế, mỗi một cái đế quốc, mỗi một cái khu vực đều dần dần đạt tới trên nhân khẩu hạn. Theo thời gian trôi qua, thiên đình vậy mà là phát hiện vấn đề mới, bởi vì nhân khẩu tăng trưởng cấp tốc, một phương phương đại thế giới vậy mà là có chút gánh chịu không được cái kia khổng lồ nhân khẩu. Chắc không được thế giới nội bộ sẽ có đại kiếp, cách mỗi thời gian dài còn sẽ có lượng kiếp, đều là tại làm dịu thế giới gánh chịu năng lực, cùng phát triển trình độ. Tại cái khác thế giới là người tu hành số lượng tăng nhiều đạt tới thế giới gánh chịu hạn mức cao nhất, nhưng tại ta chỗ này lại là người bình thường số lượng đạt tới hạn mức cao nhất tại thiên đình kinh lịch một cái nguyên hội về sau địch phong ngồi tại thiên đế trên bảo tọa đối với thế giới phản hồi tiến hành cảm thán như gió không phải địch phong không chế thiên đình thiên đạo tự động vận chuyển như vậy liền sẽ bắt đầu giữa thiên địa tràn ngập kiếp khí cuối cùng dẫn phát một trận tác động đến toàn bộ thiên địa đại kiếp nhưng có địch phong một vị này thiên đạo kẻ không chế tại tại bản ngã thi phản hồi về sau địch phong bắt đầu suy tư nên như thế nào đi làm làm dịu nhân khẩu tăng trưởng áp lực đơn giản là hai cái biện pháp một cái biện pháp là chậm lại nhân khẩu tăng trưởng cắt giảm trên nhân khẩu hạ một mặt là đối ngoại mở rộng chiếm cứ càng nhiều không gian sinh tồn, mà bây giờ mới bất quá là một cái nguyên hội đi qua, liền xuất hiện dạng này mở rộng, như vậy vẹn vẹn là dựa vào mở rộng chỉ có thể làm dịu nhất thời, không thể làm dịu vĩnh cửu. Như thế, địch phong trong lòng suy tư, làm được quyết đoán của mình, cắt giảm một số người miệng, giảm xuống nhân khẩu tăng tốc, đồng thời đối ngoại mở rộng. Thiên đình hoàn thiện chế độ cùng nhân khẩu khổng lồ là thiên đình một cái ưu thế, vì thiên đình cung cấp vô số chất lượng tốt quân số, là thiên đình đối phó những đối thủ khác một cái có lợi áp chế. Bởi vậy, cái ưu thế này không thể trực tiếp từ bỏ. Như vậy, đầu tiên, thiên đình thuộc hạ trong đại thế giới bộ rất nhiều đế quốc giảm xuống tự thân sinh dục trợ cấp trình độ, không tại quá phận yêu cầu nhân khẩu tăng trưởng, theo trình độ nhất định làm dịu nhân khẩu tăng trưởng. Về sau, đối ngoại mở rộng, triển khai đại viễn trình, hướng càng xa xôi thăm dò, tìm kiếm càng nhiều thế giới, thậm chí là mở ra đối với một phương đại thiên thế giới chiến tranh, theo chiến tranh làm hao mòn nhân khẩu, đồng thời thông qua không ngừng chiếm cư thế giới, phân tán nhân khẩu áp lực. Bất quá một phương phương đại thiên thế giới cách xa nhau vô cùng xa xôi, xa xôi khoảng cách cho dù là thánh nhân cảnh cũng cần thời gian vạn năm. Xa xôi như thế khoảng cách, tại hỗn độn hư không bên trong có vô số nguy hiểm, các loại nguy hiểm, thậm chí thánh nhân cảnh đều có khả năng gặp được nguy hiểm, đây đều là địch phong thành thánh về sau chô biết rõ. Mà kể từ đó, Địch Phong nghĩ đến chính mình đã từng một cái hóa thân qua lại hai phe cách xa nhau xa xôi đại thiên thế giới, mình có thể an toàn qua lại, thật là vô cùng may mắn đồng thời, Địch Phong vì làm dịu áp lực, hạ xuống đại thai, loại này thai nạn, từ kiếp khí tạo ra, đồng thời mười phần quỷ dị. Giảm thọ thai hương, vận rủi thai hương, chết điểu thai hương. Hai nạn sẽ để cho nhân khẩu hạ xuống đồng thời phối hợp địch phong ra lệnh liền có thể cam đoan thế giới sẽ không bị nhân khẩu nó no bảo dẫn phát càng cường đại an cước lần này ba thai sẽ kéo dài đến nhân khẩu hạ xuống tới trình độ nhất định thẳng đến thai kiếp chi khí hoàn toàn tiêu trừ mỗi một phương đại thế giới nhân khẩu không hiểu hạ xuống hơn 10 tuổi tuổi thọ đại lượng lao nhân tử vong từng nhà bắt đầu đốt giấy để tăng tất cả mọi người mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện vận rủi một số người tại cái này vận rủi xuống ngoài ý muốn tử vong đi ra ngoài đông chết uống nước sắp chết hô hấp ngạt thở chờ một chút người trưởng thành đang không ngừng giảm bớt sau đó những cái kia phụ nữ mang thai xuất hiện các loại ngoài ý muốn, các loại hài đồng tử vong, mỗi một cái đại thế giới, con mới sinh số lượng đại giảm. Không chỉ như vậy, tất cả quốc gia cũng bắt đầu giảm bất sinh dục trợ cấp, đồng thời đem cổ vũ sinh dục hạn mức cao nhất nâng cao, 50 tuổi trở xuống, một đôi vợ chồng có hai đứa bé này liền có thể, đồng thời trợ cấp chỉ có hai đứa bé này. Kể từ đó, tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, thiên đình nội bộ nhân khẩu tăng trưởng số lượng liền hạ hàng một mảng lớn, nhân khẩu cơ số cũng hạ xuống trọn vẹn một phần vạn. Thế giới được đến làm dịu, hai kiếp chi khí bắt đầu tiêu tán, bởi vì gia đình bình thường bắt đầu không chú ý sinh dục nhân khẩu. Trên xã hội trừ bỏ công bằng công chính vẫn còn, chế độ giáo dục vẫn còn, tri thức còn là vô hạn xem, nhưng là phúc lợi đãi ngộ đều có trình độ nhất định hạ xuống. Mà những này phúc lợi đều bị Thiên Đình đoạt lại, làm chiến tranh ban thượng, lấy này cổ vũ càng nhiều người tham gia chiến tranh đến nỗi chiến tranh là cái gì? Tự nhiên là đối với Thâm Viên Ác Ma chiến tranh, Thiên Đình một hơi mở 10 tầng bực sâu vị diện chiến trường, những vị diện này bên trong, thậm chí xuất hiện một tôn thánh nhân cảnh Thâm Viên Ác Ma. Vì thế, Thiên Đình một vị thánh nhân tọa trấn bực sâu chiến trường, cùng hắn rằng có đồng thời gia tăng các đại trung tiểu hình chiến trường quy mô, đang tôi luyện chiến sĩ đồng thời, cũng đào thải một bộ phận kẻ nhỏ yếu hai kiếp tại thời gian ngắn tiêu tán, thiên đình vượt qua một lần thế giới tính nguy cơ, mà lại thời gian sử dụng rất ngắn. Mà tại bên ngoài cũng có tin tức tốt, thiên đình phát hiện một cái trung thiên thế giới. Chỉ có điều cái này trung thiên thế giới quá xa xôi, vì thế thiên đình không thể không tại ven đường thành lập từng tòa đại thế giới quy mô chạm trung chuyển, bắt đầu thuộc về tự thân đại viễn trinh. Mà nhằm vào lần này thái tiếp, địch phong cũng có mới suy tư, tiếp xuống, cẩn phong ngựa chú đáo làm một ít chuyện. chương 852 tự cấp tự túc mở rộng, chương 852 tự cấp tự túc mở rộng. tại thiên đình kinh lịch ba thai về sau mặc dù tiến vào mới cùng bình ổn định thời gian kỳ nhưng là tai nạn trong lúc đó nhưng còn xuất lại một vài vấn đề. Tỉ như nói đại lượng nhân khẩu tử vong, địa phủ lượng công việc xếp đầy, tại âm tào địa phủ có đại lượng linh hồn tại xếp hàng, không cách nào kịp thời tiến vào luân hồi. Như thế để âm tào địa phủ quỷ tốt cùng âm binh số lượng đều không đủ, một chút chú ý không đến địa phương, quỷ hồn còn xuất lại nhân gian, hay là muốn bản địa chỉ thần hiệp trợ xử lý mới là giải quyết. Mà lao nhân tử vong có tốt đều là thọ gần, nhưng những cái tiêu bên ngoài tử vong người trung niên mang một cỗ chấp nhiệm nếu như xử lý liền sẽ hóa thành lệ quỷ, nguy hại nhân gian mà những cái kia chết tiểu hài đồng quán niệm cũng đản sinh ra đại lượng du hồn trải rộng mỗi một cái thế giới, những này du hồn uy hiếp cũng phi thường lớn, mà lại dễ dàng chiếm cứ một vương, hình thành khủng bố quỷ vực. Bình thường người tu hành không có cách nào đối phó, nhất định phải người chuyên nghiệp viên. trăm năm thời gian tại nhân gian dưới đạo thuật hệ thống người tu hành số lượng tăng nhiều, thậm chí kéo theo thiên đình thiết lập thiên sư phủ thuộc về tư pháp thiên thần phía dưới. nhưng đông đảo vong hồn địa phủ quỷ tuất cùng âm bộ không đủ dùng, câu hồn làm mỗi một vị đều là cực kỳ bận rộn, đặng không xuất thủ đến. như thế định phong thậm chí xuất động thiên binh hiệp trợ âm tạo địa phụ xử lý nhân gian quỷ hoạn. Nhưng theo trăm năm đi qua, hai kiếp tiêu tán đã không còn ba thai xuất hiện, đại lượng trồng chất sự vụ bị xử lý, lại thêm hạ giới nhân khẩu tăng trưởng chậm dần, thiên đình lần nữa bình ổn xuống tới. Mà ở trong lúc này, địch phong cũng đang suy tư nên như thế nào ứng đối chuyện như vậy, nhân khẩu giảm xuống là một cái phương diện, các nơi vượt sâu chiến trường đối với người tu hành tiêu hao cũng là một phương diện. Nhưng đây đều là tiết lưu, muốn phát triển còn cần nguồn mở, mà nguồn mở liền khá là phiền toái. Một mặt là đối ngoại khai thác, nhưng lấy thiên đình hiện tại thể lượng thời gian ngắn cũng không có khả năng cao tốc tăng trưởng. Ngược lại là cái kia thăm dò đến phía kia đại thiên thế giới, song phương giằng co, riêng phần mình hai cái thánh nhân tòa chấn, thuộc hạ tiên thần chém giết. Hiện tại trong hư không chiến trường càng lúc càng lớn, thiên đình chỉ công vào đối diện hai cái đại thế giới, không có cách nào càng thâm nhập mở rộng, đem chiến hỏa nhóm lửa tại phe địch mỗi một mảnh trên thổ địa. Như thế, địch phong căn cứ tự cấp tự túc, bắt đầu trong đội phát triển, lấy pháp tắc trường hà hấp thu hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng vật chất, trong những vật chất này đại bộ phận đều cung ứng thiên, thiên giới cùng thuộc hạ rất nhiều đại thế giới mở rộng trừ cái đó ra, địch phong phòng theo pháp tắc trường hà vận hành, thiết kế ra một loại có thể rút ra hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành vật chất đại trận, lấy tiên thiên linh bảo làm đại trận hạch tâm, lấy bản ngã thi khống chế thiên đạo tham dò nguyên lý, rút cục thành công đợi thứ nhất phòng theo pháp tắc trường hà hư không hỗn độn năng lượng hấp thu đại trận cơ cấu hoàn thành, địch phong lấy một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới làm đại trận vật dẫn, hạch tâm khảm vào một kia tiên, thiên linh bảo, tiểu thế giới bị địch phong đến thế giới biên giới, sau đó, địch phong đằng không trong tiểu thế giới bộ nhân cầu mở ra đại trận, sau một khắc đến từ hư không hỗn độn liên tục không ngừng năng lượng tràn vào tiểu thế giới, ở trong tiểu thế giới bộ bị hấp thu chuyển hóa, về sau từ tiểu thế giới lối đi ra chạy ra, biến thành tinh khiết năng lượng vật chất. bất quá, lần này tựa hồ là có chút tạp chất. định phong kiểm tra cái này sản xuất năng lượng vật chất, suy tư, phát hiện mặc dù đại bộ phận hư không hỗn độn hỗn loạn không trật tự đều bị chuyển hóa, nhưng vẫn là có bộ phận tồn tại. bất quá đời thứ nhất, vấn đề không lớn, trước vận chuyển nhìn xem, về sau tại làm cải tiến. phong định ra kết luận, điều đến một tỷ thiên binh quân đoàn tỏa chấn nơi này. Cầm ra một phương tiểu vị diện làm cái này hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa về sau dòng năng lượng xuống đất. Tiểu vị diện bản nguyên ngay tại liên tục không ngừng hấp thu chảy vào năng lượng, đại lượng năng lượng lưu động xuống, tiểu thế giới lấy một cái trước này chưa từng có tốc độ bành trướng mở rộng. Rất nhanh, liền theo nguyên bản không cây số vông mở rộng đến ngàn vạn cây số vuông, nội bộ, núi non sông ngòi đang nhanh chóng hình thành, bầu trời cất cao, đại địa trở nên nặng nề, thế giới pháp tắc cũng sinh động, không ngừng chuyển, hình không ngừng lớn mạnh. Tạm thời mục đích là đã tới, bất quá cụ thể thành quả còn cần đang quan sát một chút. Địch Phong nhìn xem trước mắt cái thế giới này tại phát triển. Suy tư làm ra quyết đoán đối với nguồn mở, địch phong ý nghĩ rất đơn giản. Đã thế giới khai thác hiện nay đã là rất khó tìm đến, như vậy cũng không cần tìm kiếm, chính mình chế tạo một phương đại thế giới. Như thế chẳng phải có gánh chịu dư thừa nhân khẩu địa phương sao? Mà lại mới tăng một phương đại thế giới, cho dù là chỉ có một đạo pháp tác đại thế giới, cũng là tại vì thiên đình gia tăng cơ sở, chính mình kiến tạo nhiều. Đây không phải là thiên đình thực lực còn có thể tăng thêm một bước, cuối cùng tăng trưởng thiên đình thể lượng, để thiên đình đản sinh ra càng nhiều thánh nhân. Thời gian trôi qua. Tại thiên đình nội bộ hết thảy cùng bình ổn định điều kiện tiên quyết, địch phong không cần làm quá nhiều, đem sự vụ giao cho thuộc hạ các bộ môn xử lý. Đồng thời từ Lý Tú Ninh thay mặt quản lý, địch phong toàn lực vùi đầu vào đại thế giới này kiến thiết công trình bên trong. Một phương đại thế giới, tự nhiên là cực kỳ rộng lớn, lấy trước mắt vị diện này mở rộng tốc độ, cũng cần một cái nguyên hội thời gian, tài năng hoàn thành tân thăng. Mà xem như địch phong khai phát đi ra đời thứ nhất hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận, vẫn tồn tại một vài vấn đề, địch phong cẩn thận tìm kiếm, phát hiện vấn đề trong đó đầu tiên, bởi vì hư không hỗn độn năng lượng tịnh hóa không đủ một chút còn sót lại hư không hỗn độn năng lượng tồn tại tại mới thành dài trong đại thế giới, ở trong thế giới này bộ theo năng lượng hấp thu càng ngày càng nhiều. Địch Phong nhìn thấy cái kia hư không hỗn độn có thể tồn tại tại một phương thế giới, cấu trúc trở thành một phương quái dị điểm. mà này quái dị điểm lấy tồn tại tại hư không trong hỗn độn thế giới quyết tán tin tức còn sót lại cấu thành, hình thành mỗi người đều mang đặc sắc quỷ dị khu vực. mà Địch Phong xuất thủ thăm dò một phen, phát hiện những quỷ dị này khu vực tại giải trừ về sau, có thể thu hoạch được cách cục năng lực đặc thù vật phẩm kỳ lạ, những vật phẩm này tựa như là kỳ vật, nhưng sử dụng có nhất định tác dụng vụ, nhỏ yếu điểm cần thận cấp tài năng miễn dịch mà cương đại quỷ dị vật phẩm, đối với tiên thần đều hữu hiệu, mà theo một phương này đại thế giới ngay tại cấu trúc, các loại quỷ dị tầng tầng lớp lớp, số lượng đông đảo. Dạng này thế giới, cần đem những quỷ dị này địa điểm toàn bộ trừ bỏ, mới có thể mở phát lợi dụng, mà quỷ dị như vậy khu vực xử lý, tựa hồ có thể lợi dụng một chút. Nhìn thấy ở phía này thế giới nội bộ tầng tầng lớp lớp quỷ dị địa khu, mà lại theo thế giới mở rộng trở nên càng nhiều, Địch Phong Nghị đến đã từng đang vận vèo đại thế giới quản lý cái kia chiêu mộ hệ thống. Thông qua chiêu mộ đám người, xử lý những quỷ dị này sự kiện. Hiện tại Địch Phong thực lực là thánh nhân cảnh. Hệ thống như vậy quen hơn tiện tay liền có thể bóp ra đến thông qua bóp ra những này hệ thống, Địch Phong lấy Tư Pháp Thần Hệ Giám Thị bắt đầu vận chuyển từ cấp dưới các đại thế giới, còn có thiên giới tuyển chọn bạch ngân cấp trở lên có tài năng nhân tài cho hệ thống, phái chú một phương này trong đại thế giới bộ xử lý những sự kiện quỷ dị kia. Những quỷ dị kia khứ trừ về sau, quỷ dị vật phẩm có thể lựa chọn chính mình sử dụng hoặc là nộp lên, sau đó hối đoái thiên đỉnh cho ban thưởng. Như thế tương đương với thiên đỉnh nhiều một cái bồi dưỡng hệ thống, có thể bồi dưỡng được một nhóm nhân tài. Mặc dù nhân tài như vậy số lượng tương đối thiên đỉnh bình thường hệ thống đến nói căn bản là không tính là cái gì chỉ có thể là nói một cái bổ sung. Thông qua trăm năm nghiên cứu, địch phong tìm tòi nghiên cứu ra đời thứ nhất hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận quyết điểm, sau đó thêm chút cải tạo, chế tạo ra đến đời thứ hai hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận. Thế hệ này đại trận tốc độ tăng lên gấp 10, hơn nữa còn có thể đem hư không hỗn độn năng lượng cùng trong đó tin tức hỗn hợp, tiến hành đại khai khu vực tung ra. Kể từ đó, tại kiến tạo một phương đại thế giới, tại hoàn thành về sau, liền có thể tại một phương trong đại thế giới bộ vạch ra một mảnh địa khu tiến hành đỉnh tiêm trừ bỏ, còn lại địa khu có thể bình thường khai phát lợi dụng. Như thế, địch phong đối với đời thứ 2 hư không hỗn độn có thể số lượng lớn trận chế tạo 10 cái, một hơi mở ra 10 cái đại thế giới đồng thời xây dựng. Cái này 10 cái đại thế giới sẽ tại năm sau hoàn thành, đến lúc đó cho liền có thể tiến hành bước kế tiếp phát triển. Nhưng cái tốc độ này, theo địch phong vẫn còn có chút chậm, nếu như có thể tại 1000 năm hoàn thành một phương đại thế giới xây dựng, như vậy thiên đình liền có thể cấp tốc chiêu mộ nhân thủ tiến hành khai phát, phóng thích cái khác đại thế giới nhân khẩu áp lực, cũng có thể cấp tốc khai thác một phương đại thế giới. Bất quá thời gian ngàn năm hoàn thành một phương đại thế giới xây dựng Cái này liền cần toàn lực hấp thu hư không hỗn độn năng lượng, dẫn dắt lên động tính sẽ có chút lớn, mà lại dùng một lần xây dựng 10 cái đời thứ hai hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận đồng thời khai phát, bất quá một cái đại trận liền cần một kiện linh bảo, ta chính là lại giàu có cũng không có khả năng một hơi cầm ra trên trăm kiện. Lấy một kiện linh bảo làm đại trận hạch tâm xây dựng đại thế giới, tạo ra đại thế giới, trừ bỏ cái kia còn sót lại hư không hỗn độn năng lượng cấu trúc quỷ dị khu vực, mà toàn bộ đại thế giới bởi vì linh bảo bản thân thuộc tính khác biệt, hình thành khác biệt phong cách, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến một phương này, đại thế giới pháp tắc đại đạo hình thành đây là địch phong đang quan sát đời thứ hai hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận 1000 năm về sau tổng kết ra. Tỷ như nói, một phương ngay tại hình thành đại thế giới, đại trận hạch tâm là một kiện dung nham chi tâm, tiên thiên linh bảo, có thể tăng phúc dung nham chi lực. Như thế, tại phía kia trong đại thế giới bộ, phía dưới mặt đất là quần quần dung nham, ở trên đại địa là trải rộng núi lửa, chỉnh thể pháp tắc thiên hướng về hỏa diễm, nhiệt độ cao. Dạng này đại thế giới, mặc dù tại hoàn thành cơ cấu về sau, có thể theo hậu thiên khai thác cải biến trong đại thế giới bộ hoàn cảnh. Mở ra từng mảnh từng mảnh thích hợp cư ngụ chi địa, nhưng chi phí cao, thích hợp cư ngụ nhỏ bé, chỉ có thể là làm hỏa diễm loại hình liên quan người tu hành tu hành trận. Lại thì như, một cái tiên tiên linh bảo trường kiếm, coi đây là hoạch tâm chế tạo ra đến trường kiếm chính là một cái khắp nơi tràn ngập kiếm khí thế giới, thậm chí đại thế giới pháp tắc đại đạo cũng là kiếm chi phát tác. Tiếp xuống, Địch Phong tiếp tục nghiên cứu đại trận, mấy ngàn năm về sau, đời thứ ba hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận khai phát đi ra, thế hệ này đại trận gia tăng hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa tốc độ, lần hai tăng lên nhiều gấp 10 đồng thời có thể nhiều cái đại trận tạo thành liên hợp, cấu thành một cái chỉnh thể. Bất quá dạng này liên hợp sẽ xuất hiện vấn đề chính là bởi vì mỗi một cái đại trận linh bảo sẽ là khác biệt thuộc tính, bởi vậy nhiều loại thuộc tính khác nhau năng lượng hỗn hợp sẽ hình thành một cái pháp tác lực lượng tương đối hỗn loạn thế giới. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một phương đại thế giới cũng có thể gia tăng thiên đình nội tình đồ vật. Thế là địch phong chế tạo năm bộ liên hợp đại trận, mỗi một bộ đại trận có được năm cái đời thứ ba hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận. Kể từ đó chỉ cần mấy trăm năm thời gian, một phương đại thế giới liền sẽ cấu trúc hoàn thành. Bất quá dạng này cấu trúc bởi vì tốc độ quá nhanh trong đại thế giới bộ hỗn loạn các loại quy tắc sẽ lẫn còn có phần gia quỷ dị khu vực cần trừ bỏ địch phong suy tư qua đi, nhìn thấy tiếp xuống, đại thế giới xây dựng, khai phát, lợi dụng, an trí thuộc về là một bộ hệ thống, cần chuyên môn bộ môn phụ trách. thế là, địch phong đem vạn năm trước tính vào bộ tư pháp quỷ dị khu vực trừ bỏ hệ thống bộ môn tách ra, độc lập xây dựng thế giới khai thác bộ phụ trách hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận giữ gìn, tân sinh đại thế giới đóng giữ, đại thế giới khai thác quỷ dị khu vực trừ bỏ, người cuối cùng miệng an trí chuẩn bị nhiệm vụ độc lập bộ môn do trời đỉnh bộ chính vụ cửa phụ trách. Như thế một bộ thành hệ thống tự cấp tự túc phát triển hệ thống, sẽ để cho Thiên Đình tại thời gian 500 năm gia tăng 5 đạo pháp tắc đại đạo tốc độ cấp tốc mở rộng. Một phần năm, chính là 100 đạo pháp tắc đại đạo, mà một cái nguyên hội, Thiên Đình liền có thể ra tăng hai cái thánh nhân danh nghịch. Tốc độ như thế, cũng làm cho Địch Phong nhìn thấy hy vọng. Không gì hơn cái này mở rộng tốc độ, không phải là không có thiếu hụt, đó chính là đại lượng đại thế giới xây dựng cần hải lượng hư không hỗn độn năng lượng rút ra chuyển hóa Địch Phong đem tất cả chuyển hóa đại trận an trí tại một chỗ. Kể từ đó, ở trong này Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số hư không hỗn độn năng lượng bị rút lấy, ở trong này hình thành một cỗ hư không hỗn độn năng lượng thủy triều, động tính tương đương với tiểu thiên thế giới tấn thăng trung thiên thế giới động tính động tính. Lớn, cơ hồ là hướng bốn phía hư không hỗn độn tuyên cáo, nơi này liền có một cái thế giới, hơn nữa còn là cường đại thế giới. Như thế, bất luận là các loại cái khác thế giới, còn là hư không trong hỗn độn các loại nguy cơ, đều sẽ bị hấp dẫn đến địch phong khai phát trong lúc đó, liền gặp được nhiều lần hư không sinh vật xung kích, nhưng mỗi một lần đều bị thiên đỉnh quân đoàn ngăn lại. Kể từ đó, Địch Phong cũng tại một phiến khu vực này bố trí cho binh, thành lập nghiêm mật phòng tuyến, các loại vị diện pháo đài, tùy theo chuẩn bị đại thế giới chiến trường chờ một chút, cam đoan mỗi một lần nguy cơ xuất hiện đều sẽ bị cấp tốc ngăn lại. Như thế khu vực, Địch Phong cũng có chuẩn thành đóng giữ, thuộc hạ Thiên binh quân đoàn khổng lồ, còn dày các bộ tiên thần đóng quân. Cuối cùng năm thời gian, Địch Phong hoàn thành Thiên đỉnh tự cấp tự tốc quy hoạch, mỗi 500 năm gia tăng ngũ phương cơ sở nhất có một đầu pháp tác đại đạo đại thế giới, cái này có thể để Thiên đỉnh không ngừng mở rộng, đại lượng nhân khẩu có an trí địa phương. Lần này Thiên đỉnh đối với tất cả đại thế giới các nội bộ đế quốc chiêu mộ khai thác nhân viên, khai thác thế giới mới, sống phong phú hơn tài nguyên. Đối với một chút có tinh thần mạo hiểm người mà nói, những này mới thành lập đại thế giới là một nơi tốt. Mấy trăm phương đại thế giới, vô số nhân khẩu, mỗi một năm đều có thể kiếm ra chục tỷ quy mô di chuyển nhân khẩu. Nhưng dạng người này miệng số lượng, đối với những đại thế giới này để nói, nhưng căn bản không tính là gì. Có thể nói, Thiên đỉnh có một cái lâu dài thả ép khu vực, nhân khẩu bạo tăng ăn cướp không có khả năng tại xuất hiện. Về sau, địch phong dỡ bỏ đời thứ nhất và đời thứ hai hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận. Hán Linh bảo một lần nữa thu vào bảo khố. Chương 853, phương hướng mới. Chương 853, phương hướng mới, hoàn tất. Báo cáo, tại hư không hỗn độn năng lượng chuyển hóa đại trận khu vực, phát hiện một cỗ tồn tại có thánh nhân cảnh hư không sinh vật thủy triều, số lượng khổng lồ, tỏa chấn ở nơi đó Thái Dương Tinh Quân Đại Đế đang toàn lực chống cự. Lấy tinh giới chủ lực, lấy đầu mẫu nguyên quân cầm đầu, điều ước ước thiên binh, nhất thiết phải tiêu diệt cái này một cỗ hư không sinh vật thủy triều. Báo cáo, đối với Thương Khung Đại Thiên Thế giới chiến tranh có đột phá mới, bên ta đột phá phe địch một đầu chiến tuyến. Đẩy về phía trước tiến vào ước vạn giảm, đột nhập địch nhân hơn 10 phương đại thế giới, hiện tại ngay tại mở rộng chiến quả. Trong đó, Thanh Hoa đại đế chém giết phe địch một tôn chuẩn thánh, ba vị đại la kim tiên, địch nhân có lui bước bộ dáng. Thiện, nhất thiết phải cam đoan mới chiếm cứ chi địa ổn định, tăng phái bộ đội đầu nhập tiền tuyến. Báo cáo, vực sâu vị diện chiến trường lấy được mới chiến quả, bên ta lần hai cầm xuống một tầng vực sâu vị diện, tình hình chiến đấu thuận lợi, chưa gây nên vô tận vực sâu đại quy mô phản kích. Hết thảy lấy cẩn thận làm chủ, tăng phái một vị thánh nhân, tiến hành luân thế. Báo cáo, ra phía ngoài thăm dò khai thác bộ đội lấy được thành quả mới bên ta phát hiện một mảnh nhiều cái tiểu thiên thế giới khu vực, nên khu vực ngay tại Hỗ Chiến dự tính sẽ có hơn 300 phương đại thế giới, pháp tác đại đạo gần ngàn. Dạng này đến xem, nói cách khác đây chính là một phương ngay tại thành hình đại thiên thế giới, như vậy thừa dịp hiện tại phía kia đại thiên thế giới còn không có hội tụ. Mệnh lệnh binh bộ, lập tức xuất binh, lấy vị độ thánh nhân thống ngự dẫn đầu, nhất thiết phải cầm xuống cái kia một phiến khu vực. Báo cáo, nội trong năm nay bộ phát triển hoàn thiện, chư thiên tinh đấu có bao nhiêu vị tinh quân đột phá tới đại la cảnh, bắc đầu tinh quân, nam đầu tinh quân đều đột phá tới đại la cảnh âm tạo địa phủ 18 tầng địa ngục chi chủ toàn bộ tấn thăng đại la cảnh. Vĩ độ lĩnh vực mới tăng thêm 5 vị đại la kim Tiên, thiên đình thuộc hạ rất nhiều đại thế giới thiên tôn có 3 người tân tấn vị đại la kính. Được, báo cáo, gen đúc bộ môn một vị đại tượng gen đúc ra một thanh thượng phẩm hậu thiên linh bảo, đồng thời hoàn thiện hạ phẩm hậu Thiên linh bảo đại lượng chế tạo mấu chốt kỹ thuật. Căn cứ bệ hạ mệnh lệnh mở phương Tây Vạn tộc sơn, hiện tại thu nạp thiên đình thuộc hạ rất nhiều dị chủng tộc, hiện tại Vạn tộc sơn chi chủ, Câu Trần đại đế đối với vạn tộc tiến hành hữu hiệu quản lý, vạn tộc đều đang vì ta thiên đình hiệu lực. Tốt, hết thảy báo trì, mới chính phạt trong thế giới dị chủng tộc, nguyện ý thần phục đều theo nơi lý lý, đại bộ phận di truyền Vạn tộc sơn thuộc hạ chưa giới số ít lưu thủ bọn hắn tụ điện. mới một cái nguyên hội, địch phong xử lý thiên đình nội bộ các loại sự vụ. ngay đoạn thời gian này thiên đình các hạng phát triển, xử lý từng mục một sự vụ, địch phong mười phần bận rộn, nhưng các hạng sự vụ mang đến phần lớn là tốt phát triển. tại thiên đình dưới sự không chế giới mỗi một chỗ, hoàn thiện dưới chế độ, là các hạng phát triển đều là có thứ tự cấp tốc phát triển đối ngoại khai thác. thiên đình có sung tốc bộ đội, lượng lớn thiên binh quân đoàn, còn có đại lượng chế tạo tinh lương vũ khí, các loại cơ lớn trang bị, chiến lược vũ khí phối thuộc, chế tạo ra đến từng nhánh tinh nhuệ chi sư. tầng dưới chót chiến lược dồi dào, mà đỉnh tiêm chiến lược. Thiên Đình Nội Bộ Đại La Kim Tiên Cảnh Chiến Lược Không Tạm hữu hi các bộ môn đều có Đại La Kim Tiên Cảnh Tọa Chấn. Theo mấy cái Nguyên hội Tích Lũy, Thiên Đình rất nhiều Tiên Thần đem Tự Thân Tiên Phù hóa thành lực lượng, trải qua mấy chục vạn năm tu luyện, trải qua ba thay bảy khó, vô số tôi luyện, hai tiếp tu luyện xuống đánh Tự Thân, rốt cục đột phá tới Đại La Cảnh. Không ít Đại La Kim Tiên còn bằng vào Tự Thân Chiến Công bị đỏ sức lấy Đại Đế Chi Danh uy chấn một phương. Mà bây giờ Thiên Đình đột phá Linh Bảo cấp độ dây chuyển sản xuất đại lượng kỹ thuật dẻo núc, kể từ đó Thiên Đình liền có thể đại quy mô sản xuất hậu thiên linh bảo. Mặc dù đây khả năng là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng đây đã là đầy đủ. Thiên đỉnh Đông đảo Đại La Kim Tiên đều là tu hành Trạm Tam Thi chi pháp, dựa theo Trạm Tam Thi chi pháp, mỗi một thi đều cần linh bảo gánh chịu. Trước đó, ở trong thiên đỉnh, trừ Bổ Định Phong có thể đại lượng rèn đúc linh bảo, cái khác rèn đúc đại tượng đều cần thời gian dài rằng giặc tài năng rèn đúc một kiện. Bởi vậy, thiên đỉnh linh bảo phần lớn là thông qua chiến tranh theo cái khác thế giới cướp đoạt thu về được. Bởi vì linh bảo số lượng có hạn, bởi vậy không ít Đại La Kim Tiên cảnh trong tay đều không có linh bảo trang bị. Càng là không ít Đại La Kim Tiên kẹn tại Đại La đỉnh Phong không cách nào chạm Tam Thi tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, Hậu Thiên linh bảo có thể đại lượng chế tạo. Đồng thời đại tượng nhóm cũng có thể chế tạo thượng phẩm hậu thiên linh bảo, thậm chí Địch Phong cũng có thể lấy các loại hy hữu vật liệu lấy hậu thiên trở lại tiên tiên, rèn đúc ra tiên tiên linh bảo. Sung túc linh bảo cung cấp, tiếp xuống tiên đình rất nhiều đại la nhóm tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, kể từ đó, tiên đình sẽ gia tăng càng nhiều chuẩn thánh cảnh nhân tài. Mà theo thế giới tăng trưởng, tiên đình gia tăng mấy trăm phương đại thế giới, thế giới pháp tắc đại đạo gánh chịu trên năng lực thăng, thêm ra 4 vị mới thánh nhân danh nghịch. Bốn cái thánh nhân danh nghịch, một vị là nằm ở địa ngục phía dưới Cửu U bên trong sinh ra tiên tiên thần thánh, thần phục với tiên đỉnh, thần phục với Địch Phong, bị Địch Phong sắc phong vị Cửu U thế nhân mà lại một vị này cựu ưu thánh nhân có bốn kiện sen lẫn tiên thiên linh bảo, một kiện thượng phẩm, hai kiện trung phẩm, một kiện hạ phẩm. Bởi vậy, một vị này cựu ưu thánh nhân trạm tam thi vật dẫn đều tự mang. Có thể nói từ khi sinh ra về sau, rất nhanh thời gian liền thành liền thánh nhân vị cách. Về sau là nhân đạo tăng trưởng, gia tăng một tôn thánh nhân chi vị, là theo tất cả mọi người đạo đại đế bên trong truyền ra. Lúc ấy có cái này thánh nhân chi vị, tất cả mọi người cùng nhau cố gắng, cuối cùng địch phong một vị nhi tử dẫn đầu thành tiểu thánh nhân chi vị. Sau đó là thiên giới trên đại địa, một bản địa thư sinh ra, đồng dạng là một vị tiên thiên thần thánh khống chế địa thư thần phục với địch phong, thần phục với thiên đỉnh, thành tựu địa đạo thánh nhân chi vị. vị cuối cùng là địch phong phu nhân lý tú ninh, làm hiện nay thiên đỉnh đại diện thiên đế, hiệp trợ địch phong quản lý rất nhiều sự vụ. cuối cùng địch phong lấy ngôi vị thiên hậu khổng lồ khí vận trợ lý tú ninh chém tới bảng ngã, thành tựu thánh nhân chi cảnh. thiên đỉnh lần nữa nhiều bốn tôn thánh nhân, nhiều hơn 10 vị chuẩn thánh, trên trăm đại la, chính là mấy cái này nguyên hội phát triển thành quả. mà tại một bên khác, địch phong xây mới vạn tộc sơn, ứng đối đối ngoại khai thác bên trong những cái kia dị chủng tộc, nguyện ý trưởng thành dị trùng tộc địch phong tự nhiên là hoan nên, nhưng theo thiên đỉnh thể lượng mở rộng cũng không có khả năng yêu cầu tất cả dị chủng tộc đều cưỡng chế cải biến tự thân. Tỷ như nói, một phương đại thế giới toàn bộ là dị chủng tộc, nhưng đối mặt Thiên Đình nguyện ý thần phục, Thiên Đình cũng không có khả năng tính cưỡng chế yêu cầu đối phương toàn bộ tu hành hóa hình thuật. Như thế, để cho tiện quản lý, địch phong vạch ra 100 phương đại thế giới, ở vào Thiên Đình phương Tây, từ canh kim bạch hổ trấn thủ, thiết lập vạn tộc sơn tiến hành quản lý, hết thảy điều lệ dựa theo Thiên Đình thiên điều, không tồn tại bất luận cái gì khác biệt đồng thời, vạn tộc sơn chi chủ chính là Thiên Đình ngũ phương đại đế Câu Trần đại đế, mượn nhờ vạn tộc khí vận, Câu Trần đại đế có hy vọng trở thành kế tiếp tấn thăng thánh nhân chi vị tồn tại đối ngoại mở rộng đối nội phát triển, hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh. Hiện tại Địch Phong thống ngự Thiên Đình hết thảy xôi gió xuôi nước, thánh nhân đông đảo, định tiêm chiến lực cường đại, thậm chí là vượt qua cái kia đã từng cần Địch Phong ngưỡng mộ thanh trọc giới. Hết thảy đều không cần Địch Phong tự mình xử lý, các bộ môn tiên thần, Địch Phong mấy cái nguyên hội tạo dựng hoàn thiện hệ thống cam đoan thiên đình cho dù là Địch Phong không tại cũng có thể hiệu suất cao vận chuyển. Hiện tại, Thiên Đình liền có thể như thế phát triển tiếp, một đường cho đến khả năng tồn tại cấp bậc cao hơn, hiện tại Ta cũng có thể đi cái kia thanh trọc giới phát triển, thuận tiện đi thăm dò cái kia có thể ô nhiễm một phương đại thiên thế giới vận vẹo pháp tắc nơi đàn sinh. Vô tận hư không muốn độn, cho dù là tồn tại rất nhiều nguy cơ, cho dù là địch phong thành tiểu thánh nhân chi vị, cũng không dám nói tại trong vô tận hư không có thể an toàn. Nhưng nguy cơ chính là kỳ ngộ, hiện tại thiên đỉnh chính là an toàn phát triển, địch phong cũng đứng dậy xuất phát đi thanh trọc giới, đến đó, đi thăm dò cái kia càng rộng lớn hơn lại tồn tại bí ẩn, hết trọt bộ.